Trước ba người, người, người, người u lập tức minh bạch đây là giai đoạn thứ hai khảo hạch bắt đầu a liền cùng thứ bảy tuần trước ngày giống nhau mỗi ngày tiến hành một lần khảo hạch hôm qua tiến hành thi viết có thể tính một lần vậy hôm nay cái này có lẽ mới là màn cử chính cố lên ba người tương hô nói một tiếng chính là tiến vào bệnh viện chỉ bất quá võ tiểu phú không biết là cùng hắn khác biệt dư tiểu trạch cùng giả vũ cũng không phải phải vào phòng giải phẫu trong phòng giải phẫu võ tiểu phú lần nữa thấy được tiểu cần à, tiểu cần tỉ làm sao nhìn gầy nhiều như vậy a không phải là gần nhất quá cực khổ a không phải vất vả là số khổ a chủ nhật còn phải tới làm ta tại nó g nhìn lúc nào mới có thể trước bình thường bàn a bất quá ta thật gầy sao mặc dù cảm thán số khổ nhưng là tiểu cần nghe được võ tiểu phú nói nàng gầy vẫn là hai mắt tỏa ánh sáng chỗ này võ tiểu phú cũng là hơi xúc động quả nhiên a khen nữ hải từ gầy hiệu quả mãi mãi cũng so trực tiếp khen đẹp bây giờ tới dù sao g ầ y tương đương đẹp tại nữ hải tử nơi này đã sớm là viết định ngược lại là đối với người khác khen đẹp những nữ hải tử này đã sớm miễn dịch mặc kệ ngươi có thật lòng không nói không chừng đều sẽ bị nói một câu lộ mãng đâu trong phòng giải phẫu đoạn hào đang nghiên cứu ảnh chụp võ tiểu phú lên tiếng c h à o đi vào đoạn hào bên người nhìn trước mắt ảnh chụp không khỏi hơi kinh ngạc u mạch máu gan ừng u máu lớn đường kính chín cm cũng không nhiều cả u mạch máu gan kỳ thật rất phổ biến trong đơn vị kiểm tra sức khỏe bốn người cùng một chỗ nói không chừng liền có một cái đến u máu bất q u á Phần lớn U mạch á máu, u tiểu u liền là lý, là cũng không cần đặc xử lý, chỉ cần thù m đặc chỉ khỏe xử n sinh hoạt, định h hoạt, kiểm tra lại ạ tra tốt. kỳ m liền U mạch máu gan căn cứ u thể đường kính lớn nhỏ bình thường chia làm tiểu u máu u máu lớn u máu cực lớn đường kính 1 5 cm là tiểu u máu đường kính 5 1 0 cm là u máu lớn lớn hơn 1 0 cm liền là u máu cực lớn u máu cực lớn vẫn là rất ít gặp cho dù là trước mắt cái này 9 cm u máu cũng là không thấy nhiều thường gặp u mạch máu gan bình thường đều là bởi vì tính mạch dị dạng mạch máu đưa tới có một phát cũng có bao nhiêu phát trước mắt phát hiện cơ hồ đều là tốt còn không có ác biến u mạch máu gan xuất hiện đâu cho nên trước mắt u mạch máu gan duy nhất phẫu thuật chỉ số liền là quá lớn u máu sẽ ở mạch máu không ngừng cung cấp giới không ngừng phát d ụ c tăng lớn liền nhìn nhanh chậm quá u máu lớn coi như ảnh hưởng gan chức năng u máu quá lớn x u ấ t huyết phong hiểm cũng sẽ b i ế n lớn nếu thật là đợi đến vỡ tan thời điểm mới động thủ thuật cũng liền trễ cho nên đồng dạng kiểm tra lại phát hiện đã tiến triển đến u máu lớn liền sẽ bị đề nghị phẫu thuật thường dùng phẫu thuật phương thức hết thể có l ư n g c h n g một loại là phẫu thuật cắt bỏ một loại là can thiệp tắc máu Bình bỏ, thường dùng can thiệp càng thêm an toàn, cũng phẫu thuật phẫu thuật thiệp thêm cắt là dù cái với sau, sao so sẽ khả ô n gan tạo thành quá lớn tổn thương đương nhiên, có ưu điểm liền, g đối điểm điểm. A. tạo khuyết h quá Quý ưu có có k năng này liền là phẫu thuật can thiệp lớn nhất khuyết điểm nhiều gấp mấy lần tiền giải phẫu đủ để cho phần lớn người bệnh chủ bước càng quan trọng hơn là phẫu thuật can thiệp một bộ phận giá cả là không tại thanh lý phạm vi bên trong cái này nhường càng nhiều người bệnh cho dù là nguyện ý tiếp nhận can thiệp trị liệu cũng muốn cân nhắc phẫu thuật chi phí cùng mình năng lực chịu đựng đương nhiên những khuyết điểm khác cũng phải cân nhắc tựa như là trước mắt cái này u mạch máu gan đường kính quá lớn một lần trị liệu chỉ sợ không cách nào trực tiếp giải quyết yêu cầu phân nhiều lần trị liệu mà lại can thiệp tắc máu là đem u máu cung cấp chất dinh dưỡng chủ yếu mạch máu tiến hành tắc máu là u máu không chiếm được mạch máu cung cấp không tái phát dục lớn lên còn có thể nhường u máu thu nhỏ nhưng là cho dù là tại hậu phẫu cũng sẽ tại thể nội tiếp tục tồn tại hai họa ngầm từ đầu đến cuối tồn tại trị liệu chu kỳ cũng quá dài còn có liền là can thiệp tắc máu tề ảnh hưởng tới rất nhiều người đều biểu thị can thiệp tắc máu dược tề sẽ dẫn phát đau bụng bụng t ứ n g vừa nôn nôn mửa các loại bệnh biến chứng ảnh hưởng chức năng gan trao đổi chất đương nhiên đây là cùng phẫu thuật chất lượng cùng t bây giờ người bệnh đều tiến phòng giải phẫu xem ra là lựa chọn muốn phẫu thuật cắt bỏ tại khoa ngoại tổng quát xem ra u mạch máu gan lớn hơn năm cm thời điểm chọn lựa đầu tiên vẫn là trực tiếp cắt bỏ dù sao dạng này dễ dàng hơn đơn giản triệt đ ể tại xác định bệnh tình về sau đem lượng chủng phẫu thuật phương thức lợi và hại nói cho người bệnh sau đó từ người bệnh tự mình lựa chọn người bệnh là nữ nhân tuổi tác không lớn vừa mới ngoài ba mươi mà thôi võ tiểu phú cũng không kỳ quái dù sao tại trước khi trên giường u mạch máu gan thật đúng là nữ bị bệnh so nam bị bệnh tỷ lệ cao hơn một chút nhất là ở vào mang thai có thai trong lúc đó nữ tính dùng linh tinh thuốc tránh thai cũng là nghiên cứu phát hiện bị bệnh tỷ lệ cao hơn đại khái s u ấ t là cùng dầu d ẹ n cùng mang thai kích thích tố bài tiết có quan hệ lao sư người bệnh không cân nhắc can thiệp trị liệu phẫu thuật cắt bỏ là trị tận gốc thủ đoạn duy nhất người bệnh trong nhà có u mạch máu gan da tộc sử người bệnh m â u thân liền là u mạch máu gan bởi vì không có kiểm tra người nguyên nhân phát hiện thời điểm đã là gan u máu cực lớn vỡ tan xuất huyết loại tình huống này ngươi cũng biết phát hiện trễ nguy hiểm thế nhưng là rất lớn người bệnh mẫu thân liền là xuất hiện sốt xuất huyết hẹn mò vừa hát sốc tiến vào bệnh viện xếp sau cha mới là phát hiện tình huống cụ thể cho dù là trị liệu về sau gan cũng là khó tránh khỏi suy k i ệ t người bệnh u mạch máu gan tiến triển rất nhanh khả năng cùng bẩm sinh nhân tố có quan hệ ta là đề nghị người bệnh trước tiến hành can thiệp trị liệu quan sát quan sát nhưng là người bệnh vẫn cảm thấy nhất lao vinh rất tốt chắc không được đâu võ tiểu phú tỏ ra hiểu rõ chín cm u máu nếu là vỡ tan xuất huyết nguy hiểm cũng là không nhỏ lại có dạng này ra tộc sử nếu là không triệt để trị tận gốc sợ là mãi mãi cũng không thể thả tâm chỉ là u máu cắt bỏ t i ế a là muốn cắt gan trung pin là ảnh hưởng gan chức năng còn trẻ như vậy quả nhiên là cảm thấy có chút đáng tiếc tiểu cần là y tá tuần đài đã là đem đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm đoạn hào mổ chính võ tiểu phú làm t r ợ thủ trải qua u mạch máu gan cắt bỏ thuật sao trải qua đoạn hào nhẹ gật đầu nói thật hắn cảm giác võ tiểu phú trải qua phẫu thuật có hơi nhiều nhưng là hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới là võ tiểu phú sao có thể như thế kiến thức rộng rãi ảnh chụp ngươi cũng nhìn ngươi đến vẽ tiền phẫu phát họa nhìn vết cắt như thế nào mở đoạn hào đây là tại t h ì h ắ nà bất quá võ tiểu phú thế nhưng là tự mình làm qua u mạch máu gan cắt bỏ người tự nhiên là sẽ không luôn c uống tiếp nhận phát hoa bút trực tiếp bắt đầu thao tác u mạch máu gan phẫu thuật cắt bỏ phẫu thuật vết cắt là căn cứ ưu thể bộ vị cùng lớn nhỏ chọn lựa cá thể hóa vết cắt chọn thêm dùng lớn lên phía bên phải sần duyên vết cắt hoặc người hình chữ vết cắt đài này phẫu thuật cũng là như thế chỉ bất quá đường kính chín cm u mạch máu gan vết cắt muốn tương đối lớn hơn một chút dạng này mới có thể đầy đủ bại lộ u thể đoạn hào nhìn xem võ tiểu phú h o ặ tuyến cũng không nhiều lời cái gì trực tiếp điểm một chút đầu nói nhiều rồi. Hắn sợ võ tiểu phú. kiêu ngạo t ố t r ử a tay khử trùng đi tham gia phẫu thuật đều là người quen cũ tên dại sư lưu văn quý y tá tuần đài tiểu cẩn còn có y tá phụ mổ đều là nhận biết bộ dáng lúc này nhìn xem đoạn hào dáng vẻ đều là không thể nín được cười bọn hắn đó có thể thấy được đoạn hào đối võ tiểu phú có bao nhiêu hài lòng dù sao đoạn hào thế nhưng là nổi danh nghiêm khắc đừng nói là thực tập sinh liền xem như bác sĩ điều trị bị mang tới làm giải phẫu cũng khó tránh khỏi muốn bị phê bình b à i câu nào giống cái này mấy lần mang võ tiểu phú làm giải phẫu như thế vẻ mặt ôn hòa hòa ái dễ gần a nhất là đoạn hào hiện tại tựa hồ là càng ngày càng thích mang võ tiểu phú làm giải phẫu từ bọn hắn gặp võ tiểu phú tần suất càng ngày càng cao liền có thể nhìn ra một hai võ tiểu phú thuần thục khử trùng trái khăn đoạn hào đứng tại mổ chính vị trí bên trên võ tiểu phú tay trái cầm băng gạc tay phải chuẩn bị hút thuốc lá giao giải phẫu tại đoạn hào trong tay tựa như là quan n h ị gia trong tay thanh long nghiện nguyệt đao giống nhau mỗi lần xuất đao đều là nghệ thuật mỹ rượu đường cong đao mang dọc theo phát họa xuyên qua người bệnh làn da sau đó dao mổ điện bắt đầu cắt dây chẳng võiểu phú một bên xoa máu một bên hút thuốc lá hú vẫn là để sương mù mê người p h â u thuật mắt vậy cũng là thất trách vị thịt nhi xò mũi nhường võ tiểu phú không khỏi hít hà c h ó c mùi hổ bụng nội tình uống bại lộ võ tiểu phú đã là đem máy kéo ngéo tay chuẩn bị kỹ càng hợp thời chống ra tầm nhìn động tác muốn nu h ò a không thể dùng mã lực lúc này người bệnh là bị gây mê toàn thân cái gì cũng không biết ngươi nếu là quá thô bạo lời nói đám người bệnh sau khi tỉnh lại vậy coi như có đau còn khó chịu hơn làn da cũng sẽ bởi vì quá mức thô bạo nguyên nhân trở nên lỏng hậu kỳ khôi phục coi như khó khan hai ba lần hậu kỳ khôi phục coi như khó khan u mạch máu gan cắt bỏ cùng ung thư gan cắt bỏ cũng không đồng dạng ung thư gan cắt bỏ là muốn dọc theo vùng nhiễm bệnh nhiều cắt một chút can đoan vùng nhiễm bệnh bị hoàn toàn cắt bỏ không lưu thai hoạ ngầm nhưng là u mạch máu gan bình thường sẽ không ung thư cho nên đến tận lực thiếu cắt tế bào b ạ c h huyết lip cũng muốn tận lực giữ lại thùy gan trái một cái nổi một xuất hiện chín cm u máu lớn lực t r ù n g kích vẫn là rất lớn so ngón cái còn u máu lớn cũng chính là người bệnh không nhìn thấy bằng không sợ là sẽ phải càng thêm sợ hãi kỳ thật cũng có thể lý giải cho dù ai biết trong bụng có lớn như thế một cái u máu đều sẽ sợ hay ghê gớm dù sao không phải bệnh trĩ g i a hà tiện còn có thể tùy thợ biết cái này trong bụng bên cạnh gì đó mới là càng thêm sợ hãi liền xem như không ung thư nhưng là nó không thương tổn người cách h ứ n g người a tâm tư tiểu nhân người sợ là đến mỗi ngày nhớ ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không được cho nên hiện đại y học tại ước định các loại tập bệnh phẫu thuật tình huống thời điểm còn hẳn là đem tâm lý tình huống cho thêm vào cân nhắc n h ì n kỹ liền có thể phát hiện u mạch máu gan hơn phân nửa đều là trôn ở gan bên trong nghĩ như vậy muốn hoàn toàn cắt bỏ khả năng liền phải nhiều c á c một điểm đoạn hào lại là cực kỳ giống trên chiến trường tướng quân chém giết nhiều bệnh nhân kinh l ị c chiến tranh nhiều đối với dạng gì địch nhân hiếu sát quả thực là liếc qua t h ấ y ngay không phải sao đều không mang theo do dự đã là bắt đầu thao tác n h p vô k q u ầ n kéo mẹ tèn b ồ n trước quét tế bào bạch huyết đây là gan cắt bỏ phẫu thuật khó tránh khỏi một bước vô luận là ưu ác tính vẫn là b i ể u lành đều không ngoại lệ cũng không phải bọn chúng có tội tình gì chỉ có thể nói bọn chúng tại đặc biệt thời gian xuất hiện ở người phẫu thuật tầm mắt bọn chúng nếu là không thanh lý mất vạn nhất bởi vì bọn họ ảnh hưởng kéo gặp thời hầu cắt đức không nên kéo mạch máu loại hình coi như phiệt mái công việc này có thể nói là chính thức cắt gắn trước nhất hao phí thời gian thao tác lấy võ tiểu phú đ o á n chừng cái này sợ là đến nửa giờ đoạn hào cái chán nhẹ nhàng triển khai y tá tuần đài tiểu cần lúc này liền là bắt đầu l a o mồ hôi không có khe hở dính liền a bất quá võ tiểu phú nghĩ tới đoạn hào hôm qua là không phải không ngủ ngon a giống như có chút hư a đây mới là vừa mới bắt đầu lao s ư nếu không ta thử một chút ừng đoạn hào động tác trì trệ đối đầu võ tiểu phú ánh mắt học tập đã hiểu một cái ý tứ đứa nhỏ này muốn tiến bộ a cảm thụ được phần eo đau nhất nghĩ tới nếu không liền để võ tiểu phú thử một chút võ tiểu phú đến cùng là đã tại đoạn hào trước mặt mổ chính hai đài phâu thuật người tín nhiệm vẫn phải có hơn nữa còn không nhỏ quét tế bào bét huyết là tinh tế việc nhưng cũng hẳn là là không làm khó được võ tiểu phú vừa vặn hôm nay dạy một chút võ tiểu phú được vậy ngươi thử một chút võ tiểu phú nghe vậy lập tức vui mừng có trời mới biết hắn chỉ là thăm dò tính hỏi một câu mà thôi vậy mà liền thật thành xem ra sau này tiêu chuẩn còn có thể lớn hơn một chút nhiều há hốc mồm đoạn hào quá nguyện ý cho cơ hội a tiếp nhận kéo mẹ tẻn bùn cùng cái kẹp võ tiểu phú bắt đầu động tác tại võ tiểu phú trong tay cây kéo cùng cái kẹp đều là như bị giao phó sinh mệnh giống nhau bắt đầu ở tế bào bạch huyết màn g rú tẩu võ tiểu phú động tác rất nhẹ nhu không cầu nhanh lần thứ nhất tại đoạn hào trước mặt quét sạch tế bào bạch huyết lift, vẫn là không muốn đùa dẫn đoạn hào tim cho thỏa đáng mà lại đây cũng không phải là có thể đổ nhanh sự tình tế bào bạch huyết màn đều là lôi vì cái gì nhất thời nhanh làm bị thương cái gì đằng sau bổ nồi đến bổ đến hoài nghi nhân sinh sau hai mươi phút gan bên trái yêu cầu quét sạch tế bào bạch huyết màn g đã là bị võ tiểu phú quét sạch x o n g đám người nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt cũng là khó tránh khỏi q á i dị dù cho không phải lần đầu tiên gặp võ t i ể u phú làm như vậy biểu hiện kinh người nhưng là bọn hắn vẫn làm một lần nhìn kinh một lần cùng trước đó làm búi mật ruột thừa khác biệt cái này tế bào b ạ c h huyết lip, quét sạch cũng không phải cái gì dễ dàng việc không xem đoạn hào đều c h ả y mồ hôi sao nhưng là võ t i ể u phú vậy mà hoàn mỹ hoàn thành còn không cần đoạn hào bất kỳ chỉ đạo mà lại hoàn thành công việc này cho dù là đoạn hào đều phải tán một tiếng không tệ trọng yếu nhất chính là mồ hôi đều không có một giọt vẫn là tuổi trẻ tốt chỉ bất quá để bọn hắn kinh ngạc chính là tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm võ tiệu phú vậy mà bắt đầu muốn vô khuẩn băng gạt y di tá phụ mổ theo bản năng đưa cùng một chỗ đi qua sau đó liền thấy v õ tiểu phú dùng vô khuẩn băng gạc đem người bệnh thủy gan trái cho đệm lên quá trình cẩn thận từng ly từng tí tựa như là ôm vừa ra đời tiểu hài nhi giống nhau sợ hơi một cái dùng sức không thích đáng liền nối tạo thành tổn thương đương nhiên đây là người phẫu thuật cơ bản nhất tố dưỡng loại trừ thuật khu không muốn đối cái khác bất kỳ thân thể bộ phận tạo thành bất kỳ kèm theo tổn hại lấy cam đoan người bệnh có thể tốt hơn càng nhanh khôi phục mà là nhìn một chút đoạn hào có vẻ như tiểu tử này có chút không phân rõ lớn tiểu vương a nhường hắn quét cái tế bào bạch huyết lip mảng đây là muốn đem toàn bộ phẫu thuật đều chiếm lấy tiết tấu a t r ư ơ n g một trăm lẻ bảy bạn gái đều chiêu đến đây t r ư ơ n g một trăm lẻ bảy bạn gái đều chiêu đến đây trong phòng giải phẫu lúc này tính rơi cây kim sợ là đều có thể nghe được võ tiểu phú đây mới là phát hiện không đúng nhìn về phía y tá phụ mổ đón t i ế ánh mắt quái dị võ tiểu phú bừng tỉnh đại ngộ đáng chết đoạt mổ chính việc áp vội vàng nhìn về phía đoạn hào lao sư cái này trạng thái bông như tới liền được rồi ngươi có nắm chắc thất tiểu tá tần tiểu tác Tiểu từ không phụ phú nhìn phía phụ hào phú cho hồ hắn như hắn chính hỏi kỳ vọng. này đồng lần nữa điện. Đoạn động ứng này. giao đáp lao lúc làm là cao sao? vừa A. sư Võ về võ vẻ rồi đều câu Có y đồ, đã ý, mổ, mổ bị do dự một chút vẫn là đối y tá phụ mổ nhẹ gật đầu y tá phụ mổ mới là đem cao tần giao mổ điện cho võ tiểu phú đoạn hào đối v i võ tiểu phú vừa rồi cái ánh mắt kia rất quen thuộc tựa như là lúc trước hắn đồng dạng giống nhau tự tin tự tin đoạn hào cũng không nguyện ý đả kích võ tiểu phú như vậy lòng tự tin mọi thứ đều có lần thứ nhất hắn hiện tại cũng nhớ kỹ chính mình lúc trước đối với mổ chính phẫu thuật khát vọng bây giờ võ tiểu phú cũng chỉ bất quá là đem mổ chính thời gian trước thời hạn không ít mà thôi tín nhiệm là có thể kéo dài trước đó đoạn hào nguyện ý tín nhiệm võ tiểu phú như vậy hiện tại cũng nguyện ý cho một chút tín nhiệm nhưng chính là một chút nếu là có cái gì không đúng liền phải tranh thủ thời gian dừng lại cũng không dám nhường làm l o ạ n sư s thử được trao cho mổ chính thần thánh quyền lực về sau võ tiểu phú cảm thấy dao mổ điện xẹt qua gan thanh âm đều là tươi đẹp như vậy nồng đậm thịt mùi khét nhi sỏ mũi mà qua lại cũng là để cho người ta nhịn không được n h i ề hai cái dù sao đây chính là chính mình mổ chính n mùi thịt cùng đoạn hào mổ chính còn là không giống nhau a tinh thần phân chấn giờ khác này võ t i ể u phú cảm giác chính mình cả người đều chân phấn các gan a nếu như phòng giải phâu đánh quái thăng cấp có đẳng cấp c ắ t túi mật ruột thừa xem như cấp một quái ống mật kết sỏi liền là cấp hai quái mà các gan đây chính là cấp ba quái a đây mới là ngắn ngủi hai tuần thời gian võ t i ể u phú tiến vào phòng giải phâu thời gian đều là người đứng đầu đến được liền có thể đánh cấp ba quái tốc độ lên cấp nhanh chóng biết bao a tiếp xuống cách mình mổ chính đánh rết càng nhiều quái còn xa sao chủ yếu nhất là hắn cảm giác chính mình thật đã là hoàn toàn đem đoạn mẹ cho bắt được à lần này cần là hoàn mỹ phẫu thuật hoàn thành vậy sau này còn không phải muốn cái gì cho cái gì không nói là phong hỏa hí c h ứ hầu vậy cũng phải là ngàn dặm đưa cây vải đi võ tiểu phú có cảm giác chỉ cần là hắn hảo hảo thành công mấy lần có lẽ đều không cần hắn chính mình muốn phẫu thuật đoạn hào liền có thể chủ động hướng trong tay hắn đưa u mạch máu gan biên giới thế nhưng là so ung thư gan rõ ràng nhiều cũng tốt cắt nhiều duy nhất phải lo lắng chính là như thế nào tại không thương tổn đến u mạch máu gan tình huống giới t ậ t lực thiếu cắt mà thôi võ tiểu phú lựa chọn là ổn tỏa nhất cắt chém phương pháp dựng thẳng cắt một chút xịu đến lúc này càng là gấp không được dù là nhiều cắt bất luận cái gì một điểm võ tiểu phú đều sẽ có tội ác cảm làm bác sĩ đang làm phẫu thuật thời điểm liền muốn đem bệnh nhân gan xem như chính mình gan đem bệnh nhân phổi xem như phổi của mình không như thế không cách nào tăng lên tài nghệ của mình cũng vô pháp nhường bệnh nhân thiếu chịu càng nhiều t h ố n g khổ lưới lao lăng lệ theo u mạch máu gan tại võ tiểu phú đ a u hạ dần dần rõ ràng đoạn hào cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng có cái gì a nếu như nói trước đó hắn còn có một tia hoài nghi là võ tiểu phú khoét hoang như vậy hiện tại liền sẽ không đi cho là như vậy theo võ tiểu phú hoàn thành hơn phân nửa cắt bỏ công việc liền cả tiểu cần bọn hắn đều là nhẹ nhàng thở ra kỳ thật không chỉ có là đoạn hào sùng võ tiểu phú bọn hắn cũng sùng a bệnh nhân xảy ra vấn đề loại trừ đoạn hào phải gánh vác trách nhiệm bên ngoài bọn hắn cũng là trốn không thoát bọn hắn có thể gánh chịu thời gian phong hiểm nhưng cũng không dám gánh chịu sự cố phong hiểm bây giờ nhìn xem võ tiểu phú như thế ra s ư ớ c bọn hắn sao có thể không cao h ứ n g đâu võ tiểu phú còn không biết mình đã là thành đoàn sùng đâu gan có tam đại chức năng đệ nhất bài tiết bài tiết đệ nhị tham dự trao đổi chất thứ ba liền là giải độc kỳ thật có thể không hiểu rõ nhưng là cho dù là người bình thường cũng hẳn là biết gan giải độc tầm quan trọng gan có thể sẽ tiến vào nhân thể độc tố hoặc là nhân thể trao đổi chất bên trong sinh ra độc tố tiến hành phân giải giải độc sau đó thông qua mật hay là nước tiểu bài tiết ra chúng ta bình thường nhìn thấy uống thuốc độc tự sát người hay là bị đầu độc người loại trừ trực tiếp nhất tổn thương khí quan dạ dày bên ngoài cơ bản đều là gan tùy theo suy k i ệ n gan lúc kia liền là tại hết sức cứu vãn sinh mệnh công việc đến cuối cùng siêu phụ tại công việc máy móc đều hư mất sinh mệnh cũng liền kết thúc cho nên gan chức năng đối với nhân thể thật sự là quá trọng yếu võ tiểu phú bây giờ nhìn lại là tại các gan nhưng thật ra là tại các bệnh à, nhiều cắt một điểm gan giải độc chức năng đều sẽ nhiều tổn thất một chút đương nhiên gan có bản thân năng lực chữa trị đồng dạng chỉ cần cắt bỏ bộ phận sẽ không vượt qua bảy mươi gan đều có thể thông qua gan tế bào tái sinh từ đó khôi phục lại bình thường trình độ nhưng là cũng phải bài trừ một chút tình huống tỉ như nói là gan tập bệnh nhất là bệnh viêm gan loại hình có ít người rõ ràng đều cắt gan còn dùng lực uống rượu dùng lực tạo kia không chỉ có là khôi phục chưa nói tới đoan chừng còn phải tiếp tục chuyển biến xấu trước mắt người bệnh này tuổi tác còn không tính là quá lớn năng lực khôi phục cũng không tệ lắm chỉ cần là đằng sau khỏe mạnh sinh hoạt hẳn là còn có thể khôi phục lại bình thường trình độ có lẽ đây cũng là có can đảm cắt gan ý nghĩ bảo hộ đi đường kính chín cm nhiều gan khối bị hoàn chỉnh vỡ xuống đặt vào y tá đã sớm chuẩn bị sòng khe bên trong đưa đi kiểm nghiệm tiểu cần vội vàng đi đưa đi kiểm nghiệm lúc này đám người cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi đoạn hào cũng rất là chờ mong kết quả mặc dù không phải hắn mổ chính cắt đi nhưng là lấy nhãn lực của hắn hắn có loại cảm giác có lẽ thật sự một đ a o s o n g rồi mặc dù hắn đều cảm thấy loại cảm giác này có chút khó tin nhưng là kinh nghiệm là sẽ không gạt người tối thiểu nhất hắn là có tám mươi phần trăm tự tin chỉ là muốn thật sự là một đ a o cắt võ tiểu phú sợ là có chút yêu nghiệt nha đương nhiên vô luận là hắn vẫn là những người khác đều là hy vọng có thể một đau cắt thành công dù sao lần nữa cắt bỏ phẫu thuật thời gian kéo dài đối với bệnh nhân đều là cực kỳ bất lợi không chỉ có là gan cắt bỏ phẫu thuật vô luận là cái gì phẫu thuật phẫu thuật thời gian đều là càng ngắn càng tốt dù sao thuật giã bại lộ thời gian càng dài lây nhiễm phong hiểm càng cao mạch máu thần kinh cơ bắp cơ quan nội tạng các loại đều sẽ bởi vì cùng ngoại giới tiếp xúc thời gian quá dài mà phát sinh một chút có thể dự báo cùng không thể dự báo phong hiểm nhưng mà này còn là tại chặt đứt gan cung cấp máu tình huống dưới tiến hành phẫu thuật nói cách khác hiện tại gan là ở vào cơ hồ không có bất kỳ cái gì máu cung cấp tình huống dưới phẫu thuật mỗi thêm một phút nguy hiểm cũng liền thêm một phút hậu phẫu di chứng bình thường đều là cùng những n à y cùng một nhịp thở như ữ n hiện gan thiết diện lây nhiễm nhiễm trùng g giờ thời thuật, xuất thiết xuất huyết, phẫu dài kêu kéo quá lâu d lây ớ i hoành, m ậ thế bị lì dì, sát thu dịch động, suy gan các loại, đều là có khả suy đều lạ, loại, các động, gan năng. Như là có xem xét kỳ thật những người bệnh bỏ qua lân cận bệnh viện ngược lại là ngàn giảm xa xôi chạy tới bệnh viện lớn nổi danh bệnh viện làm giải phẫu cũng liền có thể hiểu được muốn nhanh phải có kinh nghiệm bác sĩ tới làm mà bác sĩ vậy căn bản là sẽ không xuất hiện tại một chút tầng dưới bệnh viện dù sao ca bệnh của bọn họ số lượng có ít nhưng là cứ như vậy kinh tế áp lực càng lớn hơn cho nên mới là sẽ xuất hiện phi đao tình huống đáng tiếc hiện tại phi đao tựa hồ cũng là không có quá nhiều bác sĩ nguyện ý làm một cái là chính sách không ủng hộ một cái là người bệnh cũng là tiền phâu duy trì hậu phâu không ủng hộ mặc dù kiếm tiền nhưng là bác sĩ cũng không nguyện ý đánh cược nghề nghiệp của mình tiếp sống danh giới rõ ràng tiểu cần thanh âm bỗng nhiên vang lên đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra võ tiểu phú cũng là thu hồi suy nghĩ âm thầm xả hơi lần này đoạn hào hài lòng lần tiếp theo hắn yêu cầu cái gì đoạn hào cũng không thể cự tuyệt đi số một có thể hấp thu võ tiểu phú cũng không chậm trễ thời gian đã danh giới rõ ràng kia nắm chặt thời gian kết thúc phẫu thuật liền là chuyện quan trọng nhất đầu tiên là nối liền gan tiết h diện lớn mạch máu tiểu huyết quản đã là bị hắn trong lúc phẫu thuật đ i ệ n đông cái tốc độ này cũng là rất nhanh so với các gan cái này mới là v õ tiểu phú kiến thức cơ bản y học cũng không phải là một lần là xong ngành học mà là yêu cầu tiến hành theo chất lượng các lao sư để bọn hắn từ khâu lại bắt đầu lượt lên tự có đạo lý trong đó v õ tiểu phú còn không có gặp qua có cái nào kiến thức cơ bản đều không vững chắc lại có thể đưa tay thuật làm xinh đẹp so với các gan vo tiểu phú mạch máu nối liền càng thêm xinh đẹp không tệ không ít l ư ợ đi đoạn hào t h a nhâm vang lên võ tiểu phú nhẹ gật đầu học nhiên thời điểm lần thứ nhất làm phẫu thuật bị lao sư phê bình khâu lại kém cỏi đằng sau cũng là cảm giác có chút có lỗi với lao sư bồi dưỡng cho nên từ đó về sau ngay tại kỹ năng thao tác trong phòng mỗi ngày khâu lại hai giờ thắt nút nghìn lần đằng sau phát hiện chậm rãi cũng liền quen tay hay việc quen tay hay việc a đoạn hào càng là khen ngợi học y từ trước đến nay đều là vất vả công cho dù là võ tiểu phú thiên phú dị bẩm nếu là không có như vậy vất vả nỗ lực muốn có thành tựu ngày hôm nay cũng là gần như không có khả năng sở dĩ có thể từ trong tay hắn đem đài này phẫu thuật mổ chính đoạt lấy đi vẫn là quy công cho cố gắng trước đó không tệ cuối tuần các ngươi chủ yếu phương hướng liền là thao tác phòng giải phẫu phải được thường tiến ta đằng sau cho ngươi chọn một chút phẫu thuật võ tiểu phú lập tức hưng phấn lên hắn mới vừa nói cái gì tới liền nói đoạn mẹ người này có thể chỗ chỉ cần biểu hiện tốt đằng sau có thể chủ động cho hắn đưa phẫu thuật đi không phải sao đã là bắt đầu đưa lao sư v ạ n thuế thiếu làm khoái muốn không tiêu không nạo cho ngươi cơ hội ngươi nếu là làm hư cẩn thận ta đánh ngươi võ tiểu phú đẻ xuống hưng phấn trong lòng tại cái này không có gì cả n h n kỷ hắn loại trừ thành công không có lựa chọn nào khác làm sao dám làm hư đóng bụng động tác tăng tốc trong phòng thay quần áo võ mạng gọi điện thoại cho ta tiểu tử ngươi có phải hay không nhớ ra đừng tưởng rằng thân thể bất tiện liền không thể đi qua đánh ngươi nữa à. tỷ tỷ lớn giọng chuyển tới nhường v õ tiểu phú trong lòng tiểu đắc ý lập tức biến mất sạch sẽ nếu là người khác coi như sòng võ mạng v õ tiểu phú thật đúng là sợ nâng cao bụng lớn liền dệt tới tỷ tỷ đại nhân có gì phân p h ố a bạn gái của ngươi đi tìm tới mẫu thượng đại nhân để ngươi cho giải thích đâu cái gì cái nào a à? à quả nhiên là thiên đồ không phải cái nào là nào cái bắc khu bản địa không tính thủ đô bắc hà l n g sơn tây sơn mười mấy hai mươi mấy ba mươi mấy vị thanh niên đã kết hôn mang thai mang hài tử chương một trăm linh tám nữ ba tổng làm giải phẫu cũng k h ó a chương một trăm linh tám nữ ba tổng làm giải phẫu cũng k h ó a h a võ tiểu phú cảm giác đầu góc có chút loạn hắn liền là chỉ đ ù a một chút đã lớn như vậy hắn nói bạn gái một cái tay đều có thể đếm được tỉ tỉ có chút đánh vỡ hắn ngây thơ nhân thiệt a luôn cùng a hoàng la được rồi ai bảo ngươi làm loạn lúc đầu có nữ đi tìm đến mẫu thượng đại nhân còn rất cao hứng Cái càng càng cũng được, lịch, chuẩn bị đường công cứu quốc, đưa nàng trước nhiều, hãi, mới biết tới lại đi lấy người, đệ đệ tiền hiện tại như thế quý hiếm. này ngày nàng đằng đường nàng xuống, nghĩ không như là à, lấy xem xét cầm ta thế đều sau du sau sợ đưa đó để đệ đổ, ra bị quý võ tiểu phú lúc này nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là khách du lịch ra đường nói động tác này thật đúng là nhanh à hôm qua mới nói muốn đi bắc khu hiện tại liền đều đi sẽ không ảnh hưởng đến ngươi dưỡng t h a i à. võ m ạ n thế nhưng là đã tiếp cận sắp sinh đồ thanh tính có người c h i ế u cố mới là đi bắc khu cái này ngược lại tốt triệt để thanh tính k h n g nổi hừ k ó được ngươi còn có thể nhớ tới ta tháng sau liền muốn sinh Ta trở cũng phải võ tiểu phú nghe vậy cười một tiếng lao cha đây là tại cho hắn kiếm bổn chạy a vậy ngươi về trước thủ đô nơi đó sinh cũng an toàn đợi tháng sau ta chỗ này xong việc liền trở về nhìn ngươi khoa cấp cứu phòng hôm nay là lưu văn nhân ban võ tiểu phú tới thời điểm lưu văn nhân ngay tại tiếp xem bệnh một bệnh nhân một cái đã để lưu văn nhân lông mày nhét chung một chỗ bệnh nhân ba phút trong vòng ba phút ta muốn trông thấy tất cả tư liệu còn có trong thương trường mặt trái tin tức trong vòng một canh giờ không nửa giờ nếu là ta còn có thể nhìn thấy ngươi cái này quan hệ xã hội quản lý cũng không cần làm đúng buổi trưa hội nghị giúp ta chuyển đến xế triệu ta đến bệnh viện trước làm phẫu thuật võ tiểu phú dừng sau lưng lưu n g l ư văn nhân đều có thể cảm giác được lưu văn nhân đã tại bạo tàu danh giới khoa cấp cứu khoa cấp cứu a nàng thời gian khẩn trương phía sau bệnh nhân thời gian càng là khẩn trương ngươi sau khi đi vào trái một chiếc điện thoại phải một chiếc điện thoại làm gì chứ nếu không phải lý nhiễm cũng tại đoán c h ừ n g lưu văn nhân đã muốn đem người đổi ra ngoài khanh tổng có phải hay không trước xem bệnh a nghe ngữ khí võ tiểu phú đều có thể biết đây là đại gia nhiều tiền đến bệnh viện khoa dịch vụ y tế đều phải n h ư ờ n g lý nhiễm hồi tiếp bất quá cái này thoạt nhìn cũng chỉ là chứng ba mươi a sẽ không nhà ai đại tập đoàn công chỗ đi mà lại đây cũng quá nữ cường nhân đi mặt đều đau giật giật lấy khuôn mặt càng là trắng bệnh lại còn ở chỗ này gọi điện thoại đâu để điện thoại di động xuống Đúng, mau chóng cho ta phẫu thuật đi buổi chiều còn phải học đâu nghe một chút cái này nói là tiếng người sao mau trong phẫu thuật buổi chiều còn phải học ngươi cái gì phẫu thuật là có thể để ngươi lúc này làm buổi chiều liền có thể xuất viện trực tiếp đầu nhập công tác ca bệnh trĩ cũng không thể nhanh như vậy mắt thấy lưu văn nhân đã làm muốn ép không được lập tức liền muốn đứng lên lý nhiễm cũng là rất bất đắc dĩ có trời mới biết nàng đều mang thai còn phải đến buổi tổ tông xem bệnh a khanh tổng ngươi đây là viêm ruột thừa cho dù là lại nhanh cũng không thể buổi chiều liền xuất viện còn muốn trực tiếp đầu nhập công việc c mà lại tốt nhất là đi khoa ngoại tổng quát làm gấp thời gian của ta khẩn trương không thể ở viện khoa cấp cứu rất tốt làm xong ta trực tiếp đi là được rồi làm xong trực tiếp đi nhìn xem cũng hẳn là có chút t h ư ờ n g thức người a đây là không muốn sống nữa sao võ tiểu phú dám nói công việc này tuyệt đối là nhà mình chủ nhật đều phải rút sạch tới làm cái phẫu thuật còn không chậm trễ công việc cái này muốn phạm là không có điểm cổ phần cũng không dám bỏ công như vậy khanh tổng thật không thể nhanh như vậy trước làm làm xong ta xem tình huống mà đ ị n h ra lý nhiễm cũng là triệt để bất đắc dĩ gặp gỡ như thế bớm bình con lựa còn không thể nói nặng lời ngươi nói nặng có thể làm sao tựa như là võ tiểu phú nghĩ đây đúng là kim chủ Cho h n ấ trước mắt cái này khanh nguyệt khanh tổng cũng là hải ngoại du học trở về tiến sĩ sinh kế thừa gia tộc sinh ý đầu óc càng là không thể chê t ai ai chi, ổ lưu văn nhân nghe ậ vậy ngược lại là sắc mặt tốt lên rất nhiều nhường nàng hầu hạ như thế cái tổ tông nàng cũng không nguyện ý bình thường nhu cầu vẫn được cái này cái gì tới giữa chưa xuất viện a tiểu phú người giúp ta đi an bài một chút nói lưu văn nhân đem kia cho võ tiểu phú võ tiểu phú cũng chỉ có thể tiếp nhận kia dẫn người đi y bạn thất y thì bạn thất bên trong võ tiểu phú nhìn xem khanh nguyệt phụ trợ kiểm tra cũng thật là có chút bội phụ mặc dù là viêm ruột thừa đau không nhất định so ra mà vừa sinh con nhưng tuyệt đối so đại bộ phận gì đau nhưng là khanh nguyệt mặt mũi này hừ hừ đều không mang theo hừ hừ một tiếng thật sự là ít gặp thường thấy đến bệnh viện về sau một bộ tiểu nữ sinh bộ dáng bệnh nhân nhìn thấy vị này võ tiểu phú thật đúng là đến nhìn với con mắt khác khoa cấp cứu giường ngủ đều là đầy võ tiểu phú chỉ có thể đi cân đối một chương bệnh nhân rõ ràng không phải từ hôm nay mới bắt đầu đau đã là làm xong bụng rông chuẩn bị đây là có kế hoạch tới làm phẫu thuật đã an b à i tiền phẫu kiểm tra làm tiền phẫu chuẩn bị võ tiểu phú làm cho rất nhanh từ khanh nguyệt khám ngoại trú phòng đến dường bệnh cũng liền dùng nàng vài phút mà thôi uy liên chủ nhiệm có cái phẫu thuật viêm ruột thừa cơ ấp à c ụ t ạ v ẹ n đ i n h cities ừng lý khoa là bệnh tình rất khó làm sao yêu cầu liên hợp hội trần không đúng đây cũng là khoa chúng ta bệnh a ta làm sao không biết liên kinh vĩ nghe được lý nhiễm về sau không k h i x ư n g sở hắn không nghe nói khoa bên trong có xuất hiện cái gì khó chơi ruột thừa bệnh nhân a cũng không thể là tìm hắn làm ruột thừa phẫu thuật đi hắn đều bao lâu không làm loại này tiểu phẫu cũng là không phải hắn kiêu ngạo chứng mắt loại giải phẫu này chủ yếu là hắn liền loại giải phẫu này đều làm bọn thủ hạ còn thế nào học kỹ thuật cái kia liên chủ nhiệm ngươi khả năng hiểu lầm là muốn cho ngài làm viêm ruột thừa phẫu thuật ừ m thật đúng là nhường hắn làm ruột thừa phẫu thuật liên kinh vĩ càng là bó tay rồi giọng điệu này nghe xong hắn liền hiểu khẳng định là quan hệ hộ a thu vào khoa bên trong ừ m thu vào khoa cấp cứu cái gì liên kinh vĩ càng là bó tay rồi hắn tưởng rằng thủ hạ cái nào bác sĩ điều trị cho hắn chiêu cái cha đâu đến hắn vào cuối tuần đi cho làm giải phẫu hiện tại xem xét không phải có chuyện như vậy à, l ý khoa hôm nay không phải lớp của ta ngươi cho xe cô gọi điện thoại đi lý nhiễm chỉ là treo cái một vụ liên kinh vi thật đúng là không cần quá nệ tình tối thiểu nhất là không đến vào cuối tuần một câu liền phải tới làm phẫu thuật tình trạng ân、uhm, không sai lý nhiễm mặt mũi tuyệt đối không có khoa cấp cứu bệnh nhân tới nặng trọng yếu nhất chính là liên kinh vi dám nói hôm nay nếu là hắn đáp ứng đi làm phẫu thuật ngày mai khoa bên trong liền sẽ có lời nói a liên chủ nhiệm nghe nói cuối tuần làm cái ruột thừa phẫu thuật a làm sao thí nghiệm thiếu tiền bạc ruột thừa phát n ủ không thể còn nghiêm trọng hơn đi còn phải ngài tự thân xuất mã tốn công mà không có kết quả a lý nhiễm bị cúp điện thoại sắc mặt cũng là có chút không tốt trong lòng đối khanh nguyệt cũng là có chút đoán trách ngươi nói ngươi làm ruột thừa phẫu thuật ở khoa ngoại tổng quát khoa đa tốt nhất định phải ở khoa cấp cứu khoa cấp cứu giường ngủ vốn là khẩn trương nàng cái này cách làm liền rất làm cho người ta ngại kết quả ngược lại tốt bây giờ nghĩ tìm khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm cho làm giải phẫu cũng khó khăn nàng cũng minh bạch thủ thuật này bác sĩ điều trị liền có thể làm nhưng là tốt xấu là tìm quan hệ tới thật tìm bác sĩ điều trị lừa gạt sợ là nói thì dễ mà nghe thì khó a không có cách chỉ có thể lại cho xe lợi minh gọi điện thoại. ruột thừa phẫu thuật kia thu lên đây đi xe lợi minh nghe xong là ruột thừa cũng không nói thêm gì chỉ là có chút kỳ quái đây là quan hệ thế nào thu cái ruột thừa bệnh nhân vậy mà không phải khoa cấp cứu gọi điện thoại mà là lý nhiễm cứ gọi điện thoại xem ra mặt mũi không nhỏ à chủ xe mặc là như thế vấn đề lý nhiễm cũng không bán q có tử liền đem khanh nguyệt sự tình nói một lần xe lợi minh nghe vậy có chút im lặng đó là cái sống cha à chỉ là nghe xe lợi minh đều cảm thấy khó chơi đến mức muốn hay không thừa cơ cùng kim chủ tạo mối quan hệ vạn nhất hạ cái thí nghiệm thiếu khuyết tiền bạc cũng có thể nghĩ biện pháp liên hệ liên hệ xe lợi minh t â n bản là không có nghĩ tới hắn hiện tại mở thí nghiệm hạng mục liền không có ít hơn so với một ngàn vạn cái này cho bệnh viện mới góp mấy ngàn vạn thật đúng là không thả trong mắt hắn chủ yếu nhất là thật quá phiền thoái giữa chưa làm giải phẫu buổi chiều xuất viện vạn nhất ra c h ú t chuyện nói không chừng còn có cái gì phiền p h ứ c đâu may mắn là thu tại khoa cấp cứu hôm nay liền là h ắ n ban cái này nếu là thu được khoa ngoại tổng quát có hắn chạy lý nhiễm đây là tại hại hắn à, lý khoa hôm nay ta trực ban khoa bên trong rất bận rộn nếu là khoa cấp cứu thu bệnh nhân vẫn là để khoa cấp cứu làm đi ruột thừa phẫu thuật khoa cấp cứu hoàn toàn chơi được tốt ta chỗ này còn có chuyện trước hết treo a liên tiếp bị c ự tuyệt lý nhiễm cũng coi là thấy rõ hôm nay muốn tìm khoa ngoại tổng quát tới làm cái phẫu thuật căn bản là không thể nào thời gian cũng đúng là không đúng cái này nếu là thứ hai liền xem như hướng tiến thêm một đài đều tốt thêm bất quá nếu thật là thứ hai cái này tổ tông đoán chừng cũng không muốn xếp hàng thật là muốn chết nàng ghét nhất quan hệ hộ lý khoa lúc nào có thể phẫu thuật ta ta buổi chiều sẽ rất trọng yếu tuyệt đối không thể chậm trễ lý nhiễm càng là bất đắc dĩ khanh tổng khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm nhóm hiện tại cũng có chuyện khanh nguyệt nghe vậy cũng là hiện lên mấy phần minh n g ộ nàng chỉ là theo bản năng cho rằng tiền có thể giải quyết hết thạy cũng không phải nói liền thật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nếu không nàng cũng sẽ không thể lãnh đạo lớn như thế tập đoàn hơi tưởng tượng liền có thể biết là thu tại khoa cấp cứu khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm nhóm không nguyện ý làm thời gian đ i ể m cũng không đúng lý khoa cũng không nhất định phải khoa ngoại tổng quát bác sĩ làm khoa cấp cứu cũng được ta thật hối thúc ngài giúp đỡ chút tập đoàn tháng sau còn sẽ có một khoản đánh vào bệnh viện đến lúc đó ta để bọn hắn cùng lý khoa kết nối đây là công trạng a i trực tiếp liền là lợi dụng lý khoa thật đúng là tâm động bệnh viện càng lớn càng thiếu tiền mà lại là càng nhiều càng tốt bệnh viện xây dựng thêm rất cần tiền mua người mua thiết bị rất cần tiền khai triển hạng mục rất cần tiền phát tiền lương tiền thường rất cần tiền kỹ thuật cải cách rất cần tiền v â n v â n v â n đều cần tiền khoa dịch vụ y tế mặc dù không phải chủ yếu phụ trách phương diện này sự tình nhưng là vô luận là ai thật đem tiền kéo vào được cũng sẽ là một bút công trạng năng cũng nghĩ tiến bộ à, nếu không làm sao đến mức vào cuối tuần hy sinh thời gian nghỉ ngơi bận rộn không có cách chỉ có thể cho đoạn hào gọi điện thoại đoạn hào nghe vậy về sau soi xe lợi minh hòa liền kinh vĩ đều đơn giản tìm trực ban bác sĩ dựa theo chính quy chương trình ước định khoa cấp cứu phẫu thuật liền cứ gọi trực ban sau đó khoa cấp cứu làm nếu là chọn ngày có thể làm liền chờ phẫu thuật ngày làm điện thoại kết thúc lý nhiễm đã là có chút hoài nghi nhân sinh hắn liền không nên đánh c ú điện thoại này đoạn hào những người n à o g a vu sĩ phụ đệ tử đ ắ c ý còn cưới cái đại bối cảnh cô vợ trẻ làm sao ở chỗ này hầu hạ nàng a hơn nữa còn nhường đi chương trình cái này nhìn về phía võ tiểu phú tiểu phú nếu là dựa theo trình tự bình thường khanh tổng đủ khoa cấp cứu phẫu thuật tiêu chuần sao võ tiểu phú lúc này liền đứng ở bên cạnh lúc đầu cũng có thể đi dù sao cũng là cuối tuần liền là đến xem lưu văn nhân hỗ trợ dừng viện cũng là thuận tiện sự t ì n h chỉ là nhìn thấy lý nhiễm điện thoại một cái tiếp một cái đánh cảm thấy rất có ý tứ liền nhìn nhiều mấy lần hắn là không nghĩ tới người nghèo làm giải phẫu khó còn chưa tính không nghĩ tới người giàu có này làm giải phẫu cũng không có dễ dàng như vậy a nghe được lý nhiễm đột nhiên tra hỏi võ tiểu phú do dự một chút vẫn là như nói thật nói kỳ thật bệnh tình của người bệnh trước tiên có thể nếm thử điều trị duy trì dù sao cũng là lần thứ nhất phát tác chứng viêm viêm ruột thừa trừ về sau có lẽ cũng không cần phẫu thuật đằng sau sinh hoạt quy luật một chút tình huống tương tự cũng không phải là không có khả năng tránh khỏi ừ m l ý n h i ĩ m người nào à mặc dù không phải bác sĩ nhưng là bác sĩ còn có thể đọc hiểu hơn phân nửa cái này không phải liền là nói đừng nói là khoa cấp cứu phẫu thuật không làm đều được sao ánh mắt rơi vào khanh n g u y ệ t trên thân lúc này khanh n g u y ệ t đã là bật máy tính lên bắt đầu làm việc nhường v õ tiểu phú đều là không khỏi cảm thán chính mình cùng người ta so liền là tiểu vu a gặp đại vu a đây mới là động lực hạt nhân con lửa a mang bệnh đều muốn vào cương vị vẫn là tự nguyện vào cương vị cái này có thể ngàn vạn không thể bị các lãnh đạo nhìn thấy bằng không bị học được về sau bọn hắn những n à y tầng dưới c h ố t làm công người coi như có thụ khanh tổng ngài cũng nghe đến nếu không t r ư ớ c điều trị duy trì viêm ruột thừa ta hiểu rõ tái phát tỷ lệ quá cao ta không muốn chờ lần nữa phát tác về sau lãng phí thời gian lại đến một chuyến bệnh viện võ tiểu phú nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu lợi này không có tâm bệnh cho dù là điều trị duy trì về sau chứng viêm tiêu trừ tốt nhất cũng vẫn là chọn ngày phẫu thuật trị liệu dù sao viêm ruột thừa tái phát tỷ lệ quá cao mà lại càng sớm phẫu thuật bệnh biến chứng cũng sẽ càng nhỏ lần này đúng là chứng bệnh nhẹ một chút nhưng nếu là lần sau phát tác coi như không nhất định có đơn giản như vậy khanh nguyệt đem máy tính chậm rãi khép lại nhìn về phía lý nhiễm cùng võ tiểu phú nàng xem như đã nhìn ra lý nhiễm đây là khoa cấp cứu chủ nhiệm cũng không cho tìm tới a không thể không nói đối với lý nhiễm nàng là rất thất vọng may mắn không phải là nàng công ty nhân viên bằng không nàng khẳng định trực tiếp mở rơi ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú người làm qua viêm ruột thừa phẫu thuật sao ừng võ tiểu phú nghe vậy về sau trong lòng không khỏi siết chặt có ý tứ gì chương một trăm linh chín chuyên t r ị không phục chương một trăm linh chín chuyên t r ị không phục đây là bụng đói ăn còn rồi võ tiểu phú mặc dù là thích làm giải phẫu nhưng cũng không phải cái gì phẫu thuật đều làm lý o ạ i liền rất phiền này ràng hắn cũng không nguyện rõ rất thuật, phức phẫu làm, bất quả h ắ nhiễm người này k ô n n g yêu ó dối, gái lẽ lấy ra cô gái này, bá tổng cũng không thể lấy chính không tổng bá này thể nhìn về phía võ tiểu phú lập tức lại là nghĩ tới điều gì lần trước tiết mục thương lượng có thể chia cắt đoạn ngắn nàng cũng ở tại chỗ võ tiểu phú phẫu thuật đoạn ngắn chính là bị bệnh viện yêu cầu không thể kéo nhập tiết mục bên trong trong đó giống như liền có võ tiểu phú làm giải phẫu video có vẻ như thật đúng là làm qua viêm ruột thừa cùng đoạn hào cùng một chỗ làm gần nhất bệnh viện tại bệnh viện võ tiểu phú cũng coi là có chút thanh danh mà công lao hơn phân nửa đều phải quy công cho phòng giải phẫu những này nhanh nhất, nhất vậy ngươi cho ta làm đi ừ m đến thật ta khanh nữ sĩ ngươi nói đùa a lý nhiễm cũng là gấp liền xem như khanh nguyệt dám để cho võ tiểu phú làm nàng cũng không dám a cái này nếu là xảy ra chuyện tính ai à khanh tổng đừng xúc động ta giúp ngươi tìm bác sĩ điều trị tới làm đi chủ nhiệm có thể đẩy nàng bác sĩ điều trị không thể được võ tiểu phú nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra đúng tìm bác sĩ điều trị nói lý nhiễm cũng là không trì hoãn nàng sợ tiếp tục chỉ hoãn khanh nguyện thật làm yêu chu vân giúp một chút tới làm cái phẫu thuật lý nhiễm cùng chu vân quan hệ cũng không tệ lắm chu vân là thứ sáu ca đêm hôm nay là nghe b à n nghe được lý nhiễm cũng là có chút buồn b ự c thật cho hắn tìm việc ga bất quá hắn thật đúng là không có cách nào cự tuyệt lý nhiễm nói ngắn gọn một chút khoa dịch vụ y tế kỳ thật liền là quản bác sĩ chủ nhiệm nhóm có thể cự tuyệt lý nhiễm cái này muốn phụ nhưng là phía sau hắn còn hữu dụng đến khoa dịch vụ y tế thời điểm cũng không dám làm loạn huống chi trước đó còn thiếu lý nhiễm ân tình đâu chờ một chút ta một hồi liền đến lý nhiễm lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra Cuối cùng xong, là làm xong, khanh là t ổ nữ g b á sĩ phẫu thuật thời điểm là yêu cầu rút đi toàn bộ quần áo chúng ta thuật khu tiếp cận sương mưu liên hợp bộ vị đáy trậu bộ cũng là chúng ta khử trùng khu vực mà lại bởi vì là nội soi ổ bụng ra tay thuật trị liệu yêu cầu tiến hành gây mê toàn thân còn cần tiến hành đạo nước tiểu những này ngại đều là muốn cân nhắc đến ừng khanh nguyệt nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn còn phải đạo nước tiểu chu vân bác sĩ là bác sĩ nam vẫn là nữ bác sĩ lý nhiễm cảm giác muốn h ỏ n g việc nhưng vẫn là thành thật trả lời bác sĩ nam đám kia ta đổi cho lúc trước ta tiếp xem bệnh bác sĩ lưu có thể chứ lý nhiễm đấy lòng thở dài n à n g liên b i ế t ta khanh nữ sĩ bác sĩ chúng ta trong mắt là không phân giới tính mà lại nội soi ổ bụng phẫu thuật là một người không cách nào hoàn thành coi như mổ chính đổi thành bác sĩ lưu trợ thủ cũng sẽ là nam mà lại t h Anh m gia mắt rơi trên người lấy nhiễm ý tứ rất rõ ràng đều cho ta đổi nữ võ tiểu phú đều có chút đồng tình lấy nhiễm trước kia hắn cảm thấy khoa dịch vụ y tế không tệ dù sao cũng là quản bác sĩ nhà bây giờ xem ra công việc cũng không như trong tưởng tượng dễ làm như vậy a lý nhiễm lúc này cũng là không khỏi chừng võ tiểu phú một chút đây không phải cho nàng kiếm chuyện chơi lâu nha thay cái mổ chính không có vấn đề lưu văn nhân là trực ban nhường chu vân cho đỉnh một lát ban là được nhưng là cái này muốn đổi một vòng đến đánh nhiều ít chào hỏi a võ tiểu phú lại là lơ n ễ n cái này nếu không phải hắn s ớ m nói trong phòng giải phâu muốn đổi người đó mới là hỏng b ế t đâu lý nhiễm chỉ có thể lại cho phòng giải phâu gọi điện thoại cũng may trong phòng giải phâu nữ y tá cùng nữ gây tê nhiều không giống như là khoa ngoại tổng quát cùng khoa cấp cứu dạng này nữ bác sĩ quyết yếu nhưng là cái này trợ thủ thật không dễ tìm à đừng nói là khoa cấp cứu liền xem như khoa ngoại tổng quát muốn tìm nữ bác sĩ cũng chỉ có thể hướng giáp sữa tìm t ỷ ta hôm nay nhưng thật ra là nghỉ ngơi nơi này cũng không có chuyện gì ta liền đi trước à. nói xong võ tiểu phú chính là chuẩn bị trực tiếp chuẩn đi chờ một chút khanh tổng trợ thủ khoa cấp cứu cùng khoa ngoại tổng quát nữ bác sĩ đúng là khó tìm nếu không liền để tiểu phú tới đi Lý nhiễm hại ta à? võ tiểu phú trong lòng một trận á c hống cái này nếu là nhìn người ta thân thể muốn hắn phụ trách làm sao bây giờ được thôi đừng nói khanh nguyệt vẫn thật là đáp ứng lý nhiễm đều ngơ ngác một chút nam nhân khác không thể nhìn võ tiểu phú liền có thể nhìn không phải là coi trọng tiểu tử này đi quét võ tiểu phú hai mắt đừng nói muốn vóc dáng có vóc dáng dáng dấp cũng coi như trung thượng năng lực cũng mạnh coi trọng cũng không đủ à tiểu tử này thật có phúc ca nàng dù sao là giải thoát rồi trước đó nàng thế nhưng là từ trước đến nay không nghĩ tới an bài cái phẫu thuật có thể khó như vậy chu vẫn rất nhanh liền đến nghe được khanh nguyệt yêu cầu lúc này cũng là có chút một mực ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú đây không phải nam sao hắn là mang theo vương hổ tới lần này tốt đến thay ca tiểu phú cái kia nữ tổng giám đốc không phải là coi trọ ngươi n g đi võ tiểu phú nghe vậy càng là phiên muộn mặc dù nói nữ đại ta mô mạch vàng nhưng là vị này chính mình công việc đều mất mạng nếu là hắn theo vị này nữ tổng sợ không phải đến m ệ t chết thôi được rồi bất quá rất nhanh võ tiểu phú liền biết chính mình là tự mình đa tình ta tự nhận nhìn người hay là rất chuẩn trước đó nhìn qua ngươi tiết mục lúc ấy cũng tiếp xúc một phen ngươi nói bác sĩ trong mắt không có giới tính ta tạm thời tin tưởng nhưng là cái khác bác sĩ ta không rõ ràng cũng không hiểu rõ coi như xong chẳng biết tại sao làm sao còn có chút hơi cảm động đâu có thể hay không cũng là bởi vì hắn trên chắn cũng có tầm một tháng giang đâu mà lại ta hoài nghi ngươi có phải hay không không thích nữ nhân ta tự nhận cũng dung mạo cũng coi như không có trở ngại nhưng là tại biểu hiện ra muốn cho tay ngươi thuật thời điểm trong ánh mắt của ngươi lại tràn đầy ghét bỏ ừm ý gì không thích nữ nhân lưu văn nhân lúc này lại là có chút phiền muộn cứ việc nàng cảm thấy làm d i i phẫu so với k h á ngoại chú tốt nhưng là cái này muốn nhìn cho ai làm à trước mắt vị này nàng làm sao đều cảm thấy là phiền phước chỉ hy vọng đ ư n g giống tiền p h u nói thật liền tối hôm qua liền muốn xuất viện còn công muốn đi họp võ i cái、gì? nội soi bụng thuật cắt ruột là phong hiểm nhỏ. Hậu khôi ai biết phải ệ chuyện, c cắt phục nhanh, nhưng cũng lúc có chính mặc gì, bụng phong nhưng không nàng tổng nhưng mình nhỏ, nhanh, thành nhanh như vậy đến vấn vẫn nữ nên phản nản, này vẫn ruột một số tạo hổ phâu thuật thừa hậu phâu thật trở vậy ra A là là làm là là làm làm. v đó, đề, dù tiểu phú cũng là lần thứ nhất không có chủ động cùng lưu văn nhân muốn phẫu thuật lưu văn nhân có thể nghĩ tới hắn tự nhiên cũng có thể muốn lấy được lưu văn nhân đều gánh không được đến lúc đó thật xảy ra vấn đề nói chuyện là thực tập sinh làm sợ không phải để tặc võ tiểu phú không muốn đem tới tay biên chế cho đưa đến trong nhựa sói gây tê bơm khí và bụng lưu văn nhân mặc dù là nữ bác sĩ nhưng là loại trừ sức chịu đựng so ra kém khoa cấp cứu cái khác mấy cái bác sĩ nam bên ngoài ưu điểm ngược lại là càng nhiều thì như nói là cái này tinh tế trình độ nữ sinh thận trọng cũng không phải nói một chút mà thôi liền cả làm giải phẫu thời điểm n u hòa trình độ đều là muốn trước trời n u hòa rất nhiều phẫu thuật thuận lợi tiến hành viêm ruột thừa phẫu thuật độ khó đối với lưu văn nhân tới nói cơ bản không có nhất là khanh nguyệt viêm ruột thừa chứng vẫn chỉ là cường độ thấp không có quá nhiều c h ả y ra càng không có phát ngủ loại hình thì càng là không có độ khó còn c lại giao h không không bất quá võ tiểu phú vẫn là cho khanh nguyệt trên bụng ba cái mắt tới cái trắc nghiệm kiếp sống cho đến trước mắt đẹp nhất khâu lại gây tê khôi phục trong phòng khanh nguyệt mở hai mắt ra một chương khuôn mặt đập vào mi mắt rất quen thuộc thật rất quen thuộc bác sĩ võ ừng tỉnh lại liền tốt c h ú nói g phòng ta trở về bệnh thật n g h khanh nguyệt là ngủ đẹp lại là khổ võ tiểu phú võ tiểu phú thế nhưng là ở chỗ này đợi chừng khanh nguyệt một giờ a võ tiểu phú đều đã là lần nữa cấu tư một tiên luận văn là liên quan tới u mạch máu gan buổi sáng võ tiểu phú làm giải phẫu thời điểm cũng đã là có một chút ý nghĩ vốn đang chuẩn bị tối về hảo hảo suy nghĩ một chút không nghĩ địa điểm đổi thành phòng giải phẫu cuối cùng cũng là không có lãng phí thời gian không có cách lý nhiễm đều bàn giao đều tương đương với cho võ t i ể u phú một cái nhân tình nhân tình này loại trừ những chủ nhiệm kia sợ là không ai có thể coi nhẹ đi hai giờ song song họ muốn c h ễ sau đó võ t i ể u phú liền hoảng sợ nhìn thấy khanh nguyệt lại muốn dãy ruổi lấy rời giường trọng yếu là khanh nguyệt còn ngồi dậy t t võ tiệu phú cũng đi theo t một chút thật đau hắn đều thay khanh nguyệt đau à hiện tại thế nhưng là gây tê sức lực đã qua à, mặc dù chỉ là ba cái mắt nhưng là bên trong tình huống không phải như vậy a thú chi cho dù là ba cái mắt cũng rất đau khanh n g u y ệ n d ạ n g này võ tiểu phú cũng không lo lắng vết thương bị tránh ra dù sao võ tiểu phú đã có chỗ chuẩn bị ba cái mắt vốn là không dễ dàng tránh ra thú chi võ tiểu phú còn khe hở tương đối gấp một chút phong giải phâu khâu vết thương cũng không phải may ý phục t u y ế n nghị tránh ra nói nghe thì dễ khanh n g u y ệ n sắc mặt mắt trần có thể thấy càng trắng hơn mấy phần nhìn về phía võ tiểu phú vì cái gì như thế đau võ tiểu phú lần thứ nhất hoài nghi gây mê toàn thân thật sẽ xấu đâu góc ngươi có muốn hay không nhìn xem đây là cái gì tra hỏi hậu phẫu nào có không thương những cái kia làm xong phẫu thuật trở lại phòng bệnh buổi chiều có thể ngủ n g mau lân giác chương một trăm một mươi cửa hàng kinh biến chương một trăm một mươi cửa hàng kinh biến ruột thưa hậu phẫu rất ít cho mang bộ truyền kiểm soát giảm đau bởi vì chỉ cần là không loạt động an tâm tính dưỡng căn bản là không có quá nhiều đau đớn mà lại thuốc giảm đau có thể không dùng hết lượng vẫn là không cần tốt a quần áo bệnh nhân khoác lên người theo khanh nguyện đứng dậy trượt xuống đau đớn chậm tới về sau khanh nguyệt mới là chú ý tới mình trên thân hơi lạnh được rồi trở về phòng bệnh đi ngươi quá ổn ừ m đây là chuyện quan trọng nhất sao gia hòa này quả nhiên không thích nữ nhân võ tiểu phú nhưng không biết khanh nguyệt ý nghĩ bằng không sợ là đến cho thuốc giảm đau giảm lượng quá vũ nhục người hắn không phải không thích nữ nhân chỉ là không thích khanh nguyệt loại nữ nhân này thôi thú chi hai cái linh hồn dung hợp nhường võ tiểu phú đối với y học nhận biết càng thêm rõ ràng tại võ tiểu phú trong mắt người bệnh liền là người bệnh đối mặt người bệnh nhất là phẫu thuật thời điểm hắn liền là một đài vô tình máy móc có chỉ là đưa tay thuật làm đến tốt nhất theo thời gian trôi qua võ t i ể u phú cũng là phát hiện hai cái linh hồn dung hợp càng thật tốt hơn chỗ ngay từ đầu võ t i ể u phú chỉ cho là chỗ tốt chỉ là nhường võ t i ể u phú thêm một người kinh nghiệm năng lực cùng ký ức mà thôi nhưng là đằng sau võ t i ể u phú mới là phát hiện chỗ tốt xa xa không chỉ tại đây thứ nhất trí nhớ của hắn mạnh lên không nói là đã gặp qua là không q u ê n được nhưng là sách vợ coi trọng hai lần trên cơ bản đều là sẽ không quên đầu góc lớn tựa như là một cái thư viện giống nhau chỉ cần nhìn qua sách đều sẽ bị cường đại trí nhớ hóa thành một quyển sách chỉ cần là võ tiệu phú cần thời điểm tri thức đều sẽ hợp thời xuất hiện thứ hai, hắn sức hiểu biết mạnh lên trước đó hắn mặc dù không thể nói là đ ầ n nhưng cũng chính là trung đẳng tư chất mà thôi rất nhiều thứ đều muốn lặp đi lặp lại lý giải mới được nhưng là hiện tại không đồng dạng trên cơ bản đều là một điểm liền rõ ràng liền xem như nhìn trên mạng những cái k i a phẫu thuật video đều có thể thông qua một chi tiết hiểu rõ đến rất nhiều thứ nhìn đoạn hào làm giải phẫu võ tiểu phú cơ hồ rất nhanh liền có thể lý giải mỗi cái trình tự yếu nghĩa thứ ba hắn đ ố i thân thể trường khống mạnh hơn hắn tâm cũng càng tỉnh táo trước đó hắn mặc dù cũng là lớn trái tim nhưng là một chút đại phẫu cũng sẽ khẩn trương thậm chí bởi vì khẩn trương mà trở nên do dự mồ hôi đ ồ n địa nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g mỗi khi gặp đại sự có tinh khí hiện tại võ tiểu phú đối mặt cảnh tượng hoành tráng ngược lại là càng thêm tỉnh táo liền là võ tiểu phú trước đó nói loại kia trạng thái không chỉ có là lòng yên tĩnh tay càng là linh hoạt người người đều nói đầu góc so nhanh tay nhưng là võ tiểu phú cảm thấy mình bây giờ đầu góc nghĩ tới sự tình chỉ cần là nghĩ trên tay liền có thể đồng bộ hoàn thành cái này đối với bác sĩ nhất là bác sĩ khoa ngoại tới nói quả thực là quá trọng yếu thứ tư căn cứ vào phía trước ba giờ võ tiểu phú năng lực học tập quả thực là đột nhiên tăng mạnh hắn có thể thông qua nhìn giải phẫu của người khác cấp tốc trong khi học tập điểm mấu chốt sau đó hóa thành đồ vật của mình tiến tới học được đài này phẫu thuật không chỉ có là phẫu thuật cái khác cũng thế tựa như là trước kia vu sĩ phụ cho hắn đổi luật văn những cái kia đổi địa phương võ tiểu phú thậm chí có thể đẩy ngược vu sĩ phụ vì cái gì cho hắn như thế đổi sau đó cấp tốc lý giải vu sĩ phụ mạch suy nghĩ sau đó học được những này mạch suy nghĩ võ tiểu phú có lòng tin lần sau lại viết luật văn không nói siêu việt cũng có thể đạt tới trước đó trình độ đương nhiên nói chủ yếu là sáng tác luận văn năng lực mà những này theo võ tiểu phú vẫn chỉ là sơ bộ khai quật về sau năng lực mà thôi đằng sau theo thời gian trôi qua võ tiểu phú cảm thấy mình có thể sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều chỗ tốt bất quá cho dù là trước mắt những này cũng là đầy đủ c h è o chống võ tiểu phú trở thành một tên đỉnh tiêm bác sĩ không mục tiêu của hắn có lẽ có thể cao hơn hắn hôm nay có nhiều hơn khả năng ý nghĩa đạo đại lao tố chất hắn cơ bản đều có chỉ cần là hắn nguyện ý tốn hao cố gắng siêu việt bọn hắn có lẽ cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi ân còn loạn một điểm tinh thần cường đại nhường hắn càng có thể nhịn khoa cấp cứu trong phòng bệnh khai nguyện đã là triệt để tự bế đau đớn n h ư n miệm nàng rốt cuộc không cứng nổi đánh ngưng đau châm đều vô dụng đường nói là h ọ đi làm liền cả mở máy tính hội nghị đều không làm được không ngồi nổi đến võ tiểu phú đều vì khanh n g u y ệ t nhân viên nhẹ nhàng thở ra có như thế một l ó o bản cũng không biết tiền lương tiền t h ư ở n g có theo hay không bên trên nếu mệnh đều thụ tiền còn không có dãy vậy coi như thẳng rồi ta tuyệt đối không có nội hàm cái gì a trong căn hộ võ tiểu phú nhìn xem đã trở về dư tiểu trạch cùng giả vũ các ngươi làm cái gì phẫu thuật ta một cái khoa ngoại tổng quát một cái khoa nội tim mạch có thể chọn thuật thức đều là không ít làm cái gì phẫu thuật dư tiểu trạch cùng giả vũ nghe vậy giật mình nhìn về phía võ tiểu phú ngươi làm giải phẫu đi các ngươi chẳng lẽ không phải dư tiểu trạch cùng giả vũ lập tức liền mặt đỏ phú ca ngươi là thật đáng chết ta chúng ta thi đều là thao tác ngươi vậy mà trực tiếp liền làm phẫu thuật chúng ta còn tại mô hình bên trên tôi luyện tay nghề thời điểm ngươi trực tiếp liền bên trên r a thật ngươi là thật đáng chết ta ta nói cho ngươi nếu là không có một bữa ăn ngon căn bản là không có cách vớt lên nội tâm của ta không được một trận không được hai bữa võ tiểu phú rốt cuộc minh bạch hợp lấy đều là khảo hạch liền hắn khổ nhất bức lại là trực tiếp làm phẫu thuật dư tiểu trạch bọn hắn đều chỉ là tại diên phần mình hoa thất thi thao tác ta vậy các ngươi ta thi can thiệp mô hình thao tác ta thi nội soi ổ bụng mô hình thao tác ân cũng chính là một cái chơi dây dẫn đường b ù i đ ệ b ù i giờ một cái chơi móc chỉ là cái này muốn làm sao tính thành tích ta đúng rồi lão sư có hay không nói lúc nào ra thành tích ta tám giờ tối nay chúng ta đang đợi thẩm phán tám giờ còn có bốn giờ đi đi mua nguyên liệu nấu ăn ta khao các ngươi một chút cái gì dư tiểu trạch cùng giả vũ lập tức liền tinh thần cái này tuần cơm bọn hắn đã ăn rồi không nghĩ võ tiểu phú thật thiện tâm đại phát còn có thể ngoài định mức lại thưởng bọn hắn một trận nghĩa phụ ta muốn ăn cá luộc nghĩa phụ ta muốn ăn heo bột gà đối i tới. liền siêu tại cái này siêu thị. À, các ngươi cũng tới cái liệu, ngươi ngươi trọ thị, thường thị. vật Nhà đằng bình bọn hắn bản này cũng Không đúng, cái này vật liệu. Các ngươi vậy mà mua cá. còn là là À, mà đồ, đều đồ. gà, sau mua mua mua u m cơ các các cá, có các vậy n nấu làm mà cơm. cơm Tốt, nấu cơm vậy g ấ u giếm chúng phai Đối cảm tình nhạt ta, sao. là diện đụng vào cụ dĩnh la phỉ cùng phùng linh linh võ tiểu phú biểu thị rất bất đắc dĩ cái này đều có thể đụng tới nhìn xem tam nữ trong giọt sách tràn đầy một rổ có ý tứ gì không giảm n h a a sao có thể a phú ca chuẩn bị làm xong sẽ gọi ngươi nhóm đúng không phú ca a dư tiểu trạch phản ứng là thật nhanh à, nhanh đến võ tiểu phú chỉ có thể bất đắc di gật đầu lần này buổi t r ư a xem như bằng dao ba người hai món ăn sáu người mấy món ăn tới đừng nhìn tam nữ bình thường hô hào ăn đến thiếu nhưng là lần trước võ tiểu phú nấu cơm các nàng thế nhưng là ăn trực tiếp hỏng việc à từ đó về sau võ tiểu phú mỗi lần nấu cơm các nàng đều là nghe tiếng m à tới võ tiểu phú hoài nghi các nàng tại trong căn hộ sắp xếp nội ứng có khả năng nhất đến liền là dư tiểu trạch tiểu t ử này võ tiểu phú rất hoài nghi tiểu t ử này đây là tại cùng tam nữ hát đôi a đúng đây không phải chuẩn bị một hồi làm tốt sẽ gọi ngươi nhóm nha cú dĩ nhất định phải thật không gọi ai cũng không thể không bảo ngươi a k i a chuẩn bị không gọi ai vậy xong cùng nữ sinh nói chuyện thật tốn sức nửa giờ sau mấy người bao lớn bao nhỏ cầm nguyên liệu nấu ăn hướng cửa hàng bên ngoài đi lúc đầu bọn hắn năm phút đồng hồ liền có thể cầm đồ vật đi nhưng là tam nữ gia nhập về sau sinh sinh liền thành nửa giờ bạn g i à bạn g i à thang quân tự động b ậ p thang bên trên phía trước đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận r ồ n dập tiếng la võ tiểu phú bọn hắn lập tức giật mình võ tiểu phú đứng ở phía trước nhìn rõ ràng nhất là một đôi lão niên vợ chồng đang dẫn theo đồ vật nhưng là lão mãi mãi lúc này tựa hồ là đang đổ vào lao lão gia tử thân thể cũng là bắt đầu thân thể nghiêng về phía sau lớn tiếng hô hào chính mình bạn già võ tiểu phú không dám thất lễ vội vàng chạy mang lên lão gia tử đi đứng cũng không tiện lợi lão nãi nãi bông nhiên hướng về sau ngược lại hắn vội vác cản hai tay chỉ tới kịp đem bạn già bắt lấy muốn bắt cái khác đến ổn định thân hình đã là không còn kịp rồi lại thêm thang q u â n q u ạ n tính kiên trì vài giây đồng hồ về sau trung quy là nhịn không được ngã về phía sau lão gia tử đem bạn già che ở trước người đã là chuẩn bị đem chính mình xem như n ê n thịt vô luận như thế nào cũng không thể nhường bạn già lại bị nát đổ thân thể hướng về sau ngược lại đầu góc cũng là đi theo tối đen bất quá trong tưởng tượng ngã s ắ p xuống trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện ngược lại còn mềm mềm hai tay cũng là bảo hộ ở lão gia tử trên thân nhường lão gia tử rốt cuộc lần nữa ổn định thân hình lão gia tử không có chuyện gì chứ nghe võ tiểu phú thanh âm lão gia tử rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi đây là có người đem chính mình tiếp nhận a trong lòng may mắn nhưng nhìn đến trước người bạn giả lời. bạn giả người i n g tình a võ tiểu phú lúc này cũng là thấy được lão mãi mãi tình huống đây là ngừng tim phú ca dư tiểu trạch cùng giả vũ cũng là đến đây thang quấn tiếp tục hướng bên trên đã đi tới thang quấn điểm cuối cùng nhanh đỡ lao nhân mang lên cửa hàng cổng võ tiểu phú đem l á o mãi mãi đặt nằm dưới đất không cảm giác được tim đập không cảm giác được hô hấp không cảm giác được động mạch cổ s u n g lực ngừng tim đúng là ngừng tim tiểu trạch mau đánh một trăm hai mươi vũ tử đi tìm a r -E、cù dĩnh các ngươi duy trì trật tự đừng để người tụ tập linh tỷ la phỉ hỏi một chút lao ra t ử tình huống võ tiểu phú không dám chỉ hoãn vừa bắt đầu hồi sức tim p i một bên nhường dư tiểu trạch bọn hắn hỗ trợ ép tim ngoài lồng ngực mở ra đường hô hấp hô hấp nhân tạo ở bên ngoài gặp phải có ngừng tim hô hấp đột nhiên ngừng người hồi sức tim phổi cơ hồ là kéo dài bọn hắn sinh cơ phương pháp duy nhất bất quá phương pháp nhất định phải chuẩn bị đầu tiên muốn bảo đảm hiện trường tính an toàn phải bảo đảm cấp cứu lúc xung quanh hoàn cảnh an toàn tránh cho lần nữa phát sinh tổn thương dạng này mới có thể cam đoan chính mình cùng người bệnh an toàn sau đó phán đoán người bệnh ý thức cùng dấu hiệu sinh tồn có thể thử đập người bệnh bay quan sát có hay không đáp lại sau đó chạm đến động mạch cổ quan sát có hay không sung lực nếu không có hô hấp hoặc không bình thường hô hấp động mạch chủ không sung lực ý thức đánh mất liền có thể bắt đầu tiến hành hồi sức tím phổi nhất định phải trước phán đoán bởi vì đột nhiên té x ỉ u cũng không nhất định chính là ngừng tim cũng có thể là hạ đường huyết khi ố lì xệ mỹ ạ các loại nguyên nhân tạo thành một bên hồi sức tím phổi một bên cũng muốn nghĩ cách kêu gọi cấp cứu điện thoại xuất hiện ngừng tim người bình thường đều là trái tim bệnh cấp tính đột nhiên phát hồi sức tim phổi chỉ có thể tạm thời duy trì tim phổi chức năng cụ thể cứu chữa vẫn là phải dựa vào mau chóng đưa đi bệnh viện chuyên nghiệp cứu chữa mới được ép tim ngoài lồng ngực hiện tại cơ hồ đã là các đơn vị nhân viên huấn luyện thiết yếu hạng mục người trẻ tuổi cơ bản đều sẽ làm chính xác nén bộ vị vì xương ngực chung hạ đoạn một ba chỗ nén tần suất vì mỗi phút đồng hồ một trăm một trăm hai mươi lần nén chiều sâu tại năm sáu cm một vòng ép tim ngoài lồng ngực về sau mau chóng mở ra đường hô hấp cùng thành trừ đường hô hấp vật bài tiết nếu là có miệng lụa loại hình có thể đem người bệnh bờ môi bao trùm sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo miệng đuối miệng hô hấp một tay ngón cái ngón trỏ nắm người bệnh lỗ mũi hít một hơi sau đó c h ậ m d ã i thổi hơi mỗi lần thổi hơi thời gian hẳn là lớn hơn một giây một vòng hai vòng ba lượn lúc này võ tiểu phú cũng là có chút hô hấp r ồ n rộn lao n ạ i n ạ i nhịp tim hô hấp vẫn là không có khôi phục n h ư n g võ tiểu phú cũng là có chút gấp phú ca ta đổi lấy ngươi võ tiểu phú đứng dậy dư tiểu ch AR e tiếng t r u n g tên máy khử dung tim ngoài tự động đại thương trong tràng cơ bản đều sẽ chuẩn bị máy khử dung tim mà lại cùng trong bệnh viện máy khử dung tim khác biệt cửa hàng sân bay trạm xe lửa loại hình địa phương đặt máy khử dung tim ngoài tự động cơ bản đều là xỏa qua thức thao tác cho dù là chưa bao giờ dùng qua người khi nhìn đến giới thiệu sơ lược về sau cũng có thể học được sử dụng Phu nhịp hấp trạch hô không khôi tiểu ca, cùng có vòng. vòng, vẹn vòng, vẫn nén trọn nãi nãi Dư tim lại láo là thậm chí đều không cần võ t i ể u phú nén cái nút gì máy khử dung tim ngoài tự động đã là bắt đầu tự động phóng điện máy khử dung tim ngoài tự động là thông qua kích điện làm trí mạng tính dối loạn nhịp tim kết thúc như dung thất p h ò n g nào các loại về sau lại thông qua trái tim cao vị lên đập điểm hưng phấn một lần nữa khống chế trái tim sung lực từ đó làm trái tim khôi phục nhảy lên cho nên không phải tình huống như thế nào đều sẽ phóng điện nó cũng sẽ không đối vô tâm suất lại điện tâm đ ồ hiện lên trình độ thẳng t ấ p người bị thương tiến hành kích điện nói ngắn gọn sử dụng khử dung khí bản thân cũng không thể nhường người bệnh khôi phục nhịp tim trên tv những cái kia cũng không thể tin hoàn toàn bất quá đây cũng là vì không phải y học hành nghề người thao tác không cần người vì phán đoán máy khử d u n g tim ngoài tự động sẽ tự động phân tích phải trăng thích hợp kích điện tình huống có có dư tiểu trạch ngạc nhiên kêu to võ tiểu phú cũng là vui mừng xe cứu thương đến rồi cù dĩnh thanh âm vang lên cũng may mắn cửa hàng ngay tại bệnh viện bên cạnh xe cứu thương tới vẫn là rất nhanh cùng xe cũng là người quen tiểu phú các ngươi lưu ca nhanh bệnh nhân ở chỗ này ae sử dụng quay nhịp tim khôi phủ lưu nhiên cũng không chỉ hoãn đều là chuyên nghiệp vội vàng đem người bệnh đưa lên xe cứu thương Võ Tiểu Phú lão ú c n à gia tử, tử, tử, tử nghe a a s được võ tiệu phú thanh nhâm lúc này mới hoàn hồn bạn già bạn già thế nào thế nào chương một trăm một m ư ờ i một khúc cụ chương một trăm một mươi một k h u c cụ lao gia tử là thật bị hù dọa người tới cái tuổi này liền sợ đ ố n g nhiên té x ỉ u bởi vì hắn thấy được quá nhiều một ngủ không t ỉ n h người mặc dù nói loại này tử vong phương thức đối với bọn hắn ở độ tuổi này người tới nói có lẽ liền là an bài tốt nhất nhưng là lao gia tử không tiếp t h ụ được hắn không tiếp t h ụ được bạn già cứ như vậy rời hắn m à đi lao gia tử mãi mãi nhịp tim đã khôi phục hiện tại đã đưa đi bệnh viện bác sĩ nhất định sẽ hết sức cứu chữa mãi mãi hiện tại trọng yếu là ngài ngài là chỗ nào không thoải mái sao võ tiểu phú nói chuyện đồng thời cũng là tại đồng thời kiểm tra lão gia tử thân thể không có chuyện chỉ là eo hôn éo hô võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra nhìn xem lao g i a tử mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng võ tiểu phú còn tưởng rằng lao g i a tử cũng là trái tim hay là cái gì xảy ra vấn đề đâu còn có thể đi sao lao g i a tử thử một chút không được chân giống như không lấy sức nổi nhi sợ là thương t ổ n tới đốt sống thắt lưng võ tiểu phú trong lòng hiểu rõ khoa cấp cứu nhìn qua rất nhiều dạng này lao nhân lao g i a tử sợ là đều hơn bảy mươi số tuổi này lao nhân không nhất định phải chuyển vật nặng hay là ngã sấp x u ố n g mới có thể xuất hiện gây xương hay là cái khác tổn thương loạn xương thân thể có lẽ một chỗ n g o ặ eo cũng đủ để cho bọn hắn xuất hiện xương sống eo gãy chúng ta trước tiên cần phải liên lạc một chút người trong nhà của người mãi mãi bên kia lập tức sẽ cấp cứu không có người nhà tại sẽ rất không tiện vừa rồi phùng linh linh cùng la phỉ đã là hỏi qua lão gia tử bạn ra tình huống không có bệnh tim sử chỉ sợ là đột phát tật bệnh hay là trước đó không có phát hiện lần thứ nhất phát bệnh nguyên nhân tốt ta cái này cho hải tử gọi điện thoại từ trong túi lấy điện thoại di động ra lão gia tử cho con trai gọi điện thoại võ tiểu phú bên này cũng là lại kêu một cỗ xe cứu thương không có cách còn không rõ ràng lắm lao gia tử đốt sống thắt lưng tình huống tổn thương tùy tiện đ ộ n vô luận là vì đi vẫn là có đi cũng dễ dàng tăng thêm tổn thương gặp phải loại tình huống này phương thức tốt nhất chính là để cho xe cứu thương lão gia tử thông chi người trong nhà xe cứu thương rất nhanh đến võ tiểu phú bọn hắn cũng là giúp y tá bác sĩ cùng một chỗ đem lão gia tử đem đến phản bên trên đưa lên xe cứu thương tiểu h o a tử cảm ơn ngươi cảm ơn các ngươi lão gia tử lâm quan cửa xe thời khắc đối võ tiểu phú bọn hắn nói nhường võ tiểu phú bọn hắn cũng là có chút trong lòng xúc động trở lại nhà trọ mấy người rất nhanh chính là quên chuyện lúc trước võ tiểu phú mổ chính dư tiểu trạch bọn hắn là trợ thủ nhặt rau nhặt rau xử lý thịt xử lý thịt đều là thúc đẩy đi cử còn làm một chuyện tốt cứu được người bọn hắn tự nhiên là đều rất cao hứng đông đông đông tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên trong phòng cũng là bỗng nhiên yên tĩnh các ngươi còn gọi những người khác cù dính bọn hắn hai mặt nhìn nhau vội vàng lắc đầu thiên địa lương tâm thật không có lại để những người khác dư tiểu trạch mở cửa về sau cũng là cả kinh lần này thật không phải hắn a xuất hiện ở ngoài cửa người lại là phó kiệt vương tuấn sinh còn có vu i na cùng lưu tịnh các ngươi sao lại tới đây phó kiệt trực tiếp tiến vào trong căn hộ thử tiểu tử phú ca có phải hay không lại mổ chính rồi các ngươi làm sao mà biết được thử chúng ta có cái gì không biết đều lên tin tức phó kiệt nói chuyện đi vào phòng bếp nhìn xem đã tán n g i vị mỹ thực càng la mặt mày v ừ a mở phai nhạt phai n h ạ ta ăn cơm vậy mà đều là vụn trộm ăn võ tiểu phú nghe vậy lúc này đập hắn một chút còn cần gọi lúc đầu dự định ăn cái nồi cơm kết quả ngược lại tốt các ngươi cái này từng cái đều tới nửa giờ phẫu thuật gắng ngượng cho biến thành hai giờ đ ạ i phẫu phó kiệt bọn hắn cũng là không thèm để ý cười hắc hắc trực tiếp bắt đầu chuẩn bị bắt bữa cái bàn không ngồi được bọn hắn ngay tại trên ghế xa lo ngồi đúng rồi kiệt ca ngươi nói bên trên tin tức là chuyện gì xảy ra a ây p h bởi t đưa vì có ý hiệu o lộ họ phơ nhiệt độ đầu này block nhiệt độ cũng là cao không hợp thói thường đã là trèo lên hót xê ở bảng thứ mười dưới đáy càng là một mảnh tán thường thanh nhâm nói là lao thái thái vận khí tốt vừa vặn gặp võ tiểu phú bọn hắn Đạt được nhất k ị phụ t ờ người lời i viện, nếu không, sợ là liền đi viện hội phải nói nói, cái cứu cơ cũng có. cũng có khác, nếu quả, vậy bệnh không, không không không những như này nhất sợ là Bất tí viện lục tử có tử t họa ể người cũng là không ít bất quá rất nhanh liền bị chửi âm thanh che mất dù sao chuyện cứu người các ngươi lại là đang suy nghĩ những chuyện này cũng xứng đáng bị chửi còn có chính là có người đem v o tiểu phú bọn hắn cấp cứu video phóng ra có thể nói là phở ảm bi phở ảm phở ảm bi phở, phở ảm thả a có chút tì vết nhỏ cũng là bị người cố ý phóng đại loại người mà nói bác sĩ chuyên nghiệp vậy mà xuất hiện loại này không chuyên nghiệp hành vi nếu là lao loại loại xảy ra vấn đề có thể hay không bởi vậy bị truy chứ chủ yếu là làm ép tim ngoài lồng ngực động tác có chút cái gọi là b l o c t c h a i n ra cảm thấy v õ tiểu phú động tác cũng không chuyên nghiệp cũng không phải như vậy tiêu chuẩn còn thả ra trên mạng cái gọi là chính xác video đối đầu so trong lúc nhất thời rất nhiều người đều là bắt đầu mang tiếp ấu cảm thấy vo tiểu phú không hổ là phổ thông đại học y khoa tốt nghiệp không phải sao Không cũng h nghiệp địa phương, cái này chẳng phải phú hiện, u tuân tiểu biểu y này ê bên n Còn nói, trong cái tới. tại tiết địa ra mục bên trong biểu hiện, có c võ lẽ cũng là tiết may ụ c cố ý biểu đặt, vì chính là bác người nhãn cầu. Cái còn có cứu Cũng ý ý biểu bản người thiếp mời nhiệt độ còn không nhỏ, đúng là có phản siêu cứu người video bản thân nhiệt đặt, độ đúng độ thân tứ. vì nhãn không nhỏ, phản này là là m mắn là lúc này rất nhiều bác sĩ đứng dậy cường điệu ép tim ngoài lồng ngực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi phải căn cứ thi cứu người thần cao thể trọng đến điều chỉnh tư thái giống võ tiểu phú dạng này thân cao liền cần làm thích hợp điều chỉnh bằng không dùng sức không thích đáng rất khả năng liền sẽ đem người bệnh xương sườn đẻ gãy rất nhiều bác sĩ giáo sư đều là trọng điểm tán dương võ tiểu phú động tác tiêu chuẩn giống như là võ tiểu phú cái này hình thể còn có lao thái thái ở độ tuổi này loang xương trình độ làm xong vô luận hồi sức tim phổi về sau lao thái thái vậy mà không có một cây xương sừng gáy mất thật là rất khó được đồng thời bị khen ngợi còn có dư tiểu trạch có những giáo sư chuyên gia này duy trì những cái k i a loệ người thích mời lập tức thành thằng hề bị lừa dối đám f a n hâm mộ cũng là bắt đầu tỉnh lộ vội vàng phản chiến trong lúc nhất thời ngược lại là những cái tia chủ lực bắt đầu bị người người kêu đánh phải biết vì có nhiệt độ có chút f a n hâm mộ lượng không ít chủ blog cũng là gia nhập tiền đến cái này trực tiếp xong dù sao trong đó mấy cái vẫn là chuyên môn làm y học video cái này ngược lại tốt lộ ra nguyên hình nguyên lai、like、liền là cái kiến thức lửa đời chuyên môn kiếm y học nhiệt độ a chỉ một thoáng thoát phấn vô số võ tiểu phú cũng là vạn vạn không nghĩ tới ngắn ngủi hai giờ mà thôi vậy mà liền phát sinh nhiều chuyện như vậy đúng rồi lao thái thái thế nào võ tiểu phú soát xong đưa tin lao thái thái cái kia t i ế p m ờ i cùng tương quan t i ế p m ờ i lại là phát hiện tựa hồ bọn hắn trọng điểm cũng không tại lao thái thái bản thân trên thân mà là đặt ở trên người của bọn hắn chỗ này võ tiểu phú cũng là có chút im lặng không phải là an nguy của bệnh nhân quan trọng hơn sao đây là vì nhiệt độ cái khác đều có thể coi nhẹ ít nhiều có chút không điểm mấu chốt ta ta vừa rồi hỏi một chút lao sư nói là đã thoát khỏi nguy hiểm là nhịp nhanh thật không bền vững đưa tới ngừng tim cũng may mắn là chúng ta cứu chữa kịp thời bằng không sợ là liền nguy hiểm nhịp nhanh thật không bền vững đám người nhẹ gật đầu đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra dù sao bệnh nhân không có chuyện gì liền là việc tốt nhất kỳ thật bệnh nhân vận khí thật sự không tệ phải biết tự động bên ngoài cơ thể máy khử dụng tim kỳ thật áp dụng phạm vi cũng không có lớn như vậy nhịp nhanh t h ấ t không bền vững liền là một loại trong đó còn có liền là dung thất hay là phòng nào hai loại người bệnh cùng vô tâm s u ấ t giống nhau không có mạch đập tại xuất hiện hai loại rối loạn nhịp tim thời điểm cơ tim mặc dù có nhất định vận động nhưng lại không cách nào hữu hiệu đem huyết dịch đưa đến toàn thân bởi vậy yêu cầu khẩn cấp lấy kích điện ốm nắn đang phát sinh tâm thất rung động thời điểm trái tim điện hoạt động ở vào một loại nghiêm trọng hỗn loạn trạng thái tâm thất không cách nào hữu hiệu bơm xuất huyết dịch trong lòng động đậy nhanh thời điểm trái tim thì là bởi vì nhảy lên quá nhanh mà không cách nào hữu hiệu đánh ra súng t ố c hết u y dịch bình thường tâm động qua nhanh cuối cùng lại biến thành tâm thất rung động nếu không đồn ắ n hai loại rối loạn nhịp tim sẽ nhanh chóng dẫn đến não bộ tổn thương cùng tử vong mỗi kéo dài một phút đồng hồ người bệnh sinh tồn xuất tức giảm xuống m ộ ư ơ i đây cũng là cù dĩnh nói nếu không phải bọn hắn cứu chữa kịp thời lão n ạ i n ã i liền nguy hiểm nguyên nhân võ tiểu phú bọn hắn cơ hồ là tại lão n ã i n ã i xuất hiện ngừng tim trước tiên chính là triển khai cứu chữa nếu là chậm thêm chút qua hoàng kim thời gian khả năng nhịp nhanh thất không bền vững liền sẽ biến thành rung thất ti phải biết não tổn thương nhưng là không cách nào nghịch chuyển nếu thật là đến trình độ này cho dù là đến bệnh viện nhịp tim có hy vọng khôi phục khả năng hậu kỳ não bộ cũng sẽ xuất hiện không thể nghịch tổn thương thậm chí là như vậy tỉnh không tới cái này tại y học bên trên cũng không hiếm thấy đều nói gặp gỡ ngừng tim phần lớn đều là không có cơ hội đi bệnh viện một số nhỏ đi qua bệnh viện cứu chữa đầu góc tổn thương cũng là khác biệt trình độ càng t h ê m thâm mà rất may mắn cực ít một bộ phận người khi lấy được kịp thời hồi sức tim phổi cùng khử dung trị liệu về sau đạt được cơ hội khôi phục đây cũng là thế giới vệ sinh tổ chức thôi động hồi sức tim phổi toàn dân học tập hóa cùng cỡ lớn nơi công cộng tự động bên ngoài cơ thể máy khử d u n g tim phổ cập dự tính ban đầu cùng ý nghĩa đinh linh linh Tiểu một chút, nhất tìm nghe lưu văn nhân, võ tiểu phú trong lòng lộn bộ một tiếng lão nhân người nhà, sẽ không thật muốn tìm ngươi kia đối già, người ngươi ngươi, mai ngươi người phi cứu Muốn cứu lưu muốn phú, gặp cấp phú hôm chồng nhà hắn chừng khoa nghe nhân, nhân nhà, không hắn các của các đoán nay bọn ngày đến văn lòng lộn Ừm, vợ võ là bộ Lão sẽ sẽ người sợ nổi danh heo sợ mập đi lão r a tử kia thế nào eo hai gãy xương khoa chấn thương c h ỉ n h hình hội trần nói thích hợp làm thân đốt sống thành hình đ o á n chừng ngày mai liền có thể phẫu thuật cái kia ngược lại là vấn đề không lớn sự thật cũng đúng là cùng võ tiểu phu phán đoán không sai bị lắm eo hai là xương sống eo gấp dễ dàng nhất xuất hiện mấy cái thân đốt sống một trong nhân thể có bốn cái n g o ặ khúc có sống ngực cùng đốt sống thắt lưng chỗ nối tiếp liền là gãy xương dễ dàng nhất xuất hiện địa phương ngực m ư ơ i một ngực m ư ơ i hai eo một eo hai đều là ca bệnh nhiều nhất trước đó vẫn là yêu cầu khai lao hiện tại liền đơn giản thân đốt sống thành hình liền từ phần lưng mở hỏi đánh xương xi、si、măng liền có thể giải quyết so khoa ngoại tổng quát nội soi ổ bụng thương tích còn nhỏ một cái bác sĩ liền có thể làm ngày đầu tiên làm xong ngày thứ hai liền có thể xuất viện về nhà bình thường đi bộ đương nhiên cũng là có chỉ định loãng xương người mới có thể làm còn không thể kèm thêm thân đốt sống chân t u ộ t loại hình cái k h á c chứng bệnh tạo hình đốt sống tên đầy đủ vì tạo hình đốt sống qua da xương sống eo gấp đồng dạng nhiều lấy g â y xương do nén Còn cái ẩn nhiều nhất, cái này phẫu thuật, nguyên lý liền si thơ tụ ết, thuật, phẫu là lý đ e mà một cái cầu túi đặt cái cầu v o đốt sống thắt lại ư xương n bên trong, đem áp thân đốt sống cho chống lên đến, măng、si、định, g đốt rót cho vào đem đó áp súc sau cố xi d n này g l ề n cũng đây chính là cấp bốn phẫu thuật được hoan n ê n trình độ quả thực là không nhỏ nghe được lao ra từ cùng bạn già đều vô sự võ tiểu phú cũng yên lòng đến mức người nhà đến cùng là cái gì cái tình huống cũng chỉ có thể ngày mai đi xem một chút là chuyện gì xảy ra nhi c ù d ĩ n h bọn hắn cơm nước xong xuôi đều không có đi vội vã trong học thư ờ n g thành tích đều là chuẩn chút phát tới không có chút nào mang kém thế nào tới sao tới sao ta không dám nhìn các ngươi giúp ta xem đi nếu là hạng chót lời nói liền tặng hắn một cái là được khúc k h ú la phỉ nhìn về phía võ tiểu phú phú ca ách ta cũng họng ngứa đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm còn không có nhìn đâu ngươi làm ta sợ muốn chết làm sao xấu như vậy a d ĩ n h tỉ giúp ta đánh hắn la phỉ cùng vương tuấn sinh mặc dù là bị lưu ban nhưng là khảo hạch vẫn là phải thăm ra cũng là cho bọn hắn một chút cơ hội nếu là có thể tại lưu ban tình h ù n g d ư ớ i còn có thể thi ra thành tích tốt nói không chừng liền có thể để bọn hắn đi theo sẽ cùng nhau tiến vào giai đoạn thứ ba được rồi phú ca vẫn là ngươi trước xem đi sau đó công bố ra là được tất cả mọi người là có chút không dám nhìn trực tiếp đem võ tiểu phú đẩy tới phía trước theo bọn hắn nghĩ võ tiểu phú sợ không lại là hạng nhất dù sao lúc ăn cơm dư tiểu trạch đã nói bọn hắn đều là thi thao tác võ tiểu phú lại là trực tiếp làm phẫu thuật điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho võ tiểu phú cơ bản thao tác đã được đến các lao sư tán thành cho rằng trực tiếp có thể thực g i a liền cái này còn thế nào so không vững vàng hấp nhất đến mức thứ bảy thi viết võ tiểu phú kiến thức căn bản bọn hắn lúc trước mấy lần thảo luận bên trong cũng là được chứng kiến lại thêm võ tiểu phú biểu hiện bọn hắn càng là không có lòng tin cũng liền phùng linh linh có thể cùng nhất bắt đi thật vậy ta đến n g ư ờ i tới võ tiểu phú lúc này cười cười đem máy tính nâng ở trong ngực con chuột điểm tại biêu kiện bên trên trực tiếp mở ra tất cả mọi người là nhìn về phía võ tiểu phú thế nào a phu ca võ tiểu phú do dự một chút dạng này trực tiếp đọc lên đến sẽ có hay không có chút tàn nhận a cho nên hạng mười khô k ụ chương một trăm mười hai dương mười sáu xuất viện chương một trăm mười hai dương mười sáu xuất viện khu khu đám người nghe vậy xứng sở lập tức lại là đều nhìn về la phỉ vừa rồi la phỉ nói cái gì tới nếu là nàng là một tên sau cùng cũng không cần nói cho nàng khu khu một tiếng liền tốt la phỉ cũng là ngây dại không phải nói không để ý tới gỡ võ tiểu phú ý tứ mà là có chút không tiếp thu được sự thật này dù s a o một tuần này cố gắng của nàng người khác không nhìn thấy nàng chính mình lại là biết đến thế nhưng là rõ ràng cố gắng một tuần kết quả vẫn là tàn khốc như vậy lại còn là một tên sau cùng hai tuần trước nàng vẫn là thường xuyên được khen thưởng thành tích cũng rất ưu tú nếu không cũng sẽ không bị tuyển nhập thực tập lần này nhưng là tiến vào cái này thực tập tiểu đoàn thể về sau nàng đúng là khắp nơi chịu đạ kích đằng sau tức thì bị bỏ rơi càng ngày càng xa chỗ này nàng làm sao có thể tiếp nhận ta có chút không thoải mái dính tỉ linh tỉ ta đi về trước nói la phỉ chính là đi ra ngoài đám người cũng là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì dư tiểu trạch lại là động tác không chậm vội vàng đuổi theo tiểu phỉ ta đưa ngươi nhà trọ cửa bị mở ra đóng lại cụ dính mới là thở dài một tuần này la phỉ thật là rất cố gắng Mỗi ngày、so、Linh ngày ngủ được còn、trễ. lần khảo này, so khảo hệ Tỷ được trễ, võ ẫ n tên cùng, trong nhất nàng nhận. Phùng Linh Linh cũng là nhẹ gật đầu. Phu ca, ngươi qua mấy ngày nhưng phải cho tiểu lại làm một bữa cơm. bằng không, cái này khủ khủ. Sợ là không qua được. Tiểu đến ghi ngươi là lúc là lại làm là một mấy một cơm, một thời, rất tiếp gật tiểu tiểu sau sợ sẽ sợ ca, qua bữa qua đầu, Phu khu chỉ cho cho cái được, cả ghi khó phải phỉ khu, đời. để v tiểu phú nghe vậy có chút bất đắc dĩ hắn đây cũng là không có cách tận l ự c c uyển chuyển a bất quá võ tiểu phú nhìn một chút phùng linh linh linh tỷ xác định không phải ngươi muốn ăn nói cái gì nói cái gì đó ta là cái loại người này sao võ tiểu phú biểu thị cầm thái độ hoài nghi nếu là hai tuần trước mới gặp thời điểm võ tiểu phú là vạn vạn không dám nghĩ như vậy nhưng là càng l à ở c h u n g lâu mới càng là phát hiện phùng linh linh tuyệt đối là loại kêu b ề ngoài trầm mặc ít nói kỳ thật nội tâm sinh động nữ hài nhi hơn nữa còn là cái ăn hàng mặc dù gầy nhưng chỉ là bởi vì quá kén ăn mà thôi dù sao võ tiểu phú mỗi lần nấu cơm liền không gặp ăn ít qua bị võ tiểu phú một mực nhìn lấy phùng linh Linh đây mới là ngượng ngùng nói đây không phải phát hiện ăn cơm của ngươi đi rất chỉ kén ăn m a u bệnh nha h ứ đám người không khỏi hứ một tiếng võ tiểu phú tiếp tục đọc giả vũ hả phú ca ngươi gọi ta đậu bỉ. Luôn luôn dư tiểu trạch ân dư tiểu trạch đã đi cái này hai huynh đệ mỗi lần có thi viết đều là cá mẹ một lứa cấp bậc bất quá vương na cùng lưu tỉnh là chăm chú sao hai vị này không hổ là bị chọn lựa ra thay thế vương tuấn sinh cùng la phỉ a vương tuấn sinh hạng bảy là vương tuấn sinh la phỉ đang cố gắng vương tuấn sinh cũng không có bưng lỏng thậm chí càng thêm cố gắng vương tuấn sinh nội tình muốn so la phỉ còn dày hơn bây giờ cố gắng tiến bộ cũng là rất nhanh chỉ bất quá còn chưa đủ lấy nhường thứ nhất xem đem võ tiểu phú đều lật ra mà thôi bất quá cho dù là như thế vương tuấn sinh cũng là mắt lộ ra vẻ thất vọng hiển nhiên là so với mình dự đoán thành tích còn muốn kém một chút l ư u tịnh hạng sáu là lưu tịnh lưu tịnh ngược lại là không có quá nhiều thất vọng cảm giác cũng không tệ lắm phó k i ệ t hạng năm phó k i ệ t phó k i ệ t đối với mình vậy mà sắp xếp thứ năm cũng là có chút ngoài ý mới lần này hắn nhưng là cảm giác không tệ nhưng là cái bài danh này ít nhiều khiến hắn có chút cảm thấy không lý tưởng võ tiểu phú coi như xong phía trước lại còn có ba nữ sinh hắn thì viết cảm giác cũng không kém a bất quá hắn cũng không có hoài nghi võ tiểu phú cố ý đọc sai dù sao mặt sau này nhìn một chút liền đ ề u biết căn bản không cần thiết chỉ là sau khi trở về đến càng thêm phải nỗ lực à vốn là cùng võ tiểu phú phùng linh linh tranh liền rất phí sức cụ dĩnh càng là cảm giác gáp bách mười phần hiện tại ngược lại tốt còn muốn thêm một cái vu na cụ dĩnh cái gì cụ dĩnh nghe được phó kiệt xếp tại phía sau của mình còn có chút chờ m o n g đâu không nghĩ kê tiếp chính là mình nhìn về phía vu na bị cái này mới tới cho lật ra a phùng linh, linh. phùng linh linh cũng là tay run một cái không chỉ có cụ dĩnh bị lật ra nàng cũng bị lật ra à, lúc này phùng linh linh mới là bắt đầu nhìn thẳng vào vưu na đ ú n g lần trước nghe v õ tiểu phú nói đây là vu sĩ phụ tiến sĩ sinh quả nhiên là có chút lợi hại à, sẽ không liền võ tiểu phú đều cho lật ra đi vưu na hô may mắn à, kém chút liền toàn quân bị diệt à, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra mặc dù nói đã tiếp nhận vưu na cùng lưu tịnh nhưng nếu thật là lần thứ nhất thi cử liền bị các nàng cho đều thắng bọn hắn cũng thật mất mặt may mắn còn có v o tiểu phú như thế một cây giòn ngập đinh a không thể a phu ca thứ hai khoa cấp cứu bác sĩ võ mới vừa đi ra phòng thay quần áo võ tiểu phú chính là nghe được có người đang gọi tên của mình mặc dù nói khoa cấp cứu tiếng người huyên áo nhưng là đạo thanh âm này thật sự là quá vang dội vang dội đến võ tiểu phú cơ hồ lập tức liền nghe đến mà lại cái này tiếng la trung khí mười phần còn không phải thanh âm quen thuộc n h ư ờ n g võ tiểu phú đều là có chút kinh ngạc một chút quay người nhìn lại ánh mắt càng là co g ụ c lại toàn thân sờ lên trong túi cũng có chiếc khoa cấp cứu phát kéo băng vải thay cao các thứ cái kéo đáng tiếc không thể dùng quá nguy hiểm còn có bút dùng chỉ còn lại nửa cuốn băng vải cũng không trách võ tiểu phú khẩn trương như vậy chạm mặt tới tên kia đúng là còn cao hơn chính mình còn trắng khí thế cũng là mười phần còn vẻ mặt đầy hung tợn cơ bắp mặc quần áo đều có thể nhìn ra đương nhiên nếu là chỉ như vậy một cái võ tiểu phú cũng là không sợ trên thảo nguyên hắn nhưng là liền trâu ngựa đều có thể đánh qua hơn hai trăm linh cân đều có thể hất đổ một vây một hai cũng không sợ nhưng là vị này bên người còn có hai cái khổng vũ hữu lực đại hán đều là không sai biệt lắm năng lượng cấp cái này nếu là cùng tiến lên võ tiểu phú đoán chừng chính mình đến ăn chút thiệt thòi ai nhìn tướng mạo đây là tới người bất thiện a ta là vương vệ quốc tô tử vương vệ quốc võ tiểu phú càng là trong lòng căng thẳng cái này không phải liền là ngày hôm qua vị lao ra từ con trai sao đây là tình huống như thế nào sẽ không thật lấy oán trả ơn tới tìm hắn phiền p h ứ c đi nhìn một chút phụ cận camera v õ tiểu phú chuẩn bị không được liền vậy nơi này vừa vặn không có camera thật sự là bị đánh khả năng đều bạch đánh、a. tối thiểu nhất cũng phải chạy đến c o ca mê ra địa phương mới được nghĩ đến liền làm hảo hán không ăn thiệt t ỏ i trước mắt không mất mặt chờ một chút bác sĩ võ ta là tới cảm tạ ngươi võ tiểu phú đã chuyển nửa cái thân vị thân thể lập tức ngừng s ắ c mặt cũng là lần nữa bình tĩnh nói sớm à, ngươi nếu là nói sớm hắn cái nào đến mức nhiều như vậy tâm lý hoạt động a bất quá không phải là bang hắn kế h o a n binh đi vẫn như c ũ bảo trì cảnh giác ngươi là đang gọi ta vì làm dịu xấu hổ hiện tại chỉ có thể giả ngu hán tử cũng là lộ ra mấy phần minh nộ tri sắc đây là quên nhà mình lao ra từ tên a không hổ là chăm sóc người bị thương bác sĩ tốt có lẽ đều không có đem chuyện kia để ở trong lòng ngài tốt bác sĩ võ ngài hôm qua đã cứu ta ra ra cùng n ã i n ã i hôm qua ta hỏi khoa cấp cứu y tá mới biết được ngài là khoa cấp cứu bác sĩ cho nên cô y ở chỗ này chờ ngài muốn cảm ơn ngài thật sự là cảm tạ mình nhìn xem nói chuyện rất thành khẩn nếu là không có bộ này hung tướng thì càng giống bất quá vị này đến cùng là làm gì à vị lao ra kia nhìn xem rất hiền hòa à, đúng là còn có hôn hát tốt tử à quá khắc khí đều là tiện tay mà thôi chúng ta làm bác sĩ gặp phải loại chuyện này là khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ mà lại cũng không chỉ là ta còn có đồng nghiệp của ta cùng nhau ngài không cần để ở trong lòng người kia lại là khoát tay á o vậy không được có ân tay báo đối với ngài tới nói khả năng chỉ là tiện tay mà thôi đối với nhà chúng ta tới nói vậy nhưng không khác đầy trời ân nước bác sĩ võ ta gọi vương bình hành đây là ta hai cái đồng sự t i ê u vũ ra cùng trường chi vĩ chúng ta đều là quân nhân ngài đừng có hiểu lầm đúng n g à i hôm nay mấy điểm tan tầm à ta n g h ĩ xin ngài ăn cơm r a u dưa quân nhân võ tiểu phú lập tức có chút xấu hổ sợ không phải trước đó kêu một bộ phòng ngự tính động tác đều bị vương bình hành nhìn thấu dù sao đây đều là người ta luyện đồ còn dư lại bất quá võ tiểu phú cũng là tâm lý tố chất quá cứng lúc này cho mình tới cái bản thân gây tê nguyên lai、like、là quân ca a kia liền càng không cần k h á c h khí các ngươi bảo vệ chúng ta mọi người chúng ta bảo vệ các ngươi tiểu g i a đây đều là hẳn là bệnh viện có quy định không thể tiếp nhận mời khách các ngươi bảo vệ chúng ta mọi người chúng ta bảo vệ các ngươi tiểu g i a vương bình hành ba người nghe vậy s ư n g sở trong lòng đúng là có chút xúc động nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt càng thêm chân thành tha thiết bác sĩ võ kia thêm cái phương thức liên lạc đi chúng ta tuổi tắc không kém nhiều kết giao bằng hữu cũng tức ta về sau có dùng đến ngài liền liên hệ ta đưa mắt nhìn vương bình hành bọn hắn rời đi võ tiểu phú cũng là cảm giác có chút kỳ diệu sợ bóng sợ gió một trận a còn làm quen một vị binh ca ca nói thật làm thầy thuốc thật đúng là rất có thể kết giao người dù sao vô luận cái nào đi cái nào nghiệp đều không thể rời bỏ bác sĩ phòng quan sát sớm gặp qua về sau võ tiểu phú chính là đi theo đoạn h ả o cùng đi đi buồng dương m ộ ư ơ i sáu lại còn là người quen a hôm nay trạng thái không tệ ngồi dậy ừ n k h á n h nguyệt nghe được t h a nhâm ngẩng đầu nhìn lên cũng là sửng sốt một chút hôm qua được đưa về đến về sau nàng liền lại không thấy được v õ tiểu phú nghĩ tới v õ tiểu phú khanh nguyệt lại là khuôn mặt đ ỏ lên ý gì điểm nàng đâu à, nàng hôm qua cũng không phải c ô ý à, ai có thể biết làm xong phẫu thuật không cho đem y phục m ặ c tốt t n g có biến a đoạn hào nhìn xem khanh n g u y ệ t dáng vẻ cũng là có chút ngoài ý m u ố n cái này nhìn thấy v õ tiểu phú liền đ ỏ mặt còn rất quen thuộc đây tuyệt đối có biến a đừng hiểu lầm hắn liền là tại bắt quái võ tiểu phú cho đoạn hào nói khanh nguyện tình huống đoạn hào nhẹ gật đầu khôi phục cũng không thể lắm ngươi chuẩn bị lúc nào nhường nàng xuất viện a vo tiểu phú cũng là xứng sở gì gọi là hắn lúc nào để cho người ta xuất viện à, hắn nào có kia quyền lực à, đoàn lao sư ngươi học sâu à, cái này phải do phòng quan sát lao sư đến định ta cái này nào d á m định à, đoạn hào cũng không nói thêm cái gì tiếp tục đi xuống dưới khanh nguyệt lại là hai mắt tỏa sáng khôi phục không tệ có thể xuất viện giống như cũng thế cái này ở một đêm đã tốt hơn nhiều ngồi xuống đều không có đau như vậy nghĩ đến trong công ty một đống sự tình đâu khanh nguyệt cũng là trụ không được nhất là nghe được đoạn hào vậy mà tại hỏi võ tiểu phú chuẩn bị nhường nàng lúc nào xuất viện khanh nguyệt càng là tâm động đôi mắt đẹp nhìn về phía võ tiểu phú không nghĩ đúng là cho mù l o a vứt bị nhãn căn bản không nhìn thấy chủ nhiệm hai nạn xe cộ ngoại tường h sau mười phút đến đoạn hào vội vàng hướng bên ngoài đi võ tiểu phú cũng là trực tiếp đối quẩy đ i ề u d ư ỡ n g nói dương mười sáu xuất viện t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ba cửa gan ngăn chặn t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ba cửa gan ngăn chặn sẻ gọi ngắn gọn là t ắ t cửa gan rốn gan ừ n dương mười sáu không phải liền là nàng sao nhìn một chút võ tiểu phú đã chạy ra phòng quan sát thân ảnh lại nhìn một chút giường của mình hảo nói cũng không chính là mình nha không phải mới vừa còn nói không thể quyết định chính mình ra không xuất viện đâu nha vậy là được liên tưởng đến vừa rồi y tá nói có xe h ỏ a bệnh nhân khanh n g u y ệ t đâu còn không biết võ t i ể u phú đây là ý gì đây là để cho mình đằng giường à, chó nam nhân sau 10 phút xe cứu thương dừng lại người bệnh bị đẩy vào phòng cấp cứu người bệnh nữ 40 tuổi hai nạn xe cộ ngoại thương nửa giờ chiều sâu hôn mê huyết áp đo không r a phần bụng trướng gật đầu dạng hô hấp cùng xe bác sĩ cấp tốc hồi báo bệnh tình đoạn hào nhẹ gật đầu mang theo võ t i ể u phú tiến vào phòng cấp cứu phòng cấp cứu bên trong bác sĩ y tá đều là thuần thục bắt đầu quá trình đặt nội khí quản mò nỉ tỏ theo dõi bệnh nhân máy thở thành lập tính mạch t h ư n g lộ bộ dịch. nặng như vậy bệnh nhân trên xe cứu thương thành lập một đầu t ĩ n h mạch thông lộ đã là không thể thỏa mãn nhất định phải xong thông lộ thậm chí là càng nhiều đặt nội khí quản cũng là trực tiếp lên gật đầu thức hô hấp huyết áp cũng đo không ra mặc dù không biết phổi có hay không bởi vì hai nạn xe cộ tổn thương xuất hiện cái gì tổn thương nghiêm trọng nhưng là thở máy không xâm lấn chỉ sợ đã là theo không kịp hiện tại là cứu mạng nhất định phải đem sự tình nghĩ đến phía trước đoạn hào là khoa cấp cứu thường vụ phó có thể trực tiếp lướt qua quá trình trực tiếp bằng kinh nghiệm đến tiến hành thao tác võ tiểu phú đã cầm lấy ống nghe bệnh đi vào người bệnh trước người cẩn thận ngay n ó n g mới là nhẹ nhàng thở ra đ ộ ngực hô hấp t âm bình thường phổi hẳn là không có vấn đề lần nữa kiểm tra con ngươi lớn nhỏ tiến hành sọ não sinh lý bệnh lý phản xạ kiểm tra cũng may vấn đề cũng không lớn có thể bài trừ sọ não tổn thương nghiêm trọng đối đoạn hào nhẹ gật đầu đoạn hào cũng là trong lòng hiểu rõ dôi tay ra bao tay đã là đưa tới trong tay trong lúc bất chi bất giác võ tiểu phú cùng khoa cấp cứu y tá cũng là có chút án ý bại lộ người bệnh phần bụng y tá cho người bệnh phần bụng âu đỏ phỏ khử trùng về sau võ tiểu phú đã là từ lúc mở chọc giò trong bọc lấy ra ống trích đâm vào người bệnh phần bụng ống trích chất lỏng màu đỏ mắt trần có thể thấy tăng nhiều hiện tại nhu cầu cấp bách xử lý tình huống đã là có thể xác định tổ bụng tích máu gan lá lách vỡ tan cơ bản có thể kết luận nhịp tim đã bao tô đến 150, huyết áp cũng là không có thử một cái loại tình huống này thế nhưng là có chút nguy c ấ p à, mất máu tình huống chỉ sợ đã là không cần lạc quan bộ d i ấ y quyết chứng cho mở kiểm tra đoạn hào đã là nhường phòng cấp cứu bác sĩ cấp tốc giải quyết đoạn hào còn trực tiếp điều động di động, di động ct cấp tốc tiến hành toàn thân quất hình gan trái lá nước tổn thương lá lách vỡ tan ổ bụng tích máu gậy xương trậu song p ư ơ n g xương đùi gậy xương toàn xương sừng g ấ bên trái thức xương cổ tay gậy xương xương cánh tay gậy xương B.U.F.F. Điệt nhiều ư ơ n trình hình, n g g khoa o ạ tổng t như o vậy tổn r thương địa phương một lần làm khẳng định không thực tế hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu mạng ánh mắt rơi vào đoạn hào cùng liên kinh vị trên thân chủ yếu vẫn là khoa ngoại tổng quát phương diện đem gan lá lách vỡ tan giải quyết duy trì dấu hiệu sinh tồn khoa chấn thương trình hình phẫu thuật ngược lại là có thể về sau thả thả đương nhiên phẫu thuật cũng thiếu không được hắn hộ giá hộ tống là nhất định thiếu người còn có thể kéo cái câu không phải phòng cấp cứu bên ngoài thân nhân của bệnh nhân đã tới võ tiểu phú mới vừa ra tới liền bị vây quanh đi lên năm sáu cái người nhà từng đạo thanh â m chuyển vào võ tiểu phú trong lỗ thai nhường võ tiểu phú đều có chút nhức đầu người bệnh là k ỵ xe điện bị xe hàng đụng ngã bởi vì là tầm nhìn đ ể m n người bệnh cũng kị được nhanh xe hàng tốc độ cũng không chậm càng là trực tiếp đem người bệnh đụng bay ra ngoài cũng may mắn là mang theo mũ giáp bằng không có cơ hội hay không đến bệnh viện đều là â n số bị đụng bay một đ h á y mắt tay lái đụng vào phần bụng chỉ sợ cũng là gan lá lách vỡ tan nguyên nhân chủ yếu người bệnh tổn thương rất nặng gan lá lách vỡ tan xuất huyết nhiều toàn thân cứ gãy xương nghiêm trọng chúng ta nhất định phải nhanh tiến hành phẫu thuật có lẽ có thể vãn hồi một chút hy vọng sống các ngươi a i là bệnh nhân trực hệ người nhà đến cùng ta ký tên đồng ý giải phẫu sách một chút hy vọng sống mấy cái người nhà lập tức đều là yên tĩnh trở lại nghiêm trọng như vậy ta là chồng nàng ta đi phòng làm việc bác sĩ bên trong người bệnh lao công thân thể đều là run dậy không dừng được tiếng nói cũng tận là thanh em rung động võ tiểu phú đều như thế bàn g d a o hắn làm sao có thể không biết lần này là thật nghiêm trọng yêu cầu cùng diêm vương cấp người a võ tiểu phú nhìn xem người bệnh lao công cũng là có chút không đành lòng nhưng là bệnh tình chính là như vậy loại bệnh này khai ra nghiêm trọng đến đâu đều không đủ mà lại là thà rằng hướng nặng bàn giao cũng không thể tránh nặng t i m nhẹ bằng không hậu quả ai cũng không biết nhanh chóng ký phiếu cam kết phòng giải phẫu bên kia đã là chuẩn bị xong bệnh nhân cấp tốc mang đến phòng giải phẫu đi ra phòng làm việc bác sĩ thời điểm vừa vặn đụng phải khanh nguyện bị trợ lý đẩy đi ra ngoài nhìn thấy v õ tiểu phú về sau còn muốn đoán trách vài tiếng đ kết quả võ t i ể u phú căn bản không cho cơ hội liếc qua trực tiếp hướng phòng giải phẫu mà đi đem khai nguyệt đều là khí quá sức nam nhân ta nhớ kỹ ngươi trong phòng giải phẫu khoa cấp cứu bác sĩ chủ nhiệm đoàn hảo khoa ngoại tổng quát gan m ậ t tụy khoa ngoại bác sĩ chủ nhiệm liên k i n h vĩ khoa chấn thương trình hình bác sĩ chủ nhiệm cao dương bác sĩ gây mê lưu văn quý tăng thêm võ t i ể u phú còn có y tá tuần đại y tá phụ mổ đều là vào chỗ ước định qua đi người bệnh gây tê tình huống kỳ thật cũng không lý tưởng dù sao huyết áp đều không tốt đo ra nhịp tim cũng không tốt khống chế truyền máu về sau cũng là tình huống không có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp loại tình huống này gây tê phong hiểm quá cao bất quá lúc này phẫu thuật cấp bách ra lưu văn quý cũng chỉ có thể kiên trì bên trên cũng may lưu văn quý cũng là kinh nghiệm phong phú bác sĩ gây mê nam chắc vẫn là có mấy phần gây tê hoàn thành đoạn hào mổ chính mở bụng không sai mổ chính là đoạn hào liên kinh vi tại đoạn hào trước mặt cũng là muốn l u i lửa bước võ tiểu phú phụ trách ngón tay phần bụng làn da cơ bắp vừa mới mở ra cục máu chính là mơ hồ tầm nhìn võ tiểu phú vội vàng tiến hành hấp dẫn đem ổ bụng bên trong cục máu cùng tích máu hốt trừ tầm nhìn hơi rõ ràng một chút đám người cũng là diện mục phải sợ hãi gan trái lá hai cái gan tổn thương lúc này nghiêm trọng nhất phân bụng tổn thương bên trong gan tổn thương không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất dù sao gan tổn thương s u ấ t huyết lượng là lớn nhất mạch máu ngăn chặn mang võ t i ể u phú chừng to mắt nhìn xem hắn đã là ẩn ẩn có chút minh b ạ c h đoạn hào muốn làm gì ta bất quá là một cái ngô mạnh siêu sao nói thoải mái nhất lời nói làm vĩ đại nhất sự t ì n h a đoạn hào tốc độ rất nhanh mạch máu ngăn chặn mang bao c u ố n phân ly sau gan tá tràng dây chẳng chăm chú vài vòng qua đi cố định cửa gan ngăn chặn a nhiệt độ bình thường hạ thỉnh thoảng tính cửa gan ngăn chặn có thể nói là rất nhiều gan tổn thương người bệnh tin mừng môn kỹ thuật này có thể nói là n h ư ờ n g rất nhiều hẳn phải chết gan phẫu thuật trở nên có một cơ hội n h ư ờ n g rất nhiều nguy hiểm gan phẫu thuật cũng là trở nên tương đối an toàn làm gan phẫu thuật cần có nhất cân nhắc cũng là s u ấ t huyết tình huống tựa như là làm chân cánh tay bộ phẫu thuật thời điểm phải dùng cầm máu mang cầm máu hiện tại đoạn hào làm cửa gan ngăn chặn cũng là một cái đạo lý nhưng là đạo lý là đạo lý kia có thể làm đến bước này lại là không nhiều võ tiểu phú trước đó cũng sẽ không nhưng là hiện tại không đồng dạng nhìn qua một lần về sau võ tiểu phú cảm giác cái này kỹ thuật đã là không sai biệt lắm bị hàn nắm giữ lần sau hàn đến hẳn là có tám chín thành nắm chắc phục chế thành công Lần là liền đầy này, không bên trên, môn này, hắn hưởng gian. giải ghi đời Tiểu thời cả phẫu phú, chép thật bạch chỉ thuật thụ. kỹ có đủ võ tiểu phú lúc này nhìn thoáng qua trong phòng giải phẫu không chế bình p h ò n g cửa gan ngăn chặn thời gian nhiều nhất m ộ ư ơ i năm phút liền phải lỏng một lần cũng không dám đến chế bình thường là song trọng ghi chép võ tiểu phú đối diện phòng giải phẫu không chế bình p h ò n g thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút chính là y tá tuần đài cũng phải cùng một chỗ ghi chép dạng này mới có thể phòng ngừa có người quên gan xuất h ế t quả nhiên đạt được tính tạm thời không chế tầm nhìn cũng là trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều tiếp xuống liền là làm từng b ư ớ sự tỉnh thanh trừ vết nước châu ngưng huyết khối cùng mất sống nhu mô gan khâu lại gan vết n ư ớ c mặc nối lớn g ờ giờ ốm mẹ tủm lấp đầy cầm máu đem mạch máu ngăn chặn mang giải khai về sau suất huyết đã được đến khống chế lúc này mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra người bệnh huyết áp cũng là bắt đầu tăng trở lại liên kinh vị bắt đầu xử lý lá lách lá lách tổn thương cũng muốn kịp thời xử lý mặc dù trước mắt lá lách xuất huyết lượng không tính quá lớn nếu là không có gan xuất huyết tình huống có lẽ có thể cân nhắc nằm trên giường quan sát một đoạn thời gian nhưng là hiện tại ổ bụng đã mở ra bỏ đi lá lách giải trừ hai hoàng ẩm liền là lựa chọn tốt nhất dù sao nhìn người bệnh tình huống, hậu kỳ xuất hiện xuất huyết nhiều khả năng vẫn là không nhỏ bảo mệnh làm trọng vẫn là không thể ôm lấy lòng cầu g ặ p may bởi vì nhỏ mất lớn khoa chấn thương trình hình bác sĩ chủ nhiệm cao dương lúc này nhìn thấy tình huống như vậy cũng là khen một tiếng đoạn hào tốc độ của bọn hắn quá nhanh hắn nơi này hoàn toàn có thể đồng bộ tiến hành xử lý xương trậu cùng xương đủi tình huống xương trậu trực tiếp dùng bên ngoài cố định giá cố định xương đủi gãy xương thì là tiến hành bên ngoài dẫn dắt thức xương cổ tay gãy xương cùng xương cánh tay gãy xương cũng là tạm thời bên ngoài cố định Võ tiểu phú cho đánh Cao Dương l hào hào ấm y ra a t nước h muối mẹ tony đã dỗ lệ cọ rửa ống thông đôi là mẹn ống dẫn lưu chuẩn bị cọ rửa ổ bụng ống thông đôi là mẹn đặt gan tổn thương địa phương hậu ống phẫu khẳng định là muốn đưa ei cơ u phẫu thuật chỉ là bước đầu tiên cũng không nên coi là phẫu thuật kết thúc người bệnh đằng sau liền an toàn thương tích tính cơn sốc thương tích tính ngưng huyết bệnh lây nhiễm các loại nan quan cũng đều đang chờ người bệnh đâu loại trình độ này thương thế cho dù là phẫu thuật về sau toàn thân hệ thống miễn dịch cơ hồ cũng là đến lâm phá phòng tình trạng đại quan có bác sĩ giúp đỡ qua ngược lại là lây nhiễm ngưng huyết các loại tiểu quan chỉ có thể nhường người bệnh chính mình qua lại nhiều thuốc dùng tới người bệnh chính mình nội tình không đủ ý chí lực không đủ mạnh cũng là không có tác dụng bác sĩ bác sĩ thế nào vợ ta thế nào nàng không có chuyện gì chứ nhìn thấy võ tiểu phú bọn hà tới người bệnh lão công cùng những nhà khắc thuộc đều là vội vàng xuống lại cứ việc chỉ là một đài phẫu thuật thời gian nhưng là võ t i ể u phú nhìn xem người bệnh lao công tựa hồ cả người tinh thần đều sụp đổ mất giống như là lập tức già đi rất nhiều giống nhau thấy rõ cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong người bệnh đến cùng là kinh lịch cái nào tâm linh khảo nghiệm cùng tra tấn phẫu thuật vừa mới làm xong x u ấ t huyết đã là đã ngừng lại xem như bệnh tình tạm thời ổn định nhưng là đến tiếp sau cần kinh nghiệm khảo nghiệm còn có rất nhiều có thể hay không vượt qua đến chỉ có thể nhìn người bệnh đến tiếp sau khôi phục tiếp xuống một đoạn thời gian người bệnh yêu cầu tại phòng điều trị tích cực tiến hành tiếp tục trị liệu đến lúc đó bên t i ê bác sĩ sẽ cùng các ngươi kết nối、hồ. người bệnh lao công nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra mặc kệ đến tiếp sau như thế nào phẫu thuật rốt cuộc thuận lợi hoàn thành tối thiểu nhất một chút hy vọng sống bị bác sĩ giữ lại ở a đến tiếp sau chỉ cần là bọn hắn không vứt bỏ không vứt bỏ hắn tin tưởng mình cô vợ trẻ nhất định có thể tỉnh n ữ a tới nghĩ tới đây người bệnh lao công đối với võ tiểu phú bọn hắn càng là cảm kích cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi phòng giải phẫu phòng ăn võ tiểu phú đưa bệnh nhân đi ei -E、cờ u chính là trở về phòng giải phẫu chu chuẩn bị ăn cơm bận rộn cho tới trưa hiện tại cũng một điểm bụng đã sớm bắt đầu tạo phản phòng giải phẫu phòng ăn l i ê n là cái chỗ ăn cơm nhưng không có nấu cơm p h ò n g bếp đều là từ bên ngoài đặt cơm hộp nhất phụ việc cơm nhưng so sánh võ tiểu phú trước đó học nhiên thời điểm cọ tốt hơn nhiều tiểu phú cơm nước xong xuôi cùng ta làm thoát vị b ẹ n đi a thoát vị b ẹ n võ tiểu phú cẩn thận nhìn liên kinh vĩ một chút ruột thừa túi mật coi như xong thoát vị b ẹ n cũng đoạt khoa ngoại tổng quát thật sẽ không tức giận sao ngược lại là liên kinh vĩ phản ứng nhường võ tiểu phú có chút ngoài ý m ớ n bình tĩnh vô cùng một bộ xem thường dán vẻ hiển nhiên là đã thành thói quen võ tiểu phú lập tức cũng là có chút cùng có vinh yên cảm giác có thể quý hiếm thuật là một cái bệnh viện khoa cấp cứu lợi hại hay không biểu tượng tựa như là nhất phụ viện khoa cấp cứu có thể từ khoa ngoại tổng quát đ o ạ n ruột thừa túi mật thoát vị b ẹ n còn có gan lá lách vỡ tan các loại phẫu thuật còn có thể cùng khoa nội tim mạch đoạt can thiệp trị liệu đây đã là một cái thành t h u c khoa cấp cứu biểu tượng phẫu thuật đại biểu cho thực lực đại biểu cho tiền bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái khác khoa thất cũng là ước gì khoa cấp cứu có thể đem đưa vào khoa cấp cứu bệnh nhân toàn bộ tự mình xử lý nữa nhà như vậy bọn hắn trực ban coi như đơn giản nhiều kỳ thật trong lý tưởng khoa cấp cứu thật đúng là dạng này đem bệnh buộc phát nặng giải quyết về sau sau đó lại đưa vào tương quan khoa thất cứ như vậy tương quan khoa thất áp lực có thể đại đại giảm bớt chuyên tâm xử lý công việc thường ngày hiện tại phần lớn bệnh viện đều là tại nâng đỡ khoa cấp cứu vì chính là như thế trong phòng giải phẫu võ tiểu phú nhìn xem phẫu thuật đơn đây là một đ à i sao đây là c h ọ n vẹn mấy đ à i a phải biết thoát vị bệnh cơ bản đều là chọn ngày phẫu thuật như thế đoạt bệnh nhân nhất phụ viện khoa ngoại tổng quát tính tình thật tốt bất quá đoạn hào cái này sẽ không đều là vì hắn chuẩn bị a võ tiểu phú nghĩ tới trong lòng cũng là càng phát xác định dù s a o thoát vị bệnh phẫu thuật quả thực là không tính lớn Cùng túi mật ruột thừa đoạn ề u k g c c á hào n n h mở miệng nói ra võ tiểu phú lúc này minh bạch chính mình quả nhiên là đoạn đúng trong lòng không khỏi có chút cảm động loại này chủ động uy phẫu thuật đoạn mụ quả nhiên là nhường hắn có loại lấy thân báo đáp xúc động a v õ tiểu phú cũng sẽ không xem thường thoát vị bệnh hắn cũng cần đại lượng phẫu thuật đến càng tốt hơn càng hoàn mỹ hơn hấp thu một cái khác linh hồn kỹ năng thoát vị bệnh vừa vặn đoạn hào làm cũng không nhanh võ tiểu phú cũng không có ngây ngốc hỏi hoặc là nghi hoặc đoạn hào làm sao lại làm chấm như vậy đây là động tác c h ầ m t ư ờ n g g ỡ a thế nào một đài kết thúc đoạn hào nhìn về phía v õ tiểu phú võ tiểu phú đương nhiên gật đầu lao sư giao cho ta đi cái thứ hai người bệnh là cái lao gia tử bên trái háng thẳng thoát vị xử lý cũng sẽ không quá khó nhìn thoáng qua bệnh lịch lao g i a tử chủ yếu triệu chứng liền là ho khan sau xuất hiện bên trái háng vị trí thoát vị khối thoát ra võ tiểu phú vào tay sờ soạn một chút cũng chính là lớn chừng con cái chất mềm hẳn là từ thoát vị miệng thoát ra hoành kết tràng loại giải phẫu này võ tiểu phú nếu là phẫu thuật thời gian vượt qua nửa giờ đều là phát huy thất thường lao g i a tử mặc dù trạng thái thân thể cũng không t ệ lắm nhưng là ở độ tuổi này bình thường đều là phẫu thuật làm hành cục bộ gây tê eo tê dại hay là cứng rắn màng bên ngoài gây tê liền tốt thoát vị bẹn mặc dù đơn giản nhưng là căn cứ người bệnh tình trạng cũng là có thể lựa ch nếu như là thanh niên người bệnh người bệnh tình trạng cơ thể tốt đẹp không có rõ ràng tâm chức năng phổi trở cơ sở tại bệnh bình thường là đề nghị người bệnh lựa chọn toàn thân gây tê đi không sức kéo thoát vị tu bổ dù sao toàn thân gây tê người bệnh nhưng c ó chỗ hiệu quả giảm bớt lo nghĩ tâm tình khẩn trương trong lúc phẫu thuật thao tác cũng sẽ không đối người bệnh tạo thành rõ ràng đau đớn triệu chứng mà lại theo kỹ thuật cải tiến hiện tại thoát vị bẹn cũng cơ bản đều là dùng nội soi ổ bụng làm toàn thân gây tê chuyến về nội soi ổ bụng không sức kéo tho á t vị tu bổ thuật hậu phẫu người bệnh khôi phục cũng điều chỉnh nhanh bệnh biến chứng cũng nhỏ có thể nói là hiện tại lựa chọn hàng đầu. nhưng là lão niên người bệnh vẫn là phải cân nhắc gây mê toàn thân nguy hiểm nhất là kèm thêm nghiêm trọng tim phổi chức năng tập bệnh không cách nào chịu đựng toàn thân gây tê người bệnh trong bệnh viện thấy là lão niên người bệnh về sau liền đại bộ phận đều lựa chọn bộ phận thâm nhiễm gây tê tiến hành thoát vị tu b ổ chỉ là cục tê giải phẫu thuật người bệnh đều là ở vào thanh t ỉ n h trạng thái không thể tránh khỏi sẽ sinh ra một chút khẩn trương lo nghị cảm xúc mà lại phẫu thuật thao tác quá trình cũng có thể sẽ tạo thành liên lụy tính đau đớn bất quá cũng là có ưu điểm tỷ như cục tê giải phẫu thuật người bệnh gây tê khôi phục tương đối nhanh không có rõ ràng buồn nôn nôn mử theo chi thức phổ cập khoa học kỳ thật đều không cần bác sĩ quá nhiều bàn giao người bệnh tới thời điểm liền sẽ chủ động đem chính mình tố cầu nói ra đ ừ n g nói cho dù là người trẻ tuổi cũng là càng muốn cục tê dại phẫu thuật nội soi ổ bụng tuy tốt nhưng là đều nói thoát vị bẹn là t h i ể u phẫu ai nguyện ý gây mê toàn thân bác sĩ cũng nguyện ý tiếp nhận ý kiến của bọn hắn dù sao vô luận như thế nào làm đối bọn hắn cũng có thể tiếp nhận khử trùng trải khăn về sau võ t h i ể u phú nhìn thoáng qua lão gia tử lão gia tử một hồi nếu là có chỗ nào không thoải mái kịp thời nói a cũng đừng cứng rắn chịu đự người bệnh cũng là kiên cường tiểu hoạ tử người yên tâm làm liền t Ta thân thể này dán chắc, không như này rắn người cũng không có võ ậ vật y yếu này, hay muốn đều ớt, ta ta làm nói, liền nhỏ không không không đứa kia có phải v được, được. bé tiểu phú nghe vậy cũng là cười cười thế hệ này l ã o nhân cơ hồ đều là cái này tư tưởng không kiểm tra liền là không có bệnh liền xem như có bệnh có thể nâng cao cũng tận lượng đường làm nhưng là có chút bệnh thật đúng là không thể kéo cũng tỉ như thoát vị bẹn đừng nhìn phẫu thuật nhỏ nhưng nếu là không quản không để ý nguy hại thế nhưng là không nhỏ thoát vị là trong cơ thể khí q u a n hoặc khí q u a n một bộ phận rời đi bình thường giải phẫu vị trí bởi vì thân thể bộ phận tổ chức điều chỉnh yếu kém hoặc quyết tổn nhận trong khoang áp lực tăng cao lúc khả năng sẽ xuất hiện nhô ra hiện tượng cũng là không phải tất cả thoát vị bệnh đều cần làm nếu như là sơ sinh trẻ nhỏ phát sinh rốn thoát vị thoát vị bệnh ỉn trị nổ hơn ỉa có lẽ cũng sẽ theo sơ sinh trẻ nhỏ từ từ sinh trường phát dục tồn tại tự lành khả năng có thể tạm thời không làm phẫu thuật nhưng là trưởng thành phát sinh trên da hoặc thoát vị bệnh ỉn trị nổ hơn ỉa cơ bản đều không tự lành khả năng mà theo lấy bệnh tình từ từ phát triển thoát vị b ệ n sẽ càng lúc càng lớn lớn nhất v o tiểu phú gặp qua hai mươi phân thoát vị b ệ n kia đã là ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt hàng ngày mẫu chốt không chỉ là ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày sự tình tổn thương cũng sẽ dần dần tăng lớn dù sao đây chính là khí quan đợi tại nó không nên đợi địa phương bản thân chức năng trao đổi chất các loại sẽ chịu ảnh hưởng không nói còn có thể sẽ phát sinh thoát vị hoặc rào hẹp khả năng gây nên lặp đi lặp lại đau đớn thậm chí là xuất hiện chuyển biến xấu cho nên không phẫu thuật bình thường là không được sớm làm đơn giản một chút nếu thật là đến hai mươi phân trình độ tiểu phẫu cũng thay đổi lại phẫu tái phát phong hiểm cũng sẽ tăng lớn từ x ư ơ n g m u trái liên hợp đến trái khá phía trước cước liên tuyến thượng phương hai hoành chỉ vị trí dao giải phẫu nhẹ nhàng xẹt qua làm ra một cái ước chừng năm cm với cắt dưới da thì là dùng dao mổ điện tiếp tục tách rời không thể không nói dao mổ điện vật này là thật tốt cắt chém tốc độ nhanh không nói còn có thể thuận tiện điện đông cầm máu đại đại tăng nhanh phẫu thuật tiến trình lao r a tử có cảm giác sao có cảm giác có cái gì tại ta hông nơi đó cắt tới và tới võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười xem ra là không thương bộ phận gây tê cũng không thể nhường đánh mất ý thức chỉ là không có cảm giác đau mà thôi xúc rắc vẫn phải có trục tầng tách rời mô liên kết d ò xét cùng dưới ra vòng mở ra bụng bên ngoài nghiêng gân bắp thịt mạng phân ly tinh tác cắt ra cao nâng cơ thoát vị túi liền liếc qua thấy ngay mở ra thoát vị túi thoát vị nội dung vật đã rút về thoát vị bẹn đặc điểm chính là như vậy căn cứ tư thế biến hóa cũng sẽ thoát ra lùi về không chừng có đôi khi tằng hắng một cái liền rơi ra tới nhưng là đ ể khí về sau liền lại trở về đây cũng là nghiêng thoát vị cùng t h ẳ n g thoát vị khác nhau nằm ở chỗ này thoát vị nội dung vật rút về tiểu bác sĩ có không ít liền sẽ ngọn tại đây rõ ràng đều tầng tầng phân giải nhưng chính là tìm không thấy thoát vị túi、chỗ. không có thoát vị nội dung vật cái này tiêu ký tại đối với kinh nghiệm vẫn là có yêu cầu cho nên tiểu bác sĩ bắt đầu làm thời điểm bình thường đều là có người ở bên cạnh mang theo thoát vị túi cùng ổ bụng là liên tiếp tương đương với k h ắ c mở một cái thông đạo đây cũng là vì cái gì ruột sẽ lồi ra tới nguyên nhân nhất là tại người bệnh ho khan thời điểm bụng ép đ ỗ n g nhiên gia tăng càng là sẽ đem ruột hướng phía dưới đè ép thuận cái lối đi này tới cũng chính là người bệnh chính mình sờ được mềm khối đây là hiện đại y học phát đ ạ t phổ cập cường độ cũng tương đối có thể giống như là trước kia rất nhiều người thế nhưng là sẽ bị thứ này bị hù quá x ư c còn tưởng rằng là lớn khối u đâu kẹp cầm máu từ y tá phụ mổ trong tay tiếp nhận kẹp cầm máu võ tiểu phú bắt đầu phân ly thoát vị túi sau đó tại thoát vị vòng chỗ cao vị thủ thuật cắt xuyên c h ế t vị xị ẩn tùy tiện tiện là đem thoát vị túi trực tiếp cắt xuống b ộ phiến b ộ phiến tựa như là một cái cỡ nhỏ lồng vải giống nhau đừng xem thương mắt rất có dùng phân ly nghiêm thoát vị thoát vị túi thời điểm phần lớn đều sẽ áp dụng b ộ phiến phương thức đem hán g quản khuyết tồn câu lại lúc này b ộ phiến sức kéo nhỏ bé có thể phòng ngừa hậu phẫu xuất hiện thoát vị bẹn tại phát bệnh viện lớn còn có một cái tiểu bệnh viện không cách nào so sánh chỗ tốt cái t i ê chính là vô luận y tá đều là đ ỉ n h tiêm bọn hắn sẽ thuận người phẫu thuật mạch suy nghĩ suy nghĩ vấn đề không đợi võ tiểu phú muốn cái gì y tá phụ mổ đã là trò chuẩn bị xong võ tiểu phú thoại âm rơi xuống đồ vật liền đã đưa tới trong tay võ tiểu phú nhìn thoáng qua y tá phụ mổ đây là mới hợp tác mặc dù mang theo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng nhìn so với trước kia những cái tia phụ nữ có chồng xinh đẹp mấy phần tuổi tác rõ ràng cũng là nhỏ một chút chỉ sợ còn không có hứa ra ngoài đi tiểu phú làm sao ngươi cũng để mắt tới chúng ta đoá hoa này rồi y tá tuần đài bỗng nhiên mở miệng không giống y tá phụ mở là gương mặt lạ y tá tuần đài đã hợp tác qua một lần. nhìn thấy võ tiểu phú nhìn c h ầ m c h ầ m y tá phụ mổ hai mắt chính là chơi đ ù a cũng là chờ đến cơ hội võ tiểu phú làm giải phẫu có cái đặc điểm ngay từ đầu chính là dễ dàng tiến vào trạng thái trong lúc đó loại trừ cùng người bệnh giao lưu cơ hội đều không có những lời khác cái này cùng cái khác bác sĩ cũng có chút không đồng dạng bọn hắn cảm thấy võ tiểu phú là khẩn trương nhưng là bọn hắn đều là trò chuyện q u a n trời cái này mổ chính không nói lời nào bầu không khí cũng quá khó chịu võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười một tiếng ta cái này đều nhanh mỗi ngày tới làm sao hôm nay mới là nhìn thấy trong phòng giải phẫu sinh ra một đoá xinh đẹp như vậy hoa y tá phụ mổ cũng là không nghĩ tới chiến hỏa đột nhiên liền đốt tới chính mình nơi này mà lại võ t i ể u phú cái này thổi p h ồ n g đến mức cũng quá trực tiếp đi lẽ ra cái này thanh niên không nên ra mặt mỏng một chút nha làm sao cũng học cùng những cái k i a kẻ già đời giống nhau a võ t i ể u phú đều có thể nhìn thấy y tá phụ mổ mang thai đỏ lên trong lòng càng cảm thấy có ý tứ bất quá tay thuật cũng là không thể chậm chế, bộ phiến cùng thoát vị túi thủ thuật c ắ t xuyên chất phi x ì ẩn đặt vào bên trong vòng sau đó tại xung quanh cùng bụng bên ngoài nghiêng cơ xây mô hình mang theo mấy chơm cuối cùng trực tiếp đặt vào tinh tác phía sau đến nơi đây không sai biệt lắm liền kết thúc xung quanh sẽ cùng dây chẳng h á n g liên hợp kiện khâu lại mấy châm tăng cường sau vết tường cẩn thận kiểm tra một phen xác định trong môn còn có hoạt động tính xuất huyết chính là kết Thu phẫu thuật kết thúc công việc thời điểm kiểm tra hoạt động tính xuất huyết là á t không thể thiếu một bước vô luận là dưới da dây chẳng vẫn là chỗ nào bất luận cái gì tiểu nhân xuất huyết không tiến hành cầm máu đều sẽ ảnh hưởng đến vết thương khép lại ta muốn đóng bụng y tá phụ mổ nhìn xem đùa dẫn s o n g chính mình cùng không có chuyện người giống nhau võ tiểu phú cũng là ám t h o á một tiếng vội vàng bắt đầu kiểm kê y tá phụ mổ mặc dù chỉ là thoát vị túi không có khả năng rơi xuống băng gạc loại hình nhưng là phẫu thuật chương trình là không thể rơi xuống lúc này võ tiểu phú cũng là không khỏi nghĩ đến trước đó nhìn thấy chữa bệnh phim truyền hình cơ hồ ác không thể thiếu kiểu đoạn liền là ổ bụng bên trong sợi dối vải giao giải phẫu loại hình Trước mỗi tính mất Trước tâm tính mất cân bằng. Chương 115, tâm tính mất cân bằng. m lần người trong nhà nhìn thấy loại này đoạn ngắn thời điểm đều là mắng vô lương bác sĩ không chỉ có là người trong nhà mắng võ tiểu phú cũng là cùng theo mắng còn có những cái k i a truyền thông báo cáo mộ ở một bệnh viện nào đó mộ mộ bác sĩ đem đồ vật rơi xuống người bệnh trong cơ thể võ tiểu phú cũng sẽ cùng một chỗ đi theo truyền thông mắng bình luận khu gần như có thể nhìn thấy bác sĩ y tá tổ tông mười tám tuổi nhưng là đang làm việc về sau võ tiểu phú cảm thấy mình có chút có lỗi với những cái kia bị chính mình nên cần thăm hỏi qua bác sĩ y tá phòng giải phẫu có nghiêm khắc thẩm tra chế độ ba cha tạm đúng phẫu thuật sau khi hoàn thành cũng không đại biểu ngươi liền có thể đóng bụng bình thường đều là muốn y tá phụ mổ cùng y tá tuần đài đối chiếu y tá phụ mổ đừng nói là giao giải phẫu ép cầm máu loại hình lớn vật kiện cho dù là một cây châm í kia đều phải đưa tay thuật phòng lật cái úp sắp tìm không tìm được đừng nói là đóng bụng kết thúc phẫu thuật ở tại trong phòng giải phẫu đều phải tìm tới xê cánh tay t r ụ qua tìm không thấy đều không yên lòng đương nhiên khả năng trước k i a chế độ là thật không có nghiêm khắc như vậy nhưng là dù sao đều là số ít sự kiện tối thiểu nhất tại loại này tam giác bệnh viện những năm này thế nhưng là thật không có loại này hoang đường sự t ì n h phát sinh đến mức có người nói cái gì nhất định phải cho hầu bao bằng không liền cho cô ý hướng tiến rơi đ ổ vật loại hình thì càng là lời nói vô căn cứ ai dám lấy chính mình chức nghiệp kiếp sống nói đùa mười bảy phút đồng hồ không tệ đóng bụng sau khi hoàn thành đoạn hào nhìn thoáng qua thời gian nhẹ gật đầu mặc kệ võ tiểu phú trước đó đã có làm hay không thoát vị bện phẫu thuật dù sao hiện ra cho hắn trình độ đã là đầy đủ đoạn hào khen ngợi tiếp tục đằng sau c h ọ n vẹn còn có sáu đài thoát vị bện phẫu thuật đều là chuẩn bị cho võ tiểu phú võ tiểu phú cũng nghiêm túc có đôi khi làm giải phẫu t h ậ t sự có nghiện nhất là tại loại này vừa mới tiếp xúc phẫu thuật thời điểm thúng chi trợ thủ cùng mổ chính cảm giác lại là không giống nhau loại cảm giác này đơn giản so với mình chơi game thắng còn thoải mái mà sáu đài thoát vị bện phẫu thuật hoàn mỹ kết thúc càng là trực tiếp thất thắng liên tiếp hưng phấn võ tiểu phú thậm chí còn nghĩ liền mở không thua không kết thúc đáng tiếc xem xét thời gian lại không ngủ đ ề u phải đội tử chỉ có thể kết thúc đoạn hào nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt đã là càng ngày càng sáng hắn cái gì nhãn n g ư cả tự nhiên là có thể nhìn ra võ tiểu phú thất đài thoát vị bẹn phẫu thuật quả thực là làm càng ngày càng lưu loát ngay từ đầu bộ kia mặc dù không tệ nhưng là làm rất trúng quy trúng c ủ không có phong cách của mình mặc dù tốc độ không chậm nhưng là tựa như sợ phạm sai lầm một chút làm đâu ra đấy nhưng là đằng sau liền không đồng dạng theo phẫu thuật tiến hành võ tiểu phú quả thực là đột nhiên tăng mạnh không chỉ có là phẫu thuật hiệu suất càng ngày càng cao càng nhỏ phẫu ì thuật càng có thể nhìn ra trình độ hôm nay đoạn hào sở dĩ tuyển thoát vị bẹn phẫu thuật cho võ tiểu phú làm không chỉ có là muốn rèn luyện võ tiểu phú vẫn là vì thấy do võ tiểu phú tiềm lực ở đâu cái trình độ bây giờ xem ra thơm bất khả chắc à phổ thông tư chất người không có mấy trăm hơn ngàn đài mơ tưởng hình thành phong cách của mình nhưng là võ tiểu phú vẹn vẹn dùng mấy đài liền làm được một bước này nếu là nói ra sợ là đều phải kinh ngược lại một b ọ n người võ tiểu phú còn không biết đoạn hào ý nghĩ đâu bất quá đừng nói thật đúng là đều đúng làm đài thứ nhất thời điểm võ tiểu phú cũng không dám quá làm cản cho dù là có một cái bác sĩ chủ nhiệm kinh nghiệm nhưng là bệnh nhân không giống nhau à võ tiểu phú phải cẩn thận lấy đến thoát vị bẹn phẫu thuật cũng không cần ngươi quá truy cầu nhanh hay là truy cầu lập dị chỉ cần là an toàn ổn định làm xong liền là đối người bệnh việc tốt nhất cho nên võ tiểu phú lựa chọn an toàn nhất phương thức đằng sau lòng tin đi lên có lẽ có ít thả bản thân nhưng là cũng đúng là cảm giác càng ngày càng, thông thuật, trạng thái cũng là càng, ngày càng tốt tựa như là chơi game dùng lý bạch khai phát ra một trăm loại g i ế t người phương thức giống nhau còn có tuyệt chiều của mình lao sư ngày mai làm cái gì đoạn mụ cho cho ăn cơm võ tiểu phú không có không ăn đạo lý sớm biết một chút ngày mai kế hoạch rất có tất yếu cũng tốt làm chút chuẩn bị đến mức đoạn mụ có thể hay không chuẩn bị cho võ tiểu phú đầy đủ các bệnh võ tiểu phú kia là không có chút nào lo lắng dù sao đoạn hào cái gì trình độ a trên tay góp nhặt ca bệnh cùng tài nguyên tuyệt đối là võ tiểu phú nghĩ cũng không dám nghĩ đoạn hào nhìn võ tiểu phú một chút bình tĩnh một chút thế nào làm điên rồi à ngày mai ta đi khán hoạ chú ngươi phải cùng ta cùng một chỗ、Nha. Đúng. kết i thúc có khoa cấp cứu phẫu thuật vừa rồi tới cái thủng ruột thừa bệnh nhân phải gấp xem bệnh làm chương chủ nhiệm gọi ta tới ừng đoạn phi thế nào có thể làm ruột thừa sao đoạn hào nhìn về phía lý minh sau lưng đoạn phi mỗi cái có thể tiến vào nhất phụ viện bác sĩ không thể nghi ngờ đều là tư chất đỉnh tiêm năng lực học thức đỉnh tiêm đoạn phi hai mươi chín tuổi đã là nhập viện hai năm bác sĩ nội chú lẽ ra cái này ruột thừa túi mật phẫu thuật đều phải thuần thục nắm giữ bác sĩ điều trị thả hay là không thả tay không phải ngươi có thể hay không đúng lý tử dù sao bệnh nhân không phải ngươi thử lỗi chi phí bình thường đều là nhìn nhìn sẽ cũng sẽ sau đó lần thứ nhất mổ chính làm nhất định phải thành công nhưng là lần t r ư ớ h ấ t mổ chính nhất đ n h phải thành c ô n nhưng là lần t nhất mổ ô n g tay nhường làm đoạn phi lại là xảy ra sai sót chậm một chút không quan trọng đúng là không có buộc gạo ruột thừa gốc dễ liền muốn cắt bỏ ruột thừa đây chính là đem đoạn hào giật này mình hai năm ý ỉa loại này sai lầm cũng dám phạm đằng sau đoạn hào liền không còn gọi đoạn phi đã làm thời gian dài như vậy vừa và gặp đoạn hào cũng muốn gỡ một chút đoạn phi tiến bộ tình huống lý minh nghe vậy vội vàng nói đoạn phi trong khoảng thời gian này vẫn là rất cố gắng làm ruột thừa hẳn là không có vấn đề đương nhiên cùng tiểu phú khả năng không có cách nào so ta nghe nói lần trước chủ nhiệm ngài buông tay nhường tiểu phú làm nội soi ổ bụng ruột thừa tiểu phú đều vô dụng nửa giờ liền hoàn thành ừng võ tiểu phú trứng mắt lập tức tinh thần rất nhiều lý minh hại tạ nửa câu đầu nói vẫn rất bình thường đoạn phi đến cùng là dưới tay hắn bác sĩ chủ nhiệm hỏi vẫn là phải giữ gìn một hai nhưng là đằng sau nói gì vậy chiến hỏa nói đốt liền đốt đến đây khoa cấp cứu khoa ngoại ba cái bác sĩ nội chú đoạn phi vương hổ cùng võ thanh đ ỉ n h võ thanh đ ỉ n h thuộc về loại kia thiết thực hình tâm tư không nhiều k i ệ m l ờ i ít nói một lòng luyện kỹ thuật tư chất có lẽ trung đẳng nhưng là cố gắng tuyệt đối t h ư ợ n g đẳng vương hổ thuộc về loại kia người hiền lành hình tâm tư nhiều nhưng là tâm cũng rộng bằng không cũng sẽ không bị luôn phái đi họp tư chất có thể muốn so võ thanh đình còn tốt một chút nhưng là đối với mình yêu cầu tương đối khá thấp cho nên hiện tại phẫu thu khả năng còn muốn so võ thanh đình kém một chút đoạn phi liền không đồng dạng võ tiểu phú quan sát người hay là có một tay vị này tuyệt đối là tâm tư nhiều lòng dạng cũng không có rộng như vậy r ộ n g người võ tiểu phú trước đó liền là cùng vương hổ võ thanh đình tiếp xúc nhiều lắm cùng đoạn phi tương đối khó ở chung một chút có lẽ cũng là bởi vì võ tiểu phú một cái thực tập sinh biểu hiện hơi trói mắt một chút đoạn phi thậm chí đều có chút không quen nhìn hắn võ tiểu phú bình thường đều là không thể trêu vào liền lẫn mất lên hắn cuối cùng chỉ là thực tập sinh cùng loại này bác sĩ nội chú sinh ra xung đột cũng không có chỗ tốt h ú n chi hắn là đến làm sự nghiệp lục đục với nhau mặc dù không thể t r á n h né nhưng là có thể thiếu tận lực vẫn là thiếu tốt làm bác sĩ trung quy làm u ố n thuần v í chút hiện tại ngược lại tốt hắn đều tận lực trốn tránh lý minh lại còn cho hắn gây chiến hỏa lấy đoạn phi tính tình cái này không được sinh ra cái gì không tốt tâm tư à, cũng không khó lý giải đoạn phi tốt xấu là cái bác sĩ nội chú người bắt người ta cùng một cái thực tập sinh so sánh ít nhiều có chút đánh mặt húng chi cái này thực tập sinh có vẻ như thật đúng là so với hắn lợi hại cái này không thì càng đâm tâm làm bác sĩ lúc đầu áp lực l ớ n kích thích lớn thật dễ dàng phá phòng đoạn phi sắc mặt mắt trần có thể thấy khó n h ì lên có lẽ là sợ bị nhìn ra còn túi đầu lý minh có lẽ vô tâm đoạn hào cũng chỉ là muốn biết một chút đoạn phi tiến độ không nói thêm gì nữa trực tiếp rời đi võ tiểu phú cũng chỉ có thể đuổi theo về sau ngươi muốn cùng tiểu phú học một ít trước đó hắn video ta xem qua năng lực đúng là không tệ cái trước có như vậy tư chất vẫn là vương không dễ lý minh một bộ lao sư giọng điệu đoạn phi lại là sắc mặt càng thêm khó coi cùng lý minh học còn chưa tính cùng võ tiểu phú một cái thực tập sinh học liền xem như võ tiểu phú lợi hại hơn nữa vậy cũng chỉ là thực tập sinh a hắn cũng là mất ta cùng võ tiểu phú nhưng so sánh không được đoàn chủ nhiệm thế nhưng là ba ngày hai đầu cho hắn tìm cơ hội còn tự thân chỉ đạo người ta tiến bộ không nhanh mới là lạ ừ m lý minh bước chân cũng là một trận sắc mặt có chút biến hóa có ý tứ gì đây là nói hắn không cho cơ hội không có cẩn thận chỉ đạo vẫn là nói hắn chỉ đạo so ra kém đoạn hào hứng đúng là so ra kém nhưng là lời này nghe xong liền trong lòng khó chịu nhìn về phía đoàn phi muốn nói cái gì nhưng là lý minh lại là nghĩ đến mặc dù là thượng hạ cấp nhưng là cuối cùng không phải lao sư học sinh mà là đồng sự nói quá hại người giống như cũng không được được rồi nhịn một chút được rồi bất quá lý minh nơi này nhịn lại là không nghĩ đoạn phi nơi này là thật bị liêu bắt ta đúng vậy a võ tiểu phú một cái thực tập sinh dựa vào cái gì a trong phòng giải p h ẫ u không có bí mật buổi sáng đoạn hào mang theo võ tiểu phú lên vỡ gan phâu thuật coi như xong buổi chiều vậy mà hẹn t ặ m cái thoát vị bệnh b ệ nhân n h mang theo võ tiểu phú làm đoạn hào cái gì cấp bậc a không làm thoát vị bệnh rất nhiều năm đột nhiên ước tặng cái đồ đần cũng có thể nghĩ ra được đoạn hào là tâm tư gì rõ ràng chính là cho võ tiểu phú ước a đồng dạng là một cái khoa bên trong người đãi ngộ vì cái gì còn kém nhiều như vậy huống chi hắn mới là khoa cấp cứu bác sĩ nội trụ a Võ tiểu phú bất quá phú là chương á i t ự c tập một trăm mười sáu các ruột thừa cũng có thể xảy ra vấn đề chương một trăm mười sáu các ruột thừa cũng có thể xảy ra vấn đề Ngay kế tiếp, ti võ sớm sẽ cũng là đại quy mô võ tiểu phú đ ố i bên người vương h ổ hỏi thanh âm mặc dù nhỏ nhưng là xung quanh mấy người vẫn là nghe được còn không đợi vương h ổ trả lời đâu một đạo hàn mang chính là b ả n tới nhìn xem đoạn phi kia đúng là có chút ánh mắt thống hận võ tiểu phú cũng là có chút kinh hãi đây là chuyện gì xảy ra liền xem như hôm qua bởi vì lý minh đối với hắn có ý kiến ánh mắt này cũng quá mức rõ ràng đi đều muốn bốc lửa sẽ không một đêm đều không nghĩ thông suốt ngược lại là càng nghĩ t ă n g hận quả thực là cho mình diễn một bộ phim truyền hình đem xem như đủ để trở thành cả đời chi địch trùn phản diện đi vương hồ chép miệm đừ Cắt cắt ruột thừa sẽ ra vương ấ n đề. Ừm. Võ tiểu, là tiểu p hổ cũng là bị võ tiểu phú chọc cười không phải viêm ruột thừa bản thân vấn đề là có người đem mạch máu cho làm đoạn mất mạch máu cho làm đoạn mất võ tiểu phú lập tức minh bạch cái gì xem ra là chính mình nghĩ kém không phải là h ô m qua bọn hắn sau khi đi đoạn phi cùng lý minh bộ kia phẫu thuật đi chỉ là không biết đoạn phi là đem cái gì mạch máu cho làm đoạn mất v ề phần tại sao không thể là lý minh võ tiểu phú vẫn là hiểu rõ vương hổ tổn hại tổn hại đoạn phi không có vấn đề hắn còn không có lá gan tổn hại lý minh đâu bắt đầu sấm hội rất nhanh võ tiểu phú liền minh bạch chuyện gì xảy ra hiện tại chúng ta muốn thông báo một trường hợp hôm qua trong phẫu thuật vấn đề xuất hiện vạn hạnh chỉ là phẫu thuật cắt ruột thừa cũng kịp thời giải quyết bằng không hậu quả khó mà lường được chúng ta đều muốn lấy đó mà làm gương ruột thừa hệ màng ruột thừa động mạch may mắn đây chỉ là một đài phẫu thuật cắt ruột thừa quên y buộc gà ổ cũng chỉ là ruột thừa hệ màng cùng ruột thừa động mạch cái này nếu là lá lá c h cuống cái này nếu là gan động tĩnh mạch đâu bệnh nhân hiện tại sẽ là tình huống như thế nào cụ thể là ai ta liền không điểm danh nhưng là chỉ lần này một lần nếu là lại có lần tiếp theo cũng đừng trách ta không n g tình trong phẫu thuật đột phát ngoài ý muốn rất nhiều có chút căn bản không phải chúng ta khả khống nhưng là rất nhiều đều là chúng ta có thể sớm dự phòng cùng tránh khỏi làm bác sĩ muốn thường xuyên vì mình bệnh nhân phụ trách nếu là bởi vì ngươi sai lầm nhường bệnh nhân xuất hiện tổn thất không thể văn hồi các ngươi cả đời này đều sẽ lương tâm khó ăn võ tiểu phú nhìn về phía đoàn phi đứa nhỏ này hiện tại đã là đầu tựa vào dưới mặt bàn mặc dù không có điểm danh nhưng là phòng giải phẫu cứ như vậy lớn đều không cần buổi sáng hôm nay đêm qua liền chuyển khắp ai cũng biết k h a cấp cứu ra cái làm cắt ruột thừa trừ đem người ta ruột thừa động mạch cho làm đoạn cũng may mắn lý minh kinh nghiệm phong phú kịp thời văn hồi hậu quả khó mà lường được chỉ là đứa nhỏ này chính mình phạm vào thấp như vậy cấp vấn đề đối với hắn thái độ ác liệt là chuyện gì xảy ra à. lý minh lúc này cũng là sắc mặt khó coi kém chút à, kém chút hắn một thế anh danh liền h ủ y hết nhìn một chút đoạn phi diện mục cũng là có chút lạnh đoạn phi bình thường có chút nôn nôn nóng nóng lỗ mãng còn chưa tính nhưng là cái này đều hai năm làm ruột thừa phẫu thuật đều có thể dạng này quả thực là hỏng bét cực độ nhất là hôm qua rõ ràng là thất thần hắn đều nhắc nhở còn kém tiến lên nắm lấy ngăn trở nhưng đoạn phi vẫn là không quan tâm cắt xuống đi làm bác sĩ. làm giải phẫu thời điểm thất thần đây chính là tối kỵ bên trong tối kỵ chỗ này hắn về sau còn thế nào dám cho hắn cơ hội a cha xong phòng liền là đi khám ngoại trú võ tiểu phú rất nhanh liền đem đoạn phi sự tình ném ra sau đầu loại chuyện này tại trong bệnh viện cũng không hiếm thấy mỗi cái bác sĩ trẻ tuổi cơ hồ đều sẽ phạm một chút loại này hay là loại kia sai lầm thời kỳ này phía sau bọn hắn cũng còn có cả người có tuổi hơn tư bác sĩ tại thủ hộ lấy cho dù là xảy ra vấn đề cũng có thể bị kịp thời điều hòa chỉ cần là đằng sau hắn có thể điều chỉnh tâm tính lần này vấn đề ngược lại là sẽ trở thành bọn hắn trưởng thành trọng yếu nhất từ lương đương nhiên, nếu là không thể điều chỉnh tâm tính ngược lại là mắc thêm lỗi lầm nữa vậy coi như phiền thoái có quá nhiều bác sĩ rõ ràng đều chịu đựng qua khó khăn nhất vài chục năm học tập hành trình nhưng là ở thời điểm này lại là lâm vào bản thân hoài nghi chỉ có thể rời đi bệnh viện chỉ hy vọng đoạn phi có thể kịp thời điều chỉnh tâm tính đột nhiên tăng mạnh đi bác sĩ ngài mau giúp ta nhìn xem nơi này đau lợi hại người bệnh chỉ vào dưới bụng phải nói sắc mặt đều là đau có chút bấp méo bất quá càng khoa trương h ư n ép tiêu tê âm thanh cùng phồng lên quai hàm đúng là nhường võ tiệu phú nhất thời không phân rõ đến cùng là răng càng đau vẫn là bụng càng đau phản ứng đầu tiên, Hẳn giường, bệnh bệnh, hình, hiện ẳ n là một c á tại nhường người bệnh đi làm kiểm tra đằng sau khả năng liền sẽ dựa theo người bệnh kiểm tra đi không nhìn người bệnh thuật lại bệnh tình cùng kiểm tra thân thể mà trên thực tế có đôi khi người bệnh thuật lại bệnh tình cùng kiểm tra thân thể so kiểm tra quan trọng hơn kiểm tra một chút phát hiện người bệnh loại trừ dưới bụng phải đau đớn bên ngoài địa phương khác ngược lại là không có cái gì dị dạng mà lại người bệnh tự khởi tố là từ vừa mới bắt đầu liền nơi này đau đau bất quá cái này cùng viêm ruột thừa tình huống vẫn còn có chút khác biệt ruột thừa mặc dù là bên phải dưới bụng nhưng là viêm ruột thừa cấp ạ cô tạ vạn đình sítis phát bệnh bình thường là từ cái rốn chung quanh bắt đầu mặt phải mới chuyển rời đến dưới bụng phải cho nên lại gọi đổi chỗ tính dưới bụng phải đau nhức cái này trực tiếp liền là dưới bụng phải đ sợ là còn có chuyện ẩn ở bên trong lão sư ta hoài nghi là thùng túi mật ta trước mở cho hắn cái siêu âm đ ọ c lờ màu đi thùng túi mật không phải viêm ruột thừa người bệnh nghe vậy đều là s ứ n g sở hắn vừa rồi hỏi bãi đủ đều cơ hồ xác định là viêm ruột thừa cái này tiểu bác sĩ vậy mà nói hắn là thùng túi mật cái này sẽ không bắt hắn thử tay nghề s ứ n g sở tiểu tử đi xem xét liền là kinh nghiệm không đủ ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức cái k i a lão bác sĩ cũng không nói chuyện thật sự là không chịu trách nhiệm chỉ một tháng người bệnh cảm xúc liền lên tới người tại đau đớn thời điểm cảm xúc là không ổn định nhất tựa như là pháo đốt giống nhau khả năng một điểm、liễn. tựa như là bạn gái của các ngươi giống nhau kinh nguyệt tới thời điểm cảm xúc nhất là táo bạo khả năng này không chỉ là khoa nội tiết mất cân đối kích thích tố trình độ đề cao nguyên nhân còn có thể là đau đớn đưa tới tâm tình tiêu cực bộc phát viêm ruột thừa đau đớn là cơn đau di chuyển tới bên dưới bụng phải ngươi cái này phát bệnh triệu chứng có chút không giống càng giống là thủng túi mật đưa tới dưới bụng phải đau đớn ta sờ soạn bụng của ngươi có cơ khẩn trường tình huống xuất hiện rất có thể là thủng túi mật sau đưa tới viêm phúc mạc đương nhiên đây chỉ là chúng ta sơ chẩn cụ thể chờ làm sóng siêu âm độc lờ màu liền biết việc này không nên chậm trễ các ngươi vẫn là đi trước làm kiểm tra đi muốn thật là mất có thể kéo dài không được nhìn xem võ tiểu phú s á t có việc dáng vẻ đầy mình cảm xúc người bệnh cũng là bỗng nhiên không cách nào nói ra miệng dù sao cái này có lý có cứ dáng vẻ vẫn là rất để cho người ta có mấy phần tin phục lực người bệnh cầm tờ đơn rời đi đoạn hào cũng là nhẹ gật đầu không tệ chúng ta làm bác sĩ muốn vĩnh viễn bảo trì cẩn thận chăm chú tâm tình nhất là làm chẩn đoán tuyệt đối không thể vo đoán càng không thể vào trước là chủ nhớ kỹ cảm giác này về sau cũng muốn bảo trì lại võ tiểu phú minh bạch đoạn hào ý tứ hoa quốc kháng ngoại chú cùng ngoại quốc kháng ngoại chú là không có cách nào so ngoại quốc kháng ngoại chú bệnh nhân không nhiều đồng dạng cho tới chưa liền nhìn mấy cái liền tốt nhưng là hoa quốc khám ngoại trú cơ bản cho tới chưa cắt bước đều là mười mấy cái điều này sẽ đưa đến thời gian gấp gáp lắm rất nhiều bác sĩ căn bản là không có thời gian tiến hành kiểm tra thân thể cùng kỹ càng h ỏ i bệnh một bộ phận bác sĩ căn bản là đạt được người bệnh thuật lại bệnh tình liền trực tiếp chẩn đoán giấy tính tiền tử sau đó căn cứ tờ đơn đến tiến hành khám và chữa bệnh rất nhanh i ề người bệnh nhân kia chính là trở về dù sao cũng là khẩn cấp nhìn xem siêu âm độc lơ mâu đơn thùng túi mật mật khuyết tán tính viêm phúc mạng đến mau chóng phẫu thuật thật t h sự là ủ người bệnh yếu ớt hỏi một câu không thể không nói không khí này hắn không khẩn trương một chút tựa hồ cũng có chút không nể mặt mũi võ tiểu phú lúc này giải thích nói túi mật đã thủng mật chạy đến ổ bụng bên trong đưa tới viêm phúc mạc trong đối phòng u giải phẫu võ tiểu phú là mang theo võ thanh đình tới đoạn hào quá hiểu hắn y tứ hắn mới mở miệng đoạn hào liền biết võ tiểu phú là muốn mình làm đối với võ tiểu phú trình độ đoạn hào là không có hoài nghi mặc dù có viêm phúc mạc nhưng là võ tiểu phú xử lý hẳn là không có vấn đề nhưng là cái này phẫu thuật một người nhưng làm không được lúc này liền phải khảo nghiệm võ tiểu phú có thể kéo lên lao sư nào đi làm bất quá đoán chừng đoạn hảo cũng không nghĩ ra võ tiểu phú không có kéo chu vân bọn hắn những n à y bác sĩ điều trị sẽ đem võ thanh đình kéo qua kỳ thật võ tiểu phú cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản lên võ thanh đ ỉ n h cơ h ộ i đều không do dự trực tiếp đáp ứng nếu là cái khác thực tập sinh hắn có lẽ sẽ còn hoài nghi lời nói chân thực tính nhưng là võ tiểu phú hiện tại thanh danh thế nhưng là tại khoa cấp cứu c h u y ê n đền ra người nào không biết đây là tương lai khoa cấp cứu chủ nhiệm sủng nhi ai những người khác liền xem như bác sĩ nội chú làm phẫu thuật đều cơ hội khó có nhưng là võ tiểu phú tuyệt đối có tài nguyên hắn cũng nghĩ hôn phẫu thuật nhanh chóng tiến bộ võ tiểu phú cho cơ hội hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt trợ thủ cũng được đến mức cho thực tập sinh trợ thủ có thể hay không thật không có mặt mũi đó căn bản không tại võ thanh đình cân nhắc phạm vi bên trong hắn chỉ quan tâm thu hoạch của mình h ư ớ n g chi trị bệnh cứu người nói cái gì mặt m ũ i chương một trăm mười bảy nhà bị trộm chương một trăm mười bảy nhà bị trộm phòng giải phẫu võ tiểu phú nhìn xem chính mình tích lũy lên tiểu đoàn đội trong lòng cũng rất tự hào dựng đài đều là người quen y tá phụ mổ lại còn là ngày hôm qua đỏ lỗ thai y tá tuần đài là tiểu cần gây tê vẫn là lưu văn quý sư m i n h võ thanh đình cho hắn làm trợ thủ võ tiểu phú nhìn ra được võ thanh đình đối với làm trợ thủ thế nhưng là một điểm không có p h ầ n nàn ngược lại là một bộ vui vẻ chịu được dáng vẻ võ tiểu phú biết chính mình đây là trọn đúng hắn chỉ là thực tập sinh nhất định phải có cái khoa cấp cứu chính thức bác sĩ tham dự phẫu thuật mới có thể chương trình chính xác cho nên hắn cái này không chỉ là tìm trợ thủ cũng là trôn hố mà lại cảm giác này p h ả n phất là nhường v õ tiểu phú thấy được một cái khác linh hồn mới vào bệnh viện thời điểm tiểu bác sĩ muốn nhanh chóng trưởng thành chỉ có thể tận lực nhiều làm giải phẫu bác sĩ thượng cấp cho trung pi là số ít phần lớn đều là muốn chính mình tìm lúc trước mới vào khoa ngoại tổng quát thời điểm võ tiểu phú cơ hồ là không có chuyện liền hướng khoa cấp cứu chạy tìm tới phù hợp bệnh nhân liền trực tiếp gọi điện thoại hô bộ dáng mở làm đoạn thời gian kia quả nhiên là một thanh chua s ó t nước mắt ta tiểu bác sĩ báo đoàn sửa ấm ngươi lần này giúp ta ta lần sau giúp ngươi mọi người cùng nhau tiến bộ n g ắ m lại vẫn là rất thuần túy h cũng đều đồng ý giúp đỡ tự mình động thủ cơm no hào ấm các loại thật muốn chỉ biết là các loại cái nào đạo đồ ăn ngươi cũng đừng nghĩ gặp phải lưu văn quý nơi đó đã là hoàn thành gây tê võ thanh đình đúng là chủ động khử trùng trải khăn nhồn võ tiểu phú hào hảo qua một thanh mổ chính n i ệ n trước đó mổ chính những này cũng là hắn việc a i nhìn đứng ở mổ chính vị trí võ tiểu phú tiểu cần bọn hắn cũng chỉ là cảm thán một tiếng võ tiểu phú vậy mà đều bắt đầu dẫn người tới làm phẫu thuật đúng là không h i ể u không cảm thấy có gì không ổn lấy phía bên phải sân duyên vết cắt rất nhanh một cái ước chừng ba cm vết cắt chính là xuất hiện võ thanh đình nhìn xem võ tiểu phú đã thu được cũng là c ả kinh vết cắt nhỏ như vậy có phải hay không có chút khinh thường trương chủ nhiệm làm như vậy không có gì võ tiểu phú mặc dù truyền ngôn không ít nhưng là hẳn là cũng không có trình độ này đi bất quá võ thanh đình cũng không cho võ tiểu phú đánh mặt cơ hội đem trầm mặc ít nói phát triển đến cực hạn A xem xét ngươi liền không có tìm đúng người ta đây là giáo sư làm người ta đều không cần mở lớn lỗ hổng liền có thể làm ai ta đây không phải bị luyện tập đi sớm biết ta làm thời điểm liền liên hệ liên hệ ngươi tìm n g ư ờ i bác sĩ cho làm vết cắt giới cùng tính tách rời dưới r a mỡ cơ bắp mở ra màng bụ võ thanh đình là càng xem càng kinh hãi cho dù là quen trầm mặc ít nói lúc này đều là có chút nhịn không được nhìn một chút võ tiểu phú dáng vẻ lòng tin tràn đầy tựa hồ không có chút nào lo lắng võ thanh đình có chút kỳ quái cái này nếu là một hồi thực sự khuyết chứng c ắ t võ tiểu phú còn thế nào bù mặt mũi ai trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn là không nói gì thêm là một cái lao tài xế không thích nhất liền là đang lái xe thời điểm có người tất tất phẫu thuật cũng là đồng lý ta làm chủ đao ngươi dạy ta ngươi mổ chính vẫn là ta mổ chính a mà lại võ thanh đình mơ hồ cũng có một cái phỏng Võ Tiểu Phú h sẽ k ô ngay thật t h đã u ầ lúc này t phòng giải phẫu đại môn vậy mà mở ra võ, tiểu phú không có đầu đi xem. võ thanh n u đình lại là có chút kinh ngạc đoạn phi làm sao tiến đến đoạn phi nhìn về phía ngay tại phẫu thuật võ tiểu phú trên mặt lập tức liền ngũ thải tân phân lại một đài con mổ chính rồi tồi tệ nhất là đều không ai mang trực tiếp mang theo võ thanh đ ỉ n h liền làm đoạn hào đây cũng quá buông tay đi hâm mộ ghen ghét trực tiếp đều tóm tắt liền la hận à đoạn phi đem hôm qua phâu thuật xảy ra chuyện cũng là quy kết đến võ tiểu phú trên thân hôm qua làm giải phâu trước đó nếu không phải là bị lý minh như vậy nói hắn cũng không trở thành phâu thuật thời điểm đi nghĩ thủ phạm chính võ tiểu phú tòng phạm đoạn hào cùng lý minh không sai đoạn phi liền đoạn hào cùng lý minh đều đ oán t r á chết lên nhưng là đối võ tiểu phú liền đơn thuần là hận ngươi nói ngươi một cái thực tập sinh như thế nhảy làm gì nếu là không có võ tiểu phú những này phẫu thuật, có phải hay không liền đều là hắn. Dù sao hắn mới là khoa cấp cứu đứng đắn bác sĩ nội phẫu thuật, phải hay khoa chú là là cấp đều cứu có bác mới sao A, A, Dù sĩ võ đại bác sĩ tiểu h ậ t t đúng là à kẻ tài cao gan cũng lớn a, bác sĩ điều trị cũng gan A, A. không lớn nhỏ như dám sĩ điều i trị vết t dạy mổ vậy、a. Võ tiểu phú đây mới là chú ý tới bên người không biết lúc nào toát ra một cái đầu nhìn xem đoạn phi kia khuôn mặt quen thuộc nghe cái này âm dương quái khí ngựa khí võ tiểu phú không khỏi n h ư mày cái này sắp mặt làm sao như vậy giống trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật phản diện a đoạn phi cũng là không nghĩ tới chính mình đổi kịp trùng hợp như vậy vừa mới đưa tới một cái t a i nạn xe cộ bệnh nhân chu vân mổ chính vương hổ bị làm đi học đi không có cách liền gọi hắn hắn nhìn xem cái này phòng giải phẫu lóe lên chính là tiến đến nhìn xem không nghĩ thật có thu hoạch ngoài ý mớn đúng là võ tiểu phú đang làm phẫu thuật vốn đang ước c ao ghen tị nhưng nhìn đến võ tiểu phú cái này sóng thao tác hắn trực tiếp liền cao hứng lên ngồi đ ợ i võ tiểu phú xấu m ặ t à, hắn ngược lại làm u ố n nhìn hôm nay võ tiểu phú quyết trương vết cắt về sau còn thế nào bảo trụ mặt mũi chỉ cần là võ tiểu phú dám làm lại hắn liền nhất định phải cho võ tiểu phú hào hào tuyên dương tên lên dương mà lại thùng túi mật võ tiểu phú thật có thể làm đúng không đoạn vi căn bản không tin tưởng võ tiểu phú quá k i n h thường trước đó võ tiểu phú có đoạn hào ở bên người còn chưa tính có đoạn hào chỉ đạo có lẽ có ít tham dự thật sự cầm điểm này tham dự xem như chính mình thành quả rồi cũng dám tự mình làm quả nhiên là muốn chết hôm nay võ tiểu phú ra sai nói không chừng trực tiếp liền sẽ bị thanh g i a thực tập đội ngũ cái kia thời điểm ngược lại là muốn nhìn võ tiểu phú còn làm sao có thể cam đoan như vậy đắc ý đoàn sư minh võ tiểu phú cùng đoạn phi lên tiếng c h à o tiếp tục làm võ thanh đình lại là những mày đoạn phi đều là một cái trong chiến hào huynh đệ g ọ n nói đừng như thế quái đoàn phi nhìn võ thanh đình một chút không nói thêm gì đối v õ thanh đình cùng võ tiểu phú cũng không đồng dạng võ thanh đình so với hắn tới còn sớm một chút ở chung hai năm đoạn phi cũng biết ra hỏa này là chân chính n g văn nhân không đắc tội vi diệu không chỉ có võ thanh đình nhìn không được tiểu cần bọn hắn cũng là nhìn không được phòng giải phẫu gây tê cùng y tá đối với bác sĩ cũng là có xa gần thân sơ phân chia ai kỹ thuật tốt ai nhân phẩm tốt bọn hắn liền với ai thân cận nhân phẩm tốt tốt ở chung kỹ thuật tốt có thể để cho bọn hắn sớm tan thầm thiếu gánh trách võ tiểu phú là hai môn đều gánh mà đoạn phi là hai môn đều không gánh bây giờ đoạn phi đang tại phẫu thuật phòng thanh danh thế nhưng là nát hôm qua cùng theo làm vâu thuật gây tê cùng y tá kém chút liền đặt trên đ à i nếu không phải cuối cùng không có chuyện bọn hắn không phải cùng đoạn phi luận luận đều lúc này lại còn không biết điều làm người thao qua mịn mờ còn ở nơi này kiêu ngạo quả thực là làm cho người ta chán ghét lưu văn quý cũng là có chút nhìn bất quá một cái tiểu bác sĩ nội chú ý ỉ cũng không tồn tại có phải hay không tội đang muốn vì võ tiểu phú nói hai câu chỉ thấy võ tiểu phú đ ỗ n g nhiên đem tiểu hào c á i càng thăm dò vào trong bụng t võ thanh đình trực tiếp trừng to mắt hít vào một n g ụ n khí lạnh hắn nhìn thấy cái gì võ tiểu phú vậy mà liền như thế đem túi mật cho c ả tới có phải hay không có chút huyền nào đoạn phi c à n g là chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại đây đây là mũ thao lý minh đều không có như thế tới qua à, cũng liền tại đoạn hào cùng trương chủ nhiệm phẫu thuật thời điểm bọn hắn mới thấy qua cái này thao tác bây giờ bọn hắn vậy mà tại võ tiểu phú trên thân thấy được thiên lý nan dung à võ tiểu phú cũng xứng hắn dựa vào cái gì à đoạn phi cảm giác bản thân vào một khắc này trong lòng có một đám lửa một đoàn khô nóng lửa ngoa tào lưu văn quý lúc đầu vì đoạn phi chuẩn bị từ nhi cuối cùng đúng là chỉ biến thành hai chữ đoạn phi cũng là bị một tiếng ngoa tào bừng tỉnh tiết hầu mặc dù cảm giác có lửa nhưng vẫn là ngăn không được hô không có khả năng. cái này sao có thể ngươi làm n g tới à? đúng đoạn phi trong lòng đ ắ c định cái này nhất định là võ tiểu phú vận khí tốt túi mật vậy mà liền dạng này bị võ tiểu phú cho trùng hợp bắt được vận khí này quả thực là nghịch thiên a võ tiểu phú lường đoạn phi một chút trong phòng giải phẫu ngạc nhiên may mắn là gây mê toàn thân không phải bác sĩ hình tượng còn cần hay không như thế không bình tĩnh ai dám để ngươi làm giải phẫu không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì mở ba cm lỗ hổng võ tiểu phú nhàn nhạt đáp lại nhưng trong lòng cũng là có chút kinh hỉ thật kẹp tới rồi nói thật hắn cũng chính là thử một chút ba cm lỗ hồng làm với hắn mà nói cũng không phải rất khó khăn về thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút nhưng là ảnh hưởng không lớn người bệnh là tiêu chuẩn hình thể túi mật vị trí cố định có đến ngàn đài kế túi mật cắt bỏ kinh nghiệm trong đó đại đa số bệnh nhân hình thể đều là tiêu chuẩn hình thể túi mật vị trí cũng là không sai bịt lắm võ tiểu phú dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác nho nhỏ thử một cái cái kìm thăm dò vào trong bụng võ tiểu phú dựa vào cảm giác kẹp quá khứ tại kẹp đến vật thật về sau võ tiểu phú cảm giác liền có kéo động phía dưới quả nhiên có thể đi theo lực đạo phương hướng đi thì càng cảm giác có thẳng đến lôi ra bên ngoài cơ thể đáy lòng càng là nhịn không được v thật sự đem túi mật cho kéo ra nhìn thấy túi mật một khắc này võ tiểu phú đều kém chút nhịn không được n g o ạ i tạo cũng may mắn đoạn phi tới một câu bằng không cái này phong phạm cao thủ liền muốn phá đúng vậy à, nếu không phải thật sự có lòng tin làm sao dám mở ba cm lỗ hưởng a mặc kệ người khác tin hay không võ thanh đình là thật tin mặc kệ người khác có phục hay không võ thanh đình là thật phục không hưởng công hắn tới làm trợ thủ à, mở mắt về sau võ tiểu phú nếu là lại để cho hắn hỗ trợ hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt võ tiểu phú ở lại viện hắn có lòng tin về sau nói không chừng hắn có thể hay không có thêm cơ hội nữa còn muốn rơi trên người võ tiểu phú đâu tiểu c ẩ n cũng là ngơ ngác một chút bất quá nghĩ đến v õ tiểu phú trước đó biểu hiện đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy hợp lý nhiều lần kinh hỉ không đều là hợp lý thao tác sao không có tâm bệnh lưu văn q u ý cũng là sau khi hết khiếp sợ cảm thấy v õ tiểu phú có thể chỗ thoáng một cái giảm đi bao nhiêu thời gian à, gây mê toàn thân thời gian là càng ngắn càng tốt bằng không phong hiểm sẽ theo gây mê toàn thân thời gian gia tăng mà gia tăng chớ nhìn hắn cái này bác sĩ gây mê tê d ạ i tốt về sau liền chơi điện thoại trên người hắn gánh cùng áp lực những người khác căn bản không thể tưởng tượng đỏ lỗ thai y tá phụ mổ lúc này cũng là có chút chưa tình h ư ơ lại võ tiểu phú ý chào một cái thấy không có đáp lại lúc này nhìn sang kẹp múi con nhỏ tiểu cần cũng là không thể nín được cười tiểu lâm kẹp múi con nhỏ xứng sở cái gì đâu thẳng đến tiểu phú x o á i cũng không thể như thế chăm chú nhìn a con gái chúng ta nhà thận trọng vẫn là nên bị trêu c h ọ c một câu tiểu lâm lỗ hai lần nữa đỏ lên vội vàng đem kẹp múi con nhỏ đưa tới đối võ tiểu phú khuôn mặt t ư ơ i cười tiểu lâm cũng là có chút xấu hổ đây tuyệt đối không phải trình độ của nàng dựa theo bình thường tới nói nàng khẳng định là có thể sớm đem y tá phụ mộ chuẩn bị xong lần này thật là võ tiểu phú không theo lẽ thường ra bài túi mật đều kéo tới tiếp xuống liền đ thuần t h u ộ c phân ly túi mật v á c h tưởng không bao lâu x ư ơ n g to lên túi mật chính là bị cắt xuống ai biết có phải hay không cậy mạnh vừa vặn t r ù n g hợp võ tiểu phú đều chẳng muốn lý miệng đầy chua s ó t và phi tiếp tục thao tác bất quá có như thế một cái tại bên cạnh ngươi hòng nòng là thật chẳng h é t chỗ làm việc bên trên đụng phải như thế một cái thật là không may bệnh viện mặc dù cũng là chỗ làm việc nhưng là cuối cùng muốn ăn kỹ thuật thời điểm này ngươi không nghĩ tăng lên kỹ thuật ở chỗ này lãng phí thời gian cũng là phải bị họ phê bình à thật sự lẫn lộn đầu đôi võ tiểu phú kẹp lên túi mật tiểu lâm đã là đem tiêu bản bàn thả tới võ tiểu phú đem túi mật bỏ vào tiếp tục thủ thuật cắt xuyên chất phi x ì ẩn mạch máu nước muối sinh lý cọ rửa ổ bụng nhìn xem nước thanh liền để cho mở vị trí sư h i n h ngươi đến võ thanh đình tự nhiên là sẽ không chối từ cái gì thì mỗi cũng là thị ta xong việc đ o ạ n phi trong lòng nhất thời thất vọng đây không phải kết quả hắn muốn hắn là đến xem trò cười a này làm sao hoàn thành vai phụ rồi còn thân hơn mắt thấy chứng võ tiểu phú sáng tạo đình p h o n g thời khắc võ tiểu phú đã thoát y phục giải phẫu điền tiêu bản đơn đi ra ngoài túi mật vẫn là phải cho người bệnh người nhà nhìn một chút sau đó đưa đi kiểm nghiệm võ tiểu phú sau khi đi đoàn phi vẫn xứng sở đoán chừng trong đầu lại có một bộ phim truyền hình diễn ra đinh linh linh đoàn phi người chạy đi đâu còn có làm giải phẫu hay không đoàn phi nghe chu vân thanh âm đây mới là như ở trong ngộng mới tỉnh cấp trên a cái kêu bên cạnh còn có phẫu thuật đâu làm sao lại bất chi bất giác ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy à vội vàng hướng đi ra ngoài một cái khác trong phòng giải phẫu võ tiểu phú đưa tiêu bản về sau chính là gạt tiền đến nhìn thấy chu vân đang ở nơi đó khử trùng lập tức xứng sở lao sư người đây là chu vân nhìn thấy võ tiểu phú về sau cảm tức đừng nói nữa kêu đoạn phi tiểu tử kia làm giải phẫu ta đều tiến đến hắn còn nhìn không thấy bóng người đâu võ tiểu phú nghe vậy cũng là minh bạch cái gì đoạn phi à ngươi đây là muốn đem người đắc tội xong a tiểu phú ngươi còn có chuyện không không có việc gì nhi liền cùng ta dựng cái đại cái này võ tiểu phú biểu thị rất có thể nhưng là đoạn phi nếu là nhìn thấy hắn cái này trở tay liền đoạn phẫu thuật sẽ không tại chỗ bạo tạt đi bất quá đây chính là chu vân yêu cầu chuyện không liên quan tới hắn vốn là bởi vì đoạn phi vừa rồi lời nói lạnh nhạt tràng ôn tràng ngữ võ tiểu phú đối đoạn phi càng phát ra khơ bây giờ chu vân nhường hắn bên trên vậy hắn lại càng không có gánh chịu cấp tốc rửa tay từ chu vân trong tay tiếp nhận ai ô đọc phọ bắt đầu khử trùng chờ đoạn phi tiến vào phòng giải phẫu về sau cả người đều cho váng hắn nhìn thấy cái gì võ tiểu phú đứng tại mổ chính vị trí bên trên chu vân tại đỡ nội soi thời gian hướng phía trước rời hai phút đồng hồ tiểu phú ngươi làm sao đang tại phẫu thuật phòng a lão sư ta cái này tuần chủ yếu trong thực tập cho liền là cùng phẫu thuật sáng sớm cùng đoàn lão sư đi khám ngoại chú vừa vặn có một đài thùng túi mật ta liền cùng đoàn lao sư mới sau đó kêu vũ sư minh cùng một chỗ tới làm vừa mới xong việc đây không phải nghe nói ngại ở bên cạnh làm giải phẫu sao liền đến nhìn xem cái này đều là lời nói thật tối hôm qua trở về dư tiểu trạch bọn hắn liền nói chính mình cũng tiến vào phòng giải phẫu dư tiểu trạch bắt đầu cùng ống đỡ phẫu thuật giả vũ cũng là bắt đầu tiến phòng giải phẫu cùng túi mật ruột thừa những thứ này còn có vào tay cơ hội không cần phải nói đây là bắt đầu tiến vào quỹ đạo từng bước một để bọn hắn thể nghiệm bác sĩ khoa ngoại này có giai đoạn thứ ba cái này tuần trong thực tập cho là phẫu thuật a chu vân nhìn một chút trước mắt bệnh nhân cũng là túi mật bệnh nhân lại nhìn một chút võ tiểu phú nếu không ngươi đến nhất định không cô phụ lao sư vung chồng chu vân nghe vậy khẽ giật mình ra mặt này giống như là bọn hắn khoa cấp cứu tới à, k h á c h khí k h á c h khí ngựa ai biết hay không a bất quá chu vân cũng là nợ nụ cười võ tiểu phú d á n g v ẻ rất có hắn năm đó phong phạt a hắn năm đó nếu không phải như thế đoán chừng cũng cùng đoạn phi tiểu tử kia giống nhau kỹ thuật nát bỏ đi đâu nội soi ổ bụng túi mật m à t h ô i hắn đã không cần loại giải phẫu này tăng lên kỹ thuật cho võ tiểu phú cũng không quan trọng sau đó liền xuất hiện đoạn phi nhìn thấy một màn này đạo tâm sập a đoạn phi biểu thị đạo tâm của mình thật là sập a qua bên kia chuẩn bị xem việc vui đợi tới lợi lui đem chính mình trở thành thằng hề l ầ m chu vân phẫu thuật vội vàng trở về chạy kết quả trở về xem xét nhà bị trộm loại cảm giác này tựa như là hắn đánh giá đi t r n g lam bị người ta giữ vững chỉ có thể trở về đánh nhà mình kết quả đánh song đỏ đánh lam thời điểm phát hiện nhà mình lam không có loại cảm giác này ai hiểu a toàn bộ tâm tính đều sập tha hắn hiện tại giết đối phương đánh giá tâm đều có a chu vân nhìn đứng ở nơi đó không n ú c ních làm cọc đoạn phi cũng là có chút tức giận chính mình cũng ăn bài phẫu thuật còn đáp ứng hảo hảo liền cái này đều có thể đến lúc đó tìm không thấy người tiền phẫu đi theo chuyển bệnh nhân những này còn phải hắn tới làm vậy hắn muốn đoạn phi làm gì tới làm mổ chính sao được rồi nơi này không có chuyện gì ngươi đi giúp chính mình a trung quy là lý minh người chu vân cũng không nói thêm gì lời nói nặng nhưng phía sau chu vân lại để đoạn phi đoàn chừng cũng phải suy tính một chút vốn đang nhìn đoạn phi hôm qua ra loại sự tình này chuẩn bị dịu dắt một chút đoạn phi nhường hắn một lần nữa tìm xem tự tin kết quả ngược lại tốt cho cơ hội người ta không có thèm không nắm chặt ta lại nhìn bên cạnh võ tiểu phú đồng dạng đều là tiểu bác sĩ thế nào cứ như vậy không giống chứ có đoạn phi đối đầu so chu vân nhìn võ tiểu phú quả nhiên là thấy thế nào làm sao vừa ý võ tiểu phú nhìn thoáng qua đoạn phi chính là tiếp tục thao tác đoạn phi nào có phẫu thuật h ư hắn cũng không có thời gian cùng đoạn phi chơi nhà tròi làm tốt phẫu thuật sò、so、cái gì đều cường hắn có thể từng bước một đi đến hôm nay từ đoạn hào cầm trong tay phẫu thuật từ chu vân cầm trong tay phẫu thuật không phải là bởi vì khác cũng là bởi vì cho hắn đoạn hào bọn hắn yên tâm chương một trăm mười tám t a m quan liền là toái l ấ y chơi chương một trăm mười tám t a m quan liền là toái l ấ y chơi kỹ thuật phục người chu lão sư người rõ ràng là gọi ta tới làm sao có thể nhường võ tiểu phú bên trên đâu ừ m mất trí rồi võ tiểu phú cũng là động tác trì trệ nhìn về phía đoàn phi đây là lúc này lợi nên nói không nên rời đi trước sau đó tìm cơ hội hướng chu vân nhận lầm lấy lấy được chu vân tha thứ dù sao cũng là hắn không có kịp thời tới làm giải phẫu dạng này thừa nhận sai lầm về sau về sau chu vân mới có thể tiếp tục cho hắn cơ hội a cùng giống to là cái quỷ gì chu vân cũng là xứng sở nhìn xem đoạn phi tia bị khuất bộ dáng chu vân đúng là có như vậy một sát na có chút hoài nghi có phải thật vậy hay không chính mình sai gây tê y tá tuần đài cùng y tá phụ mổ cũng là sợ n g â y người đứa nhỏ này thật sự là mỗi ngày cho bọn hắn phòng giải phẫu cung cấp tài liệu a bất quá đây cũng quá cần đi ngày hôm qua cái bọn hắn còn không có truyền dính đâu cái này lại đến cũng á hết, hắn bọn biểu may cửa n bản phòng giải phẫu không phải trong nhà loại kê môn bằng không nơi đây hẳn là có âm thanh võ tiểu phú lắc đầu tiếp tục làm giải phẫu loại chuyện này hắn kỳ thật thấy không ít trong bệnh viện cũng không phải chỉ có một cái đoạn phi chẳng có gì lạ chu vân vốn là rất sinh khí nhưng nhìn võ tiểu phú động tác cũng liền đắm chìm phẫu thuật lần trước hắn làm hai t r ợ cùng võ tiểu phú làm ống mật kết sỏi liền bị võ tiểu phú cho kinh đến bây giờ túi mật cắt bỏ võ tiểu phú tựa hồ là càng thêm tớt lụa mặc dù nói loại này tiểu phẫu độ khó không lớn nhưng là cũng phải nhìn đối với người nào a suy nghĩ lại một chút đoạn phi làm ruột thừa đều có thể đem ruột thừa động mạch cho cát chu vân não nhân nhi đều đau trên lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu bất quá tiểu từ này hiện tại liền bắt đầu quỹ hiến t ậ t về sau nếu là thật lưu lại còn không biết muốn trở thành cái gì phẫu thuật của nhân đâu bất quá hắn thật đúng là yêu trở lại khám ngoại chú về sau võ tiểu phú mới là phát hiện đoạn phi đang bị đoạn hào bắt được làm tại phòng xử lý y tế xử lý bệnh nhân không thể không nói đoạn hào cách cục còn là không giống nhau đoạn phi là khoa cấp cứu chính thức nhân viên bác sĩ nội chú đoạn hào thân là thường vụ phó là có trách nhiệm đem đoạn phi dẫn hướng chính đạo chậm rãi bồi dưỡng lên làm lãnh đạo hắn cũng có đầy đủ dung người chi lượng có thể cho đoạn phi loại người tuổi trẻ này thử lỗi chi phí dù sao không phải ai đều cùng võ tiểu phú dạng này cơ bản không phạm sai lầm một giáo cũng biết trọng yếu là thái độ bác sĩ ngài mau nhìn xem chồng của ta tay muốn hỏng nghe giọng nói là thuộc đạo sơn bên kia bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là nữ nhân mang tới nam nhân nhìn xem nam nhân kia đã là hắc tử hai tay l o ạ n hào cùng vo tiểu phú đều là nhữ mày đông lạnh tổn thương à cái này cũng không tốt xử lý lại nói cái này đông lạnh tổn thương bình thường đều là tại phương bắc thấy nhiều dù sao phương bắc nhiệt độ không khí tương đối thấp một chút nhất là mùa đông băng tuyết thời tiết cũng nhiều bên ngoài chơi cái ném tuyết đóng tuyết người t h n h t h o n g liền có thể nhìn thấy mấy cái xuất hiện nứt ra nhưng là cái này phương nam liền thiếu đi gặp nhất là đông hải bốn mùa như mùa xuân thời tiết này muốn đông lạnh lấy cũng khó khăn à, chuyện gì xảy ra à. đoạn hào cũng là có chút hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra ta là tại kho lạnh công tác lúc ấy không có cảm thấy bao tay cũng không có quá chú ý mang đằng sau chậm rãi cảm giác tay liền không có chi giác liền cả cánh tay đều là chết lặng đây mới là ý thức được không đúng vội vàng liền đến bệnh viện kho lạnh võ tiểu phú cũng là giật mình là đông hải cũng liền kho lạnh có thể cùng mùa đông phương bắt so một lần đây cũng là tổn thương do giá rét một lớn đặc điểm không giống như là bỏng nóng dự cảm giác có thể làm cho nhân thể làn ra cảm giác hệ thống nhanh chóng làm ra né tránh phản ứng thứ nhất sau khi trở về phải dùng nước cấm ngâm hai tay nhớ kỹ là nước cấm ngâm thời điểm người nhà nhớ kỹ trước cảm giác một chút nhiệt độ lúc này người bệnh hai tay cảm giác thần kinh đã là cơ bản không đi làm thứ hai sau khi trở về nhất định phải chú ý nghỉ ngơi công việc cũng không cần làm nếu như đến tiếp sau xuất hiện làn da tổn hại nhất định phải bảo trì tổn thương do giá rét làn da chỗ tổn hại khô giáo sạch sẽ tránh cho sắp nhập lây nhiễm ăn cơm n h i ề u ăn một chút nhiệt độ cao lượng cao protein cao vitamin gì đó t h như nói trứng gà sữa b ò tươi mới rau quả cùng hoa quả c â y độc kích thích d ầ u mỡ đồ ăn cũng không cần ăn giống như là những cái kia gà rán lạt đ i ề u loại hình đều muốn kỹ rơi còn nhiều hơn uống nước uống nước nhiều c a m đoan thể tích máu lượng sẽ không giảm xuống sau đó ta lại cho các ngươi mở chút thuốc sau này trở về đúng hạn phục dụng ngoại dụng tại ngâm về sau thoa lên liền tốt hô có thể cứu liền tờ ta vợ chồng hai trước đó nhìn thấy này đôi hát từ tay ngay cả cảm giác đều không có cả người đều muốn hỏng mất Cả cậy nhà trông vào đều đôi sau đó hai ngày sau đến tái khám nếu là ngày mai còn không thể chuyển đỏ hay là khôi phục c h i giác cũng muốn tới người bệnh tổn thương do giá rét thời gian không dài như thế hai bút cùng vẽ hẳn là có thể khôi phục nhưng là cũng không bài trừ chuyển biến xấu khả năng cho nên nhường xảy ra vấn đề nhanh chóng tìm bệnh viện là có cần phải có chút người bệnh n g ư ờ i nếu là không nói hắn có thể đợi dược dụng xong n g i đến đến lúc đó coi như thật chậm bận rộn một ngày buổi chiều tan tầm q u a n phòng võ tiểu phú tìm đến c ụ dễ ĩnh nàng một ngày này đều tại đau ngực trung tâm lúc này hẳn là cũng trở về nhường một chút nhanh nhường một chút ngay lúc này xe đẩy cáng đẩy vào khoa cấp cứu đại s ả n h nhìn xem trên xe tình huống võ tiểu phú không khỏi trường lớn hai mắt một nam một nữ toàn thân cái kia điệt la hắn liền đến rồi mặc dù là bị chăn mền bao vây lấy nhưng là võ tiểu phú cái góc độ này vẫn là nhìn rất tin tưởng đây là tình huống như thế nào cũng không vội mà đi hắn cảm thấy làm khoa cấp cứu bác sĩ cái gì đều phải học một ít loại học tập này cơ hội càng là không thể bỏ qua vạn nhất về sau cũng gặp phải tương tự đột phá tình t huống đâu theo vào phòng cấp cứu võ tiểu phú gặp phòng cấp cứu cũng là bắt đầu bận rộn rèm kéo một phát phòng cấp cứu đại môn cản lại muốn xem náo nhiệt người cũng là thất vọng võ tiểu phú g h é vào một bên lẳng lặng nhìn xem không thể t á t h rời phòng cấp cứu bác sĩ hét lớn một tiếng mọi người cũng làm một bước bọn hắn cũng không phải không gặp tia chơi ý bỏ vào không bỏ ra nổi tới nhưng là bình thường đều là bình nhựa cờ lê cứng rắn đồ chơi loại hình thế nhưng là phía dưới này thế nhưng là người a cái này đều có thể bỏ vào không bỏ ra nổi đến chẳng lẽ là quá hẹp dính trụ Các người đây là à? dùng gì thứ bệnh càng là sợ hãi không có liền là phổ thông chất bôi chân a bác sĩ càng làm bước, chỉ c nghe nói h ấ t b ô i c h â n c ó t h ể bôi c h â nghe còn n k h ô có n g nói chất bôi chân có thể dính tính lớn như vậy phòng cấp cứu bên trong nhân viên y tế cũng là chuẩn bị đến tiếp sau hỏi một chút dùng nhãn hiệu gì về sau tốt tránh cái hố bọn hắn nếu là cũng xuất hiện loại tình huống này trực tiếp liền có thể hợp tác đánh chết cũng không dám đến bệnh viện mất mặt r a bác sĩ cũng là không có cách chỉ có thể lấy một điểm tiêu bản mang đến phòng xét nghiệm nhường nhìn xem đến cùng là cái gì thành phần sau đó lợi dụng hóa học nguyên lý đem chất bôi c h â n cho tan giã nam nhân thể trọng vẫn là rất nặng hình thể cũng lớn nữ tử lúc này đã là có chút không thở nổi không có cách nhân viên y tế chỉ có thể trước cho hai người xoay người đừng thật xuất hiện cái nguy hiểm tính mạng tới bác sĩ y tá trong lúc nhất thời thúc thủ v ô sách chỉ có thể một bên thương lượng đối sách một bên chờ kết quả cái này nhìn xem cũng không giống như chất bôi trơn càng giống là keo d ì à đáng tiếc không muốn lên trước người bằng không lấy v o tiểu phú cái mũi có lẽ có thể đánh giá ra rốt cuộc là thứ gì tới keo dính phòng cấp cứu bác sĩ nhìn về phía v o tiểu phú cũng là không khỏi nhẹ gật đầu là không phải là g i a hỏa này dùng sai đi tiền ca ngươi nếu không mang lên ngụy một cái đ ô i chân dịch mùi vị cùng keo dính mùi vị vẫn là có rất lớn khác biệt lao tiền lập tức chừng võ tiểu phú một chút ngươi cút cho ta không nói h è n không h è n mọn cái này cũng không đến hắn như thế hiến thân tình c h ẳ n g đi kết quả là khẩn cấp rất nhanh liền tới quả nhiên là keo dính năm trăm linh hai keo dính chực chực chực quả nhiên a nhưng là này làm sao làm võ tiểu phú khi còn bé dày h ỏ n g dùng năm trăm linh hai dẻo dày thời điểm ngược lại là cũng có đầu ngón tay bị dính vào kinh lịch lúc kia dùng nước nóng nhuận một nhuận cũng là có thể đủ tốt tách ra một chút chính mình cứng rắn hướng mở phân đều là rất khó khăn mà lại nắm chặt rất ra đều phải xuống tới không thể không nói cái này keo dính không hổ là lao nhãn hiệu dính tính là thật tốt bên đường những cái kia quầy sửa dạy tử mấy chục năm đều không mang theo đ ộ i nhãn hiệu liền quyết định cái này không chỉ có là dính vào trên tay cho dù là lại tẩy cũng cảm giác đầu ngón tay nóng bỏng muốn thật sự là năm trăm linh hai vậy cái này hai n g i t ngẫm lại đều kinh dị a vấn đề trọng yếu nhất vẫn là cái kia làm sao hướng mở phân a cũng không thể cũng dùng nước nóng tới đi chỗ kia cũng không giống như tay chân năng lực nhiệt độ cao một chút liền hỏng đừng nói bọn hắn là thật là khó cái này cũng không có kinh nghiệm a lần trước cái kia nuốt bóng đèn cũng còn kinh động đến phòng cháy đâu thúng chi là cái này cái này còn không bằng thả cái bóng đèn dễ giải quyết đâu nếu không cắt võ tiểu phú mở miệng lần nữa đám người hai mặt n h ì nhau n tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này a năm trăm linh hai ăn mòn tính thế nhưng là không nhỏ thời gian dài liền xem như không cắt sợ la cũng không giữ được nếu là cứng rắn nổ mà nói sợ là tổn thương lớn hơn cho dù là người bệnh chỉ sợ cũng nghĩ không ra cả đời này sẽ kinh lịch tràng diện lớn như vậy động cái phòng còn như thế nhiều người hỗ trợ quá khó khăn chủ yếu là tiến q u á sâu cái này nếu là chừa chút khe hở có lẽ cũng có thể dùng một chút hóa học thủ đoạn nước ấm là nói chuyện nước tẩy sơn móng tay cũng có thể thử một chút nhưng là đó căn bản đưa không đi vào à mà lại không thể trì h o a n thời gian quá dài hoại tử là một mặt nếu là dẫn phát cái gì độc tính tác dụng thuận bí liệu đạo tiến vào trong cơ thể tổn thương thận loại hình cũng là có khả năng cho nên nhất định phải nhanh cái gì nam nhân lập tức liền sửng sốt cắt cái gì đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao có lẽ cũng chỉ là có chút chờ mong mà thôi nhưng là hắn thật không muốn trở thành khai quốc sau cái thứ nhất thái giám a chỉ là nhìn xem bạn gái đều nhanh hôn mê dáng vẻ nam nhân cũng là có chút đau lòng mà lại gần trăm mười cân trọng lượng đẻ ở trên người hắn cũng có chút hô hấp khó khăn liền không có biện pháp khác lao tiền lắc đầu chỉ có dạng này mới có thể tách ra các ngươi cũng có thể cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn cái này nam nhân lúc này trực tiếp lâm vào sinh tử lựa chọn bên trong là thiếu đi sinh vẫn là hoàn trình vong võ tiểu phú lúc này đều là có chút thay nam nhân khó xử đổi vị suy nghĩ một chút không không dám đổi vị suy nghĩ dừng a n h ư n g võ tiểu phú kinh ngạc chính là nam nhân đúng là thật đồng ý chân nam nhân à vì l ã o bà có thể hy sinh đến một bước này thật là gặp phải chân ái tốt k i a để ngươi cô vợ trẻ ký tên chúng ta liền có thể bắt đầu phẫu thuật cô vợ trẻ không là đậu phụ nam nhân đ ỗ n g nhiên hô to một tiếng đám người cũng là có chút không rõ ràng cho lắm ngươi cũng chuẩn bị vì cô vợ trẻ cắt cái kia này làm sao còn mắng lên đây không phải vợ ta cái gì Mọi người nhất thời cảm giác tam một m người thời giác trinh lại nhất quan nát một chỗ. hình chỗ, sát sự tế bào lại là ở ra, liên tưởng đây ế n nam n h n hiện, bọn hắn biểu hết thể đã đem là bị lao bà biết yêu đ nữ g vụn về này. n trộm tới một đợt thay xả đổi của ta sau, của đổi đây xà Ở đồng chí lập tức trong lòng mắng một tiếng vừa rồi nhìn thấy nam nhân nguyện ý là lao bà cắt cái kia các nàng vẫn rất cảm động ai muốn đúng là như thế cái tình huống thật này a mặc dù có cảm xúc nhưng là này cứu còn phải cứu bất quá lúc này liền cần mời khoa tiết l i ệ u bác sĩ võ tiểu phú lúc này cũng là không nghĩ tới sự tình đều đến một bước này còn có thu hoạch ngoài ý mới một bên mời khoa tiết niệu bác sĩ hội trần một bên gọi điện thoại gọi người bệnh lao bà đến bệnh viện người bệnh phụ mẫu đều không ở nơi này là nơi khác một lát chạy tới không thực tế chỉ có thể nhường người bệnh lao bà đến chỉ là có chút c h à o phúng lúc này c ắ t cái kia lại còn đến lao bà đến ký tên l a o bà lúc này còn tại đi làm đâu nghe được điện thoại còn sửng ư sốt một chút bôi chân dịch đúng là nàng đổi u nàng đối u lao công hành vi có chỗ phát giác chỉ là không nghĩ tới lao công thật đúng là thừa dịp nàng đi làm đem người cho mang về tăng ca cũng không nói hoài tới lao bà tâm tình bi thống đồng thời đã là không nhịn được muốn mau chóng nhìn thấy đôi cậu nam lữ này hạ nói thật nàng cũng không phải là ý tưởng đ ộ t phát mà là tại trên mạng nhìn thấy ngoại quốc có một cái ví dụ như vậy liền tức giận phía dưới cho dùng tới dù sao nghĩ tới lao công nếu là không làm loạn cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì nếu là làm loạn cái kia chính là trừng phạt đúng tội không muốn lúc này mới đổi không đến ba ngày liền thật dùng tới đi vào bệnh viện về sau nhìn thấy lao công cùng t i ể u tam tình huống lao bà cũng là n h ị n không được khóc ngươi làm sao không chết đi lao bà hét lớn một tiếng lao công cũng là đầy mắt hoán động đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không tốt sao không phải hại hắn khoa tiết niệu bác sĩ đã là đưa tay thuật phương án thương lượng tới gặp nếu g ư ờ i bệnh n là tuy tiết cắt người bệnh người nhà đằng sau kiện bọn hắn đoán chừng lại phải bồi không ít không có cách chỉ có thể báo cảnh sát có chuyện tìm cảnh sát thúc thúc không chỉ có là người bình thường dạng này bác sĩ cũng là dạng này cảnh sát tới cũng là tiêu hóa hai phút đồng hồ cái này đã coi là hình sự ác kiện bây giờ còn chưa chết người nếu là xảy ra nhân mạng người bệnh kia người nhà thế nhưng là khó thoát chịu tội ngồi tù người bệnh người nhà đột nhiên nghĩ đến hải tử đúng vậy bọn hắn còn có hải tử châm m ắ c q u a đi người bệnh người nhà rốt cuộc vẫn là ký tên vỡ ấu tờ y h e u phú bọn hắn cũng là xả hơi tiến vào bệnh viện người vô luận là nguyên nhân gì cho dù là có tội bọn hắn đều phải cam đoan sinh mệnh an toàn đây là chức trách của thầy thuốc cho dù là đạo đức khiến trách vậy cũng phải đang tại phẫu thuật về sau mới được người ở chỗ nào a cú dính điện thoại đánh tới võ t i ể u phú cũng không đánh gây đi theo tiến phòng giải phẫu đi kỳ thật cũng không cần cái gì đ ề u học cù dĩnh cũng là nghe nói chuyện này chỉ là trở về chậm chỉ nghe được cái hồi cối u cảnh tượng hoành tráng cũng không có gặp được rồi lúc ăn cơm không thích hợp giảng loại chuyện này đúng ngươi hôm nay thế nào khoa cấp cứu khoa nội bác sĩ cũng là có một tay trụ mạch máu thả ống đỡ tuyệt chiêu đau ngực trung tâm tới bệnh nhân rất nhiều đều khoa cấp cứu khoa nội liền trực tiếp giải quyết hôm nay cù dĩnh liền là đi theo lên phẫu thuật cảm giác quá tốt rồi nhưng là quá khó khăn ta cũng chỉ có thể đi theo đánh một chút ra tay nếu là ngươi nói không chừng có thể vào tay đâu vào tay võ tiểu phú nghe vậy khẽ giật mình tính ra khoa cấp cứu liền là khoa cấp cứu trong ngoài cũng không cần phân như vậy thanh hắn có lẽ thật có thể thử một chút học tập đau ngực trung tâm kỹ thuật tựa như là lâm thiệu nguyên giống nhau lâm thiệu nguyên có thể lên làm khoa cấp cứu chủ nhiệm cũng không phải nói một chút mà thôi khoa ngoại những này phẫu thuật so đoạn hào thuần thục không nói liền cả khoa nội bộ kia vậy cũng có thể tiện tay bước đến là chân chính ngành nghề đại lão võ tiểu phú cảm thấy đã có cái này năng lực học tập chưa chắc không thể thử một chút bất quá tạm thời ý nghĩ còn chưa thành t h ụ làm sao cũng phải lưu lại về sau suy nghĩ thêm bây giờ vẫn là toàn thân toàn ý ứng phó khảo hạch làm trọng theo khảo hạch tiến vào phần sau giai đoạn tất cả mọi người là bắt đầu phát lực hôm qua dư tiểu trạch c ò nói n đã tại lao sư chỉ đạo dưới bắt đầu làm chút đơn giản t r ụ mạch máu thao tác giả vũ cũng là bắt đầu đi theo làm t ú i mật hai người đều là năng lực áp dụng không tệ vào tay rất nhanh bởi vì tiết mục nguyên nhân bệnh viện cũng nguyện ý hướng tới bọn hắn nghiêng về tài nguyên cho bọn hắn cơ hội cho nên võ tiểu phú cũng không thể hiện tại liền buông lỏng đinh linh, linh tiểu phú chỗ cũ chở ngươi mọi người giao thừa khoái h o ạ nha chương một trăm mười chín phi nào chương một trăm mười chín phi nào Chố cũ. h Võ Tiểu, Cù tiểu p đương nhiên n g không phải võ tiểu phú chỉ có thể cười cười hẳn là đoàn lao bạn có phân phó một hồi ngươi đi về trước đi ta đi trước nhìn xem cửa bệnh viện bên ngoài cụ dĩnh nhìn xem võ tiểu phú lên đoạn hào đại bôn u trong lòng quả nhiên là ngũ vị tạp trần cái này cần là năng lực gì cũng có thể làm cho đoạn hào trực tiếp đem võ tiểu phú mang theo đi bệnh viện bên ngoài địa phương không đúng không phải là cái gì không tốt địa phương à. hắn học nghiên thời điểm thế nhưng là nghe nói những này bác sĩ khoa ngoại chơi có thể bỏ ra các loại địa phương đều sẽ đi đoạn hào sẽ không đem võ tiểu phú cho làm hư đi cụ dĩnh không khỏi có chút bận tâm nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem đại bôn u dần dần rời xa tầm mắt của mình võ tiểu phú nhưng không biết cụ dĩnh lo lắng trên xe đoạn hào đã là nói mục đích lần này điệm l nhưng h là cùng phổ thông phi nào còn không giống nhau đây là nhất phụ viện xác định vị trí nâng đỡ bệnh viện d ĩ địa hành nghề một bước này cơ bản đã là chương trình không ngại mà lại khoảng cách nhất phụ viện khoảng cách sẽ không qua xa cũng chính là ba bốn tiếng đường xe mà thôi cũng sẽ thuận tiện rất nhiều bất quá nhất phụ viện những chủ nhiệm này nhóm là không thế nào nguyện ý đi làm phẫu thuật dù sao những số tiền kia bọn hắn cũng trứng mắt còn lãng phí thời gian bình thường đều là bác sĩ điều trị phó bác sĩ chủ nhiệm những ngày quá khứ tìm một chút cơ hội luyện tập duy trì trình độ đương nhiên định kỳ cũng sẽ có một chút cứng nhắc nhiệm vụ cũng tỉ như đoạn hào ngày mai hắn phải đi cái này bệnh viện ngồi xem bệnh lúc này bệnh viện liền sẽ thừa cơ góp nhặt một chút phẫu thuật nhường đoạn hào thuận tiện cho làm lúc đầu đoạn hào chỉ là mang tính lựa chọn làm một chút mà thôi nhưng là lần này không giống nhau đoạn hào trực tiếp nhường ăn bạy không ít tin tức này nhường cấp hai bệnh viện cũng là trong nháy mắt cao hứng lên đoạn hào thế nhưng là biển chữ vàng. mặc dù nói phi đao sẽ có ngoài định mức phí tổn nhất là đoạn hào cái này cấp bậc càng là lấy vạn làm đơn vị nhưng là ai sẽ quan tâm đâu bài trừ dị địa chữa bệnh kim tiền chi phí thời gian chi phí nhân lực chi phí có thể tại bản địa liền hưởng thụ giáo sư cấp bậc y phục giải phẫu vụ đối với người bệnh tới nói đây chính là quá có lợi rất nhiều người bệnh đều là bắt đầu hẹn trước vẹn vẹn một hai ngày thời gian bên trong liền đầy không ít không sai lần này đoạn hào liền là mang theo võ tiểu phú kiếm thu nhập thêm đi võ tiểu phú nghe được cũng là tim đập tình thịt đây là muốn kiếm chính mình món tiền đầu tiên sao liền xem như trợ thủ đoạn hào cũng không phải loại kia người hẹp hỏi hút chút nước cũng đầy đủ võ tiểu phú hưng phấn thú n g chi đoạn hào làm như thế chỉ sợ là vì võ tiểu phú muốn cho võ tiểu phú tìm chút luyện tập cơ hội a lại có thể rèn luyện kỹ thuật lại có thể kiếm tiền quả thực là sảng khoái a phải biết võ tiểu phú cầu học tiếp sống có thể sưng dài r ằ n g dặc sáu năm tiểu học ba năm sơ chung ba năm cao t r u n g năm năm khoa chính quy ba năm nghiên cứu sinh c h ọ n vẹn hai mươi năm việc học a trong thời gian này cơ bản đều là chỉ phí tiền không kiếm tiền ba năm thạc sĩ chuyên môn ngược lại là có chút thu nhập nhưng thật sự là ít đến thương cảm mỗi tháng tám trăm so với cái kia trong ba năm không biết ngày đêm tại bệnh viện làm t r â u ngựa cái này tám trăm quả thực là không đáng giá n h ắ c tới vất vả lâu như vậy tựa hồ rốt cuộc có thể nhìn thấy quay đầu tiền a cảm t ạ đoạn mụ cho ăn cơm a đến cao tốc thời điểm lái xe đã là đổi thành võ tiểu phú đoạn mụ đều như thế cho ăn cơm ngươi nếu là còn nhường đoạn mụ lái xe kia ngươi liền không hiểu chuyện a võ tiểu phú tại đại học thời điểm chính là thi bằng lái ngày nghỉ thời điểm không có chuyện chính là mở ra trong nhà lớn việt giã vui chơi tuyệt đối tài xế lâu năm húng chi hắn hiện tại là hai cái lao tài xế tổ hợp đoạn hào ngay từ đầu còn có chút lo lắng đâu nhìn xem võ tiểu phú kỹ thuật tốt như vậy an tâm người đi theo hướng dẫn đi liền tốt ta ngủ một hồi đến chỗ rồi gọi ta mặc dù là huyện thành nhưng đây chính là hai năm này tính vào đông hải huyện thành a phôn vinh trình độ cũng không thấp hơn bắc khu nội thành như vậy địa phương kỳ thật bệnh viện trình độ cũng không thấp không thể so với bắc khu một chút tam giác bệnh viện t r i n h lệnh ruột thừa túi mật n h ữ này g n người ta chính mình liền có thể làm căn bản không cần mời người nhưng là càng như vậy địa phương người bệnh yêu cầu càng cao p h ạ m là có chút điều kiện liền muốn nhường bác sĩ đến đây chỉ cần là có thể lợi cơ bản đều nguyện ý chờ có vì chờ một cái tốt bác sĩ nửa năm một năm đều có người bệnh muốn mời bệnh viện cũng nguyện ý mời huyện thành bệnh viện bác sĩ trình độ trung quy là cùng nhất phụ viện loại này bệnh viện lớn bác sĩ có khoảng cách tại người bệnh mời chuyên gia đồng thời bọn hắn cũng có thể theo bên người học được rất nhiều kỹ thuật đây là song trọng tiến bộ quá trình cho nên đừng tưởng rằng tiểu bệnh viện bác sĩ không nguyện ý mời chuyên gia bọn hắn cũng nguyện ý chẳng qua là không nguyện ý toàn bộ nhờ mời chuyên gia mà thôi cho nên liền có định kỳ mời chuyên gia điều lệ tỷ như nói một tháng mời một lần hai tháng mời một lần loại này cứ như vậy bọn hắn liền có thể hiện tại mời chuyên gia thời điểm đi theo học tập chuyên gia kỹ thuật để cho mình kỹ thuật tiến bộ sau đó lại một tháng ngày bên trong chính mình lại làm giải phẫu thông qua phẫu thuật để cho mình học được kỹ thuật dung hội quan thông trở thành đồ vật của mình để cho mình tiến bộ sau đó tiếp tục n g ờ i tiếp tục học tiếp tục luyện tiếp tục tiến bộ loại này quá trình hiện tại đã là trở thành tiểu bệnh viện cùng tiểu bệnh viện bác sĩ tiến bộ tốt nhất hình thức đến bệnh viện thời điểm thời gian đã là tiếp cận m ộ ư ơ i giờ tối bất quá đều lúc này trong bệnh viện lại còn có thật nhiều bác sĩ trở lấy viện trưởng phó viện trưởng khoa ngoại chủ nhiệm cùng đi bác sĩ y tá trọn vẹn sáu bảy có nam có nữ nhìn thấy đoạn hào xuống xe đều là cao hứng sông tới đoàn chủ nhiệm a trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng thế nhưng là rốt cuộc đem ngài cho trông mong đến đây a bệnh viện viện trưởng chủ động chào đón vừa cười vừa nói trong giọng nói lấy lòng quả thực là quá rõ ràng nhưng là vị viện trưởng này thoạt nhìn cũng hơn năm mươi mà lại dù cho chỉ là nhị g i á c bệnh viện viện trưởng cấp bậc cũng không thấp nhưng là đối mặt đoàn hảo vậy mà đem tư thái có thể thả thấp như vậy không thể không nói võ tiểu phu thật mộ đây chính là trường đại học nhà đãi ngộ a đây chính là bác sĩ theo đổi vinh dự một giai đoạn độ cao a rất nhiều bác sĩ ra bệnh viện của mình ai cũng không biết ngươi nhưng là đoạn hảo dạng này nhưng là khắc rồi ra nhất phụ viện Cái khác bệnh viện, cơ hồ đều có viện biết bệnh hồ thể hào, h tên đoạn đều t ậ m chí ngày mai đoạn hào muốn đi ăn mắng khác, các đại bệnh viện đều sẽ cướp đem đoạn hào bệnh hào ngày đoạn muốn ăn mắng viện đoạn mai đem đi đại đều đ o sẽ ạ t lấy liền là bất Bây đi. đoạn giờ cũng hào, quá A mươi năm k h ô năm g n năm nhiều nhất năm năm hắn cũng nhất định phải đứng tại đoạn hào vị trí để cho mình kỹ thuật cũng có thể chịu lễ ngộ như thế tiệm cơm đã là chuẩn bị xong đoàn chủ nhiệm chúng ta cái này lên đường đi đ o ạ n hào cho bọn hắn giới thiệu võ tiểu phú bọn hắn cũng không thèm để ý coi là đoạn hảo là mang theo cái học sinh hay là trợ thủ tới đây chứ cái này lúc trước cũng là có ví dụ đương nhiên mặt ngoài nhiệt tình cũng là không ít bất quá tiếp đại võ tiểu phú cũng không phải là viện trưởng trong đội ngũ có cái khác bác sĩ ứng phó võ tiểu phú bữa ăn khuya nói thật võ tiểu phú cũng là ăn đã quen bữa ăn khuya người bác khu bữa ăn khuya càng là cứng rắn không hợp t h ó i thưởng nhưng là cái này đến đông hải về sau thật đúng là lần thứ nhất ăn cứng như vậy bữa ăn khuya c h ọ n vẹn hai mươi mốt đạo đồ ăn à đừng nói lần này vị này lộ viện trưởng thật là đại xuất huyết bất quá nhìn h ữ n g xem đoạn hào ứng phó tự nhiên gián vẻ võ tiểu phú cũng là hơi xúc động phải biết khoa bên trong người nói đoạn hào trước đó cũng không phải dạng này mới vào khoa thời điểm đó là thật mệnh tại xử lý quan hệ nhân mạch bây giờ thật là phát sinh hoa lệ thuế biến xã hội cái này thủng được a thật là rèn luyện người đến bác sĩ võ ta mời ngươi một chén có thể đi theo đoàn chủ nhiệm bên người ngươi đ â y chính là tiền đồ vô lượng về sau có thời gian cần phải thường xuyên đến bên này chơi a một cái bác sĩ chủ động tới mời rượu là khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm cũng là hơn năm mươi nhưng là đối võ tiểu phú cũng là thái độ tìm không ra một tiêm ma bệnh ai nói bác sĩ đều dựa vào kỹ thuật tăng cơm kỹ thuật khẳng định là m u ố n cứng rắn nhưng là tại kỹ thuật cứng rắn đồng thời yêu cầu học thật đúng là nhiều lắm tựa như là hiện tại hơn năm mươi chủ nhiệm một trận bữa ăn khuya cho dù là ngày mai muốn phẫu thuật giữ lại được đâu vo tiểu phú cũng là bị rót nửa cân rượu bất quá nhìn xem vo tiểu phú kia mặn không đổi sắc bộ dáng đắng người cũng là cá kinh đoạn hào đây là mang theo cái rượu buồn bực tử tới a ngày kế tiếp buổi sáng là khá ngoại trú ba mươi hào đoạn hào nhìn rất nhanh v õ tiểu phú theo bên người cái này ba mươi hào một phần trong đó liền là bệnh viện cho đoạn hào ướp ca bệnh sáu đài túi mật bốn đài ruột thừa hai đài ung thư gan cắt bỏ xế chiều hôm nay là túi mật cùng ruột thừa ngày mai hai đài ung thư gan cắt bỏ làm xong về sau đoạn hào bọn hắn liền hướng đi trở về cái cửa này xem bệnh cũng là rất c ó cần thiết nếu là thời gian không đủ còn chưa tính thời gian nếu là đầy đủ vẫn là phải chức cùng bệnh nhân gặp một chút đem bệnh tình của người bệnh làm càng thâm nhập hiểu rõ túi mật ruột thừa còn chưa tính hai cái ung thư gan cũng không thể khinh t h ư ờ n g cho dù là đoạn hào nếu là không sớm nhìn xem bệnh nhân tình huống cũng sẽ không yên tâm Buổi chiều, trong phòng giải phẫu, khoa ngoại tổng quát phó chủ nhiệm mạc tiểu phong lúc này có chút khó chịu vốn là đi theo đoạn hào làm giải phẫu cho đoạn hào đương trợ thủ thuận tiện học một chút đồ vật bây giờ ngược lại tốt thành cho một tên tiểu tử hậu bối đương trợ thủ đây quả thực là giống ăn n h n cái kia giống nhau cùng tiểu tử này làm giải phẫu có thể có chỗ tốt gì à họ không đến đồ vật coi như xong nói không chừng còn phải cho tiểu tử này c h ố i đ i nếu không phải đoạn hào còn tại một bên hắn liền bỏ gánh không làm mạc tiểu phong lai lịch cũng không tính đơn giản tốt nghiệp bác sĩ hắn mặc dù không phải đại học danh tiếng đạo sư cũng không tính là tuyến một đại giáo thụ nhưng là dù sao cũng là tiến sĩ sinh n a nếu không phải bệnh viện huyện các loại hứa hẹn các loại lợi dụng còn hứa hẹn hắn nhường hắn về sau làm ngành học người dẫn đầu hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới này cái bệnh viện huyện cũng đang bởi vì như thế hắn luôn cảm thấy cùng bên người những này thạc sĩ trình độ thậm chí là thấp hơn bác sĩ y tá lộ ra không hợp nhau trên thân luôn là có một cấu ngạo khí đến mức người rõ ràng dáng dấp cũng không tệ kỹ thuật cũng vẫn được nhưng chính là không bị người c h u n g quen thích mặc tiểu phong cũng không quan tâm hắn một cái tiến sĩ sinh đi vào cái này bệnh viện huyện bên trong đã là h ủ khuất lớn lao chẳng lẽ còn muốn k h u n g đúng cùng những n à y thấp trình độ cùng một chỗ làm những người này thế quan hệ sao quả thực là lãng phí hắn quý giá thời gian hắn cũng là quyết định chủ ý trước tiên ở bệnh viện huyện bên trong đặt vững một chút cơ sở xông ra một chút thanh danh sau đó liền mượn cơ hội rời đi đến lúc đó chỗ tốt cũng lấy được còn có thể mượn nhờ cái này bình ả i nâng cao một bước quả thực là đáp ý đến mức hiện tại những người này về sau nhất định là người xa lạ lại càng không có tất yếu làm những vật này hắn về sau có thể chú định không phải là người nơi này hiện tại cũng hẳn là đem nhiều thời gian hơn đặt ở hữu dụng hơn sự tình bên trên đời đến về sau rời đi nơi này cùng hắn liền không hề có một chút quan hệ đ o á n chừng cũng sẽ không đi trở về võ tiểu phú nhưng không biết bên người vị này mặc bác sĩ tâm tư lúc này đang chuẩn bị bơm khí vào bụng đâu đài thứ nhất là túi mật rất đơn giản phẫu thuật bệnh nhân rất tuổi trẻ cũng không có cái gì bệnh biến chứng đơn giản liền là lý tưởng nhất người mắc bệnh mời phi đao không nhất định liền là đoạn hào làm cho ngươi cái khác bệnh viện cũng là dạng này lúc bắt đầu có tốt cơ bản đều là bản nhân tới làm góp nhặt một chút danh khí đằng sau liền căn bản là mang theo bác sĩ đến hay là trực tiếp đứng ở một bên chỉ đạo bản viện bác sĩ làm đây cũng là bệnh viện huyện nguyện ý mời phi đao nguyên nhân một trong chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đoạn hào sẽ như thế tín nhiệm một cái thanh niên phải biết đây chính là đoạn hào phi lao nếu là xuất hiện vấn đề đ ậ p thế nhưng là đoạn hào biện chức vàng nghĩ tới đây vây xem học tập người cũng là có chút tâm tình phức tạp trong lúc nhất thời cũng không biết là lo lắng vẫn là tò mò lo lắng võ tiểu phú làm cho lập nhường bệnh viện t r ọ c k i ệ n cáo một phương diện cũng là có chút hiếu kỳ có thể bị đoạn hào coi trọng như thế người có thể hay không thật sự là thiên tài loại hình bác sĩ võ là cái nào danh giáo tiến sĩ xí nga bâm khí vào bụng đã hoàn thành võ tiểu phú bắt đầu đục lỗ mặc tiểu phong lại là đột nhiên hỏi võ tiểu phú cũng là xưng sở người này nói làm sao nhiều như vậy à mà lại vấn đề này cũng quá lung túng cái này đối tượng của câu hỏi vạn nhất không phải tiến sĩ sinh làm sao bây giờ ừ n đúng dịp hắn vẫn thật là không phải tiến sĩ sinh hỏi đ ô n g nhiên bị tiến sĩ sinh tốt nghiệp trợ thủ hỏi hắn là cái gì trường học tiến sĩ sinh tốt nghiệp làm như thế nào trả lời a o n l i n e các loại gấp a ta không phải tiến sĩ sinh a không phải tiến sĩ sinh mặc tiểu phong nghe vậy giật mình không phải tiến sĩ sinh chẳng lẽ lại là hậu tiến sĩ t nhìn võ tiểu phú dáng vẻ cũng sẽ không quá lớn hẳn là thật là thiên tài nghĩ tiểu ớ đây, Mạc t i phong cũng là nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cái tuổi này hậu tiến sĩ c h ắ c không được sẽ trực tiếp tiến vào nhất phụ viện sẽ còn bị đoạn hào coi trọng như vậy thầm nghĩ trên tay cũng là chăm chú mấy phần có loại ý nghĩ này hẳn chót mặc tiểu phong lại nhìn võ tiểu p h ú thao tác vậy đơn giản liền là thấy thế nào làm sao thoát mắt đây là một cái cũng giống như mình thiên tài à nhìn xem thủ thuật này thao tác quả thực là cũng giống như mình nước chảy mây trôi tầm nhìn võ tiểu, phú đông nhiên mở miệng. Mạc tiểu phong ú đ đây mới là phát hiện võ tiểu phong đã là bắt đầu phân ly túi mật mà động tác của hắn có chút không có đuổi theo a đáng người cũng là nhìn lại ngươi thế nhưng là bệnh viện huyện khoa ngoại tổng quát phó chủ nhiệm a đại biểu là bệnh viện huyện mặt mũi nếu là bị đoạn hào đề điểm còn chưa tính một cái thanh niên ngươi cũng theo không kịp ngươi cái này có chút quá mức a bất quá đáng người cũng đều là người trong nghề nhìn ra võ tiểu phú người mặc dù tuổi trẻ nhưng là thực lực này đúng là lợi hại hiện tại cũng có thể yên tâm mấy phần tối thiểu nhất võ tiểu phú hẳn là sẽ không phạm chút sai lầm cấp thấp làm ra chữa bệnh sự cố thuần thục phân ly túi mật rất nhanh hơi có vẻ xương to lên túi mật chính là xuất hiện ở võ tiểu phú trong tầm mắt y tá phụ mổ vẫn còn có chút theo không kịp võ tiểu phú tốc độ quá nhanh mà lại bệnh viện huyện y tá phòng mổ tựa hồ là có một c ố tản mạn sức lực nhất là nhìn thấy võ tiểu phú làm giải phẫu coi là đoạn hào là cho võ tiểu phú luyện tập lúc đầu bởi vì đoạn hào đến khẩn trương sức lực lúc này đều là thư giang xuống ngược lại là càng thêm tản mạn cái này nhường phẫu thuật tiến hành rất không trôi chảy bất quá theo võ tiểu phú muốn kẹp cầm máu cũng là khẩn trương lên mười hai phút mười hai phút vậy mà liền muốn cắt túi mật xong còn có túi l ư n g mẫu có thể hấp thu tuyến những này không có chuẩn bị đâu ba võ tiểu phú lông mày không khỏi nhữ một cái. ý gì quay người nhìn lại đúng là kẹp cầm máu r ơ i địa lúc này toàn bộ phòng giải phẫu bầu không khí đều là khẩn trương y tá phòng mổ càng khẩn trương hơn vừa rồi võ tiểu phú đạp mạnh chân ga không để cho nàng cho phép tinh thần hoảng hổ ta cái này vốn nên đập tới võ tiểu phú trên tay kẹp cầm máu vậy mà đập tới trên mặt đất tiểu văn chuyện gì xảy ra chân tay lòng nóng còn không mau đem kẹp cầm máu cho bác sĩ võ y tá tuần đại y tá là cái có tư lịch lúc này vội vàng hô một tiếng tiểu văn đây mới là đem y tá phụ mổ trong bọc một cái khác kẹp cầm máu cho võ tiểu phú cũng may mắn là túi mật trong bọc phòng sắn hai cái kẹp cầ còn phải một lần nữa hủy đi bao không nói lãng phí đài này phẫu thuật thời gian nếu là dùng phía sau y tá phụ mùa bao bởi vì khử trùng thời gian không đủ chậm trễ phẫu thuật coi như phiền toái đây là liên tiếp võ tiểu phú cùng đoạn hảo cũng không nói thêm gì võ tiểu phú tiếp nhận kẹp cầm máu tiếp tục thao tác ta nhớ ra rồi đây không phải y đi hà lộ họ p h ở bên trong võ tiểu phú sao nhưng vào lúc này vây xem một cái bác sĩ đ ỗ n g nhiên mở miệng tất cả mọi người là nhìn sang y đi hà lộ họ p h ở có chút quen thuộc ta chương một trăm hai mươi sinh bà ta chương một trăm hai mươi sinh bà ta đây không phải gần nhất cái nào chữa bệnh tống nghệ loại tiết mục sao muốn nói danh tự những n à y lao đại chồng lao các y tá còn có thể có chút ấn tượng đương nhiên nhìn đoán chừng là đều không xem truy cái này tiết mục vẫn là lấy người trẻ tuổi chiếm đa số rất nhiều bác sĩ y tá càng là không có thời gian nhìn những n à y nhiều lắm là liền là đi theo hải tử nhìn cái này bác sĩ trẻ tuổi ngược lại là nhìn thẳng phòng vấn thiên đối v õ tiểu phú có chút ấn tượng cái này không trái lo phải nghĩ về sau rốt cuộc nghĩ tới tiểu ninh là cái nào tiết mục ừ n bác sĩ võ thế nhưng là y hề lộ họ phờ bên trong lớn nhất hát tập một mặc dù ta còn không có nhìn nhưng là soát đến đoạn ngắn bên trong giống như bác sĩ võ lại là thứ nhất chỉ sợ cuối cùng lưu tại nhất phụ viện danh lạch liền là bác sĩ võ bất quá t i ể u ninh nói khởi k ì n h nhưng lại là nhớ tới võ t i ể u phú nội tình cái này không chỉ có không phải tiến sĩ sinh a vẫn là bác khu đại học y khoa thạc sĩ sinh a cuối cùng có thể lưu tại nhất phụ viện đã coi như là hắc mã nhưng là cái này hiện tại liền có thể mổ chính túi mật cắt bỏ thuật là cái quỷ gì cái này nếu như bị người biết sợ là sắp điên a đây cũng quá đen đi không trên à y đã là bắt đầu tìm tòi mà ngay tại dựng đài mạc tiểu phong lúc này cũng là cả kinh hắn không nhìn tiết mục nhưng là lao bà hắn liền thích loại này tiết mục không ít cùng hắn lạnh i ả ạ i võ tiểu phú cái tên này càng là không chỉ một lần từ lao ba miệng bên trong chạy tới trong lỗ thai của hắn đến mức hắn đối võ tiểu phú đều là có không ít hiểu rõ tiết mục đại khái nội dung đều đã là tại trong óc của hắn lúc đầu coi là chỉ là t r ù n g tên bây giờ ngược lại tốt chân nhân ngay tại bên cạnh hắn a thế nhưng là hắn đây là bị l ừ a sao cái gì hậu tiến sĩ đây rõ ràng cũng chỉ là cái thạc sĩ sinh thậm chí liền đại học danh tiếng đều không phải là a loại người này cũng xứng nhường hắn làm tr võ tiểu phú thanh âm lại là chuyển tới mặc tiểu phong theo bản năng vội vàng điều chỉnh nội soi túi mật đã là đặt ở ổ gan bên trên tăng thêm kẹp cầm máu bắt đầu cắt nói cách khác đài này phẫu thuật đã là cơ bản phải kết thúc hai mươi sáu phút đồng hồ cái này so với mình đều muốn nhanh nga trình độ như thế phế phẫu thuật làm tốt như vậy bật học đi cái này trong lúc nhất thời hắn đúng là cảm giác tâm tình của mình trợt cao t r ậ t thấp xôi trào m á h liệt còn có loại cảm giác nói không ra lời võ tiểu phú nhưng không biết tâm tình mọi người phức tạp như vậy hắn chỉ biết là đài này phẫu thuật muốn thu đôi y tá phụ mổ cũng là tiến vào trạc thái đến cùng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện cái này tiến vào trạng thái về sau hiệu suất liền cùng lên đến võ tiểu phú thao tác cũng là càng thêm thông thuận ngược lại là cái này bên người mạc tiểu phong mới vừa rồi còn hảo hảo hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác có chút không tại trạng thái a thế nào tiểu văn phụ thân túi mật muốn tới võ tiểu phú nhắc nhở một tiếng mạc tiểu phong vội vàng xê dịch nội soi đi theo túi mật tầm nhìn đây là vì phòng ngừa kẹp ra túi mật thời điểm túi mật rơi xuống có tầm mắt tình hùng dưới có thể trước tiên biết túi mật đi đâu ý nghĩ nhiều về ý nghĩ nhiều nhưng là trợ thủ việc cũng không thể rơi hay không chậm trễ lấp túi đựng mẫu thời điểm võ tiểu phú đối đoạn hào hỏi kỳ thật có lao sư ở bên người chỉ đạo lao sư toàn bộ hành trình không nói lời nào liền là đối người phẫu thuật lớn nhất tán thành dù sao cũng là gây mê toàn thân phẫu thuật cũng không sợ người bệnh nghe được cái gì đoạn hào nhìn xem tranh công giống như võ tiểu phú cũng là trường thứ nhất mắt lúc này mới chỗ nào đến đâu à cho ta h à o h à o làm đập chiêu bài của ta bắt ngươi là hỏi còn có về sau trong âm thầm gọi sư minh liền tốt võ tiểu phú tự nhiên không có không phải được rồi sư minh hôm qua võ tiểu phú đã là chính ù thức trả lời sẽ trình báo vu sĩ phụ tiến sĩ sinh hiện tại xem ra vu sĩ phụ đây là cũng cùng đoạn hào chào hỏi à nói không chừng hôm nay an bài cũng cùng v u sĩ phụ có chút quan hệ nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là có chút may mắn đọc thạc sĩ học tiến sĩ sĩ may mắn lớn nhất liền là gặp phải lão sư tốt càng may mắn hơn liền là gặp phải một cái tốt sư môn không chỉ có là lão sư chiếu cấu người liền cả sư m i n h sư tỷ cũng chiếu cấu người đương nhiên lớn nhất bất hạnh liền là gặp phải một cái không tốt lão sư luận văn của mình bị cướp một phát coi như xong không tốt nghiệp mới là phiền b ạ c i nhất võ tiểu phú thật đúng là gặp qua đọc qua tám chín mươi năm sau tiến sĩ đây cũng không phải là phó bản lặp đi lặp lại soát không có lớn như vậy chỗ tốt nói không chừng liền điên rồi đoạn hào nhìn xem mặt cũng là hơi xúc động con lợn này rốt cuộc chạy không được các thực tập sinh không đáng hắn làm như vậy liền xem như đã xác định có thể lưu lại thực tập sinh cũng không đáng đến hắn mất nhiều công sức như thế nhưng nếu là đồng môn còn có thể xác định sẽ lưu tại khoa cấp cứu vậy thì coi là chuyện khác không sai hắn đã là cùng vu sĩ phụ muốn hứa hẹn võ tiểu phú lưu lại về sau nhất định phải tại khoa cấp cứu nói thật tốt như vậy hạt giống đoạn hào đã lâu lắm chưa từng thấy không là liền vu sĩ phụ đã lâu lắm chưa từng thấy bằng không vu sĩ phụ cũng sẽ không để hắn còn hao tâm tổn trí bồi dưỡng một chút đừng cho nuôi sai lệ cho nên lần này phi nào đoạn h、so、à、so、sau đó trọng yếu nhất còn có một mạch tương lai vương bất dịch cái này nhân tài vốn là bọn hắn mạch này kết quả một cái không tốt đúng là bị bờ di vị kia cho đào đi qua cũng là không đến mức bởi vì cấp người mới kết xuống tử thù nhưng cũng làm cho bọn hắn đã dẫn phát rất nhiều suy nghĩ sâu xa lúc trước vương bất dịch vẫn là thực tập sinh thời điểm liền triển lộ ra tài hoa đằng sau bác sĩ nội chú làm hai năm càng là trực tiếp nghe tiếng rồi không chỉ có là học thuật luận văn ưu tú phẫu thuật cũng làm tốt nhưng là vương bất dịch muốn làm càng nhiều muốn cũng nhiều hơn cũng đều không phải hắn giai đoạn này này có có thể m u ố n cho nên bọn hắn cuối cùng là phải suy nghĩ một chút nhưng là vương bất dịch đã đợi không kịp hắn vội vàng muốn tiến bộ hắn không nghĩ dậm chân tại chỗ lãng phí thời gian lúc này bờ di nhất mạch tiên é m ra cành ô liu sau đó vương bất dịch cũng không chút nào do dự tiếp nhận vương bất dịch là một thiên tài mà lại là cái rất đơn giản thuần thiên tài trong lòng của hắn là không có cái gì phe phái phân chia hắn nghĩ chẳng qua là kỹ thuật bên trên tiến bộ nghĩ chẳng qua là mau chóng đến đ ỉ n h p h o n g siêu việt hắn cắp tiền bối đã tại đông hải không chiếm được duy trì như vậy chuyển sang nơi khác cũng chưa hẳn không thể võ tiểu phú rất giống vương bất dịch nhưng là theo bọn hắn nghĩ võ tiểu phú muốn so vương bất dịch càng thêm ưu tú bởi vì vương bất dịch mặc dù đang tại phẫu thuật cùng học thuật bên trên làm rất tốt nhưng là tại ân tình phương diện là có khiếm q u y ế t mà lại độ trung thành quá thấp nếu không phải bờ di vị kia vẫn luôn là ẩn ẩn thứ nhất bệnh viện cũng là ẩn ẩn thứ nhất tài nguyên cũng nhiều chỉ sợ vương bất dịch sớm đã bị những người khác lại cầu dựng đi nhưng là võ tiểu phú không giống nhau loại trừ phẫu thuật cùng học thuật không kém tại vương bất dịch bên ngoài võ tiểu phú càng là ân tình lão luyện trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú càng nặng tình cảm a chỉ cần là hào hào bồi dưỡng bọn hắn mạch này liền có thể lại lên một cái lão đại mà lại là loại kia trưởng môn nhân cấp bậc mà không phải vương b bây giờ võ tiểu phú rõ ràng không phải thực tập sinh trình độ thậm chí không phải bác sĩ nội chú trình độ vết xe đổ vu sĩ phụ không nghĩ tại bỏ lỡ một cái vương bất dịch về sau lại mất đi một cái võ tiểu phú cho nên lúc trước không thể cho vương bất dịch hiện tại có thể cho võ tiểu phú lúc trước vương bất dịch muốn cũng không cho hiện tại bọn hắn chủ động cho chỉ cần là võ tiểu phú trình độ đến bọn hắn nhất định liền không tiếc tài nguyên nghiêm bể không tiếc cho cơ hội tựa như là hiện tại đoạn hào mang theo mổ chính đây là bác sĩ điều trị mới có đãi ngộ đi vậy cái này đã là bất kể chi phí bồi dưỡng à đương nhiên cũng là bởi vì thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng sang năm liền là cả nước bệnh viện phẫu thuật tỷ võ bị cướp một cái vương bất dịch để ép nhiều năm như vậy bọn hắn cũng nghĩ ra khẩu khí à, bọn hắn liền muốn để người ta biết không có vương bất dịch tương lai của bọn hắn sẽ còn càng thêm ưu tú đoạn hào nghĩ như vậy đệ nhị đài phẫu thuật cũng là rất nhanh bắt đầu đệ nhị đài phẫu thuật độ khó muốn so đài thứ nhất cao một chút chủ yếu là người bệnh tình huống thân thể phải kém một chút là cái hơn sáu mươi tuổi người già còn có huyết áp cao bệnh tiểu đường kỳ thật phẫu thuật đối với bệnh tiểu đường vẫn là rất sợ bệnh tiểu đường bệnh nhân cho dù là đường huyết k h ô n g chế cũng không tệ lắm mạch máu điều kiện cũng sẽ từ từ chịu ảnh hưởng mà lại bệnh tiểu đường bệnh nhân vết thương khép lại so sánh người bình thường phải kém rất nhiều tựa như là bình thường một chút tiểu chỗ thủng người bình thường có thể là ngày thứ hai liền kết vạy khép lại nhưng là bệnh tiểu đường bệnh nhân liền sẽ chậm một chút thậm chí là phát sinh lây nhiễm bởi vì không khép lại lây nhiễm nguy hiểm đề cao hậu phẫu đối với bệnh tiểu đường bệnh nhân đồng dạng cắt chỉ thời gian đều sẽ nâng dài thay thuốc cũng sẽ càng cần biểu hiện tại túi mật ruột thừa phẫu thuật bên trên liền muốn lo lắng túi mật cắt ruột thừa trừ thủ thuật cát xuyên chất phí có thể hay không bởi vì lây nhiễm hay là khép lại chậm mà xuất hiện lũ hay là ổ bụng xuất huyết nội lây nhiễm tình huống hậu phẫu hộ lý đối với bệnh tiểu đường bệnh nhân cũng sẽ phá lệ coi trọng một chút đương nhiên khách quan tình huống tồn tại là sẽ không ảnh hưởng võ tiểu phú phát huy đào b ơ m khí vào bụng về sau võ tiểu phú bắt đầu chuẩn bị khoan đưa kính có đài thứ nhất phối hợp về sau tiểu văn đã là treo lên mười hai phần chú ý mà lực chú ý đề cao lại trải qua thuật ở giữa tâm thái điều chỉnh tốt về sau tiểu văn trình độ rõ ràng tăng lên không ít mặc dù là còn không bằng cùng đỏ lỗ h a i y tá phụ m ẫ ngô hiệu linh phối hợp ăn ý nhưng cũng đã là sẽ không quá kéo phâu thuật tiết đấu nhưng là cái này mạc tiểu phong liền luôn cảm thấy có chút khó chịu là có cái gì trên thân thể không thoải mái sao võ tiểu p h ú đông nhiên dừng lại trong tay động tác nhìn về phía mạc tiểu phong đem mạc tiểu phong đều là nhìn xức sở là có chút không thoải mái nhưng không phải trên thân thể không thoải mái là trên tâm lý không thoải mái à nhưng là mạc tiểu phong thật đúng là không thể mở miệng nói n g ư â i một cái không phải hàng hiệu tốt nghiệp thạc sĩ sinh còn không phải nhất phụ viện chính thức nhân viên đâu dựa vào cái gì n h ư n hắn trợ thủ dù sao võ tiểu p h o đài thứ nhất trình độ đã là hiện ra rất phát huy vô cùng tinh tế cho dù là hắn cũng không d á m nói tiểu so võ tiểu phú c ó tiểu h hơn h ể làm cáng đương n tốt ê n Mạc t i phong c ũ nghe sẽ k ô n nhận g thừa vậy giật mình đón chủ quản khoa ngoại phó viện trưởng trầm t ĩ n h như nước ánh mắt cũng là có chút b ấ t an nếu là ngay từ đầu liền không lên còn c h ư a t tính bây giờ cũng bắt đầu nếu là thay người cũng quá lộ ra có vấn đề mà lại hắn chợt phát hiện đi theo võ tiểu phú làm cũng không phải không thể học được đồ vật loại cơ hội này sao có thể cho người khác không không có không thoải mái bác sĩ võ chúng ta tiếp tục đi võ tiểu phú cũng không nói gì nữa tiếp tục bắt đầu quả nhiên lần nữa sau khi bắt đầu liền thông thuận rất nhiều võ tiểu phú nhẹ gật đầu đây mới là phó bác sĩ chủ nhiệm này có trình độ nha phía sau phẫu thuật võ tiểu phú cơ bản đều là càng làm càng thông thuận mà đi qua bên trên ngõ môn xem bệnh gỡ mìn về sau cái này sáu cái túi mật cùng ruột thừa bệnh nhân cũng là cơ bản không có cái gì trong lúc phẫu thuật ngoài ý muốn xuất hiện nửa giờ một đài cuối cùng mười đài kết thúc về sau võ tiểu phú đúng là duy trì bình quân nửa giờ một đài chiến tích năm tiếng tăng thêm trong lúc phẫu thuật thời gian chuẩn bị các loại hết thể dùng hơn bảy giờ hơn một giờ bắt đầu toàn bộ làm xong thời điểm đã là hơn chín giờ đoạn hào vẫn luôn là chờ ở phẫu thuật thời gian những người khác cũng là đều không hề rời đi liền cả y tá tuần đại y tá phụ mổ cùng mạc tiểu phong đều không có đ ổ i đều làm ộ t mực cùng đi theo đằng sau phối hợp càng ngày càng ăn ý đối với v õ tiểu phú nhận biết cũng là càng ngày càng sâu thiên tài bọn hắn lúc này trong lòng cũng chỉ có cái này một cái ý nghĩ nếu không phải là thiên tài làm sao có thể đưa tay thuật làm đến trình độ như vậy vì cái dù chỉ là đơn gì nói một đài khoa thần kinh phẫu thuật kết thúc về sau bác sĩ cơ bản đều là hư thoát chính là cái đạo lý này nếu là ngộ làm phẫu thuật này một chính bác sĩ mệt mỏi không được năng lượng cấp tốc tiêu hao đều là trực tiếp mở đường gỡ lũ cổ sợ uống bất quá vật k i a là thật khó uống võ tiểu phú đã từng bởi vì tò mò chuyên môn mua một cái đến uống tự mình trắc nghiệm biểu thị so băng hồng trà kém xa bất quá khẩu vị nhi kém thì kém nhưng là thật có tác dụng khôi phục năng lượng đúng là không tệ tiểu phong chủ nhiệm không có chuyện gì chứ sắc mặt hơi tai ha phẫu thuật kết thúc võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía bên người mạc tiểu phong không khỏi hỏi mạc tiểu phong lúc này đã là có chút hoảng hốt lẽ ra bảy giờ đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì hắn cũng không phải không có một ngày liên tục làm bảy giờ kinh lịch nhưng là cùng võ tiểu phú làm giải phẫu cùng mình làm giải phẫu còn là không giống nhau võ tiểu phú tiết tấu nhanh hắn yêu cầu độ cao tập trung tinh lực mới có thể cùng bên trên rõ ràng là trợ thủ nhưng là muốn tiêu hao tinh lực đúng là so với mình làm giải phẫu còn nhiều không có chuyện có thể là trước đó cảm mạo còn chưa tốt lưu l o ớ t đi cảm mạo võ tiểu phú bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được trước đó thoạt nhìn còn là lạ dáng vẻ đâu xem ra là bởi vì cảm mạo nguyên nhân trong lòng không khỏi hơi xúc động Không hổ là có t h ể bị đặt v à o n h â g tiệp đưa vào kế h cơm võ tiểu phong nhìn c u trước mắt cảm mạo linh có chút g ộ t bức có trời mới biết hắn chỉ là thuật mùa ứng không nghĩ võ tiểu phong thật đúng là cho nhớ ở trong lòng hiện tại còn không biết là từ đâu cho mình làm tới cảm mạo linh đây cũng quá ấm đi đón v õ tiểu phú kia nhu hòa ánh mắt mặc tiểu phong cảm giác chính mình trước đó là thật đáng chết ta tốt như vậy người hắn lại còn có loại này loại kia ý nghĩ đờ nghĩ ả n không phải người a nghĩ tới v õ tiểu phú trong lúc phẫu thuật biểu hiện tốt như vậy kỹ thuật cao như vậy thiên phú hắn có thể nhìn ra được phẫu thuật độ khó mặc dù là càng về sau càng cao một điểm nhưng là võ tiểu phú lại là càng về sau làm càng thông thuận tiến bộ quả thực là quá rõ ràng đến cuối cùng cho dù là hắn không muốn thừa nhận cũng không thể không nói võ tiểu phú một cái thực tập sinh vậy mà so với hắn cái này phó chủ nhiệm làm đều tốt đoạn hào câu kia vo tiểu phú cũng không kèm hắn lúc này đúng là nghe có như vậy mấy phần đạo lý kỹ thuật tốt thiên phú cao tính cách còn như thế tốt như thế sẽ thương người về sau cũng không biết muốn tiện nghi nhà ai cô đ ư ơ n g phi nghĩ gì thế tốt như vậy người hắn còn k h ô n g phục cái này k h ô n g phục kia quả thực là không biết trời cao đất rộng võ tiểu phú không phải có cái gì võ ra quân sao nghe nói đều là thích cùng duy trì võ tiểu phú nhà mình lao bà cũng là một thành viên trong đó mặc tiểu phong quyết định về sau hắn liền kiên định dừng sau lưng võ tiểu phú đối với hắn tốt như vậy hắn vô luận như thế nào cũng không thể cố phụ tiểu phong còn k ó chịu hơn sao mấy cái lãnh đạo cũng là nhìn về phía mạc tiểu phong bất thình lình quan tâm nhường mạc tiểu phong cảm giác mình bây giờ nếu là không cảm mạo một chút cũng có chút có lỗi với những n à y quan tâm tốt hơn nhiều đã không có khó chịu như vậy kỳ thật đã tốt lắm rồi liền là còn chưa tốt lưu loát có chút hư m à thôi nghỉ ngơi qua đi liền tốt tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngày mai phẫu thuật ngày mai khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm nghe vậy giật mình ý gì hắn cũng không nói ngày mai phẫu thuật còn nhường mạc tiểu phong lên a ngày mai phẫu thuật thế nhưng là ung thư gan tắc bỏ khẳng định là đoạn hảo tự mình làm có thể học tập gì đó nhiều lắm hắm cũng rất muốn học tập đây là cho mình lưu bệnh n g p h viện c h u huyện o mạc i phong, đ â khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm lúc này một mặt một ước hợp lấy các ngươi liền định thôi không chờ một chút võ tiểu phú là có ý gì sẽ không ngày mai ung thư gan tắt bỏ vẫn là võ tiểu phú làm a tất cả mọi người là nhìn về phía đoạn hào đoạn hào lúc này càng là m ộ t b ư ớ c thật sự là sinh đoạt a hôm nay cái này sáu đài túi mật bốn đài ruột thừa đúng là hắn chuẩn bị cho võ tiểu phú nhưng là ngày mai kia hai đài không phải a hắn cái này làm nhiệm vụ đến chuyến nơi này cũng không thể không hề làm gì đi cái này hai đài ung thư gan cắt bỏ chất lượng cũng không tệ lắm hắn liên tiếp bây giờ ngược lại tốt võ tiểu phú sẽ không coi là đây cũng là chuẩn bị cho hắn a đón đám người ánh mắt nghĩ hoặc đoạn hào cũng là có chút tê cả ra đầu đây chính là ung thư gan cắt bỏ a tiểu tử này thật sự là dám đảm nhiệm nhiều về a thực sẽ nghĩ tới võ tiểu phú trong khoảng thời gian này biểu hiện có vẻ như tiểu tử này cũng không phải loại kia không đến hai sáu người a trước đó làm ruột thừa coi là đến bỏ dở nửa chừng không nghĩ võ tiểu phú liền hoàn chỉnh làm xong còn rất hoà mỹ đằng sau coi là võ tiểu phú sẽ không làm t ớ i mật sẽ không làm ống mật kết sỏi võ tiểu phú cũng là đều làm xong thậm chí võ tiểu phú còn rất ngạc nhiên đưa hắn một đài u mạch máu gan đều là coi là võ tiểu phú sẽ không nhưng là võ tiểu phú liền có thể cho hắn k i n h hỉ bây giờ đến phiên ung thư gan cắt bỏ kỳ thật cũng chính là u mạch máu gan cắt bỏ độ khó phía trên tăng lên một chút mà thôi nghĩ đến võ tiểu phú tại cắt bỏ u máu thời điểm đoạn hào kinh hại phát hiện nói không chừng võ tiểu phú là thật có thể a h ư n g chi nhiều người như vậy đều nhìn đâu hắn thật đúng là không nguyện ý n h ư n g võ tiểu phú cao hứng hụt một trận đâu nếu không liền thử một chút nếu là võ tiểu phú làm có không lưu loát địa phương hắn lại đuổi theo cứ như vậy cũng có thể rèn luyện một chút võ tiểu phú chỉ là lần này hắn cũng phải mặc quần áo v ằ n g không vạn nhất có vấn đề chỉ sợ không kịp nghĩ tới đây đoạn hào cũng là có lập kế hoạch sáng ngày hôm sau tám giờ phẫu thuật đã là chuẩn bị không sai bị lắm đây chính là phi đao khác nhau nếu là tại bản việc làm p phòng, phòng bệnh, bệnh ung, ung thư gan ác tính trình độ vẫn còn rất cao sớm phát hiện sớm trị liệu còn tốt nếu là phát hiện chậm tiến triển tốc độ vẫn là rất nhanh đổi chỗ cũng là rất nhanh bởi vì gan thế nhưng là chính mình khôi phục nguyên nhân nếu là có thể sớm phát hiện thông qua phẫu thuật cắt bỏ nguyên phát bệnh lò hậu phâu tình trạng cơ thể vẫn là rất khả quan không giống như là cái khác ung thư Gan trong ế b u thư đầu ố nghĩ tới lần trước làm u mạch máu gan cảm giác cùng u mạch máu gan loại này điệu lành khác biệt ung thư gan thế nhưng là hữu ác tính mà lại bình thường đều là điệu thịt nơi này cũng có thể nhìn ra ác hay lành tính khối u khác biệt nếu lành điểm khác biệt lớn nhất liên là sẽ không phát sinh rời đi mặc kệ là cơ quan nội tạng bên trong đội chỗ vẫn là cơ quan nội tạng bên ngoài đội chỗ đều khó có khả năng mà lại sinh trưởng tốc độ cũng rất chậm tựa như là lần trước u mạch máu gan tại gan bên trong phát hiện về sau rất nhiều người qua mấy thập niên còn là lớn như vậy cơ bản tại khả khống phạm vi bên trong thậm chí là sẽ còn thu nhỏ cho nên phần lớn đều không cần để ý tới nhưng là trước mắt ung thư gan lại khác biệt rất nhiều người tại phát hiện ung thư gan tồn tại thời điểm bản thân cũng đã là phát hiện rời đi cho dù là gan tiến hành vùng nhiễm bệnh cắt bỏ cũng rất khó hữu hiệu, hiệu ngăn chặn tế bào ung thư mở rộng chỉ có thể làm nhân nhuộm tính trị liệu kéo dài tuổi thọ mà lại sinh trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh đơn giản tựa như là ma tinh đi đến chỗ nào ma nhuộm đến chỗ nào sau đó bị ma nhuộm địa phương tiếp tục như vậy ma nhiễm thân thể đến đằng sau đơn giản liền là bị đệ tứ thiên thai xâm nhập thế giới không thể ngăn chặn phía dưới sau cùng kết cục cũng chỉ có thế giới băng diệt trọng yếu nhất chính là ở trong quá trình này nhân thể xuất hiện triệu chứng nhiều lắm ung thư gan bệnh vàng da tràn dịch mạng bụng mạch máu điều kiện trở nên kém vỡ tan s u ấ t huyết lông tóc chóc da vân vân ung thư phổi ho khan khục đảm ho r a máu đau ngực tức ngực tức thở vân vân triệu chứng có lẽ rất nhiều người còn có thể chịu đựng nhưng là bởi vì những bệnh trạng này xuất hiện về sau đưa tới tâm lý vấn đề lo nghĩ mất ngủ các loại sẽ dần dần thôn p h ệ người tinh thần rất nhiều người không đợi bị ung thư toàn bộ công hãm chính là bởi vì những nguyên nhân này mà sớm kết thúc sinh mệnh của mình ánh mắt rơi vào trên người bệnh nhân mặc dù là lúc đầu nhưng là bệnh nhân triệu chứng cũng rất là rõ ràng thân hình g ầ y gò làn da sắc mặt vàng như nến g ầ y gò là ung thư bệnh nhân một lớn đặc điểm người bình thường nếu là tại không có tận lực giảm béo tình hôn g dưới xuất hiện thân thể tiến dần tính g ầ y gò nên hảo hảo chú ý một chút tốt nhất là đi làm cá thể kiểm ung thư vẫn là tiêu hao tính t ậ t bệnh tựa như là côn trùng giống nhau tồn tại ở trong cơ thể bắt đầu ăn từng miếng ngươi dinh dưỡng ăn huyết nục của ngươi xuất hiện g ầ y gò liền là một cái tín hiệu lúc này liền muốn chú ý kiểm tra một chút nếu là dạ dày ruột chờ đường tiêu hóa mắc bệnh tự nhiên là tốt nhất mau chóng điều tiết tránh cho bệnh tình tiến triển nếu là thật sự có cái gì ác tính t ậ t bệnh cũng muốn sớm kiểm tra sớm trị liệu mà bệnh vàng da xuất hiện liền là ung thư gan một loại đặc dị tính triệu chứng ung thư gan tiến triển về sau rất nhiều đều sẽ dẫn đến ống mật bị ngăn trở làm mật không cách nào bình thường bãi x u ấ t từ đó xuất hiện vàng da t ắ t mật hộ c h ụ cải ngại đ sơ lại bởi vì là tiêu hao tính t ậ t bệnh có thể sẽ dẫn đến gan tế bào tổn thương chức năng gan chịu ảnh hưởng từ đó xuất hiện bị l ụ du b i n trao đổi chất tình h ố n dị thường dẫn đến xuất hiện bệnh vàng da triệu chứng bác sĩ gây mê vẫn là ngày hôm qua cái võ tiểu phú nhìn thứ n h ấ t mắt bốn giờ cái này phâu thuật độ khó không nhỏ võ tiểu phú cũng không dám k i n h thường gây tê thời gian vẫn là phải ổn định một chút cái này giao lưu là rất có cần thiết không giống như là ngày hôm qua túi mật ruột ngựa hôm nay ung thư gan vùng nhiễm bệnh cắt bỏ độ khó không nhỏ lại là lần thứ nhất hợp tác dạng này thoát thức nói cho bác sĩ gây mê một cái tâm lý dự tính thời gian cũng thuận tiện đem khống dùng thuốc đ ị n h vị rửa tay khử trùng trải khăn đương võ tiểu phú lần nữa đứng tại mộ chính vị trí thời điểm cả người khí chất đã là triệt để thay đổi không giống với trước đó ruột thừa túi mật võ tiểu phú lần này tựa hồ là không đợi nâng cao cũng đã là tiến vào trạng thái đối mặt chính mình đại thứ nhất ung thư gan t ắ t bỏ võ tiểu phú cũng là đánh lên mười hai phần chú ý cả người trạng thái càng là nâng lên tốt nhất vì toàn thân toàn ý ứng phó cái này hai đài phẫu thuật võ tiểu phú hôm qua đều không uống rượu sớm liền ngủ rồi đứng tại võ tiểu phú đối diện mạc tiểu phong lúc này cũng là cảm nhận được võ tiểu phú khác biệt giờ khác này hắn nhìn xem võ tiểu phú tựa như là thấy được lão sư của mình giống nhau mạc tiểu phong lão nói một câu học y như học võ nặng tại ngộ tính cùng kiên trì bền bền bỉ làm nghề mặc tin tin tiểu phong đã là biết võ tiểu phú đây là lần thứ nhất làm ung thư gan tắt bỏ như vậy khó khăn phẫu thuật cho dù là ung thư gan lúc đầu chức năng gan cũng không tệ lắm tình huống thân thể cũng vẫn được nhưng là phẫu thuật độ khó cũng không phải là võ tiểu phú trước đó làm những cái tiêm phẫu thuật có thể so sánh lẽ ra là lần đầu tiên cho dù là võ tiểu phú nội t ì n h lại dày lúc này cũng khó tránh khỏi khẩn trương mới lạ nhưng là trong dự đoán khẩn trương căn bản không tồn tại có chỉ là vô hạn tự tin có người trời sinh liền là nắm tay thuật đ a o có người liền là trời sinh bác sĩ khoa ngoại trước kia mạc tiểu phong có lẽ có ít không tin không rõ câu nói này dù sao ai là sinh ra liền có thể làm chuyện gì không đều phải đi qua học tập cùng rèn luyện sao nhưng là hôm nay hắn tin tưởng cũng minh bạch võ tiểu phú liền là loại người này chỉ là thật rất để cho người ta ghen ghét ta nhà giàu mới nổi liền xem như làm l a bản cũng rất dễ dàng một chút bị người nhìn ra bề ngoài cường bên trong làm bản chất khí chất là trang không ra được không phải một đoạn thời gian lão bản loại kia lão bản này có khí chất là vô luận như thế nào đều trang không ra được tựa như là người bình thường nói quan có q u a n khí thương có thương khí nhưng là võ tiểu phú không giống nhau hắn tựa hồ trời sinh liền là đương mổ chính biết rất rõ ràng võ tiểu phú là lần đầu tiên làm nhưng là cảm thụ được võ tiểu phú khí chàng đứng tại võ tiểu phú bên người mặc tiểu phong đều là không còn thần t r ư ơ n g dù sao cũng là trợ thủ phẫu thuật thật xảy ra vấn đề hắn cũng là muốn chịu trách nhiệm nhưng là khi nhìn đến lúc này võ tiểu phú về sau m ạ c tiểu phong không hiểu có loại cảm giác cái kia chính là phẫu thuật nhất định sẽ thành công võ tiểu phú tay rất ổn cũng rất tốt nhìn nâng cắt tuyến thuận vẽ s o n g tiêu ký bụng phải dài đến mười cm vết cắt bị cắt mở m ạ c tiểu phong bắt đầu điện đông cầm máu máy kéo đem thuật miệng chống ra ổ bụng tầm nhìn rất nhanh chính là rõ ràng hiện ra tại võ tiểu phú trước mắt người bệnh gan tại thao tác giới xuất hiện tại võ tiểu phú tầm mắt chính giữa tại người bệnh gan phải lá một khối nhỏ nhi khu vực cùng cái khác vùng gan rõ ràng khác biệt hạt tròn trạng bọc nhỏ hiện ra trên đó để cho người ta nhìn nhiễu chặt máy lên tựa như là một t r ư ờ n g sạch sẽ trên mặt xuất hiện một chút hát nước động để cho người ta không nhịn được muốn đem nó xóa đi khâu cằn vùng nhiễm bệnh tựa như là lượng nước toàn bộ bốc hơi rơi mất giống nhau cùng chung quanh k h ỏ e mạnh vùng gan hình thành t r ê n lệch rõ ràng tựa như là u mạch máu gan đại bộ phận đều là dấu ở gan bên trong giống nhau trước mắt vùng nhiễm bệnh cũng là như thế mặt ngoài nhìn như hồ chỉ có lớn t r ừ n g m ộ n cái nhưng là chân chính đầu to còn tại gan nội bộ đâu nhớ lại trước đó nhìn qua tất cả tư liệu tất cả đầu luật văn tất cả phẫu thuật video còn có cùng đoạn hào cắt ung thư gan thời điểm cảm giác võ tiểu phú đối mặt như vậy vùng nhiễm bệnh trong lòng tia mơ hồ cắt bỏ ý nghĩ đối ã là lúc lớn liền thành hoàn mỹ mạch suy nghĩ đoạn hào lúc này nào. triệt tạo chút khẩn trương, vùng nhiễm bệnh xuất hiện về sau. tiểu phú lớn nhất thứ nhiễm hiện bệnh để đoạn đến đao đ mạch nghĩ khẩn phú nhất vùng nan quan liền đến thứ nhất từ nơi mỹ có suy sau, về võ từ với người phẫu thuật t ớ i nói đối mặt vùng nhiễm bệnh khó khăn nhất liền là đau thứ nhất bởi vì đau thứ nhất đại biểu cho ý nghĩ của người điểm xuất phát rất nhiều giải phẫu thất bại nguyên nhân cơ bản đều là bởi vì đau thứ nhất sai đằng sau nhiều lần m ụ vụ sau đó phát hiện phẫu thuật thời gian bị kéo dài rất nhiều khó khăn gia tăng mà lại những n à y khó khăn rất nhiều đều là bởi vì chính mình phẫu thuật mạch suy nghĩ người vì gia tăng đi lên lòng tự tin bắt đầu bị đả kích ứng đối khó khăn càng ngày càng không c ò chút sức lực nào lúc này nếu là lại đột nhiên phát sinh một cái ngoài ý m u ố n toàn bộ giải phẫu thất bại cũng liền không phải cái gì chuyện ngoài ý mới lửng ngay lúc này đoạn hào đúng là phát hiện võ tiểu phú khẩu trang lộ ra ngoài ra bộ mặt cơ bắp có chút nhấc lên đoạn hào tự động phân tích nguyên nhân trong đó khả năng nhấc lại là lúc này võ tiểu phú hơi n ế t khỏe môi lên lên, hắn là đang cười sao nếu không phải hiện tại mặt phẫu to h táo đoạn hào tốt xấu đến c h ụ p võ tiểu phú một chút cười cọc lông a ngươi không khẩn trương coi như xong còn cười thế nào nằm mơ mơ tới vùng nhiễm bệnh bị cắt bỏ a nghĩ thì nghĩ lúc này đoạn hào đúng là không hiểu dễ dàng hơn chật nhớ tới hôm trước cùng lão bà thảo luận chuyện thời điểm bị lao bà mắng hoàng đế không đội thái giám gấp đoạn hào trước đó còn không hiểu đâu hiện tại hiểu được hắn hiện tại cũng không liền là hoàng đế không đội thái giám gấp sao võ tiểu phú lúc này t r ạ n g thái vậy mà liền giống như là hoàn mỹ bố chi s o n g c ặ m bẫy nhìn thấy con ngồi rơi vào c ặ m bẫy chuẩn bị thu hoạch thợ săn giống nhau đai buộc mạch máu bắt đầu đám người nghe vậy giật mình toàn bộ phòng giải phâu cũng trong nháy mắt chỉ còn lại có tiếng hít thở đoạn hào làm thế nào bọn hắn không hiếu kỳ nhưng là võ tiểu phú làm thế nào có thể làm được trình độ gì bọn hắn là thật không hiểu quan tâm cùng tò m đoạn hào thấy thế cũng là cả kinh phải biết cái này chặn cửa gan mặc dù không phải cái gì quá cao thâm kỹ thuật nhưng là có thể đạt tới võ tiểu phú bước này thế nhưng là không nhiều mà lại không có lao sư phó dạy cũng rất khó đạt tới muốn hiệu quả đây chính là gan a không nói là ngươi cột lên đến liền tốt nếu là một cái không tốt rất khả năng không đợi phẫu thuật làm xong gan cũng đã là trước xong mà lại cái này thủ pháp giống như có chút quen thuộc a nhíp đệ bạc kỳ kẹp cầm máu võ tiểu phú nhưng không biết đoạn hào ý nghĩ hắn hiện tại trạng thái vội vặn quả thực là như có thần trợ cái này lần đầu sử dụng chặn cửa gan đã là có đoạn hào trước đó chín mươi tiêu chuẩn Gan động tính mà ạ c chặn công việc, thực h phú ngăn võ tiểu quả l xe nhẹ tương quan Chủ lá nguyên lá đều mạch ờ i i đ ể máu trước ngăn n chặn túi kỹ thuật là căn cứ vào đối với giải phẫu kết cấu quen thuộc chỉ cần là đối giải phẫu đủ quen không muốn rơi xuống cái gì mục đích liền cơ bản đợt đến mặc tiểu phong lúc này đã là tê cả ra đầu thái dương toát mồ hôi quá nhanh võ tiểu phú mạch suy nghĩ so với hắn có thể rõ ràng nhiều động thủ cũng là quá ư ớ t nhiều tựa như là làm qua không biết nhiều ít đài lao thủ giống nhau đương trợ thủ cũng không thể chỉ đem chính mình xem như trợ thủ một cái hợp cách trợ thủ đầu tiên muốn đem chính mình bản c h ứ c công việc làm tốt mà làm tốt bản c h ứ c công tác tiền đề liền là có thể hiểu người phẫu thuật mạch suy nghĩ vì người phẫu thuật cung cấp trợ giúp lớn nhất cùng nhất kịp thời trợ giúp còn phải cung cấp tốt nhất tầm nhìn sau đó ngươi cũng không thể chỉ đi theo người phẫu thuật mạch suy nghĩ đi ngươi cũng phải có ý nghĩ của mình tại tiên phẫu ngươi nên có một bộ thủ thuật của mình phương án mặc dù ngươi không thể mổ chính làm giải phẫu nhưng là ngươi đến ngẫm lại nếu là đài này phẫu thuật là ngươi mổ chính làm giải phẫu phải nên làm như thế nào sau đó cùng người phẫu thuật đối nghịch so nhìn xem ai tốt cha lậu bổ sung dạng này mới có thể đi vào bước càng nhanh nếu là phát hiện người phẫu thuật có cái gì sai lầm còn có thể mịt m ở nhắc nhở lấy cam đoan người bệnh an toàn cuối cùng ngươi còn không thể quen thuộc làm trợ thủ ngươi đến nghĩ tới vạn nhất người phẫu thuật đ ố n g nhiên xảy ra vấn đề gì không thể tiếp tục phẫu thuật hay là người phẫu thuật đ ố n g nhiên làm lấy làm lấy liền phải chính mình ứng phó không được vấn đề sau đó lúc kia ngươi có thể hay không trên đỉnh đến mặc dù người phẫu thuật sẽ không làm ngươi lại khái s u ấ t cũng sẽ không làm nhưng là vạn nhất đâu vạn nhất ngươi nếu là biết ngươi nếu là có thể ngăn cơn s ó n g giữ vậy thì coi như đem đường đi chiều rộng một tiếng hót lên làm kinh người chưa nói nói không chừng liền như vậy cầm tới nhân vật chính m ô bản nếu là đoạn hào tới làm mặc tiểu phong là không dám nghĩ những này nhưng là hiện tại là võ tiểu phú làm mặc tiểu phong cảm thấy mình vẫn còn có chút tư cách nhưng là rất nhanh là hắn biết chính mình là nghĩ nhiều cái này chặn cửa gan đau phát này cái này mạch suy nghĩ hiệu suất này xong đừng nói là có ý nghĩ của mình võ tiểu phú mạch suy nghĩ hắn đều theo không kịp nếu không phải nội tình vẫn được nói không chừng chính mình liền phải luôn cuống tay chân muốn thật sự là như thế vậy coi như quá mất mặt người ta hôm qua còn nói cùng hắn phối hợp rất vui sướng đâu cái này nếu là làm hư làm sao xứng đáng người ta một phen tín nhiệm càng nghĩ áp lực càng lớn m ạ c tiểu phong đều cảm thấy mình có chút xa lạ hắn vậy mà liền như thế đối một cái thạc sĩ sinh thần p ụ nhìn về phía võ tiểu phú động tác thế nhưng là võ t i ể u phú làm thật là quá tốt rồi à động tác này cái này mạch suy nghĩ đơn giản liền là nghệ thuật ta rất nhanh phẫu thuật chính là tiến hành đến quét tế bào bạch huyết liv mạng giai đoạn đoạn hào lúc này cũng là có chút kinh hãi hắn hiện tại là càng ngày càng tâm tình phức tạp ngay từ đầu hắn nói chờ võ t i ể u phú phẫu thuật về sau có cái gì không đúng liền tranh thủ thời gian chính mình bên trên sau đó nói chờ võ t i ể u phú ngăn chặn mạch máu bất lợi thời điểm hắn liền chủ động bên trên hiện tại hắn đúng là đã nghĩ đến nếu là võ t i ể u phú quét tế bào bạch huyết m ạ n bất lợi hắn chủ động lên đoạn hào không khỏi có chút sủng ái või ung thư gan tế bào bạch huyết mang quét sạch công việc cùng gan đĩao lành là khác biệt gan đĩao lành không cần cân nhắc đội chỗ vấn đề cho nên tế bào bạch huyết mang quét sạch công việc chủ yếu là nhằm vào tầm nhìn cùng thuật trình vấn đề an toàn giống như là gỡ mìn muốn đem giày đặt tế bào bạch huyết mang khả năng tồn tại thai họa ngầm toàn bộ bài trừ tỉ như nói ẩn tàng mạch máu loại hình lấy cam đoan phẫu thuật an toàn tiến hành nhưng là tại quét sạch đồng thời còn muốn đem phần lớn tế bào bạch huyết, Giữ lại. Dù sao tế bào bạc huyết không phải là không có tác dụng nếu là thanh trừ quá nhiều đối với thân thể chức năng vẫn sẽ có ảnh hưởng tiêu chuẩn liền là quét sạch càng ít càng tốt chương một trăm hai mươi hai lao sư ta hiểu chương một trăm hai mươi hai lao sư ta hiểu ung thư gan mô bạch huyết quét sạch công việc liền không đồng dạng ung thư gan tế bào là có thể thông qua tế bào bạch huyết lip đội chỗ cho nên tại quét sạch ung thư gan mô bạch huyết thời điểm muốn gắng đạt tới quét sạch sạch sẽ không lưu một chút xíu thai hoàng ẩm dù sao cho dù là phẫu thuật lại thành công nếu là lưu lại một chút thai hoàng ẩm n h ư n g ung thư gan tế bào có cơ hội đông sơn tái khởi y di sạch sạch tá phụ mổ tiểu văn lần này rất thông minh nàng đem ung thư gan cắt bỏ cần công cụ đều là đặt ở chỗ gần cứ như vậy cho dù là võ tiểu phú muốn trình tự không giống nhau nàng cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đưa tới võ tiểu phú trong tay đương nhiên cũng có không biết làm sao thời điểm cũng tỉ như trước đó cây kia nai buộc mạch máu bất quá cho đến hiện tại chỉnh đài phẫu thuật đều là lộ ra mặc dù gấp không loạn gấp là hẳn là tại không ảnh hưởng chất lượng đồng thời phải tận lực tăng tốc phẫu thuật tiến độ hậu phẫu hiệu quả cùng phẫu thuật thời gian dài ngắn kỳ thật rất có quan hệ người bệnh hơn sáu mươi tuổi tác đã là không nhỏ cũng không thể ung thư đều không thể đem nó làm đổ lại bởi vì phẫu thuật n g ã xuống mà lại gan bại lộ thời gian quá dài đối khôi phục cũng là bất lợi chủ yếu là võ tiệu phú đâu vào đấy cho dù là nói chuyện đều lộ ra một cỗ trầm ồn sức lực khiến cái này làm trợ thủ đều rất a n tâm phẫu thuật kỳ thật tựa như là đánh trận võ tiểu phú cái này mổ chính liền là tướng quân chỉ cần làm ổ chính không hoảng hốt chỉ cần làm ổ chính lòng tin m ư ờ i phần trong lòng bọn họ liền nắm chắc phút phút phú phâu phú tiếp hồ. thanh chặn thời hồ. nhẹ thuật một cái khác điểm mấu chốt, điểm không chế, võ tiểu phú cho mình thiết mô bạch huyết quét sạch thời gian là nhiều nhất một cái giờ. Lòng cầm máu mang, hơi hành. sạch tá tuần tiểu gật một tiết tiểu trí quét một tục tiến、hành. Quét sạch tế đồng đài đây đến đồng đầu. điểm điểm văng lên, gan gian này liền gian Lòng móng mang, dừng giờ. Y Cái cái cái mấu sau, cầm là là là bào cửa âm mô Võ võ về b nhưng là quét sạch tế bào bạch huyết lip không giống nhau đây là một cái rất trực quan biểu hiện mặc dù chỉ là cái kẹp cùng cái kéo phối hợp nhưng là cái này kẹp lấy một kéo ở giữa khác biệt cũng rất dễ dàng hiện ra tới có người một chút nhìn c ậ u thả có ít người lại là phản phất nghệ thuật giống nhau mau lẹ mà ưu nhã gặp ủy người vây xem lúc này đều là nín thở ngưng âm thanh không dám đánh h i ê u nhưng là thật đến cao trào chỗ ai cũng sẽ nhịn không được kêu thành tiếng khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm lúc này chính là kêu lên gây nên đám người chú ý về sau mặc dù có chút không có ý tứ nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng sợ hai thán g phục á i này ung thư gan tế bào bạch huyết lịch, quét sạch công việc cũng không phải may vá việc hắn vậy mà tại võ tiểu phú động tác ở giữa nhìn ra bông hoa so với võ tiểu phú động tác hắn suy nghĩ lại một chút chính mình dĩ vãng phâu thuật kinh lịch thật sự có loại nhiều năm như vậy gạo đều ăn không cảm giác đây là đến l u y ệ n a cho dù là thiên tài không có mấy năm công phu cũng là mãi không ra tinh tế việc nhất là cái này cái hệ thống mô bạch huyết nhìn như rắc rối phức tạp nhưng thật ra là loạn bên trong có thứ tự chỉ cần là kinh nghiệm đến đều có một bộ ý nghĩ của mình cùng mạnh suy nghĩ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem mô bạch huyết cho quét sạch sạch sẽ nếu thật là đông một cái kéo phải một cái kẹp vậy thì khổ người mắc bệnh lúc này khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm thật là có chút hối hận hôm qua mạc tiểu phong cái nào gà c o n tặc vậy mà thừa cơ đoạt phẫu thuật võ tiểu phú thuận mồm nói chuyện khiến cho hắn cũng là nửa đời sau đó đoạn hào nắp hỏng kết luận nghĩ tới là võ tiểu phú làm cũng liền đoạt không đoạt cũng không sao cả cũng không có lại cùng mạc tiểu phong tranh bây giờ ngược lại tốt thua lô a sớm biết võ tiểu phú có tài nghệ này làm sao đều phải từ mạc tiểu phong trong tay cất về ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem m ư n đạo bọn hắn đều là làm quen phẫu thuật há có thể không biết cái này tại dưới đài cùng làm trợ thủ khác nhau hắn dám nói mặc tiểu phong đài này phẫu thuật thu hoạch tuyệt đối là hắn nhiều gấp mấy lần bọn hắn là muốn đem mặc tiểu phong bồi dưỡng thành ngành học người dẫn đầu cũng không phải nói hiện tại liền để mặc tiểu phong làm ngành học người dẫn đầu hiện tại ngành học người dẫn đầu nhưng vẫn là hắn đâu hắn là muốn công thành lui thân cũng không muốn bị bức lui vì ai những người khác mặc dù là bị khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm quấy nhiều đến nhưng là ai cũng không có trách cứ dù sao khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm cũng chỉ là làm miệm thay mà thôi bọn hắn có vẻ như cũng là nghĩ hô một tiếng đây quả thật là gặp quý A một cái tiểu sao có thể có tốt như vậy việc đâu cái này không có mười năm tám năm thật có thể luyện ra nhanh liền không nói trọng yếu là cao chất lượng à? võ tiểu phú quét sạch tế bào bạch huyết、liệt. chất lượng thật là quá cao bệnh viện huyện cũng không phải lần thứ nhất mời người tới làm ung thư gan cắt bỏ các loại chuyên gia cũng là không ít võ tiểu phú có lẽ không phải những chuyên gia này bên trong làm tốt nhất nhưng cũng tuyệt đối là biểu hiện nhất lưu muốn nói là đoạn hào loại này còn chưa tính võ tiểu phú mới bao nhiêu lớn a hiện tại liền có thể dạng này vậy sau này đ ạ được cái gì trình độ a viện trưởng cùng quản khoa ngoại phó viện trưởng lúc nhau một nhân t à i như vậy nhất định phải n ắ m chặt ta đoạt đoán chừng là đoạt không q u a tới nhưng là về sau cái này cần hào hào thành lập liên hệ nếu là có thể nhường võ tiểu phú về sau nhiều đến p h i nào kia nói không chừng bệnh viện huyện còn có thể khai triển đ à i thứ nhất tới ghép gan phâu thật đâu húng chi cũng không nhất định liền có thể đoạt vạn nhất nhất phụ viện m ắ t mù lần này tiết mục liền không có lưu võ tiểu phú đâu bọn hắn mặc dù bệnh viện cấp bậc thấp nhưng là bọn hắn dám cho hứa hẹn cho tài nguyên cho các loại chỗ tốt ta ố t t người trẻ tuổi huyết khí phương cương bọn hắn cũng không tin võ tiểu phú không tâm động quét sạch mô bạch huyết công việc vững bước thúc đẩy rất nhanh chính là chuẩn bị kết thúc đoạn hào biết yêu cầu của mình còn phải hướng t h ấ p thả chờ võ tiểu phú cắt gan bất lợi thời điểm hắn lại đến chỉ là đoạn hào có loại cảm giác chính mình đài này phẫu thuật có lẽ thật là bạch xuyên phẫu thuật áo tế bào bạch huyết lift, quét sạch hoàn tất tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra phẫu thuật vậy liền vẫn coi là là tiến vào bên trong trình A sau đó liền là thời khắc quan trọng nhất các bệnh biến gan đoạn cố định gan võ tiểu phú ý chào một cái mặc tiểu phong đội vàng hỗ trợ cố định gan g a o mổ điện chậm rãi thăm dò vào người bệnh ổ bụng đám người cũng là càng th võ tiểu phú trước đó biểu hiện đều là đầu bếp cấp bậc vô luận là rau quả cắt đoạn vẫn là thịt băng nhi thanh lý vậy cũng là đỉnh cấp để cho người ta nhìn liền có một loại võ tiểu phú rất lợi hại làm ra đồ ăn nhất định ăn rất ngon cảm giác nhưng là đến cùng có ăn ngon hay không vẫn là được thành p h ẩ m tới nhìn xem chất lượng mới được tối thiểu nhất cũng phải ngửi một cái mùi vị đi Ừm, môi làm vị thịt nhi tới. Võ vô thịt tới. tiểu tại bắt cắt tốt, trước hết thể nhi phú hiện không liền là bắt đầu điên môi xào rau, gan đoạn nếu dụng công, ai cũng ai đầu rau, đều là là là xào đó khoa ngoại tổng quát phương tiện dám vòng cắt thật sự là không nhiều đoạn hào cũng không dám bởi vì kia là tại cầm người bệnh sinh mệnh mạo hiểm bọn hắn không thể vì có thể tật lực nhiều giữ lại người bệnh gan liền khai thác loại này mạo hiểm phương thức loại này dựng thắng cát cắt mười cái cơ bản có thể bảo chứng chín cái sẽ không một đao cắt đến vùng nhiễm bệnh nhưng là vòng cắt liền không đồng dạng loại trừ kia số ít mấy cái một đao xuống dưới mười cái có chín cái là vùng nhiễm bệnh dù sao người cũng không phải mắt nhìn xuyên tưởng còn có thể nhìn thấy vùng nhiễm bệnh phạm vi hay sao đến mức tiền thâu ct ngươi nếu là dám tin tưởng vật kia ngươi liền dám hối hận cả một đời từ trên cao đi xuống từ trong ra ngoài vân nhanh lại bình ổn đều nói người trẻ tuổi dễ dàng chỉ vì cái trước mắt nhưng là đoạn hào nhận biết võ tiểu phú cũng hơn nửa tháng thật đúng là chưa thấy qua võ tiểu phú thật có cái gì làm loạn thời điểm cho tới nay ấn tượng vậy mà đều là l á t đầu tín nhiệm của hắn cũng không phải không có lý do cho a tựa như là quét sạch mô bạch huyết cắt gan đoạn thời điểm ung thư gan cắt bỏ cùng v õ tiểu phú trước đó cắt lú mạch máu gan cũng là khác biệt liễu lành sẽ không đ ổ i chỗ sinh trưởng tốc độ cũng rất chậm chạp không dễ tái phát cho nên tại bảo đảm d a n h giới rõ ràng điều kiện tiên quyết phải tận lực thiếu cát cắt kia là càng mỏng càng tốt dù sao cái này gan khôi phục cũng là có nhất định độ giữ lại càng nhiều người bệnh hậu phâu chất lượng sinh hoạt càng cao tuổi thọ cũng sẽ tương đối dài chút nhưng là ung thư vùng nhiễm bệnh cắt bỏ liền không đồng dạng dễ dàng đội chỗ sinh trưởng tốc độ nhanh tái phát xuất cao nguy hại càng lớn đồng dạng cầu ổn lao bác sĩ cơ bản đều là thích nhiều cát dù sao nhiều cát không có tâm bệnh sống ít đi về sống ít đi nhưng cũng là có thể sống cắt ít nếu là tái phát vậy coi như không phải sống lâu sống ít đi vấn đề đương nhiên cũng phải nhìn người bệnh cụ thể tình huống thân thể tuổi còn nhỏ thân thể điều kiện tốt người bệnh nhiều cắt một điểm kỳ thật ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn vì cầu ổn nhiều cắt một điểm cũng là có thể cân nhắc nhưng là lớn tuổi thân thể điều kiện kém lại không được thiếu cắt một điểm đều có thể giảm bớt hay là giảm bớt bọn hắn rất nhiều bệnh biến chứng trước mắt người bệnh này hơn sáu mươi tuổi ngược lại là có tốt nếu là tám mươi tả hữu người bệnh kỳ thật có đôi khi cũng không phải yêu cầu t r ị t ậ n gốc bọn hắn càng nhiều hơn chính là cầu đến tiếp sau chất lượng sinh hoạt có thể cao một chút t ậ n lực kéo dài sinh m ệ n h cho nên căn cứ tố cầu khác biệt bác sĩ cũng là sẽ có khác biệt cân nhắc giao mổ điện s ẹ t qua gan nhập đau đều là từ gan khỏe mạnh bộ phận bắt đầu võ t i ể u phú cảm giác lúc này tinh thần của mình tựa hồ cũng là cùng giao mổ điện thành lập liên hệ có thể rõ ràng cảm nhận được gan khỏe mạnh bộ phận cùng vùng nhiễm bệnh bộ phận rõ ràng ranh giới giống nhau hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nhân đau hợp nhất hiểu、à? võ tiểu phú cảm giác chính mình thật là hiểu đi theo cảm giác đi biên giới rõ ràng có hình bầu g ụ c gan khối bị võ tiểu phú cắt bỏ tới con mắt hơi khô chắc chát, chát nhưng là v õ là không thể nào mặc tiểu phong tại võ tiểu phú rút lui đào thời điểm vội vàng đem gan khối lấy ra để vào khay bên trong đưa đi kiểm nghiệm đi võ tiểu phú thanh âm chuyên r a y tá tuần đài vội vàng đi đưa chỉ là ai cũng không có chú ý tới đoạn hào lúc này sắc mặt quả thật có chút khó coi võ tiểu phú ngay từ đầu vẫn là rất ổn hắn cũng rất thiên tâm nhưng là mặt sau này là chuyện gì xảy ra à làm sao càng ngày càng mạo hiểm lấy kinh nghiệm của hắn cảm giác đến xem võ tiểu phú giao mổ điện cơ hồ liền là du tẩu cùng d ì a vách núi đồng dạng vùng nhiễm bệnh gan khối cắt ra đến đều là hình tam giác dạng này mặc dù sẽ mang ra không ít bình thường gan k h ố i nhưng là đầy đủ bảo hiểm võ tiểu phú ngược lại tốt cơ hồ là dán vùng nhiễm bệnh tới tới cái hình bầu dục nếu không phải nhìn võ tiểu phú ngay tại trạng thái tay cũng rất ổn đoạn hào đ cảm giác cũng là rất kém cỏi hắn lo lắng à đài này phâu thuật rất có thể bởi vì võ tiểu phú quá không bảo thủ còn phải nặng cắt một lần hắn sợ ảnh hưởng người bệnh trạng thái càng sợ hồi báo kết quả đã kích võ tiểu phú lòng tự tin là một cái lao bác sĩ đoạn hào quá biết lòng tự tin đối với bác sĩ tầm quan trọng rất nhiều bác sĩ đều là bởi vì thất bại lần trước liền không ngượng dậy nổi nhất là bác sĩ thiên tài so phổ thông bác sĩ càng không thể tiếp nhận thất bại nhưng là hiện tại rất nhiều người võ tiểu phú lại là một mặt tự tin bộ dáng đoạn hào cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể chờ đợi lấy kết quả chỉ là hắn đã là bắt đầu cân nhắc đằng sau nếu là thật xảy ra vấn đề làm như thế nào ứng đối thật mệnh mọi a đoạn hào không mang theo thực tập sinh đã rất nhiều năm mặc dù đã là có mang thạc sĩ tư cách nhưng là năm nay cũng là hắn lần thứ nhất chiêu mới thạc sĩ nghiên cứu sinh còn chưa tới đâu mang võ tiểu phú đoạn hào trước đó cũng không có cảm giác được mệt mỏi dù sao võ tiểu phú cơ bản đều không cần nhiều dạy t h u ầ n dựa vào từng ộ liền có thể làm rất tốt nhiều khi còn nhường hắn nhẹ nhõm rất nhiều đây chính là mang thiên tài chỗ tốt tựa như là cổ đại những môn phái tia chiêu thu đệ tử giống nhau đều thích căn c ố t c a o đây cũng không phải là không có nguyên nhân mang cái căn c ư ớ kém quá mệt mỏi nhưng là đoạn hào hiện tại phát hiện cái này mang thiên tài cũng rất mệnh mọi a thiên tài hình như là phiền thoái nhỏ không sông nhưng là cái này đại phiền thoái thế nhưng là tới một cái liền đủ người chịu được nghĩ tới đây đoạn hào nghĩ tới sang năm chiêu thạc sĩ nghiên cứu sinh thời điểm có phải hay không hẳn là lại đem cánh cửa hướng cao nói lại tốt nhất là chiêu không đến a tất cả mọi người là chờ đợi lo lắng nhìn xem võ tiểu phú kia khí định thần nhàn bộ dáng bọn hắn hiện tại cơ h ộ i đều là cảm nhận được cái gì gọi là hoàng đế không vội thái giám gốc võ tiểu phú cũng không nhàn rỗi bắt nếu không phải bệnh lý là duy nhất chứng cứ võ tiểu phú đều muốn xử lý gan mặt hắn có lòng tin lần này tổng không sai đoạn hào nhìn xem võ tiểu phú còn có thể bình tĩnh như vậy xử lý tiểu chỗ xuất huyết cũng là có chút khí thật là gà hắn sợ hãi đã kích đến võ tiểu phú lòng tự tin đâu nhưng là cái này cỡ nào mạnh lòng tự tin a cái này lần thứ nhất tiến hành ung thư gan vùng nhiễm bệnh cắt bỏ liền có thể như thế khí định thần nhàn ngẫm lại chính mình lúc trước lần thứ nhất cắt gan thời điểm khá lắm cũng không sánh vai thi ra kết quả thậm chí là thi khoa mục hai thời điểm nhẹ nhõm đi nhìn nhìn lại thì càng quá mức võ t i ể u phú đúng là bắt đầu dùng tay buộc gạ ổ cầm máu mọi người thấy cũng là có chút bội phục võ t i ể u phú tâm lớn anh em a ngươi có biết hay không ngươi là l à một đại cái gì phâu thuật a ngươi có biết hay không ngươi nếu là lần này một đao cắt thành công đằng sau sẽ truyền ra như thế nào thành danh a thiếu niên thành danh một tiếng hót lên làm kinh người vậy cũng là dễ như trở bàn tay à ngươi vậy mà không có chút nào khẩn trương d a vẻ chấn định vẫn là thật không khẩn trương bọn hắn còn có thể nhìn ra được đều là lao hồ ly ánh mắt có lẽ không tốt nhưng là cái này tâm nhãn tuyệt đối dễ dùng đông đông đông tiếng bước chân xuất hiện không sai là chạy về tới trong phòng giải phẫu trừ phi là xuất hiện yêu cầu cấp cứu bệnh nhân bắt đầu tìm thuốc gọi người yêu cầu đoạt thời gian có thể chạy bên ngoài cái khác cũng chính là cái này đưa đi kiểm nghiệm yêu cầu y tá chạy ánh mắt của mọi người tụ tập được giải phẫu cửa phòng liền cả võ tiệu phú cũng là dừng tay lại bên trong động tác thế nào viện trưởng đã là nhịn không được hỏi một câu y di tá lúc đầu chuẩn bị nói bị hỏi lên như vậy ngược lại là c h ẹ n h ọ một chút thở phào mới là nhanh nói danh giới rõ ràng Tốt. Đám người không khoai nhìn khoai về phó viện trưởng bỗng nhiên cũng là hô một tiếng viện trưởng đang lúc suy nghĩ đều là bị kinh ngạc một chút â ô cặp bã viện trưởng tiến lên một bước nhìn về phía võ tiểu phú tiểu phú thiên tài ta cũng đã gặp không ít nhưng là người cái này ta chỉ có thể cho ta mượn kia đọc tiểu thuyết mê m ẩ n tôn t ử một câu ngàn năm khó gặp một lần chi kỳ tại a đám người lúc này liền là nợ đủ cười võ tiểu phú cũng là cười cười viện trưởng quá khen rồi võ tiểu phú động tác cũng không chậm nghe được y tá tuần đài nói danh giới rõ ràng chính là bắt đầu xử lý gắn mặt mặc tiểu phong lúc này đều là đắm chìm ở trong vui sướng lại mắc bệnh a ừng mặc tiểu phong nghe vậy xứng sở đây là lời gì nhìn xem võ tiểu phú vậy mà bình tĩnh cũng bắt đầu xử lý gan mặt m ạ c tiểu phong cũng là cả kinh người này không có t ì n h c ả m sao bất quá hắn cũng ý thức được chính mình lại kém tiết ấu ân hắn lại mắc bệnh đuổi theo sát tiết ấu nhìn xem võ tiểu phú xử lý gan tiết diện bên trên mạch máu m ạ c tiểu phong bọn hắn càng là kinh diễm mạch máu khâu lại kỳ thật cũng rất khảo nghiệm năng lực võ tiểu phú đài này phẫu thuật quả nhiên là đầy đủ bọn hắn kinh diễm a lúc này võ tiểu phú đều không có chú ý tới đoạn hào sắc mặt phức tạp nếu không phải khẩu trang tre đoán chừng đều muốn người khác hoài nghi đoạn hào sẽ biến sắc mặt một hồi này vui một xác thực lúc này đoạn hào đúng là có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang biên giới rõ ràng v õ tiểu phú vậy mà xong rồi có thể thành công hắn gái này làm sư huynh tự nhiên là rất cao hứng hắn càng là biết sau ngày hôm nay đi qua bệnh viện huyện những viện trưởng này bác sĩ y tá phủ lên về sau v õ tiểu phú thanh danh tại y học giới sẽ đạt tới trình độ gì chỉ sợ không thua trước đó vương bất dịch nhưng là hắn rất sợ hai v õ tiểu phú là trùng hợp một đau cát muốn thật sự là trùng hợp mới hoàn thành vậy lần sau v õ tiểu phú vạn nhất càng thêm lòng tự tin bạo h n h cắt mỏng hơn sau đó x ả ra vấn đề làm sao bây giờ thằng đến phẫu thuật kết thúc đoạn hào đều hận không thể tắt mình một cái thật không có tiền đồ hắn đoạn hào vậy mà đều có loại này đ ư ờ n g láo mụ từ thời điểm phẫu thuật kết thúc đoạn hào vẫn là quyết định muốn tìm võ tiểu phú h ả o h ả o nói chuyện tiểu phú lao sư ta hiểu chương một trăm hai mươi ba nhân đao hợp nhất chương một trăm hai mươi ba nhân đao hợp nhất cái gì chơi ý đoạn hào không đợi chính mình vừa rồi chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói ra miệng đâu liền bị võ tiểu phú một câu cho làm mộng làm sao là bọn hắn ăn y đã đến trình độ này không cần hắn đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị nói ra miệng võ tiểu phú liền có thể đều lĩnh hội tới sau đó t h hiểu không phải đâu võ tiểu phú bình thường nộ tính cao liền được rồi cái này đều phát triển đến độc tâm thuật sao ngươi nộ cái gì rồi nhân đao hợp nhất a đoạn hào cảm giác chính mình trong huyết mạch có đ ổ vật gì tại no g ngoe muốn động theo bản năng sở về phía bên hông đáng tiếc bình thường rút hải t ử thất thất lang không tại được rồi thấu hoạt thấu hoạt đã hai c ư p đi bằng không hắn chưa hết giận à hắn đây là bị thiết mặt trang ép một cái sao không phải liền là làm cái cơ hội hoàn m ị ung thư gan vùng nhiễm bệnh cắt bỏ sao n à y làm sao muốn lên trời ạ nhân đao hợp nhất đều cho chỉnh ra tới tiểu hai từ không đánh không nên thân đoạn hào vẫn luôn tin tưởng vững chắc điều này hiện tại võ tiểu phú cũng không chỉ tính là đồng sự cũng không chỉ là học sinh vẫn là sư đệ đánh đồng sự phạm tội đánh học sinh cứ gọi thể phạt sẽ bị khiến trách đánh sư đệ tổng không có chuyện gì chứ cái này thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân đánh là thân mắng là yêu à, tiểu phú đến người hướng gần đi một chút võ tiểu phú đang muốn dậm chân đông nhiên lại cảm thấy không đúng đoạn h à o ánh mắt này thế nào cùng mẹ hắn giống như vậy đâu khi còn bé đến trường trốn học m â u thân của võ tiểu phú liền là cười t ủ n g tìm đem lừa gạt đến bên người sau đó mở đánh sư minh ta nói chính là thật ta nói cũng là thật người hướng gần đi một chút võ tiểu phú cũng không phải kia không biết ánh mắt người chỉ là trong lòng có chút bị khuất ai hắn lớn như thế ti t ứ c đều trước tiên cùng đoạn hào chia sẻ đoạn hào vậy mà không tin hắn võ tiểu phú còn muốn cùng đoạn hào chia sẻ một chút trước đó phẫu thuật thời điểm kia tuyệt hào trạng thái bây giờ xem ra là không được vừa vạn đệ nhị đài phẫu thuật cũng muốn bắt đầu vội vàng chạy mất đoạn hào tác h ồ n g hoàng chi lực bị võ tiểu phú trang ép một cái mặc dù phiên muộn nhưng là trong lòng vẫn là cao hứng phi thường võ tiểu phú đài này phẫu thuật đúng là xinh đẹp các gan đoạn trước sau biểu hiện đã cơ bản đạt đến chủ nhiệm cấp bậc trình độ mặc dù còn kém hắn một chút, nhưng là cái tuổi này. còn muốn cái gì xe đạp nhưng là cái này cắt g â n đoạn quả thực là kinh d i ệ m đến hắn nói thật muốn khoa bệnh lý hạ tố lộ gì bên kia thuyết pháp đoạn hào cũng là có chút khó có thể tin loại trừ yêu cầu dự lưu một bộ phận khỏe m ạ n h gan võ tiểu phú cơ hồ không có quá nhiều cắt chém đây quả thực là đại sư cấp bậc ga nhân đ à o hợp nhất đây không phải trang bức là cái gì kỳ thật võ tiểu phú nói tới cái chủng loại kia trạng thái hắn cũng biết cũng trải qua cũng không phải là cái gì huyền chi lại huyền gì đó mà là kinh nghiệm nội tính tri thức các loại tụ tập đến cùng một chỗ đạt tới cảnh giới nhất định về sau có khả năng đạt tới cao siêu trình độ kỹ thuật đương nhiên võ tiệu phú bất quá là ngẫu nhiên siêu trình độ phát huy một lần mà thôi còn dám cùng hắn lắp đặt đơn giản liền là muốn ăn đòn không thể không nói cũng may mắn là sư đệ của mình bằng không đoạn hào đều mớ nước cao ghế tị hắn tại võ t i ể u phú cái tuổi này còn tại làm gì tới cũng chính là làm một chút ruột thừa túi mật đi cắt gan đoạn loại này việc hôn cái trợ thủ đều là cao hứng không được rồi nhường hắn mổ chính cắt hắn thật đúng là sợ hãi võ tiểu phú ngược lại tốt l a n g đầu thanh còn chủ động đ o ạ n nhất làm cho hắn hoài nghi nhân sinh chính là võ tiểu phú vẫn thật là làm thành vẫn là hoàn mỹ cấp bậc nói thật người bệnh đúng là thật có phúc võ tiểu phú lần này có lẽ c h ọ n vẹn có thể làm cho sống lâu một hai năm công phu đệ nhị đài phâu thuật bắt đầu đoạn hào lần này đều không có lên này hắn cảm thấy mình đến có tiền đổ chút cũng không thể thật liền cùng lão mụ tử giống như ngay tại một bên nhìn xem người ta cũng không có gấp đáp hắn đi theo mù hối thúc chỉ là tại hắn nghĩ đến võ tiểu phú nếu là còn muốn bảo trì trước đó trạng thái khẳng định là không thể nào dù sao lên đài phẫu thuật mặc dù vượt xa bình thường phát huy nhưng cũng kinh lịch trọn vẹn tiếp cận bốn giờ các gan đoạn hắn quá quen thuộc bốn giờ bên trong muốn tiêu hao tinh lực quả thực là quá lớn cho dù là võ tiểu phú chỉ sợ cũng đến trạng thái dưới trượt đi võ tiểu phú lúc này lại là cảm giác khác biệt ăn uống no đủ kinh lịch lên đài thành công vẫn là như vậy hoàn mỹ thành công còn đốn ngộ nhân đao hợp nhất cảnh giới trí cao võ tiểu phú cảm giác chính mình cả người đều t h ă n g hoa nho nhỏ ung thư gan vùng n h i bệnh cần gì tiếp lỗi chính là tinh thần tăng cao thời điểm mặc tiểu phong nhìn xem một bên tràn đầy phấn khởi võ tiểu phú, trong lòng không khỏi cảm thán vẫn là tuổi trẻ tốt lên đài phẫu thuật làm giải phẫu thời điểm còn không có cảm giác lần này phẫu thuật nghe được kết quả hưng phấn qua đi hắn cũng cảm giác chính mình mệt mỏi rớt phẫu thuật áo cởi một cái toàn bộ rửa tay áo đều là ướt đẫm vẫn là vừa rồi đổi một bộ cũng không phải hắn hư cường lực như vậy phẫu thuật ra chút mồ hôi không phải rất bình thường sao hắn còn cố ý nhìn một chút võ tiểu phú thoát y phục giải phẫu dáng vẻ mặc tiểu phong còn kiên trì rèn luyện đâu nghĩ tới võ tiểu phú mặc dù tuổi trẻ chút nhưng là người tuổi trẻ bây giờ hút thuốc uống rượu thức đêm cái gì đều làm tuổi còn trẻ tìm đối tượng cũng không đến so với hắn cái này cũng coi như xong đài này lại còn kính sức lực lúc đầu coi là có thể b ô n g lòng một chút thả chậm điểm tiết ấu kết quả ngược lại tốt tựa hồ còn có hướng mau tới tình thế muốn mạng a may mắn không phải là bọn hắn bệnh viện luyện bằng không đây không phải tinh khiết chịu lao đầu nhà đem bọn hắn đang tại phẫu thuật trên đài đều chơi ngã võ tiểu phu trực tiếp đương chủ nhiệm t i ể u phong ngươi có phải hay không mệt mỏi a nếu không ta tới khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm nhìn xem mạc tiểu phong tựa hồ là có chút mọi mệt lúc này mở miệng trong lời nói ý tứ liền là ngươi không sai biệt lắm đạt được hai đài ngươi loạt một đài rất tốt có chừng có mực a thật liền một miếng cơm cũng không để lại a mạc tiểu phong nghe vậy lại là lập tức tinh thần mệt mỏi ta không mệt mạc tiểu phong cảm thấy mình còn có thể một lần nữa cái gì mệt mỏi căn bản không có khả năng bỏ lỡ cái thôn này còn chưa nhất định có cái này chỗ ngồi đâu như thế hoàn mỹ gan đoạn cắt bỏ hắn cũng không muốn bỏ lỡ ngày hôm qua loại kia cảm xúc đã sớm ném đến ngoài chín tầm mây hắn rất may mắn mình có thể đi theo bên trên một đài dạng này phẫu thuật gặp phải võ tiểu phú dạng này người phẫu thuật võ tiểu phú c u thời cơ hồ là có thể đ o á được không nói là đài này phẫu thuật thu hoạch về sau võ tiểu phú thật trưởng thành đài này phẫu thuật nói không chừng sẽ bị ghi chép vào sự kiện quan trọng phát triển đến lúc đó hắn cái này trợ thủ dù sao cũng phải bị nâng mấy bút nhìn về phía khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm chủ nhiệm a không chịu nhận mình già không được hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi ngài vẫn là nhiều nghỉ ngơi một chút đi khoa ngoại tổng quát công việc còn phải ngài chủ trì đâu loại này việc tốn sức nhi liền giao cho ta võ tiểu phú nhìn xem mạc tiểu phong bắt đầu đuổi theo tiết tấu cũng là nhẹ gật đầu cùng tiểu phong phối hợp vẫn là rất may mắn lần sau đến tốt đi một chút hắn phẫu thuật này phẫu thuật cơ bản đều là căn cứ bệnh nhân trạng thái sắp xếp đài người bệnh trạng thái thân thể điều kiện không được. tuổi tác lớn bình thường đều là hướng phía trước sắp xếp tuổi nhỏ thân thể điều kiện không tệ liền hướng xếp sau nhất là loại này bệnh nặng càng là như vậy ngày hôm qua ruột thừa túi mật kỳ thật cũng là như thế sắp xếp đoạn hào vì để cho võ tiểu phú tìm xem trạng thái mới là đem một đài tương đối tốt làm túi mật đặt ở phía trước nhất nhưng là từ đệ nhị đài bắt đầu cơ bản cũng là dựa theo cái này ước định mà thành quy củ tới mặc dù trong bệnh viện không bài trừ một chút bởi vì quan hệ hướng phía trước làm nhưng là phần lớn vẫn là phải dựa theo cái quy củ này tới mà lại gặp phải khoa cấp cứu hay là trạng thái đặc biệt é m cho dù là quan hệ hộ cũng phải về sau thoáng bác sĩ nguyện ý nể tình đó cũng là tại bảo đảm bệnh nhân của mình tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết bằng không là sẽ không như thế làm loạn phía trước cái nào đã là hơn sáu mươi võ t i ể u phú hiện tại làm cái này cũng chính là hơn bốn mươi mà thôi hơn bốn mươi ung thư gan mọi người nếu là nghe được nhất định sẽ cảm t h ắ n một tiếng quá trẻ tuổi còn trẻ như vậy làm sao có thể mắc bệnh ung thư đâu nhưng là trên thực tế đâu hiện tại ung thư đã là không đi theo tuổi tắt đi ai bên người không có mấy cái tuổi còn trẻ đến bệnh nặng đi đâu dù sao hiện tại người tuổi trẻ trạng thái liền là lúc tuổi còn trẻ dùng bệnh đội tiền giả rồi dùng tiền đội bệnh nhưng là có người thật sự kiên trì không đến già rồi liền phải hướng trong bệnh viện ném tiền đúng liền là ném thủ hạ vị này là cái làm ăn lớn nhỏ cũng coi như cái lao bản sinh ý trên trận vô luận là hạ mục vẫn là ân tình cơ bản đều là dùng rượu quyền tới những cái kia làm lao bản cái nào dám nói chính mình không biết uống rượu không thể uống rượu sự tình còn nói không nói cho dù là đại tổng tài cũng có chừa không khỏi mình thời điểm huống chi chỉ là những n à y trung đẳng trình độ lao bản đâu nhưng là rượu này a uống rượu di tỉnh hết lớn tổn thương gan a đầu tiên là cồn tính bệnh viêm gan sau đó là sơ gan do rượu liền cái này cũng không được a Một bên uống thuốc tiếp tục bên biện uống nuôi gan, còn vừa tiếp tục uống.、Cứ、như vậy cái uống biện pháp, Cứ cái vừa vậy không có chuyện mới là lạ, cho dù tốt thân thể đều mới là lạ, dù tốt phải cho người uống sao ụ t Tiểu đổ. xuyên ruột u sát q tật trên thân lưu, đây cũng không phải là nói một chút bệnh cũng không nói Không phải thôi. phải đây lưu, là mà s a tháng trước kiểm tra sức khỏe điều tra ra ung thư gan cũng may mắn bởi vì sơ gan do rượu quan hệ kiểm tra người coi như cần phát hiện thời điểm chỉ là lúc đầu cái này rượu cũng không dám uống lao bà vốn là chuẩn bị đem nó đưa đến đông hải t r ị nhưng là nghe nói đoạn hào mới tới lúc này liền là chuẩn bị tại bản địa làm nhìn kỹ liền có thể phát hiện người bệnh thân thể giá đỡ vẫn là rất lớn một m tám vóc dáng tại đông hải chúng quanh tuyệt đối là người cao nghe nói trước đó thể trọng c h ọ n trọn vẹn hai trăm hai mươi đau ừng cân điện tử cực hạn liền là hai trăm hai mươi người bệnh có phải hay không bản thân tê liệt một mực đương cân điện tử cực hạn là cực hạn của mình liền không được biết rồi một mực đều nói là muốn giảm méo nhưng là không quản được miệng bước không ra chân căn bản cũng không có tác dụng đằng sau ngược lại là bắt đầu gầy nhưng chính là tại đạt được sơ gan do rượu về sau mới bắt đầu gầy cho đến hôm nay làm giải phẫu trước người bệnh thể trọng đã là chỉ còn lại một trăm sáu trên mặt cơ hồ là mắt trần có thể thấy t h o á gầy dưới da mỡ cũng là không như trong tưởng tượng nhiều hơn ngược lại để phẫu thuật tốt hơn、làm. nói thật võ tiểu phú đối với loại kia một đau xuống dưới đều là giàu thật sự có chút đau đầu bất quá loại này phần bụng không khỏe mạnh trướng cũng rất phiền phức ảnh hưởng phán đoán vùng nhiễm bệnh vị trí cụ thể đương nhiên vấn đề cũng không lớn võ tiểu phú nhắm mắt lại đều có thể biết đau nên đi chỗ nằm ở cái trước bệnh nhân vùng nhiễm bệnh tại gan phải lá cái này vừa vặn tương phản tại thùy gan trái vị trí còn muốn r ử a vào dưới cũng là nguyên phát bệnh lò vùng nhiễm bệnh so sánh với một bệnh nhân còn muốn nhỏ chút phẫu thuật độ khó tương đối cái trước nhỏ hơn cái trước bệnh nhân thành công n h ư n g võ tiểu phú làm lên đài này đến càng là thuận buồn x u i gió không có mấy lần người bệnh gan chính là hiện ra tại võ tiểu phú trước mắt mọi người thấy võ tiểu phú vung đao không biết vì cái gì bọn hắn cảm giác võ tiểu phú làm lên phẫu thuật đến tựa hồ là càng thêm nhẹ nhàng thoải mái khẩn trương như vậy phẫu thuật bọn hắn đúng là đều có thể nhận võ tiểu phú lây nhiễm bắt đầu t r ầ m tính lại nhất là võ tiểu phú tay cầm đao tựa hồ là càng đẹp mắt kỳ thật không chỉ là võ tiểu phú tay bác sĩ khoa ngoại tay kỳ thật đều rất tốt nhìn tựa như là làm các loại công việc người nói đây là ăn cơm ra hỏa a bất quá bác sĩ khoa ngoại tay so với cái khác làm công việc kế người đúng là càng đẹp mắt dù sao có cái nào ngành n g ư ờ i người là có thể giống bác sĩ khoa ngoại dạng này một ngày rửa tám mươi lần tay đâu tám mươi lần có lẽ là có chút khoa trường nhưng là thật rất nhiều không chỉ có là phẫu thuật thời điểm thất bước rửa tay pháp đưa tay rửa bạch bạch ở trong khoa tập thể dục làm thậm chí là xem xét bệnh nhân trước sau đều là muốn rửa tay một ngày này trời địa phương khác đều có thể h á c liền tay này nhất định phải b ạ c h mà lại bởi vì rửa cần nguyên nhân phần tay làn ra tổ chức tăng sinh rất nhanh cơ hội là thuế một tầng lại một tầng tái sinh g i i đều là có khả năng rèn l u y n nhiều thon g i i kia là khẳng định chấm nhập che chắm xấu lại thêm thon g i i vô địch ga bất quá võ tiểu phú đôi tay này không chỉ có là như thế này tựa hồ là từ bắt lấy dao giải phẫu một khắc này bắt đầu liền trở nên càng thêm dễ nhìn nguyên lai、like、không phải võ tiểu phú tay càng đẹp mắt là võ tiểu phú động t á c càng đẹp mắt lần này dưới sinh động ai chặn cửa gan càng thêm thuần t h ụ quét sạch mô bạch huyết cũng là càng thêm thuần thục á i kéo cái kẹp càng là hữu nhã đều nói rõ lý lẽ phát sư là chơi cái kéo cao thủ bác sĩ khoa ngoại nhưng thật ra là rất khâm phục nhất là quen quét sạch mô bạch huyết bác sĩ khoa ngoại võ tiểu phú cảm giác chính mình nếu là cho người ta lý đầu thời điểm đem đầu người phát nhìn thành mô bạch huyết hắn có thể đem tóc lý đến so tony lao sư còn tốt nhìn đoạn hào ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng nghịch thiên a thật là chính mình già rồi sao tiểu sư đệ này một đài so một đài nghịch thiên a đài này tựa hồ là càng tại trạng thái a tại cũng không biết ngươi làm sao tìm được đối tượng không phải cùng ngươi nói cùng người phát tin tức đừng tại mở đầu sao chuyện gì mau nói ngươi học sinh tại cắt gan đâu ngươi làm sao nói lao lực như vậy chút đấy ngươi cắt cái gan có cái gì tốt nói không đúng ngươi cắt gan còn có thể phát tin tức r không phải ta người học sinh này là ngươi một cái khác học sinh Ừ. đừng không phải tiểu phú đi bị ngộ ngươi điên rồi để ngươi rèn luyện rèn luyện tiểu phú cho chút cơ hội ngươi đây là muốn vào chỗ chết do ta tốt tốt video hoán đổi ống kính nhắm ngay bàn giải phẫu vu sĩ phụ lập tức không nói trên màn hình biểu lộ cũng như là thấy quỷ đây là tiểu phú Ừng. hắn là tại quét sạch mô bạch huyết Ừng. hắn muốn cắt ngăn rồi ừ ngươi n g làm máy lặp lại sao liền biết t ư n g đoạn hào lập tức chỉ bị khuất cái này mới đồ đệ còn chưa tới vị đâu lão đồ đệ cứ như vậy không nhận chào đón sao làm sao ngắn ngủi mấy câu đều mang hắn nhiều lần a có ủy khuất cũng không dám nói cái gì chỉ có thể hướng trong bụng ớt hắn làm sao có thể làm tốt như vậy a so ngươi cũng tốt cái này trạng thái cũng quá tốt đi so với hắn đều tốt đoạn hào có chút hoài nghi ánh mắt nếu không phải đối diện là lao sư của mình đoạn hào tốt xấu đến đỗi m ộ t câu ánh mắt gì à già rồi liền mang k í n h mắt cái này chỗ nào tốt hơn hắn có thể không tốt sao nhân đao hợp nhất đều để... a đúng liền cái biểu tình này không hổ là nhất mạch tương truyền tra truyền con nối sư phụ a chính mình trước đó nghe được võ tiệu phú nói mỏ không phải cũng là cái biểu tình này sao ngươi quỷ kéo cái gì đâu còn thiên nhân hợp nhất đâu nhân đao hợp nhất đừng tìm vợ ngươi giống nhau mỗi ngày xem thi vi kịch đều t cho váng đoạn hào càng bị khuất đây là ngươi cái kia còn chưa nhập môn đồ đệ n ó i à mắc mớ gì tới hắn h o a n khí tích lũy đoạn hào cảm giác mình bây giờ đều có thể phục sinh một cái quỷ vương coi như không tệ màn hình rút ngắn chút liền không nên đánh cái video này à nhìn xem vu sĩ、si、phụ kia say sương n g o n lành không chút nào q u ả n thân đồ đệ tay buồn ngủ hay không dám vẻ đoạn hào cảm giác chính mình trong nháy mắt thành phố hợp diễn bên trên một đài là lao mụ tử cái này một đài là điện thoại ống đỡ tử a so với bên trên một đài cái này một đài võ tiểu phú quét sạch mô bạch huyết càng thêm lưu loát dùng thời gian ngắn hơn muốn cắt gan mạng phong đều muốn coi là võ tiểu phú muốn dừng lại một chút kết quả ngược lại tốt võ tiểu phú thuận thế muốn đao liền muốn bắt đầu muốn mạng a cái này không phải cái gì tiến vào trạng thái đây là phong m ạ n a phú ca tay ta mọi rồi a trung quy là không nói ra miệng chỉ có thể tiếp tục làm chờ võ tiểu phú xong việc a sắp đ i ê n sao trong màn hình một bên vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú vậy mà một đao x u n dưới trực tiếp hoặc ù n g lập tức như là thấy quỷ đây là muốn biên sao ngươi cho rằng là đang vẽ tranh sao này làm sao có thể như thế cắt đâu ngươi làm ngươi là vu sĩ phụ đậu a đ o ạ n hào vội vàng che mị thổ phồn lao sư ngươi bình tĩnh chút không phải đều cùng ngươi nói nhân đao hợp nhất sao lên đài tiểu phú liền là làm như vậy ủy nhân đao hợp nhất vu sĩ phụ đều muốn đem đ o ạ n hào một đao đánh chết để ngươi bồi dưỡng là như thế bồi dưỡng nhà một đao cắt xảy ra vấn đề hạt giống coi như hủy a hắn gặp quá nhiều ví dụ như vậy chờ chút cái gì bên trên một đài đ o ạ n hào nhìn xem vu sĩ phụ một bộ lâm và hồi ức dáng vẻ liền biết vu sĩ phụ bắt đầu không có tiền đ ổ hồi ức những cái kêu bởi vì một đao cắt xảy ra vấn đề mà lui ra phẫu thuật sân khấu bác sĩ a thật không có tiền đồ võ tiểu phú cùng những cái k i a có thể giống nhau sao cái này đều nhân đao hợp nhất đao đều dài con mắt ta ngươi nói bên trên một đài là chuyện gì xảy ra đây tiểu phú đã làm một đài ung thư gan cắt bỏ a bên trên một đài so cái này còn có chút hoàn mỹ cắt bỏ một đao cắt ta lao sư ngươi thật là n h ạ t được bảo một đao cắt hoàn mỹ cắt bỏ vu sĩ phụ nghe vậy xứng sở chân nhân đao hợp nhất hắn nói câu nhân đao hợp nhất coi như xong võ tiểu phú bật thật sao hắn làm mấy đài võ tiểu phú làm mấy đài a trong hậu làm qua sao hoàn mỹ cắt bỏ a hắn đến đoạn hào cái tuổi này cũng không dám nói hoàn mỹ cắt bỏ v õ tiểu phú đài thứ nhất ung thư gan cắt bỏ liền thành chương một trăm hai mươi b ố phát hiện cái bà bối chương một trăm hai mươi b ố phát hiện cái bà bối cái gì hoàn mỹ khai của ca đứa nhỏ này có phải hay không quá thuận người trẻ tuổi quá thuận không thể được ca chờ một chút lao sư ngươi đ ừ n g lại làm m ố n bộ kia người trẻ tuổi đi quá thuận không được cho tiểu phú gia tăng độ khó à, cái này thật vất vả gặp phải một thiên tài lại để cho ngươi cho gia tăng đi đoạn hào thế nhưng là biết vị lao sư này tính tình lúc trước hắn cũng là thiên tài cấp bậc vu sĩ phụ liền không phải cảm thấy người trẻ tuổi không thể đi quá thuận cứng rắn muốn cho hắn gia tăng điểm độ khó đầu tiên là đầu để bên trên da nan đề sau đó là trong bệnh viện sắp xếp người cho hắn bên trên độ khó không phải nói để ngươi làm độ khó cao phẫu thuật mà là nhường đồng sự cho hắn thêm phiền phước làm phẫu thuật liền để làm trợ thủ đoạn thời gian kia hắn đương trợ thủ cũng làm nôn vì muốn một đài mộ chính mặt cũng không cần về sau mới biết được là vu sĩ phụ d ở cho quỷ h ả o h ả o bệnh viện sinh hoạt sống sờ sờ cho hắn làm cái hậu cũng cái gì truyền đoạn h ả o cũng không muốn v õ tiểu phú đi kia đường xưa mặc dù hắn cảm giác lấy v õ tiểu phú kia xã giao như bức c h ứ n g thời kỳ cuối bệnh tình những n à y tựa hồ cũng không phải việc khó gì lời gì nói lời gì đâu ta không đều cùng ngươi nói đó là vì rèn luyện ngươi rèn luyện ngươi kia cái gì thường tới sao còn có nhìn hay không tốt trưởng thành a dám cùng ngươi sư phụ ta đùa n g ị c h tính khí a ta bóc a tay cũng tê rồi đừng nhìn thời điểm then chốt vu sĩ phụ cảm giác vẫn là nhìn xem cái này chưa nhập môn đồ đệ cắt gan trọng yếu đến mức đ o à n hảo đằng sau lại đánh là được rồi màn hình lần nữa nhắm ngay thuật giã vu sĩ phụ cũng là nhìn ra v õ tiểu phú mặc dù là có chút làm loạn nhưng là cái này đau hướng đi vẫn là rất phù hợp một cái vùng nhiễm bệnh hướng đi ung thư vùng nhiễm bệnh kỳ thật liền là từ một cái tế bào ung thư bắt đầu vô hạn phân liệt về sau mới là đem cơ quan nội tạng thâm nhiễm bắt đầu hình thành vùng nhiễm bệnh lúc bắt đầu liền là một cái tế bào ung thư phía sau vùng nhiễm bệnh cũng là lấy cái này tế bào ung thư làm tâm điểm bắt đầu mặc dù cũng có dài lệnh nhưng là gan ung thư vùng nhiễm bệnh cơ bản đều là trình viên hình hay là hình bầu dục chưa có bất quy tắc sinh trưởng võ tiểu phú hiện tại liền là đang vẽ lấy hình tròn đem vùng nhiễm bệnh hướng xuống cắt bất quá đây là sự thực giám a hãn dạng này cắt đều là chú ý cẩn thận võ tiểu phú làm sao cảm giác t i ế t tấu tần suất đều không mang theo biến lòng tin quá đủ a võ tiểu phú loại này là thuộc về cảnh tượng h o n h tráng bác sĩ đưa đi kiểm nghiệm một cái to bằng chứng lỗng gan khối bị võ tiểu phú kẹp đi nhà trẻ bàn bên trong dặn do một tiếng y tá tuần đài vội vàng cầm gan khối đi đưa đi kiểm nghiệm võ tiểu phú hoàn toàn như trước đây bắt đầu xử lý chỗ s u ấ t huyết vu sĩ phụ lại là có chút ngồi không yên lúc này vu sĩ phụ ngay tại nhà vệ sinh đâu vốn là họ nhàm chán loại kia đừng ngoài ý mớn vu sĩ phụ cái này cấp bậc họ cũng chơi điện thoại thậm chí lúc họ mới là bọn hắn rảnh rỗi nhất thời điểm không phải sao đoạn hào phát tới tin tức trực tiếp hồi đắp trong t h ị t á c video thời điểm vu sĩ phụ càng là lấy cớ đi nhà xí trực tiếp tới hắn cũng không nghĩ tới cái này một cái video sẽ như vậy dài hơn nữa còn là hắn chủ động yêu cầu không thể kết thúc cái chủng loại kia bây giờ chờ đưa đi kiểm nghiệm kết quả hắn nhìn xem chính mình cũng có loại táo bón cảm giác lại nhìn võ tiểu phú kia một bộ bình tĩnh nhàn nhã xử lý chỗ xuất huyết dáng vẻ càng làm muốn đánh người ngươi còn buộc gà ô bên trên mạch máu cho ngươi có thể đáng tiếc mọi người đều biết trong màn hình người là không thể nào nhảy ra màn hình đánh người danh giới rõ ràng hô tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong đều là kính n ệ một đài có thể là trùng hợp nhưng là hai đài liền không đồng dạng hai lần một đao cắt cũng đều là hoàn mỹ cắt bỏ vẫn là tại cái tuổi này ngàn năm khó gặp một lần á bọn hắn là đang nhìn một đài phâu thuật sao không bọn hắn là đang nhìn một viên y học cự tinh tại từ từ bay lên a đoạn hào trong lòng sợ hai thắc phục vu sĩ phụ cũng là rốt cuộc không t o bón chỉ là sắc mặt có chút quái dị đây là thật nhặt được bảo a la vu ngươi rơi nhà cầu a sẽ đều kết thúc ta cầm cây móc thai đến với ngươi một thanh em xuất hiện trong nhà cầu vu sĩ phụ đây mới là vội vàng con video đi ra xéo đi bắt ta vui vẻ có phải hay không nhìn thấy vu sĩ phụ tới thành phố bệnh viện khoa ngoại đại chủ nhiệm cũng là nợ nụ cười ngươi người liền biết ngươi là tới tránh quáy dây tới bất quá lần này giảng hoàn toàn chính xác thực là nhàm chán nhưng là ngươi trong nhà cầu có thể đợi thời gian dài như vậy cũng là lợi hại t a o b ọ n g a ừ ta nói ta trong nhà cầu phát hiện cái bảo bối n g ư ơ i tin hay không bảo bối đoàn hào nhìn xem vu sĩ phụ chủ động cúp máy cũng là trực tiếp lấy lại điện thoại di động nhìn xem võ tiểu phú bắt đầu kết thúc công việc trong lúc nhất thời cũng là trong lòng ngũ vị t ặ p trần võ tiểu phú cái này trưởng thành tốc độ có chút đáng sợ a lần này vốn là dùng túi mật ruột thừa bồi dưỡng võ tiểu phú kết quả ngược lại tốt trực tiếp trình bên trên ung thư gan cắt bỏ vậy cái này về sau làm sao bây giờ võ tiểu phú nếu là yêu cầu khác làm sao bây giờ trên xe võ tiểu phú còn muốn lấy đến hắn người tiểu sư đệ này lái xe đâu kết quả đoạn hảo không phải không cho nói là làm một ngày phẫu thuật hắn cũng không dám buông tay muốn mạ Kỳ thật vẫn là quan tâm võ tiểu phú trong lòng sáng như tuyết lúc trở về cũng đã là buổi tối võ tiểu phú bị đoạn hào đưa đến nhà trọ sau đó chính mình rời đi võ tiểu phú nhìn xem đại bôn u đi xa c á i bóng cũng là không thể không cảm t h á n ta cái này chuyên trách lái xe thế nhưng là khoa cấp cứu thường vụ phó ai có thể so phú ca tình huống gì à? hôm qua chưa có trở về dư tiểu trạch cùng giả vũ chính là hỏi võ tiểu phú chuyện gì xảy ra dù sao võ tiểu phú cũng không phải ca đêm võ tiểu phú lúc ấy nói chỉ là rời đi bệnh viện một chuyến trở về nói dư tiểu trạch cùng giả vũ bắt quái chi hồn đã là muốn đẻ nén không được nhìn thấy võ tiểu phú trở về vội vàng một trái một phải đem võ tiểu phú kẹp ở giữa phi đ a o hai người toàn bộ đều sửng sốt đoạn hào đều mang võ tiểu phú đi phi đ a o rồi làm sao so có thể so sánh sao bọn hắn nơi này cũng đều là hỗn trợ thủ có thể kéo cái tuyến khe hở cái ra đều phải vui đã đường này võ tiểu phú ngược lại tốt tại nhất phụ viện chính mình làm giải phẫu coi như xong cái này còn đi cùng phi đ a o đi thật là người so với người làm người ta tức chết võ tiểu phú nhìn xem hai người cái dạng này vẫn cảm thấy hẳn là đem chính mình một chính sự tình đừng nói tới v à n cù dĩnh ai một tiếng tiểu phú a ta cũng nghe nói bác sĩ khoa ngoại có lẽ là bởi vì áp lực lớn nguyên nhân đều có một ít phóng thích áp lực phương thức nhưng là ngươi đây mới là vừa mới bắt đầu công việc a cũng không thể bị làm ư ta nghe dư tiểu trạch nói ngươi cũng đem không về ngủ a võ tiểu phú lập tức minh bạch cái gì cái gì phóng thích áp lực phương thức a vẫn rất chuyển chuyển thật là có chút dợ khóc dợ cười cái này đều có thể bị hiểu lầm à ngươi nghĩ gì thế à ta cùng đoàn lao sư đi hợp tác bệnh viện tới khám làm giải phẫu đi ừ n là như thế này cù dính nghe vậy khẽ giật mình ngay sau đó cũng là có chút xấu hổ làm nửa ngày là ô long à thua thiệt nàng lo lắng hai đêm bên trên còn sợ võ tiểu phú là bị quét đến nữa nha không cho cười nhìn xem võ tiểu phú một mặt cười xấu xa c ù dính vội vàng mở miệng nàng hôn qua cũng tới chạy bộ liền là nghĩ tới vạn nhất đụng phải võ tiểu phú đâu kết quả lại bị nháo cái đỏ c h ó mặt ta đi ăn điểm tâm ngươi tiếp tục chạy đi nói củ dinh chính là cũng như chạy trốn rời đi một ngày này vẫn là đang tại phẫu thuật trung độ qua một ngày lưu văn nhân phẫu thuật hai người một người một đài cứ như vậy tiến hành một ngày đều là ruột thừa túi mật cơ hồ không có cái gì độ khó chỉ là lưu văn nhân hơi kinh ngạc mấy ngày không thấy võ tiểu phú đây là luyện thần công gì tiến bộ quá nhiều quá nhanh đi võ tiểu phú nhưng không biết lưu văn nhân nghĩ trong n g y mắt bọn hắn thực tập tuần thứ ba đều muốn kết thúc bởi vì tiết mục quan hệ bọn hắn thực tập kỳ chỉ có một tháng nói cách khác qua hết cái này tuần cuối tuần lại có một tuần bọn hắn liền muốn triệt để kết thúc lần này thực tập đến lúc đó đến cùng ai sẽ lưu lại cũng sẽ triệt để kết quả ra lò thứ bảy buổi sáng khảo hạch đúng hẹn m à tới trong phòng luyện công hùng hoàng nghiệp liên kinh vĩ t r ì n h t ấ n tuyết lâm thiệu nguyên làm chủ giám khảo nhìn xem v õ tiểu phú bọn hắn tiến hành thao tác mỗi người rút ra bốn cái thao tác nội dung tiến hành thao tác bốn cái lao sư hiện trường chấm điểm những n à y thao tác bên trong bao gồm đơn giản chọc g i ò m à n g phổi toge and e s i s chọc g i ò thắt lưng sinh thiết tùy s ư ơ n g b ộ n mạ dạo bị h x i cắt ra khâu lại chờ nội dung cũng có phức tạp nội soi ổng da thao trường làm xò nào kính hiện vi da thao trường làm trái tim nhúng tay vào v v mặc dù là rút nhưng nhìn đến dư tiểu trạch rút đến hai cái đơn giản nội dung hai cái phức tạp nội dung bên trong võ tiểu phú bọn hắn liền biết cái này nhất định đều là hai so hai nào có trùng hợp như vậy à đây nhất định là ngầm thao tác bốn cái dương bên trong rút võ tiểu phú cảm thấy khẳng định là bọn hắn làm cho trước hai cái dương thả đều là đơn giản thao tác tờ giấy sau hai cái dương thả đều là phức tạp thao tác tờ giấy dư tiểu trạch bọn hắn cái này thứ mấy hồ đều là p h ò n g luyện c ô n quen, g khách kỳ t h ậ thao k ô n tác l tờ giấy n tuần dư tiểu trạch bọn hắn đều chỉ có thể tận lực đều đang luyện công trong phòng luyện kỹ thuật dù sao các lao sư đều nói không đang luyện công trong phòng luyện tốt kỹ thuật làm sao để các ngươi làm phẫu thuật thế nhưng là có người trực tiếp tại chân nhân người mẫu bên trên luyện a quá xong đánh dấu nhưng là ta cũng không dám nói ta cũng không dám hỏi dư tiểu trạch khổ bức cái thứ nhất đứng lên trên lần trước khám ngoại chú tới khám khảo hạch thời điểm hắn còn cười vương tuấn sinh cái thứ nhất mang lên đâu kết quả ngược lại tốt cái thứ hai liền là hắn lần này càng không may rút thăm số một ký trực tiếp liền là hắn khổ a bình thường mua sổ số không gặp chuẩn như vậy qua thi cử cũng không thấy cho cái thứ nhất cái này rút thăm liền đệ nhất đón bốn cái lao sư ánh mắt áp lực trong lòng lớn hơn được rồi chết sớm sớm đầu thai mặc dù là nói như thế cái này làm lên thao tác đến vẫn là ổn cực kỳ dư tiểu trạch cái thứ nhất thao tác là tâm xuyên không sai liền là tâm xuyên tên đầy đủ chọc giò m à n g tim bình thường mọi người cũng liền nghe cái chọc giò mảng phổi nhưng là dư tiểu trạch làm sao cũng không nghĩ ra lần này vậy mà rút được tâm xuyên hắn nghiêm trọng hoài nghi đây không phải rút thăm đây là treo rút thăm ngụy trang chỉ định thao tác nào có trùng hợp như vậy a hắn là khoa nội tim mạch liền cho đến cái chọc g dò màng tim a muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong la phỉ đều không tin la phỉ đã là bắt đầu muốn chọc g dò màng tim nội dung chọc g dò màng tim là mượn nhờ chọc g dò châm trực tiếp đâm vào màng tim khang khám và chữa bệnh kỹ thuật cùng cái khác tứ đại chọc g dò giống nhau đều là nhất định phải tại vô khuẩn kỹ thuật tiến hành bộ phận ứng dụng phổ lỗ kèn gây tê chọc dò bộ vị không thể qua sâu để tránh đâm r tâm thất hoặc đâm rách động mạch vành tạo thành mảng tim khang đại lượng tích máu ân so với cái khác tứ đại chọc do chọc do mảng tim tính nguy hiểm đúng là rất lớn giống như là một chút tiểu bệnh viện cơ bản đều là không khai triển hạng kỹ thuật này cũng không có cái nào bệnh nhân nguyện ý làm nguy hiểm như vậy thao tác đây chính là trái tim a làm thời điểm ký tên phiếu cam kết không thể so với phẫu thuật can thiệp số trang thiếu thậm chí là càng nhiều đương nhiên n à y làm còn phải làm chọc do mảng tim đối với chẩn đoán vẫn rất có trợ giút nhất là đối với mảng tim dịch động người bệnh Chọc dư tiểu trạch tự nhiên cũng là không ngoại lệ trong khoảng thời gian này hắn cũng luyện mặc dù cảm giác cái này cái thứ nhất thao tác độ khó liền lên đến nhưng là dư tiểu trạch làm vẫn là rất tại trạng thái cho dù là tại mô hình phía trên dư tiểu trạch đối với chiều sâu cùng thứ tự trước sau cũng là đem khống phi thường tính chuẩn chính tân tuyết đã là bắt đầu gật đầu võ tiểu phú cũng là trong lòng cảm t h á n tay hắn thuật làm cho dù tốt bây giờ thi cử cũng không nhất định liền thật so dư tiểu trạch bọn hắn thi tốt không thể có một tơ một hào thư gian a chọc dò màng tim chỉ định là cái gì tới khảo hạch thời điểm sao có thể thiếu đặt câu hỏi đâu thi hành nghề y đã xem cảm dắt tới dư tiểu trạch cũng là đã sớm chuẩn bị may mắn đây là hôm qua mới ôn tập nội dung a xác định màng tim dịch động tính chất giải trừ tắc nghẽ tim m à n g tìm tích m g ủ trị liệu còn cố ý bao mở cửa sổ tiền phâu phán đoán còn gì nữa không dư tiểu trạch khí tức cũng không giống nhau trả lời cái vấn đề về sau sợ nhất liền là lao sư hỏi còn gì nữa không lao sư hỏi thời điểm có hai loại khả năng một loại là thật còn có hỏi như vậy liền là tại cho ngươi cơ hội để ngươi có thể lần nữa đáp lại đem vân tằng mát một loại khác khả năng liền là theo thói quen tra hỏi nhưng là ai có thể biết trịnh tân tuyết hiện tại là ra ngoài cái gì hỏi à dư tiểu trạch lập tức liền cho chỉnh không tự tin trên sách là như thế viết t dư tiểu trạch rất muốn nói không có nhưng là lại sợ thật còn có rơi cho nên do dự cố gắng tưởng cố gắng suy nghĩ nhưng là hắn nghĩ tới đây đang tiến hành chọc dò mảng tim thao tác liền dễ dàng chịu ảnh hưởng a động tác rõ ràng chậm lại dư tiểu trạch trình độ rõ ràng còn không ủng hộ hắn theo bản năng tiến hành thao tác không có dư tiểu trạch cũng là rất nhanh ý thức được điểm này vội vàng trả lời không có thao tác nơi này cũng là nhanh làm mất đi tiết tấu cho tìm trở về tim t h o á i hóa dạng bột muốn hay không tiến hành chọc dò tim t h o á i hóa dạng bột dư tiểu trạch động tác trên tay trì trệ đây không phải viết tại trong sách giáo khoa mà là viết tại con đường y học bên trên tri thức bên trên thoái hóa tinh bột là cái bệnh lý biểu hiện tại hiện đại y học bên trong xuất hiện số lần lại là càng ngày càng nhiều chủ yếu là căn cứ vào đối gen nghiên cứu xâm nhập thoái hóa tinh bột phần lớn đều là căn cứ vào gen cải biến đưa tới không chỉ có là tim t h o á i hóa dạng bột còn có ruột gan các loại cũng có thể xuất hiện thoái hóa tinh bột mà lại là không thể n ị c h nhưng là trên trái tim t h o á i hóa tinh bột có đôi khi thông qua phổ thông kiểm tra thủ đoạn căn bản nhìn không ra càng không thể xác định tính chất cho nên chọc dò màng tim liền có thể phát huy được tác dụng bất quá nguyện ý làm cái này thật đúng là không nhiều dù sao vô luận có hay không tại xác định gen bệnh biến tình hướng dưới đều là muốn bắt đầu trị liệu không ai nguyện ý mạo hành làm chọc g i ò màng tim đại đa số người bệnh đối với chọc g i ò màng tim độ chấp nhận cũng không cao nhưng là nhất phụ viện tại phổ biến đầu tuần dư tiểu trạch còn nghe trịnh tân tuyết đề cập qua một tiếng kết quả là quên mất cực kỳ chặt chẽ hiện tại cái này chẳng phải trừ điểm sao nghĩ đến trừ điểm dư tiểu trạch tâm loạn hơn cái này thao tác thiết tấu là triệt để loạn mọi người nhất thời run lên không chỉ có là thi thao tác trả lại bên trên cường độ làm chiến thuật tâm lý ảnh hưởng tâm tình của bọn hàn a cái này nhất định phải cảnh giác đám người vội vàng bắt đầu làm tâm lý kiến thiết bài thi phân là đầu nhỏ trọng điểm vẫn là tại thao tác bên trên nhất là dư t i ể u trạch kỳ thật u đ ắ p bên trên trước đó là được rồi nếu là bởi vì chịu ảnh hưởng này dẫn đến thao tác xảy ra vấn đề vậy coi như bởi vì nhỏ mất lớn có thể sẽ bị chụp càng nhiều phân nhi võ tiểu phú cơ hồ là có thể nhìn thấy bốn cái lao sư đang cười tuyệt đối là cố ý bất quá cũng có thể lý giải người phẫu thuật đang tiến hành phẫu thuật thời điểm nhận ngoại giới ảnh hưởng khả năng là rất lớn cho nên muốn trở thành một cái hợp cách người phẫu thuật nhất định phải có cường đại tâm lý tố chất l u y ệ n được không chỉ có là kỹ thuật còn phải là tâm lý tố chất ta hiện tại mất điểm không trọng yếu về sau nhường người bệnh bỏ m ệ n h coi như phiền toái a dư tiểu trạch trung quy là nhận lấy ảnh hưởng tại s a u cùng thời điểm quên đi bàn giao người bệnh hậu phẫu cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cái này phân c h ụ c đến đoan a bất quá bốn cái lao sư cũng không cho hắn suy nghĩ những này cơ hội trực tiếp liền là hạng thứ hai thao tác làm điện tâm đồ nhưng là độ khó đều là địa ngục cấp bậc điện tâm đồ cũng là bác sĩ khoa nội tim mạch nhất định phải nắm giữ kỹ năng đừng nhìn hiện tại điện tâm đồ cơ bản mỗi cái khoa thất đều là y tá đến tiến hành vậy cũng chỉ là bởi vì thao tác đơn giản nhường y tá thao tác có thể tiết kiệm bác sĩ phần lớn thời giờ mà thôi nhưng là nếu thật là đụng phải khó giải quyết vấn đề bác sĩ vẫn là phải chính mình cho người bệnh tiến hành điện tâm đồ thao tác để xem xem xét thời gian thực tình huống lại có là một chút tình huống khẩn cấp dưới y tá cũng không phải vật t r a sức ngươi không thể luôn mang theo y tá đi đừng nhìn đơn giản học vấn rất lớn cũng không phải thật sự mấy cái kia vị trí Đi nếu là bệnh tình xác thực nóng nảy bác sĩ có lẽ sẽ trực tiếp giúp ngươi gọi điện thoại cho ngươi chào hỏi đồng dạng kiểm tra đồng dạng dụng cụ không giống nhau bác sĩ làm ra hiệu quả là không giống nhau điện tâm đồ quét hình toàn bộ nhờ máy móc nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thao tác nếu thật là thông thường điện tâm đồ thì cũng thôi đi nếu là có trái tim tập bệnh phổ thông khoa thất phụ trách quét điện tâm đồ y tá khả năng liền không thỏa mãn được cho nên khoa nội tim mạch bác sĩ không chỉ có là sẽ phải đọc điện tâm đồ càng phải sẽ làm điện tâm đồ dư tiểu trạch ở nước ngoài du học thời điểm ngược lại là trọng điểm học tập cái này làm cũng là thuận buồn xuôi gió cái này chỉ sợ là nhường trịnh tân tuyết hài lòng nhất địa phương dư tiểu trạch cũng là trong lòng điện đồ thao tác bên trên quét qua trước đó vẻ lo lắng ngược lại là nhìn giả vũ bọn hắn áp lực như núi sau đó nhưng chính là phức tạp thao tác dư tiểu trạch một phen thấp thỏm phía dưới đem can thiệp ống đỡ thao tác trực tiếp rút ra cái này kỳ thật cùng bình thường phẫu thuật can thiệp vẫn là có khác biệt chẳng qua là mô phỏng mạch máu điều kiện để cho người ta đem dây dẫn đường gũi đệ gụi dơ đặt vào trong mạch máu thành công đem ống đỡ đưa vào muốn đạt tới địa phương bước này trọng điểm khả năng liền là hai cái một cái liền là với thân thể người nhất là trái tim mạch máu tuyệt đối quen thuộc dù sao người ta nói nơi này trả lại ngươi không có đem chắn địa phương chống ra lại là chống ra địa phương khác đây cũng là chữa bệnh sự cố lại có là thuần thục công phu dây dẫn đường gũi đệ gụi liền hướng chạy đi đâu ngươi nếu là không có tuyệt đối độ t h u ậ n t h ủ thậm chí tựa như là quản h ả i tử nghịch ngậm ngươi muốn hướng đông không phải hướng tây mà lại mạch máu vách tường kỳ thật rất giòn yếu nếu là không cẩn thận đem mạch máu vách tường cho đâm thủng vậy coi như cứu người không thành đại s u ấ t huyết động mạch s u ấ t huyết tính nghiêm trọng không cần nói c ũ n g biết cho nên cái này thao tác cũng không phải không có nguy hiểm thao tác cơ bản cũng đều là thâm niên phó chủ nhiệm bắt đầu liền cả bác sĩ điều trị khả năng cũng còn phải luyện thêm công trong phòng khổ luyện mới được sau đó tăng thêm bình thường đi theo chủ nhiệm làm phẫu thuật nhiều học hai bên kết hợp mới có thể vì về sau chính mình mổ chính đặt nền móng dư tiểu trạch cái này tuần cũng không ít tiện tay thuật nhìn rất nhiều trong phòng luyện công cũng không ít ngâm cơ hồ liền không có một điểm trước ngủ cố gắng tự nhiên là có thu hoạch mô hình bên trên đến cùng là so với người thể còn muốn đơn giản rất nhiều chỉ cần là luyện nhiều cái này điểm thứ hai liền có thể không có vấn đề mà động mạch vành bế t ắ c điểm kỳ thật phần lớn cũng liền như vậy mấy chỗ hiện tại thi cũng giống như vậy dư tiểu trạch từ động mạch cổ tay nhập động tác rất chậm võ tiểu phú cũng là cẩn thận nhìn xem đối với trái tim phẫu thuật can thiệp võ tiểu phú cũng là cảm thấy rất hứng thú cái này thao tác võ tiểu phú cũng đọc lướt qua, qua đồng thời cảm thấy rất hứng thú phẫu thuật can thiệp là rất nhiều phẫu thuật phát triển xu thế cũng là khoa nội phẫu thuật điểm xuất phát khoa nội tim mạch trước tiết nhưng không có cái gì phẫu thuật làm chính là bởi vì can thiệp xuất hiện về sau mới là bắt đầu đến mức hiện tại nội ngoại khoa chức trách muốn từng bước một phân chia cũng may mắn là song phương có thể làm thuật thức đều đang phát triển có thể đọc lướt qua địa phương càng ngày càng nhiều bằng không song phương sợ là nguyên nhân quan trọng vì tranh phẫu thuật tranh không ngừng cỡ lớn bệnh viện đều thiết lập trái tim trung tâm khoa nội tim mạch cùng khoa ngoại tim mạch phân tiểu ra mà không phân mọi người nhất phụ viện chính là như thế trái tim trung tâm đại chủ nhiệm lâm nguyện cũng là toàn bộ đại nội khoa phó chủ nhiệm không chỉ có chính có mỗi ì n phương diện chuyên gia, càng là trưởng quản lý bệnh viện đại quyền. Nhiều khi, trong bệnh viện người đều là không gặp được mặt nàng, không phải đang học, liền là đang trên đường, các loại tòa đám, nhiều h khi, phải họp, họp là là lý là là loại đàm, trái tim mặt tòa các gia, đại gớm. m gặp được gây đều tuần khoa nội tim mạch cùng khoa ngoại tim mạch đều sẽ có một lần đại hội lâm nguyệt tự mình chủ trì đừng nói cái này trái tim trung tâm tập hợp khoa nội tim mạch cùng khoa ngoại tim mạch quả nhiên là bệnh viện đệ nhất đại khoa lâm nguyệt luận quần trọng có lẽ do、so、vu sĩ phụ còn cao khoa nội tim mạch có abc ba cái khu khoa ngoại tim mạch có abc ba cái khu còn có độc lập trái tim phòng điều trị tích cực có chính mình ống dẫn can thiệp trung tâm còn có cái khác nguyên bộ gì đó cộng lại nói là trong bệnh viện khoa lớn nhất cũng không đủ chính tân tuyết tại khoa nội tim mạch là khoa nội tim mạch khu a một cái mang tổ bác sĩ chủ nhiệm tại khoa nội tim mạch u y vọng cũng rất cao nhìn ra nàng đối dư tiểu trạch rất thích mặc dù thường xuyên nghiêm khắc nhưng là đối với dư tiểu trạch vung trồng cường độ thế nhưng là không kém kỳ thật những bác sĩ này giống như lao sư nhìn thấy hạt giống tốt đều là không khỏi muốn nhiều bồi dưỡng một chút dư tiểu trạch không thể nghi ngờ làm mầm tốt bằng không cũng không thể có dạy như vậy nội tình cùng tư lịch hạt giống tốt sở dĩ là hạt giống tốt cũng là bởi vì bọn hắn nội tình dày nội tính cao một điểm liền rõ ràng dạy làm ít công to võ tiểu phú cùng dư tiểu trạch kỳ thật đều thuộc về loại này không tệ nhìn xem dư tiểu trạch thao tác hùng hoàng n g h i ệ p đối trịnh tân tuyết khen liên kinh vi cùng lâm t i ể u nguyên cũng là nhẹ gật đầu làm phẫu thuật can thiệp trừ phi là đậm bệnh lúc khác chậm không quan trọng trọng yếu là ổn hiện tại dư tiểu trạch liền là nhô ra một cái ổn chữ mà đối với bác sĩ tới nói tâm ổn tay ổn mới có thể đứng đến ổn tại y học bên trên n ó n lòng cầu thành có thể không thể có lao sư ta đã hoàn thành dư tiểu trạch dừng lại trong tay thao tác đ ố i bốn cái đạo sư nói một tiếng t r ị n h tân tuyết nhẹ gật đầu bắt đầu đặt câu hỏi đây là càng ngày càng tiến trạng thái a võ tiểu phú bọn hắn nhìn xem dư tiểu trạch không khỏi nói trong lòng áp lực như n ú i a cái này dư tiểu trạch chỉ sợ chụp không được mấy phần đi loại trừ cái thứ nhất thao tác bị trịnh tân tuyết một vấn đề làm rối loạn trợ cước chụp điểm phần có bên ngoài cái khác cơ hồ đều là hoàn mỹ cấp bậc cái thứ tư thao tác thì là siêu âm tim đối với cái này dư tiểu trạch đúng là càng thêm thuần thụ Cái này sau i tim thiếu, lúc này, cái ê u quả âm làm thực thứ tư t không h lúc là này, o tác, t dư i ể trạch đoạn ạ t được sợ s là、so、với trước cái Cái còn cao. Cái này cộng này l i p h g Linh Linh, phát ó Kiệt, khảo kết biến thúc 3 lần. Đây là lần thứ tư, cũng là thứ Cụ sắc, hạch, cũng Dĩnh lần lần, lần đến ngược lần.、Sau、đoạn h đều đã đây Sau là là là là p lực nếu là hiện tại bọn hắn lại không đem điểm số nâng lên vậy coi như thật không có cơ hội nhớ tới trước đó không tim không phổi dư t i ể u trạch đúng vậy à đối mặt bực này cơ hội ai lại sẽ thật từ bỏ bọn hắn sao lại không phải ai cũng không phải yên lặng mão dùng x ư c lần khảo hạch này là hiện trường ra phân cùng trước đó khảo hạch khác biệt k điểm, điểm điểm. hiện ô n cần đến g chờ c u ố c tại ban bố dư tiểu trạch điểm số cái thứ nhất thao tác chọc dò màn tim chia đều tám mươi cái thứ hai thao tác điện tâm nổ chia đều chín mươi đệ tăng động mạch vành can thiệp ông đỡ chia đều chín mươi lăm cái thứ tư thao tác chia đều chín mươi chín tổng điểm ba trăm sáu mươi bốn ba trăm sáu mươi bốn hiện trường ra phân lẽ ra đối với cao tài sinh không thi mắt điểm cũng phải thi hơn ba trăm chín mươi bằng không cũng không tính là là cao nhưng là cái này có thể giống nhau sao hiện trường người ai dám nói mình liền có thể so dư tiểu trạch thi cao hơn đám người nhìn về phía dư tiểu trạch khá lắm bình thường không tim không phổi một bộ không quan trọng dám vẻ thời điểm then chốt là thật dám thi điểm cao à, ai không có thi tốt không có thi tốt lần này đoán chừng lại muốn h ạ chót ngồi trở lại võ tiểu phú bên người dư tiểu trạch đúng là lắp đầu khiêm tốn lại khôi phục trước đó cái dạng kia võ tiểu phú cũng không khắc khí cùng g i vũ lướt nhau trực tiếp một người m ư ợ quyền còn lắp đặt cái này đánh không chết giữ lại a n tết ta tha mạng tha mạng mặc dù cho đùa nhưng là tất cả mọi người là khẩn trương lên cái này cái thứ hai sẽ là ai còn không biết đâu phải biết lần này rút thăm cũng không phải bọn hắn rút mà là bốn cái lao sư rút dư tiểu trạch cái thứ nhất liền là bọn hắn rút ra hiện tại đến cùng ai là cái thứ hai ai cũng không biết đây là muốn chờ lấy tuyên án đầu a so cùng một chô rút còn dày vỏ trọng yếu nhất chính là có dư tiểu trạch châu ngọc phía trước bọn hắn cái này có chút khó đỉnh á vạn nhất thi thấp trong lòng không như ý nếu là thi t r a n lệch quá nhiều tiêu càng là mất mặt ném đi được rồi cho nên Cái này thứ hai, vô luận là ai cũng Cái hai, ai hai, này luận không nguyện ý lên là thứ thứ vô ý phùng linh linh Thanh âm là thi rừng, ể khoa bọn hắn nhìn h về p ngoại tổng quát nội dung chủ yếu vẫn là liên kinh vĩ khảo hạch cái này cái thứ nhất thao tác sẽ là cái gì đám người cũng là rất mong đợi hốt đi liên kinh vĩ chỉ vào trước người rút tham dương nói phùng linh linh diện mục khẩn trương đưa tay thăm dò vào trong đó chọc dò ổ bụng đối mặt đối mặt thật đối mặt dư tiểu trạch cái thứ nhất chọc dò màng tim nàng liền đến cái chọc dò ổ bụng đ o á n đúng đều đ o á n đúng a dù cho phùng linh linh năm nay hai mươi tám đều hậu tiến sĩ cái này đột nhiên áp đúng đề cũng là trong lòng không khỏi mừng rỡ không sai nàng vừa rồi chuẩn bị nhiều nhất liền là cái này chọc dò ổ bụng từ bắt đầu đến kết thúc trong đầu trọn vẹn biểu diễn ba quay về tính trước kỹ cảng liền cả chọc dò ổ bụng có thể muốn hỏi vấn đề phùng linh linh cũng cơ hồ đều là nghĩ đến tự hỏ cái này một khoa vượt qua dư tiểu trạch không thành vấn đề áp lực lập tức lòng gỡ không ít chọc giò ổ bụng làm tứ đại chọc giò một trong so với chọc giò màng tim không nói là đơn giản quá nhiều nhưng là bởi vì đều là y học sinh thường luyện chi thao tác ngược lại là để bọn hắn càng thêm thuần t h ủ mọi người thấy phùng linh linh vậy mà rút đến chọc giò ổ bụng cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm đây mới là bình thường rút t h ă m n h a dư tiểu trạch liền sụp đổ người ta chọc giò ổ bụng hắn chọc giò màng tim thương thiên a sao mà bất công a phùng linh linh đã là bắt đầu thao tác đ á n người cũng đều nhìn kỹ không chừng đằng sau bọn hắn rút chọc g do ổ bụng cái này thao tác tại trước khi trên giường dùng thế nhưng là nhiều lắm võ tiểu phú tiến vào khoa cấp cứu không bao lâu cái này chọc gió ổ bụng thế nhưng là làm đã không ít lần thứ nhất vẫn là điều tra cái nào lá lách vỡ tan phải chăng có ổ bụng xuất huyết đây cũng là chọc gió ổ bụng một đại t á c dụng chọc gió ổ bụng bình thường chia làm lưỡng dụng một là t r ầ n đoán tính chọc gió một là trị liệu tính chọc gió t r ầ n đoán tính chọc gió tựa như là võ tiểu phú trước đó loại kia chọc gió chân v à bụng rút da không ngưng huyết nói do ổ bụng bên trong có đại lượng xuất huyết đây là chẩn đoán cấp tính ổ bụng bên trong gan lá lá c h vỡ tan xuất huy không cần cái khác phụ trợ kiểm tra bằng này liền có thể trực tiếp khoa cấp cứu mở bụng dò xét loại trừ như vậy trần đoán tính chọc dò, còn có chọc dò ó ổ bụng ổ bụng dịch động giám định tính chất cái này hai đại trần đoán là thường dùng nhất cái khác còn có một số cũng là muốn nhìn tình huống lựa chọn muốn hay không tiến hành ổ bụng trần đoán tính chọc dò. lại có là trị liệu tính chọc dò, thường dùng nhất không ai qua được tràn dịch màng bụng rút lấy khoa tiêu hóa cùng khoa ngoại tổng quát dùng nhiều nhất sơ gan ung thư gan bệnh nhân có nhiều tràn dịch màng bụng sinh ra tràn dịch màng bụng nếu là không tiến hành định thời gian rút hút sẽ xuất hiện hô hấp khó khăn thiếu máu thiếu oxy, nguy cấp sinh mệnh. tràn dịch màng bụng sinh ra nguyên nhân có nào tràn dịch màng bụng nguyên nhân có thể chia làm ba loại loại thứ nhất dò dỉ r a tính ổ bụng dịch đ ộ n g phổ biến nguyên nhân có gan nguyên tính do tim tính mạch bệnh tắc r u ộ t tính nguyên do thận dinh dưỡng khuyết thiếu tính dưỡng chấp tính trở loại thứ hai chảy ra tính ổ bụng dịch đ ộ n g phổ biến nguyên nhân có tính tự phát vi khuẩn tính viêm phúc mạc thứ phát viêm phúc mạc bao quát ung thư tính ổ bụng dịch đ ộ n g bệnh lao tính viêm phúc mạc di nguyên tính mật tính dưỡng chấp tính n ấ m tính viêm phúc mạc trở loại thứ ba huyết tính ổ bụng dịch đọng phổ gan ngoại thương tính vỡ tan động mạch gan đ ũ vỡ tan thai n g o à i tử cung các loại tiêu chuẩn sách giáo khoa trả lời võ tiểu phú bọn hắn đều là gật đầu đối với sách vợ tri thức n ắ m giữ là phùng linh linh ưu điểm lớn nhất mười người bên trong tri thức giữ chữ lượng lớn nhất liền không ai qua được phùng linh linh hỏi cái này loại vấn đề có thể không làm khó được hắn còn gì nữa không đồng dạng tra hỏi vừa rồi dư tiểu trạch cũng tao ngộ qua nhưng là lần này phùng linh linh cũng không do dự không có lao sư ta thao làm xong xong rồi l ư l o t liên kinh vĩ nhẹ gật đầu phùng linh linh làm phi thường l ư l o t phải biết trước đó phùng linh linh có lẽ đối chọc d i ỏ ổ bụng từng bước một thao tác đều là hiểu rõ tại tâm nhưng là chân chính thao tác nhưng liền không có mấy lần bây giờ có thể có như vậy lưu loát sức lực tuyệt đối là không ít vượt qua luận cố gắng luận cứng cỏi sức lực nơi này mấy người đều phải phục phùng linh linh dư tiểu c h ạ biết cái này đệ nhất hoa khẳng định là bị vượt qua h t đi liên kinh v i nói lần nữa nhìn về phía phùng linh linh ánh mắt cũng là vừa lòng phi thường tám người bên trong liên kinh v i muốn nhất lưu lại liền là phùng linh linh lấy phùng linh linh tư chất trưởng thành là chuyện sớm hay muộn trình độ tối cao hiếm thấy nhất là nghiên cứu khoa học nội tỉnh cực dày đây đối với lâm sàng bác sĩ thật sự là quá hiếm có phùng linh linh về sau tiền đồ vô lượng cũng chính là ra cái võ tiểu phú nhường liên kinh vi xoắn suýt rất bằng không liên kinh vi đều không mang theo suy nghĩ nhiều đệ nhị khoa phần bụng cắt ra khâu lại thi lại là cơ bản thao tác lại áp đúng rồi phùng linh linh trên mặt t ư ơ i cười nhường tất cả mọi người là s ư n g sở cô nương này đây có phải hay không là quá phết lối đây là cảm thấy phần bụng cắt ra khâu lại rất đơn giản hay sao trên thực tế cái này phần bụng cắt ra khâu lại thật là không tính đơn giản cung chọc g i ò ổ bụng khác biệt chọc g i ò ổ bụng chỉ cần là nhớ kỹ vô khuẩn nguyên tắc tại mô hình bên trong rút da ổ bụng dịch động là được các lao s ư n g ư ợ c lại là sẽ không nhìn quá nghiêm nhưng là phần bụng cắt ra khâu lại liền không đồng dạng đây chính là những bác sĩ này thường xuyên làm sự t ì n h cũng không phải là n g ư ờ i dựa theo trong sách v ợ trình tự như thế từng bước một đi liền có thể làm được chọn khả năng không chỉ là vô khuẩn nguyên tắc trình tự phải trăng hoàn thiện còn có khâu lại khoảng thời gian sâu cạn các loại thậm chí là có xinh đẹp hay không cho nên cái này phần bụng cắt ra khâu lại có lẽ so chọc dò ổ bụng còn có hơn phùng linh linh l ạ i cười phu ca linh tỷ đây là lại ổ nàng khẳng định không ít luyện nàng không phải không thiếu luyện là áp đúng đề áp đúng đề đám người nghe vậy khẽ giật mình nghĩ tới phùng linh linh này tấm dáng vẻ cùng tiểu dung cũng không liền cùng bọn hắn thi cử thời điểm áp đúng đề giống nhau sao nhìn về phía võ tiểu phú thần à bọn hắn đều không nghĩ tới võ tiểu phú đúng là liếc mắt một cái liền nhìn ra cái gì sức quan sát ta quá kinh khủng đi theo bản năng hướng xa ngồi một chút cái này đều có thể nhìn thấu lòng người đi võ tiểu phú thấy thế lập tức l ư ờ m hắn nhóm một chút hảo tâm giải hoặc vậy mà đối với hắn như vậy ừ n xấu xi、si、một chút liên kinh vĩ nhìn về phía lâm triệu nguyên nhữ mày thứ ù n tiểu tâm tư a đừng nói có chút khâu lại kỹ xảo tại mô hình bên trên là thật không luyện được tựa như là hiện tại phùng linh linh khâu lại là thật xấu tại mô hình bên trên có lẽ không cảm thấy nhưng là tại trên thân người cũng rất dễ dàng đã nhìn ra đương tọa có bốn người h trên ra t、so、linh linh linh linh võ tiểu phú học nghiên cứu sinh thời hầu đều khe hở so cái này tốt sợ là một tuần này phùng linh linh mặc dù không ít luyện cũng tới qua tay thuật nhưng là một lát muốn luyện ra là khó khăn đây nhất định là trừ điểm hạng cụ thể muốn chụp nhiều ít liền muốn nhìn l ề n kinh vĩ bọn hắn lao sư ta hoàn thành phùng linh linh nhìn xem đám người dáng vẻ cũng là hơi thấp túi đầu nhưng trong lòng thi thể đằng sau nhất định phải nhiều tham gia phẫu thuật hảo hảo luyện nói không chừng liền phải đi khoa cấp cứu tìm thêm tìm võ tiểu phú cái này khe hở hoàn toàn chính xác thực là có chút khó vào p h á p nhãn nàng chính mình nhìn thấy đều tự tìm mặc cảm h t đi lần thứ ba rút thăm nhìn xem ký nội dung phùng linh linh tiểu dung lại là nổi lên mặt đơn áp không phải áp đây là thứ ba áp hà nội soi ổ bụng thao tác ca không sai cũng là phùng linh linh hảo hảo luyện qua lần này lại áp đúng rồi không thể nào nàng lại áp đúng dư tiểu trạch bọn hắn nhìn xem phùng linh linh tiểu dung không khỏi xưng sở nụ cười này quá quen thuộc a tựa như là bọn hắn không nghĩ tới. trận này khảo hạch đúng là lại phát hiện phùng linh linh một đại thần ký chỗ cái này áp đề lợi hại à nếu sớm biết phùng linh linh có lớn như thế thần ký bọn hắn đều hận không thể sớm tỉnh giáo c h ắ c không được phùng linh linh trước đó t h i v i ế t đều là thứ nhất cái này áp đề tuyệt chương một trăm hai mươi sáu muốn đi chương một trăm hai mươi sáu muốn đi cũng không biết phùng linh linh là đằng sau thức tỉnh thần ký vẫn là từ nhỏ đã có nếu là từ nhỏ đã có k i a liền càng tuyệt võ tiểu phú cảm thấy cái này so với mình nhân đao hợp nhất còn lợi hại hơn a cái này mở áp đề ban quả thực là muốn trực tiếp chiếm chức giáo dục ban lao đầu hai người các ngươi cùng linh tỷ ở chung lâu như vậy liền không có phát hiện cái gì cù d ĩ n h cùng la phỉ nghe dư tiểu trạch lập tức chừng một chút cái gì ở chung phát hiện gì cái gì đừng nói là không có phát hiện cho dù là phát hiện cái gì cũng không nói với dư tiểu trạch nội soi ổ bụng thao tác vẫn còn có chút lạnh nhạt nhưng là này có c h ỉ n h tự một bước không rơi kết quả cũng là không tệ tối thiểu nhất tại giai đoạn này đã là rất tốt đây chính là học bá chỗ lợi hại mặc kệ cái khác như thế nào việc này đột nhiên vân khẳng định là một điểm không rơi bọn hắn trải qua thời gian dài học tập đã là tạo thành một loại làm bài mạch suy nghĩ kín kẽ tuyệt đối sẽ không rơi xuống bất kỳ một cái nào trình tự Không giống như giống là các i k h á lao sư phan g tốn s phân cũng sẽ căn cứ học sinh tình huống thực tế giai đoạn này có thể làm đến tình trạng này điểm số tự nhiên là sẽ không thấp quả nhiên cái thứ nhất thao tác điểm trung bình chín mươi chín cái thứ hai thao tác điểm trung bình chín mươi đệ tam thao tác điểm trung bình chín mươi cái thứ tư thao tác điểm trung bình chín mươi năm tổng điểm ba trăm bảy mươi bốn a cao như vậy dư tiểu trạch là ba trăm sáu mươi bốn lúc đầu bọn hắn đều là trông thấy dư tiểu trạch điểm số rất cao muốn chế một chút ra sân trước có người đem phân kéo xuống kết quả ngược lại tốt này làm sao còn từng cái hướng cao đi a ba trăm bảy mươi bốn cái này trực tiếp tăng giá m ộ ư ơ i phần chỗ này phía sau bọn họ còn thế nào sống a tất cả mọi người là áp lực như núi đệ tam vươ na vươ na đám người nhìn về phía v ư na vị này nội tình bọn hắn hiện tại cũng là biết không ít v u sĩ phụ học sinh ở trong khoa đã là thực tập một năm trước đó chuyển khoa đi đây không phải lại quay lại tới rồi sao thuận tiện liền bổ sung tới tại bệnh viện đã là chuyển lâu như vậy nội tình lại tốt như vậy ngẫm lại đều có thể biết có bao nhiêu lợi hại hắn cũng là khoa ngoại tổng quát thao tác quả nhiên một màn này tay so phùng linh linh còn kinh dị sinh thiết tủy xương bồn mạ dạo bị học xi、si, đại ống thông dạ dày nội soi ở bụng thao tác nội soi ở bụng tắt ruột thừa trừ cái này từng cái làm đều là rõ ràng so p h ù linh linh xinh đẹp rất nhiều điểm số vừa ra tới mọi người càng là điên rồi、384. lại tăng giá mười phần đây là muốn mạng của bọn hắn a kế tiếp c ụ dĩnh c ụ dĩnh đám người nhìn về phía c ụ dĩnh c ụ dĩnh một mực đợi tại khoa cấp cứu tại thao tác phương diện rèn luyện nhưng là muốn so với bọn hắn đều nhiều một ít nhất là đi theo võ tiểu phú còn không biết bị chuyển thần công gì đâu cố lên la phỉ cùng phùng linh linh đối cụ dĩnh nói lúc này la phỉ cùng phùng linh linh sắc mặt đều có chút không dễ nhìn la phỉ là bởi vì áp lực quá lớn nàng thật rất cố gắng nhưng là muốn vượt qua phía trước cái này ba cái thật là quá khó khăn lần này thành tích xếp hạng sợ cũng sẽ không quá lý tưởng phùng linh linh liền là đơn thuần bởi vì vư na trước đó nàng cơ bản không phải thứ nhất liền là thứ hai duy nhất đối thủ liền là võ tiểu phú lần này thế nhưng là thi thao tác phùng linh linh nào dám nói có thể so sánh võ tiểu phú thi cao a trừ phi là võ tiểu phú rơi trong biển nhưng là đây chính là liên quan đến ở lại viện sự tình a võ tiểu phú làm sao có thể ngốc như vậy lúc đầu nghĩ tới lần này phân bảo đảm đệ nhị hy vọng hẳn là thật lớn kết quả ngược lại tốt trực tiếp tới một cái vu na đem tất cả hy vọng đều phá vỡ cái này sợ là muốn bảo đảm thứ ba phùng linh linh là kiêu ngạo nàng muốn là nhiều lần gần phía trước hơn nữa còn phải là tiến bộ bây giờ ngược lại tốt ngược lại là có lùi bước ý tứ lần thứ nhất khảo hạch là thứ nhất thứ hai lần khảo hạch liền bị võ tiểu phú vượt qua trở thành thứ hai sau đó liền không còn cầm lại đệ nhất đến bây giờ ngược lại tốt sợ không phải còn muốn hướng thứ ba rơi chụp tình thế này xuống dưới nàng muốn ở lại viện sợ không phải liền thật nguy hiểm cụ dính hít thở sâu một hơi đối đầu võ tiểu phú con người cảm nhận được võ tiểu phú của vũ cụ dính tựa hồ cũng là bông lòng rất nhiều tại thao tác phương diện cụ dính rèn luyện cơ hội đúng là muốn so những người khác nhiều một ít còn đi theo võ tiểu phú từng ngày ngâm trong phòng xử lý y tế có võ tiểu phú chỉ đạo rất nhiều thao tác đều là thuần thục vô cùng chọc do mang trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng t à u trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài o r ọ n g tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng t h i trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài t h ọ n g tài trọng tài trọng tài t r o n g cụ d ĩ nhìn cũng cái cũng học cụ học, cho nhiều hơn mấy phần thần thái. Tựa hồ là đang nói, không nghĩ tới đi. Cái này siêu đồng ta cũng học xong dĩnh ánh học, không nghĩ hôm nay cho dùng n là là là thái, hồ theo khâu hôm h tới đi, siêu tim đi tới. mấy âm đây tựa ta về phía lâm t i ệ u nguyên võ t i ể u phú rất hoài nghi là lâm t i ệ u nguyên biết c ụ d ĩ n h hội mới khiến cho nàng rút cái này ngược lại không phải bởi vì cho nàng thuận tiện mà là nhường nàng biết cái này đúng là rất trọng yếu ba trăm bảy mươi dư tiểu trạch đã làm một khóc lúc đầu trước đó cũng chính là khiêm tốn một chút hiện tại ngược lại tốt thật thành lời nói thật đây đúng là không làm tốt à đằng sau cái này đều một hai ba cái đều so với hắn làm tốt đều so với hắn điểm số cao lần này lại mù a liền biết không thể cái thứ nhất bên trên đen đủi kế tiếp phó kiệt giờ này khắc này cho dù là phó kiệt cũng là trong lòng căng thẳng dây cung đều tại tiến bộ a hẳn cái này khoa ngoại thần kinh trí tử lần này đối mặt á p lực thế nhưng là quá lớn vốn là muốn tranh cái này cái khả năng thứ ba tồn tại danh lệch thế nhưng là lần này xem xét treo át chọc giò thắt lưng điện nao đồ hệ lẹt r ộ hện sệ p h ạ lọc r a m ệ ít đọc đ ồ kính h i ể n vi ra thao trường làm kính h i ể n vi biễu não lộ trừ phó kiệt tuyệt đối là thực thao hình tuyển thủ chỉ cần là tiến vào phẫu thuật trạng thái liền có thể vượt xa bình thường phát huy cái chủng loại kia hùng h o a n g nghiệp đối thế nhưng là khen không dứt miệng tỉnh táo năng lực áp dụng ý nghĩ phó kiệt đều có thiếu sót duy nhất khả năng cũng chính là một chút cầu thông năng lực mà thôi nhưng cũng không phải khiếm khuyết chỉ là có chút kinh nghiệm phó kiệt coi là bác sĩ liền hẳn là dạng này cùng cho người bệnh một chút hư vô mở mịt hy vọng còn không bằng đem tình hình thực tế bờ báo nhờ người bệnh người nhà chính mình phán đoán người bác sĩ nào đều có phong cách của mình võ tiểu phú mặc dù cảm thấy có thể làm càng tốt hơn nhưng cũng sẽ không cảm thấy phó kiệt dạng này không tốt ngược lại là cảm thấy phó kiệt thật thích hợp khoa cấp cứu bốn hạng thao tác làm xu cho dù là phía trước mấy vị này cũng là khẩn trương cái này làm thật t r ụ p không được mấy phần đi ba trăm bảy mươi hai phùng linh linh nhẹ nhàng thở ra cụ dĩnh lại là có chút thảm đạm tại thao tác bên trên trung quy là phó kiện càng chiếm ưu thế a kế tiếp vương tuấn sinh vương tuấn sinh trong khoảng thời gian này thật là rất cố gắng cho dù là không thể lưu lại hắn cũng muốn lưu lại thuộc về mình dấu chân n h ư ờ n g đ á m người biết năng lực của hắn cho nên cho dù là lưu ban cũng là chưa từng từ bỏ ba trăm sáu trước mắt thấp nhất phân nhưng là không ai dám nói vương tuấn sinh không được bởi vì vương tuấn sinh một tuần này thế nhưng là không cùng lấy làm phẫu thuật còn tại phòng bệnh cùng khám ngoại trú a cái này hoàn toàn liền là đang luyện công trong phòng luyện ra được đã là phi thường tốt kế tiếp giả vũ giả vũ lúc này thật là có chút áp lực lớn phùng linh linh ba trăm bảy mươi b ố viu na ba trăm tám mươi b ố hắn cái này nếu là thi khó coi mặt mũi này bên trên liền thật khó coi ba trăm sáu mươi b ố vậy mà cùng dư tiểu trạch điểm số giống nhau danh p h ủ kỳ thực cá mẹ một l ứ a a hai người lướp nhau nhìn nhau câm lặng im lặng nước mắt bên trong nước a kế tiếp lưu tịnh đám người nhìn sang nhất là phó kiệt cùng vương tuấn sinh có v i na phía trước bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy lưu tịnh lại so với vu na đơn giản cùng vu na không sai biệt lắm lưu tịnh cũng là khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm tiến sĩ sinh tại trong bệnh viện đã luân chuyển một năm l u â n thao tác so với bọn hắn l ưu thế lớn hơn nhiều lắm ba trăm tám mươi hai phân ra đến càng làm cho tất cả mọi người trầm mặc bốn vị lao sư cho bọn hắn đây là tìm hai cái hàng duy đà kích cao thủ a mặc dù nói bình thường thực tập quá trình bên trong bọn hắn liền có thể phát hiện vu na cùng lưu tịnh rất lợi hại nhưng là cái này không đến thật thi ai cũng không chịu vừa nhưng là thành tích này thật tới liền không đồng dạng kế tiếp la phỉ la phỉ không nghĩ tới chính mình là thứ hai đếm ngược cái ra sân đừng nhìn nàng bình thường tùy t i ệ n nhưng là như thế kháng ép quả nhiên là có chút khó cho nàng bất quá nàng vẫn là đứng vững áp lực đem thao tác vững vàng làm xong chỉ là thành tích 358, cuối cùng xếp tại trước mắt cuối cùng chỉ còn lại một cái đám người nhìn về phía võ tiểu phú áp c h u k a dư tiểu trạch bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết này cảm tạ lao sư vẫn là nói tàn nhẫn võ tiểu phú chỉ cần là không sai lầm bọn hắn cảm thấy nhất định là nghiền ép tính cũng chính là viu na cùng lưu tịnh có thể so tài một chút nhưng là võ tiểu phú sẽ sai lầm Bọn, bọn h vũ,、so. vũ sĩ phụ muốn thu võ tiểu phú làm tiến sĩ sinh nàng cũng là biết đến cái này còn không có nhập môn đâu nàng nói thế nào cũng là sư tỷ lần trước bị sư đệ cho làm hạ thấp đi coi như xong lần này cần là còn bị làm hạ thấp đi vậy thì thật không có mặt mũi cũng không có thể đi dù sao nàng đều làm đến tình trạng này kế ỹ năng phân. thao tác, làm sao đều phải chụp sao làm điểm đều k tiếp võ tiểu phú võ tiểu phú nhìn về phía đám người cười hướng đi bàn điều khiển chọc do ổ bụng p h ầ n bụng u nang xử lý nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ nội soi ổ bụng cắt ruột thử trừ chọc do ổ bụng làm xong về sau đám người liền biết thật không thể nào không ra tay này lại nhanh lại ổn quả thực là không thể so với thầy của bọn h à n g kém cái này có thể làm sao trừ điểm chụp một phần mà p h ầ n bụng u nang xử lý càng là trực tiếp cho võ tiểu phú để độ khó nhìn xem võ tiểu phú xe nhẹ đường quen đem u nang cắt bỏ lại nhìn kia xinh đẹp khâu lại kỹ thuật phùng linh linh càng là trực tiếp đầu tựa vào trong hai v ũ không mặt mũi nhìn a một năm không trong vòng nửa năm nàng nhất định phải đem khâu lại kỹ thuật lệ ra lại không có thể bị cười nạo nội soi ở bụng túi mật cùng ruột thừa cắt bỏ nhường l i u na đều là cả kinh đứng lên mặc dù đây là mô hình nhưng là ngươi không đến mười phút đồng hồ liền kết thúc là chuyện gì xảy ra đây đệ nhất không cần suy nghĩ bọn hắn đã là bắt đầu yên lặng thứ hạng hùng hoàng nghiệp chính tân tuyết liên kinh vĩ lúc này cũng là đầy mắt phức tạp ba tuần a vẹn vẹn ba tuần võ tiểu phú liền để cho bọn hắn thay đổi cách nhìn đã từng bọn hắn coi là võ tiểu phú liền là tiết mục tổ k đối đầu so biểu hiện trình độ tầm quan trọng bây giờ ngược lại tốt trực tiếp bị võ tiểu phú tú một mặt hát mã nghịch tập như vậy sinh ra đoán chừng tiết mục tổ cũng là có chút không nghĩ tới h ả o h ả o trình độ giáo dục tuyến trực tiếp liền phải chém nước bất quá bọn hắn cũng là lấy được càng nhiều bây giờ tiết mục nhiệt độ tăng lên trên diện rộng võ tiểu phú tuyệt đối cư công trí vĩ không chỉ có là tiết mục tổ bây giờ tại bắc khu võ tiểu phú thanh danh đều không thể so với giang nhạc nhỏ bao nhiêu phương nam tiểu khoai tây bắc phạt thảo nguyên tại bắc khu văn lữ cố gắng giới bắc khu càng ngày càng nhiều cảnh đẹp bị khám phá ra hiện tại cả nước du lịch thu nhập Bắc Khu nếu h ả giải y lên đoạt á n quân, càng là không o Bắc c Khu á phải các nghề, sắp về hưu nếu không phải vu sĩ phụ muốn chiêu võ tiệu phú đương tiến sĩ sinh hắn lâm thiệu nguyên làm sao đều phải tranh một chuyến lâm thiệu nguyên còn không có lui đâu đoạn hào động tác lâm t h i ệ u nguyên cơ hồ đều là tin tưởng đối với võ t i ể u phú trưởng thành hắn cũng tuyệt đối là toàn bộ hành trình giám sát làm nghề y cả đời lâm t h i ệ u nguyên quá biết võ t i ể u phú tiềm lực tổng điểm ba trăm chín mươi lăm ba trăm chín mươi lăm đây đã là phá nhất phụ viện kỹ năng khảo hạch ghi chép phá đệ nhất coi như xong còn không chỉ là lần này thứ nhất đây là kỳ t r ư ớ c khảo hạch đệ nhất á ã loại này khảo hạch nhất phụ viện thường xuyên làm quy bồi sinh nghiên cứu sinh thực tập sinh bồi dưỡng sinh cơ bản đều là cần trải qua nhưng là nào có, có thể thi võ tiệu phú cao như vậy cho dù là bọn hắn thật bắt đầu thao tác cũng không dám nói có thể đạt tới ba trăm chín mươi lăm những người khác thì c à n g là ba trăm chín mươi cũng khó khăn võ tiểu phú vưu na lưu tịnh phùng linh linh phó kiệt cụ dĩnh dư tiểu trạch giả vũ vương tuấn sinh la phỉ xếp hạng không cần phải sư nhóm tuyên bố tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ võ tiểu phú lại là không hề nghi ngờ thứ nhất loại trừ phỏng vấn viết lần kia võ tiểu phú đây đã là cầm ba cái đệ nhất đã ai cũng biết lần này biên chế danh n lệch võ tiểu phú khẳng định là muốn lấy đi một cái tia cái thứ hai đâu trong tiệm cơm cái này bữa tiệc là vưu na cùng lưu tịnh tổ chức cuối tuần chúng ta liền không thể lại cùng các ngươi cùng một chỗ t h ự tập、ừ. đám người có chút không hiểu có ý tứ gì chúng ta vốn cũng không phải là cùng các ngươi giống nhau thông qua hải tuyển tham gia tiết mục thực tập sinh lần này sở dĩ tham dự vào cũng là các lão sư muốn thông qua chúng ta cho các ngươi gia tăng một chút áp lực bây giờ mục đích đã là đ ế n chúng ta tự nhiên muốn công thành lưỡi thân cái này đám người nghe vậy giật mình đúng là dạng này thua thiệt bọn hắn trước đó còn đem vu na cùng lưu t ị n h xem như địch giả tưởng đối thủ cạnh tranh đâu kết quả ngược lại tốt người ta liền là đến chạy một vòng đuổi bọn hắn roi bây giờ không đến hai tuần quá khứ chính là muốn rời đi vậy các ngươi vũ na cùng lưu tịnh lúc này cũng là có chút ánh mắt phức tạp có đôi khi thật thật hâm mộ các ngươi lại có cơ hội trực tiếp cầm xuống biên chế chúng ta trước đó đã là thông qua được khoa mời bây giờ xem như bệnh viện chính thức nhân viên đằng sau sẽ còn tham gia viện mời nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể cầm xuống một cái viện mời hợp đồng cho nên chúng ta về sau vẫn là phải thường xuyên gặp đúng là dạng này biên chế khó cầu nhưng là hợp đồng chế liền không có nhiều như vậy hạn chế bệnh viện luôn là yêu cầu người khô sống so với biên chế hợp đồng lao động đái ngộ muốn thấp không ít mà lại cũng không có ổn định như vậy khoa mời là cộng tác viên đái ngộ viện mời hàng năm có hợp đồng lao động hảo hạch mà khoa mời công việc cực kỳ không ổn định bất cứ lúc nào cũng có thể bị đ ổ i việc khoa mời đãi ngộ tranh lệch viện mời cũng rất nhiều bất quá nhất phụ viện loại này đỉnh tiêm bệnh viện cho dù là cầm xuống một cái khoa mời hợp đồng cũng là vô cùng lợi hại tựa như là vu na cùng lưu tỉnh nghĩ như vậy bọn hắn đúng là may mắn cơ duyên x à o hợp đuổi kịp cơ hội lần này bằng không biên chế đơn giản liền là nằm mơ vu na có lẽ cũng là bởi vì như thế mới là các h ú t không q a n tâm muốn cùng võ tiểu phú so tài một chút c ũ ngược là muốn n những n g lại k h là vu na hắn đồng cùng lưu tịnh cho bọn hắn một chút mạch suy nghĩ cho dù là không thể cầm tới biên chế bọn hắn cũng có thể thử một chút cùng nhắc phụ viện ký tên hợp đồng trở thành vu i na cùng lưu tịnh dạng này hợp đồng lao động a tâm tư cũng là bởi vì vu na cùng lưu tịnh một phen hoặc lạc nhất là lúc nghe v ư ơ n a cùng lưu tịnh không phải muốn đi chỉ là không tiếp tục tham gia tiết mục mà thôi đám người càng là tình cảm không có thấp như vậy rơi xuống lúc này bắt đầu nâng chén uống vậy chúng ta vương tuấn sinh cùng la phỉ có chút thấp thỏm võ tiểu phú lúc này cười cười hai vị sư tỷ đều muốn công thành l ư u thân tự nhiên là bởi vì các ngươi muốn trở về à. vương tuấn sinh cùng la phỉ nghe được võ tiểu phú lời này lúc này kinh hỷ thật Na cùng lưu tịnh cũng là cười cười, nhưng vương tuấn sinh cùng la phỉ càng là kích động đám người cũng là càng cao hứng hơn bận rộn thực tập sinh sống khẩn trương cạnh tranh t ổ n gặp c ũ san g giống n đầu bên kia điện thoại là võ tiểu phú thạc sĩ đạo sư võ tiểu phú lúc ấy thi nghiên cứu cứu sinh điểm số cũng không thấp trong nhà cũng xử sức lực báo chính là bác khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm nghiên cứu sinh vị lao sư này năng lượng cũng không nhỏ lần này cùng viện trưởng hiệu trưởng cùng một chỗ dung lực nhường hắn luận văn sớm như vậy chỉ thấy san nhường võ tiểu phú cũng là có chút kinh hỷ một khu hợp tâm mặc dù cùng c ụ dính bọn hắn so sánh tính không được cái gì nhưng đây cũng là luận văn thành quả tiến bộ a võ tiểu phú nghĩ tới cũng hẳn là đạo sư bọn hắn nhìn võ tiểu phú trở thành hắc mã đây chính là đại biểu cho bác khu đại học y khoa mặt mụi a điều này có thể hỗ trợ tự nhiên là không thể rơi xuống võ tiểu phú cái này sóng càng là bị trường học làm một đợt miễn phí tuyên truyền trước đó chỉ sợ cũng rất nhiều người không biết bác khu đại học y khoa mà bởi vì võ tiểu phú quan hệ hiện tại bác khu đại học y khoa nổi tiếng có thể quá、cao. trước đó bắc khu đại học y khoa là mọi người cũng không biết cái này đại học chưa quen thuộc bắc khu đối với địa phương xa lạ có mâu thuẫn hiện tại không đồng dạng đây chính là võ tiểu phú trường học cũ có thể kém sao không xem võ tiểu phú tại tiết mục bên trong đại sắt tứ phương d á n g vẻ sao cái này thỏa thỏa tinh anh bồi dưỡng căn cứ a bắc khu đại học y khoa hiệu trưởng đã là cao hứng không ngậm m i ệ n g được chiêu sinh thể lệ đều là trong đêm để cho người ta một lần n ữ a đổi võ tiểu phú đều làm đến phần này bên trên bọn hắn mặc dù không đến nỗi ngay cả đêm cho võ tiểu phú viết lên mấy chục thiên l u ậ n văn nhưng là võ tiểu phú viết bản này vẫn là phải nhường mau chóng phát biểu tới tối thiểu nhất tại thực tập kết thúc trước đó có thể dùng tới a đối đạo sư biểu thị g a càm tạ cùng ước định sau khi trở về nhất định trước tiên đi xem hắn về sau võ tiểu phú chính là trở về nhà trọ tái chiến lu theo học tập xâm nhập phẫu thuật dẫn dắt võ tiểu phú cảm giác hiện tại đã là có vô số cái ý tưởng bác khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện lúc này võ tiểu phú đạo sư cũng là có chút buồn b ự c không nghĩ tới võ tiểu phú vẫn là cái nội tú nói thật lúc trước võ tiểu phú mặc dù cũng rất ưu tú nhưng là thấy thế nào đều không có tiết mục bên trên biểu hiện lợi hại như vậy đứa nhỏ này rất có thể ẩn dấu a bất quá võ tiểu phú trong trường học một mực cũng đều là chuyên nghiệp trước ba vẫn là hội học sinh phó chủ tịch đảng viên các loại vinh dự cầm lương tay đây đều là có nội tình a cũng trách không được võ tiểu phú có thể hậu tích bạc phát còn phải là trước h h phố lớn à ánh à n lớn bên A mắt t o n không g khỏi tiết mục trung thực đó m fan hâm mộ, đã là chờ đợi tại trước máy truyền hình. hâm đã trước đó, quan phương làm một cái thống kê thích cái tiết mục này người xem vậy mà chỉ có không đến nửa thành y học loại người làm cái khác phần lớn người quần thể là sinh viên hay là còn chưa nhập chức ngay tại tìm việc người bọn hắn cho rằng tiết mục bên trong phản ứng tới gì đó luôn là có thể cho bọn hắn một chút trợ giúp sau đó liền là những đám người này kéo tới thân hữu đoàn bạn trai bồi bạn gái bạn gái bồi bạn trai hải tử bồi phụ mẫu phụ mẫu bồi hải tử sau đó cứ như vậy đúng là nhường cái tiết mục này online người xem nhân số t h ẳ n g báo tố ngàn vạn số lượng bắt đầu bắt đầu 9 giờ khương nhược nam thân ảnh xuất hiện lần nữa mặc dù chỉ là một tuần không thấy nhưng là võ tiểu phú bọn hắn luôn cảm giác khương nhược nam càng xinh đẹp hơn đã từng có người h i ể u chuyện cho đông hải mỹ nữ xếp hạng trong đó bao gồm liền là một chút đông hải tịch minh tinh ca sĩ diễn viên nhân vật công chúng các loại khương nhược nam tự nhiên là ở trong đó mà mỹ nữ này xếp hạng trên bảng khương nhược nam không hề nghi ngờ đứng hàng đứng đầu bảng lực á p một đám đông hải tịch minh tinh diễn viên vân vị này vô luận là dáng người vẫn là dung mạo đều là vô số trạch nam mậu ảo phối hợp võ tiểu phú thậm chí có đôi khi đang hoài nghi cái tiết mục này người xem sẽ có hay không có như vậy mới thành là chuyên môn hướng về phía khương n h ư ợ c nam tới dù sao nhìn trước đó khương n h ư ợ c nam chủ trì mấy cái tiết mục có vẻ như cũng không có thấp hơn trăm vạn online bạch tiểu nghiên còn tại võ tiểu phú trở nên kích động không phải liền là tranh l ệ n h bốn tuổi sao cũng không phải tranh l ệ n h một cái thế giới ai còn không có một cái nào sắp sáng tinh tỉ t ỷ ôm về nhà mậu đâu thường chú khách quý bên trong còn có g i a n nhạc lư triển cùng vương ninh bất quá hoa mộc duyên cùng lý miệu miệu không có ở đây tiết mục nói là quay phim đi thường chú khách quý sẽ từ bên trên kỳ tiết mục chuyển ra về sau có thụ hoan g nên bạch tiểu nghiên cùng phạm lao sư thay thế không thể không nói quyết định này lập tức vì tiết mục t r ư ớ n g phấn không ít không gặp mưa đạn bên trên đã là bắt đầu hưng phấn sao cũng không chỉ là võ tiểu phú tranh lệch bốn tuổi cùng bạch lộc tranh lệch lấy số tuổi nhiều người từ nhỏ mười mấy tuổi bắt đầu đến hơn mười tuổi kết thúc hiện tại bạch tiểu nghiên đây chính là không khác biệt rết ra mà phạm lao sư xuất hiện cũng là vì tiết mục mang đến không ít bóng đá kẻ yêu thích nhìn bóng đá liền không có không biết phạm lao sư đây chính là hoa quốc hoàng kim lời đầu lao đại a sau đó liền là hai cái đ là một cái lưu lượng tiểu hoa thêm một cái lưu lượng tiểu sinh dù sao v õ tiểu phú bọn hắn là không biết hẳn là vừa mới xuất đạo chuyên giết mười tám tuổi tả hữu loại kia f a n hâm mộ thiếu niên đoàn xuất thân tiết mục trung quy là yêu cầu lưu lượng bọn hắn phía sau quản lý đoàn đội hay là công ty cho tiết mục tổ tài trợ một chút tiết mục tổ đem bọn hắn mời tiền đến bọn hắn mượn nhờ tiết mục lửa một thanh tiết mục cũng thừa cơ hấp thu bọn hắn lưu lượng nhường tiết mục tỷ lệ người xem đi lên đôi bên cùng có lợi hay không chậm trễ đây cũng là tiết mục bây giờ thông thường xáo lộ mà lại bọn hắn xuất hiện về sau mưa đạn đ không chỉ có là công ty bọn họ mua những cái kia còn có một số bọn hắn phấn hồng cùng hắc phấn lẫn nhau đ ố i trang diện tóm lại làn áo nhiệt lợi hại lúc cách một tuần chúng ta tiết mục lần nữa bắt đầu mọi người có nhớ ta hay không nhóm a mặc kệ các ngươi muốn không nghĩ ta dù sao là nhớ các ngươi a hương nhược nam một câu cái này không phải liền là trực tiếp thả đạn hạt nhân sao không phải sao mặc kệ ai mua mưa đạn hiện tại cũng đến bị trạch nam hưng phấn hò hét bao p h ủ lại võ tiểu phú nhìn về phía vương tuấn sinh ngươi làm gì đâu vương tuấn sinh vội vàng đưa điện thoại di động màn hình tre nhìn về phía võ tiểu phú trên mặt vẻ hưng phấn máy liệt mặt đỏ tía thai không biết còn tưởng rằng là mùa xuân đến nữa n h a nghĩ đến vừa rồi vương tuấn sinh vừa rồi phát m ư a đạn ngươi ngươi vương tuấn sinh vội vàng tiến lên đem võ t i ể u phú miệng tre một bữa cơm vương tuấn sinh cũng là gấp chỉ có ngần ấy bí mật nhỏ vậy mà liền bị võ t i ể u phú phát hiện cái này nếu là nói ra còn cao đến đâu a võ t i ể u phú c ư ờ i càng thêm vui vẻ đối vương tuấn sinh rỗi một đầu ngón tay ý gì ngươi sẽ không muốn ăn một tuần a ngón tay lay động vương tuấn sinh lập tức thì càng kích động mặt đều tái rồi không được tuyệt đối không được nhìn xem bỗng nhiên đứng lên vương tuấn sinh mọi người nhất thời sức sờ nhìn về phía võ tiểu phú lại nhìn xem vương tuấn sinh tựa hồ là đang nghi hoặc võ tiểu phú đối vương tuấn sinh làm cái gì vậy mà nhường vương tuấn sinh kích động như vậy ta nói với các người a được vương tuấn sinh dưng dưng đáp ứng võ tiểu phú một tháng ăn cơm yêu cầu võ tiểu phú cái gì lượng cơm ăn a ăn một tháng hắn cũng không cần ăn cơm khẩu phần lương thực đều không mang theo thửa bất quá vương tuấn sinh cũng là nghĩ đến hắn cái này đợi xong cuối tuần đ o á n chừng liền phải đi một tháng cái này không phải liền là dỗ dành võ tiểu phú nhà nghĩ tới đây vương tuấn sinh cũng liền tiêu tan các ngươi có phải hay không đạt thành cái gì đi giao d ị a võ tiểu phu trực tiếp thưởng dư tiểu trạch một cái l ê t mắt tiết mục bắt đầu cái thứ nhất hình tượng cắt liền là dư tiểu trạch khám ngoại chú tới khám hình tượng nhìn dư tiểu trạch mặt đều tái rồi cái gì à, đây là liền có thể lấy một mình hắn h ọ a h ọ a à, khảo hạch thời điểm hắn rút cái thứ nhất coi như xong lần trước tiết mục truyền ra liền cái thứ nhất bắt hắn phẫu thuật lần này ngược lại tốt hay là hắn đều không mang theo thay người khám ngoại chú bên trong Buồn bực ngán ngẩm dư tiểu trạch nhìn thấy có người bệnh xuất hiện lập tức hưng phân lên ai nha ngài tốt ngài là có cái gì không thoải mái sao dù sao cũng là thanh niên tới khám ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức đến nhất phụ viện đều là đến khám bệnh trừ phi không có cách ai nguyện ý tìm đến dư tiểu trạch xem bệnh dư tiểu trạch cái này đều cho tới chưa đây là bắt được cái thứ nhất cứng rắn các loại t r ị n h tân tuyết đều đi dư tiểu trạch cũng là có chút lòng tự tin và khó sau đó người mắc bệnh này liền đến cũng chính là khá ngoại trú bên trong không có nước t r à bằng không dư tiểu trạch đều muốn cho rót một ly người bệnh có chút bị dư tiểu trạch nhiệt tình hù dọa bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất xem bệnh người bệnh là người trẻ tuổi t h o ạ nhìn mới bất quá hai mươi tuổi cùng đi cùng đi hẳn là nãi mãi lúc đầu dư tiểu trạch còn tưởng rằng là lão nhân xem bệnh tôn tử b ồ i tiếp cùng đi đây này kết quả là hài tử xem bệnh nhường dư tiểu trạch cũng là biến s á c huyết áp cao cái gì cũng không đến mức đến nhất phụ viện chen lấn như vậy hơn nữa nhìn cái này thần sắc có bệnh dư tiểu trạch càng là tâm r u lên không phải là tiểu cương là không có p h ụ lên những chuyên gia kia hảo nhìn thấy còn có một cái hảo cũng chỉ có c thể ôm thử một ôm h ú t thái độ, b ọ này hắn không phải、đông、hải phương, đông người địa l n g à dư m xôi c h ạ tiểu ớ bởi vì c trạch khó khăn t e o cho dù là từ trên n đều không cướp o nên bọn hắn cũng là bình tĩnh xuống tới trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần thận trọng muốn làm làm kiểm đầu đều sống những cái kia phiền phức bệnh, hắn thật không nhất định chơi được người bệnh lúc này cũng là nhập ra tùy lúc đầu đều tình trạng này, cũng không liền ngựa ngựa ngay thật thật tùy tụ, chết ta tại tra. phức chơi chỗ sự sao. sĩ, là lúc là lúc là lấy ngựa chết làm ngựa sống sao. Bác sĩ, đây là cái được ca Bác kia ra đây dư tiểu trạch tiếp nhận người bệnh kiểm tra đơn lông mày càng là nhữ lại tâm trực tiếp ngã xuống đáy cốc quả nhiên á ảnh chụp ít qua ngực biểu hiện người bệnh tim rõ ràng hướng hai bên mở rộng lòng dạ so lớn hơn 0.5, đây là khuyết trương hình bệnh cơ tim biểu hiện sau đó lại nhìn siêu âm tim cùng trái tim cộng hưởng từ kiểm tra thì càng là trực tiếp chẩn đoán chính xác huyết trương hình bệnh cơ tim m á u hạng kiểm tra động mạch vành kiểm tra người bệnh t r a rất đủ cơ bản này có kiểm tra nơi này đều có cũng chính là từ những n à y kiểm tra bên trong dư tiểu trạch cơ bản vì đó loại bỏ các loại nguyên nhân đưa tới huyết trương hình bệnh cơ tim di chuyển có bệnh di c h u y ể n s ự người bệnh rõ ràng thân thể run lên liền cả người bệnh mãi mãi đều là mặt có bồn u cho tiểu c ư ờ n g r a r a ba ba nhị thuốc tam thuốc đều là bởi vì cái này bệnh đi ai đây chính là tính bẩm sinh bệnh di truyền đáng sợ a lúc nào chẩn đoán chính xác Nửa năm. c h ú người ta rất đã chẳng chọc rất nhiều nhà bệnh viện nhìn, n n nói g là đều điểm, bệnh mãi mãi thanh âm im bặt mà dừng dư tiểu trạch cũng là biết có ý tứ gì cái này bệnh hắn đúng là xem không được à bất quá hắn xem không được không có nghĩa là hắn không có cách nào cho dù là không thể triệt để giải quyết tiểu cường vấn đề hắn cũng có thể vì tiểu cường cung cấp trợ giúp lớn nhất các ngươi chờ ta một chút a thoại âm rơi xuống dư tiểu trạch trực tiếp gọi chỉnh tân tuyết điện thoại lao sư có cái do di chuyển bệnh cơ tim giãn nở bệnh nhân ngài tới hỗ trợ nhìn một chút đi là hắn là xem không được nhưng là hắn có thể gọi người a do di chuyển bệnh cơ tim giãn nở chính tân tuyết lúc này cũng là cả kinh kỳ thật cái này bệnh phát bệnh xuất cũng không thấp ca bệnh cũng không ít cho dù là hiện tại y học phát triển có thể tại thai nhi thời kỳ liền làm g e n kiểm tra nhưng cũng không phải đều có thể phát hiện t h n g chí rất nhiều nơi rất nhiều người đều là căn bản không có điều kiện này làm thậm chí rất nhiều người cho đến chết cũng không biết chính mình là đạt được cái này bệnh mà đạt được cái này bệnh rất nhiều lại là không có cơ hội trị liệu hay là không có điều kiện được trị liệu bởi vì đây cũng là cái hang không đáy à bác sĩ đại bộ phận thời điểm làm chính là cho có loại bệnh tật này ra tộc sử người làm tốt dự phòng tính tuyên truyền bệnh cơ tim giãn nở phát bệnh cũng là nhìn t u ổ i tác nhìn điều kiện tăng cường sức miễn dịch dự phòng cảm mạo là nhất định khỏe mạnh sinh hoạt có lẽ cũng có thể nhường cái này bệnh tại bốn năm mươi thậm chí là càng muốn phát bệnh không chỉ có là bệnh cơ tim giãn nở bệnh tim bẩm sinh bên trong rất nhiều đều là hiện tại còn không cách nào đánh h ạ lại hướng lớn nói cũng không chỉ có là bệnh tim bẩm sinh hệ thống khắc tật bệnh cũng rất nhiều đều là dạng này lâm châu bệnh viện sở dĩ đem bệnh nhân để cử đến nơi đây hẳn là biết nơi này có trung tâm nghiên cứu tim chuyên môn có đối với cái này t ậ t bệnh nghiên cứu hạng mục càng thiết lập chuyên hạng nghiên cứu quỹ ngân sách đến nhất phụ viện không nói là chữa khỏi nhưng là hy vọng không thể nghi ngờ là lớn nhất không bao lâu tam đạo thân ảnh xuất hiện trung tâm tim mạch đại chủ nhiệm lâm n g u y ệ t khoa nội tim mạch chủ nhiệm hoàng tuấn còn có liền là trịnh tân tuyết lâm chủ nhiệm hoàng chủ nhiệm lao sư dư tiểu trạch vội vàng đứng dậy h ã n cũng là không nghĩ tới một chiếc điện thoại không chỉ có là đem trịnh tân tuyết gọi tới liền cả lâm nguyện cùng hoàng tuấn cũng đến tiểu cương cùng mãi mãi các ũ n kinh như g là cả kinh có c vẻ i số này thật không thật ó bạch cái treo à, người à là y thanh niên n bác sĩ biết chúng ta nhất phụ viện trung tâm nghiên cứu tim sao tiểu cương cùng mãi mãi lưng nhau đều là nhẹ gật đầu lâm châu bệnh viện bác sĩ cho bọn hắn để cử thời điểm trọng điểm nói cái này nói thật bọn hắn cũng là hướng về phía cái này tới tối thiểu nhất nơi này chính là trong nước có hy vọng nhất địa phương a chúng ta đề nghị tiểu cường tiến vào chúng ta trung tâm nghiên cứu tim tiến hành trị liệu hiện tại tiểu cường vẫn còn d a i đ o ạ đầu nhưng là bệnh tình k h ô n g chế còn không phải như vậy lý tưởng muốn khôi phục lại tương đối cuộc sống bình thường còn cần một đoạn thời gian quy luật trị liệu chủ yếu là miễn dịch trị liệu làm chủ cái này chúng ta trung tâm tim mạch có một bộ hoàn thiện phương pháp trị liệu cũng có tương ứng q u ngân sách n â n đỡ chỉ là một chút dùng thuốc trước mắt còn thuộc về lâm sàng thí nghiệm giai đoạn nếu như các ngươi xác định tiến vào trung tâm nghiên cứu tim dùng thuốc trước đó chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi câu thông lâm nguyệt nhìn về phía tiểu cường cùng nãy mãi trung tâm nghiên cứu tim chỗ tốt có rất nhiều nhưng cũng không phải liền không có bỏ ra cái này nỗ lực chính là cái này thí nghiệm tính dùng thuốc có chút dược hiệu quả kỳ thật rất tốt nhưng là thiếu khuyết ca bệnh trèo trống nhất là chất lượng tốt ca bệnh trèo trống đ u ậ t được thí nghiệm số liệu không đủ để thôi động thuốc đưa ra thị trường chỉ có thể từng bước một đang nghiên cứu trung tâm trước hoàn thiện số liệu đây là lớn xu thế cũng là cả nước trung tâm nghiên cứu cơ bản đều đang làm sự tỉnh những n à y trung tâm nghiên cứu đều là cùng một chút xí nghiệp lớn có hợp tác cái gọi là nâng đỡ quỹ ngân sách một phần là chính phủ cấp phát còn có một bộ phận liền là xí nghiệp duy trì mà những thuốc này cũng là bệnh viện cùng xí nghiệp hợp tác đôi bên cùng có lợi sự tình không thể nói ai ăn thiệt thòi ai kiếm l ợ i xí nghiệp có lẽ là vì kiếm tiền nhưng là bác sĩ nhất định là vì cứu người vì chữa bệnh cho nên từ thuốc mong đợi trong tay dược phẩm tuyển chọn ra hữu dụng thuốc cũng là bọn hắn muốn làm mà lại cũng không phải ai cũng có thể đi vào trung tâm nghiên cứu tiểu cương nói đến tuyệt đối là chất lượng tốt ca bệnh đây đối với lâm sàng số liệu thu thập tuyệt đối là có chỗ cực tốt tiểu cương cùng mãi mãi trầm mặc qua đi lâm nguyệt nhẹ gật đầu trực tiếp nhường trịnh tân tuyết an bài tiểu cường tiến vào trung tâm nghiên cứu bắt đầu hệ thống kiểm tra cùng trị liệu dư tiểu trạch đem mọi người đưa ra phòng lại là đem vừa rồi tiểu cường kiểm tra đều phát cho lão sư của mình dư tiểu trạch nghiên cứu sinh đạo sư là y hỷ nước nội danh khoa nội tim mạch giáo sư dư tiểu trạch muốn tận khả năng vì tiểu cường cung cấp một chút trợ giúp tiết mục bên trong khương nhược nam nhìn xem dư tiểu trạch khá ngoại trú quá trình không khỏi hít một tiếng tiểu c ư ờ n g có lẽ chỉ là ngàn vạn dị tật tim bẩm sinh một cái ảnh thu nhỏ cũng đang bởi vì rằng này mới là càng cần hơn chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp phát triển cần chúng ta duy trì chỉ có nhanh chóng đem những n à y k h ó bệnh bệnh nặng đánh h ạ chúng ta mới có thể ôm càng tốt đẹp hơn ngày mai à khương nhược nam đưa ra đại phương hướng đây cũng là cái tiết mục này chủ đề y hỷ h lộ họ phở cái tiết mục này mặc dù là tìm việc loại, nhưng là muốn tuyên dương là chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp cái này mới là đại phương hướng đúng vậy à nếu không phải cái tiết mục này chúng ta chỉ sợ đều đối cái này dị tật tim bẩm sinh không có vào sâu như vậy hiểu rõ mới là hai mươi tuổi vốn phải là chính vào phong hoa mới đúng cũng may mắn đến đúng địa phương tiểu cường đi vào nhất phụ viện về sau ta tin tưởng tiểu cường nhất định có thể đạt được hoàn thiện nhất trị liệu có một cái tốt dự đoán bệnh tình giang nhạc nói xong nắm chặt lại quyền cái này trung tâm nghiên cứu tim giống như rất đáng gờm dáng vậy à nói thật nếu không phải lần này làm tiết mục ta còn thực sự chính là không biết cái này trung tâm nghiên cứu tim tồn tại đâu đúng vậy a ta cũng biết nghe nói là nước ta nhất quyền uy trái tim trị liệu trung tâm đâu kinh đô cũng có một cái bất quá nghe nói đông hải cái này là cả nước nhất quyền uy bất quá các ngươi liền không thấy được thực tập sinh lợi hại sao chẳng cảnh này càng làm cho ta biết tuyệt đối không thể xem thường thực tập sinh a xem bệnh tìm những này tiểu bác sĩ người ta xem không được có thể cho ngươi gọi người a nhìn xem cái này hoa m ộ ư ơ i đồng tiền chỉ thấy mấy ngàn khối tiền đều chỉ thấy không được trường đại học nhà a đơn giản không nên quá giá trị đúng vậy A, đi bệnh viện lớn xem bệnh quyết định tiểu bác sĩ là được rồi ta đã chuẩn bị đi tìm dư tiểu ca xem bệnh đi ngươi kia là xem bệnh đi sao ta sợ ngươi đem dư tiểu trạch cho nhìn hỏng chương một trăm hai mươi tám làm một cái chữa bệnh chỉ nam chương một trăm hai mươi tám làm một cái chữa bệnh chỉ nam ừ m đây là người mới tiết mục còn gia nhập mới thực tập sinh kế tiếp xuất hiện lại là vuna nhìn xem vị này tự mang đại ba lãng thực tập sinh vừa ra tới khán giả liền là bình tĩnh không được nữa tiết mục tổ là hiệu bọn h ắ n a cái này chọn thực tập sinh không phải x o á i ca liền là mỹ nữ không phải mỹ nữ liền là người cao làm sao đều có thể nhìn đập vào mắt ta so với dư t i ể u t r ạ c h bên k i a n g ư ờ i bệnh số lượng thưa tớt vuna người nơi này liền không ít mà lại là lấy tuổi trẻ nam tính người bệnh vì nhiều thấy cảnh này trong hậu trường khách quý cũng là cười xem ra nhan chị tức chính nghĩa câu nói này tại trong bệnh viện cũng là làm được t h ư n g a bạch tiểu nghiên một câu nhường mọi người nhất thời nhẹ gật đầu bất quá nhìn về phía thời điểm lại là lắc đầu bạch lao sư ngươi nói lời này có khả năng không thích hợp ngươi cái này đi tới chỗ nào đều là nhan trị tức chính nghĩa đại biểu đó cùng khương lão sư thế nhưng là không có cách nào so đám người hai mặt nhìn nhau cái này còn thương nghiệp lẫn nhau thổi lên a thật mạnh a phạm lao sư mở miệng nói ra mặc kệ bệnh nhân là thế nào tới nhưng là từ v i e na tới khám trên thực lực liền có thể nhìn ra v i e na thực lực đúng là rất mạnh so với cái khác thực tập sinh rõ ràng là mạnh hơn một cái cấp độ đây là bệnh viện từ nơi nào cho thực tập sinh nhóm tìm đến người cạnh tranh a vị này là v i e na đồng học đã tại trong bệnh viện thực tập một năm lần trước khảo hạch chọn lựa vị trí cuối đào thải chế la phỉ đồng học cùng vương tuấn sinh đồng học bị đào thải về sau từ vị này vưu na đồng học còn có một cái lưu t ị n h đồng học đỉnh đi lên l ư u tịnh theo khương nhược nam tiếng nói rơi xuống một cái khác cao gậy thực tập sinh chính là ánh vào mọi người tầm mắt vương tuấn sinh cùng la phỉ bị đào thải rồi ta xem bọn hắn cũng còn không tệ a l i ê n một lần không có thi tốt mà thôi làm sao lại có thể đào thải đâu bất quá hai cái này thật thật mạnh à nếu là tiếp tục như thế vương tuấn sinh cùng la phỉ còn có cơ hội không vốn là không có cơ hội võ tiểu phú mạnh cỡ nào các ngươi cũng không phải không thấy được Hết thẻ thấy bọn hắn khả năng sao. Cũng đúng nha. mới cảm cái, ngươi Viu Cũng cùng bọn năng đúng Na sao. là ư nhường mưa Vương u xuất đầu Tuấn Tịnh tức tổ bắt hiện, đạn lắng lên Vương Tuấn Sinh cùng lập lo l phỉ tiền đổ tới. đổ Là c ủ dĩnh nhìn thấy c ủ dĩnh xuất hiện đám người lại là kích động lên nhan chị tức chính nghĩa luận nhan chị mười cái thực tập sinh bên trong vẫn là c ủ dĩnh nhất chịu đánh phan hâm mộ quả thực là không ít khoa cấp cứu kháng o ạ i chú bên trên lúc này c ủ dĩnh cũng là gặp phải phiền thoái bác sĩ ta đau nhanh ta đau không chịu nổi ngươi nhanh cho ta ngưng đau a một nữ nhân cứ như vậy có cấp tại khoa cấp cứu kháng o ạ i chú trong phòng khám Đem cụ d quá gấp người bệnh đau đớn tại thời khắc này tựa như là chuyển rời đến cù dính trên thân giống nhau nhường cù dính một khắc cũng không dám chỉ hoãn vội vàng tiến lên một hơi đem vấn đề đều hỏi lên chỗ này chỗ này chỗ này đều đau cù dĩnh nhìn xem người bệnh chỉ địa phương đầu phần bụng bộ ngực đây là xảy ra thai nạn xe cổ sao thế nhưng là thân thể rất sạch sẽ a cũng không đau ừng cù dĩnh kém chút không có chuồn e o đây là cái gì thao tất cả đều đau thành dạng này còn có rảnh r ô i đến phương pháp bài trừ cũng chính là người bệnh đau r á n g vẻ không giống làm bộ bằng không cù dĩnh đều muốn coi là người bệnh là bệnh viện phái tới bệnh nhân mô phỏng đều lúc này ngài cũng đừng dùng phương pháp bài trừ a bệnh nhân lúc này lập tức phát hỏa ngươi thái độ gì a ngươi hỏi ta chỗ nào đau, ta và ngươi nói còn nói sai thôi vậy ta không nói với ngươi Còn có thuyết pháp này. người bệnh có chút a t h u một h bức đây là nàng lần thứ nhất như thế nghe nói nhưng nhìn cù dĩnh sắt có việc thuyết pháp nhường người bệnh cũng là có chút không dám xác định thế nhưng là nàng là chỗ nào đau tới lúc này cù dĩnh sau lưng còn ngồi k h â h đánh đâu cù dĩnh ra ra lúc này h tượng cũng là nhìn ra mấy phần không đúng không dám làm loạn đem người bệnh dẫn tới khám và chữa bệnh trên giường chuẩn bị hệ thống làm khám sức khỏe c ụ dĩnh cái này một bộ người vật vô hại bộ dáng người bệnh cũng là chậm rãi bung lỏng cảnh giác đứng lên cũng may mắn là cái người nữ mắc bệnh cái này nếu là nam người bệnh vậy lại càng không có sức chống cự t r ậ m rãi nằm ở trên giường c ù dĩnh bắt đầu làm khám sức khỏe đầu tiên là phần bụng người bệnh ban đầu liền là che lấy phần bụng chỉ là đối với c ù dĩnh bắt mạch người bệnh cũng không có biểu hiện r a tương ứng ấn đau phản ứng dội ngược phần bụng cũng không có sờ đến n ấ t m ở n ỗ đúc lệ khối u nhi loại hình trọng yếu nhất chính là mới vừa rồi còn biểu thị đau vô cùng đau nữ nhân lúc này đúng là biểu hiện còn rất thoải mái bộ dáng đây cũng quá không hợp lý rồi lúc này thật sự là không giống như là tinh thần không có vấn đề ngài hiện tại còn cảm giác đau không b ị cù dính tiểu nói này người bệnh tựa hồ là lại nghĩ đến đau chỗ nào đau nơi này nơi này nơi này cù dính cũng không có cách nào cũng không đau đúng không a ngươi cũng học được đọc đáp nhìn khâu ánh một chút gặp khâu ánh không có nhúng tay ý nghĩ cù dính suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi ngươi có người nhà cùng một chỗ tới sao hoặc là nói ngươi có người nhà điện thoại sao người bệnh lắc đầu ta xem bệnh ngươi quản ta có hay không người nhà đâu ngươi đến cùng có thể hay không nhìn à ta đau đều không chịu nổi ta phải c h ế ta ngươi không lại sẽ cư h thuốc, chết, theo o ta ta đau kê đơn đi liền ngày n mỗi g ơ i Cù dĩnh nghe vậy càng là lông mày đẩy ra cùng một chỗ đi đi qua kiểm tra thân thể nàng đã là cơ bản loại bỏ người bệnh có hệ thống bộ phận sinh dục đau đớn khả năng đại khái xuất là chức năng tính đau đớn mà lúc này đây nhìn xem người bệnh trạng thái tinh thần c ù dĩnh càng là cảm thấy có cần phải khai thác một chút tất yếu biện pháp u i lầu một khoa cấp cứu khám ngoại chú sáu phòng mời đi theo một chút c ù dĩnh lấy cớ kê đơn thuốc đi vào bên ngoài gọi điện thoại cho đồn cảnh sát rất nhanh hai cái phụ trách đóng dữ nhất phụ viện cảnh sát chính là đi tới phòng nhìn thấy cảnh sát người bệnh lập tức kích động người bệnh cũng không có đăng ký cụ dính đối tin tức cũng là không thể nào tra tìm bây giờ cũng chỉ có thể tìm cảnh sát hỗ trợ không thể không nói đối đại cái này bệnh nhân cảnh sát vẫn là so bác sĩ có kinh nghiệm hơn một tấm hình kho số liệu đối chiếu người bệnh tin tức rất nhanh chính là tới điện thoại tìm tới người bệnh người nhà rất nhanh người bệnh lão công chính là tới không có ý tứ không có ý tứ lao bà của ta đầu góc ra chút vấn đề ta không biết nàng lại tới bệnh viện cho các ngươi thêm phiền thoái quả nhiên là phương diện tinh thần tật bệnh a nguyên lai、like、người bệnh một năm trước ngoài ý muốn sinh non hai từ không có về sau chính là bắt đầu xuất hiện h ầ m hực khuynh ư ớ n g đằng sau càng là càng ngày càng nghiêm trọng mỗi lần đều là cảm giác đau bụng nhưng thật ra là tinh thần còn rơi vào một năm trước sinh non thời điểm nhiều lần trị liệu đều là vô hiệu hậu trường khách quý nhóm thấy cảnh này cũng là trầm mặc h ầ m hực ca lưu t r i ể n chậm rãi mở miệng bệnh trầm cảm hiện tại phát bệnh tỷ lệ quả thực là càng ngày càng cao không dối gạt mọi người nói trước đó sáng tác bình c ả n h kỳ ta cũng từng có h ầ m hực điềm báo may mắn lúc ấy tìm một vị bác sĩ tâm lý tiến hành khai thông mới là kịp thời điều hòa tới cũng chính là lúc kia ta mới là hiệu do đến nước ta bệnh trầm cảm đám người đúng là chừng mấy ngàn, bạn. Mấy ngàn bạn. bạch tiểu nghiên đột nhiên cả kinh nói toàn bộ hoa quốc nhân khẩu mới là nhiều ít cũng chính là mười mấy ước đi chỉ là bệnh trầm cảm đáng người vậy mà liền có mấy ngàn vạn đây chẳng phải là nói mỗi mười mấy hai mươi người bên trong liền có một cá thể mắc bệnh trầm cảm người sao lưu chuyển nhẹ gật đầu chỗ này bạch tiểu nghiên càng thêm khó có thể tin nàng bình thường áp lực công việc cũng không nhỏ nhất là hai năm này công việc càng ngày càng nhiều nàng cũng có lo nghĩ thời điểm bất quá nàng cười đ i ể m thấp luôn là có thể từ trong sinh hoạt tìm tới chuyện vui cho nên cũng liền không cảm thấy nhất là nàng rất thích quay phim ngược lại là không có như vậy kiềm chế nàng cảm giác chính mình lớn như thế công việc cường độ đều không có h ợ p vực những người khác hẳn là vẫn tốt chứ cho đến hôm nay nàng mới là có chút lý giải câu kia h ợ p vực ngay tại đ ạ sập người trong nước chỉ là mười tám tuổi trở xuống người thanh niên liền có siêu hai nghìn tám trăm vạn có bệnh trầm cảm hay là h ợ p vực quỳnh ư ớ n g bình quân mười ba cái thanh thiếu niên bên trong liền có một cái ta trước đó tham gia một hạng yêu mến thanh thiếu niên công đích hoạt động đối với cái này cũng là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình phạm lao sư mở miệng nói ra cho nên ta mới là gắng đ ặ t tới sáng tạo một mảnh có thể chuyên tâm huấn luyện chuyên tâm tranh tài khoái hoạt đá bóng thổ nhưỡng đáng tiếc quá khó khăn trầm tại rất cần mặt cần cảm sau sinh, nhiều đều hiện đối nữ phụ là vương ấ n đề, t ninh bỗng nhiên là ví t sản sản i nói hậu thời sản thông, những nữ trước màn hình khán giả càng là bắt đầu lục soát bệnh trầm cảm tương quan tình huống càng xem càng tinh hãi ta chợt phát hiện hải tử thành tích kém chút cũng không quan trọng khoái hoạt trọng yếu nhất đúng vậy à về sau ta cũng phải chú ý không thể tại hải tử trước mặt cùng lao công cãi nhau đây cũng quá đáng sợ ừ n ta về sau đến làm cho hải tử kết giao nhiều bằng hữu tiếp xúc nhiều những người khác cái này hoàn cảnh quá trọng yếu mưa đạn bên trên trong nháy mắt liền bị hậm hực tương quan chủ đề thay thế khiến mọi người biết bệnh trầm cảm đáng sợ cũng không phải là không có l ự a t h ì sao có khói lúc này khương nhược nam cũng trong nhà nhìn xem tiết mục nhìn thấy mưa đạn bên trên nội dung liền biết nhiệm vụ lần này là hoàn thành không sai lần này tuyên dương bệnh trầm cảm nội dung cũng là phía trên trực tiếp yêu cầu người trong nước hầm hực vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng càng có ấu linh hóa xu thế phía trên lần này cũng là coi trọng tiết mục nhiệt độ dứt khoát liền mượn cái tiết mục này vừa vận chia c ắ t đoạn ngắn bên trong cụ dĩnh liền gặp một cái bệnh trầm cảm người bệnh nhờ vào đó tuyên dương một chút hầm hực tương quan tri thức tỉnh táo một chút mọi người có thể nói là nhất cử lương tiện làm truyền thông người khương nhược nam qua biết trên mạng tin tức lại nhiều lại toàn không ai đi thăm dò cũng là không dùng bài đu lục soát trên bảng hầm hực chủ đề đúng là lục soát lượng thẳng tắp kéo lên rất nhanh liền tiến vào mười vị trí đầu hướng về đệ nhất bao t ô đi cái gì minh tinh bắt quái đều muốn về sau hơi xong rồi chú ý chuyện này người đều là biết lần này tiết mục hiệu quả xong rồi tiêu chuẩn vấn đề hương nhược nam rất biết n ắ m chắc tiết mục bên trong hình tượng đã là cắt cho võ tiểu phú phú ca tới nhìn thấy võ tiểu phú tới khán giả lập tức kích động lên nói thật bây giờ nhìn cái tiết mục này người loại trừ một nửa đơn thuần đối tiết mục thưởng thức cái khác người xem có một phần ba là duy trì võ tiểu phú h á t mã nghịch tập rất dốc lòng nếu là nghịch tập thành công thì càng là dốc lòng võ tiểu phú cho rất nhiều trình độ không hiện người trẻ tuổi một cái khích lệ trong video võ tiểu phú nước chảy mây trôi xử lý k h á m ngoại t r ú bệnh nhân nếu không phải khán giả đối v õ tiểu phú đều biết căn biết rõ hiện tại cũng muốn coi là võ tiểu phú là bác sĩ chủ nhiệm nhất là nhìn thấy võ tiểu phú lại còn hẹn một bệnh nhân làm k h á m ngoại t r ú phẫu thuật thì càng là bội phụ dám tìm thực tập sinh xem bệnh đã là rất lợi hại lợi hại nhất là đi qua võ tiểu phú nhìn xem bệnh qua đi bệnh nhân còn k i ê n trì muốn võ tiểu phú cho làm u nang cắt bỏ phẫu thuật võ tiểu phú so với những người khác không khỏi cũng quá ưu tú những người khác đoạn ngắn đều là chuyên gia ngày đầu tiên tới khám so với võ tiểu phú những người khác vô luận là bệnh nhân số lượng vẫn là hiệu quả bên trên đều là kém rất nhiều cho dù là đằng sau mấy ngày mỗi người tiến bộ đều rất lớn nhưng là so với võ tiểu phú vẫn là kém rất nhiều lúc này khán giả mới là kinh hãi thật là ưu tú người cái gì đều ưu tú sao võ tiểu phú phương diện khác lợi hại coi như xong vậy mà tại tới khám phía trên vô luận là kiến thức chuyên nghiệp vẫn là tai nạn y khoa giao lưu vẫn là chuyên nghiệp xử lý đúng là đều muốn xa xa cao hơn trước mắt trình độ đây quả thực là bậc học m ì n h à, phú ca ngươi khi đó có phải hay không không nơi trong nhà dây bỏ mới là lưu tại bắc khu đi học c đúng phú ca lúc trước nhất định là điểm cao lưu bắc khu cái chủng loại kia hậu t í c h bạc phát coi như xong cái này bắc khu đại học y khoa cũng không phải trọng điểm trường học làm sao tích đã lúc này võ t i ể u phú nội tình mới là bị nhiều chuyện người móc ra võ t i ể u phú lúc trước thi điểm số đúng là không thấp nhưng cũng với không tới ổn tiến danh giáo lâm sàng y học chuyên nghiệp điểm số chỉ là lấy chuyên nghiệp thứ ba điểm số thi vào bắc khu đại học y khoa sau đó liền là võ t i ể u phú tại đại học lý lịch mỗi lần thi cử đều là chuyên nghiệp trước ba hàng năm đều cầm học đồng vẫn là hội học sinh phó chủ tịch đại nhị liền vào đảng học sinh tốt ta mọi người thấy có người tôn gia tới những này lập tức đã cảm thấy võ tiệu phú đạt giá phú ca ngươi lần này sợ là lại muốn trướng phấn khấu ít ừ n đã là bắt đầu tăng không phải sao đến ba trăm vạn đã phú ca ngươi nếu là trực tiếp bán hàng cái gì sợ là tiền ả o hào đến a võ tiểu phú nghe những n à y trêu chọc chua lúc này đánh gãy đi a tận bắt ta làm trò cười để các ngươi đi trực tiếp mang hàng đi các ngươi đi a đám người lúc này t r ờ mặc bác sĩ liền xem như lại khổ lại mệt mỏi kiếm ít hơn nữa đều là bọn hắn yêu quý sự nghiệp bọn hắn đọc nhiều năm như vậy sách cố gắng lâu như vậy cũng sẽ không tự hủy võ công thế nhưng là nhiều như vậy phan hâm mộ cũng quá lãng phí nếu không ngươi làm nhiều vài bữa cơm thả phóng độc võ tiểu phú càng là lường hắn nhóm một chút đây không phải muốn coi hắn làm đầu bếp nha ấy cái này chẳng phải lợi dụng nha đám người đây mới là phát hiện võ tiểu phú đúng là tại blog bên trên phát hợp h ự c tương quan văn trường còn có một số trước mắt ngay tại tổ chức công lích hoạt động vừa mới phát ra ngoài điểm tán lượng chính là phá mười vạn đám người nhẹ gật đầu đều là vội và n g phát k ỳ thật hiện tại bác sĩ tính sổ hảo thành lập f a n hâm mộ t h ể hệ không ít hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều xu thế theo làm nghề y niên hạn tăng lên bác sĩ càng phát ra có thể minh bạch bác sĩ hay là bệnh viện lực lượng thật rất nhỏ rất nhiều bệnh rõ ràng không cần tới bệnh viện hoặc là người bệnh căn bản cũng không cần đến nhưng là thường thường những người này liền đều đến bệnh viện thậm chí còn nguy hiểm cho sinh mệnh tuyên truyền phổ cập khoa học lớn hơn trị liệu a thu nạp phan hâm mộ thành lập tài khoản không phải là vì dưng danh không phải là vì kiếm tiền càng không phải là vì kiếm ánh mắt chỉ là vì nhường đơn giản chữa bệ nhờ trí thức nhường càng nhiều người biết cùng g ỡ c h ỉ bất quá vậy cũng là bác sĩ t r ư ớ c danh đến chủ nhiệm công thành danh toại về sau mới bắt đầu làm sự t ì n h dù sao không đến tình trạng kia ai nhận biết người a nào có giống võ tiểu phú d ằ n g này vẫn chỉ là thực tập sinh liền p a n hâm mộ ba trăm vạn trực tiếp chỉ làm công thành danh toại chuyện sau đó n g ư ơ i nói ta cái này blog v về sau nếu là thành một bản y khoa bảo điện có người nào muốn muốn hiểu cái nào bệnh hay là muốn biết cái nào bệnh dự phòng trị liệu loại hình trực tiếp liền nói đi xem võ tiểu phú bra kia s á n g khoái hơn đám người hai mặt nhìn nhau ngươi là thực có can đảm tưởng nhiều sách như vậy đều không ai nhìn ai sẽ không có chuyện lật ngươi bra thế nào không tin à. địa phương khác có ta blog thương không kia đồ ăn kia thảo nguyên kia cơ bụng đúng không phú ca ngươi càng ngày càng vô sỉ võ tiểu phú mới mặc kệ bọn hắn nói như thế nào đây tại lần trước củ dĩnh nói với hắn hắn phát hỏa về sau Võ thứ i ể u p ú c h nhất đệ nhất vậy mà lại là phú ca khảo hạch kết thúc thành tích công bố đám người không khỏi kinh phát bưng đạn mặc dù là trong dữ liệu nhưng là mỗi lần nhìn thấy kết quả bọn hắn vẫn là ngạc nhiên vô cùng khách quý nhóm lúc này cũng là có chút tâm tình phức tạp Không này biết là sau hay là nên phiền mượn. Từ khi lần thứ nhất đoán thứ gan. 129, gan. Chủ nhật. Sau khi rời giường võ tiểu phú nhìn xem blockbin trên hôm qua chính mình ban bố hậm hực tương quan nội dung đúng là điểm tán lượng đã báo tố mấy ngàn vạn chỗ này võ tiểu phú cũng là c ạ kinh đây mới là một đêm a i nhìn kỹ mới là phát hiện chính mình lo đúng là bị quan phương p h á t c h ắ c không được lực ảnh hưởng lập tức mở rộng lớn như thế b ấ t quá đây là chuyện tốt võ tiểu phú tự nhiên là vui thấy kỳ thành Tút tút tút, tiểu tập một chút. tiểu tức tổng quát thể thành thuật chào cấy ghép gan. Cơ bản đều là bị viết tại học Cấy cấy bác chỉ có cấy phú, phòng phâu ghép ghép phú ghép khoa hoàn ghép phâu vinh đoàn à, làm lao ngoại buổi đều giải đi. sáng, sư, sĩ sợ gan, đến gan, mừng gan gan lập lấy võ rỡ, Từng cho á giáo i sư c nên gia, c à võ tiểu phú nghe được có cơ hội học tập như vậy phẫu thuật mới lặn g như thế hưng phấn lấy hắn bây giờ năng lực học tập võ tiểu phú dám nói chỉ cần là hắn có thể đi theo học tập mấy bài nhất định có thể nắm giữ cái bảy tám phần dáng vẻ đằng sau từ từ xe đến Xa xa. t nhưng là cho dù là như thế hàng năm hoa quốc tế ghép gan phẫu thuật lệ số cũng bất quá vượt qua vật lệ cũng không nên cảm thấy cái số này nhiều không nói trong đó có lặp đi lặp lại muốn tiến hành cấy ghép gan các bệnh lúc này theo thống kê yêu cầu tiến hành cấy ghép gan các bệnh cũng cái không dưới ngàn vạn số lượng,、so、với cái số này, hàng năm hoàn thành mấy ngàn g h dưới với số so số lệ mấy tấy é phẫu gan p thuật quả thực không là độ á giá khác n nhắc Muốn cũng chuyện nhau. g tới. hai thể Phẫu thuật cầu có làm, làm, làm yêu là đ khó không đề cập tới đây là bác sĩ cùng bệnh viện yêu cầu cân nhắc vấn đề người bệnh không cần suy nghĩ nhiều người bệnh yêu cầu cân nhắc chính là gan nguyên vấn đề cùng vấn đề kinh tế cái thứ nhất liền là gan nguyên không nói trên thế giới hiện tại hoa quốc đang chờ gan nguyên người cũng không dưới trăm vạn số lượng những người này đều là tại xếp hàng a yêu cầu làm giải phẫu người đều là loại kia tiến vào tật bệnh chùm mặt kỳ còn thừa thời gian sẽ không vượt qua một năm g ư i như thế chờ đợi phần lớn c a bệnh đều không đợi gan nguyên đúng chỗ liền qua đời cho nên phần lớn cân nhắc vẫn là cơ thể sống cấy ghép gan liền là người bên cạnh tự nguyện đem chính mình gan cho người bệnh dùng mặc dù nói gan có bản thân năng lực chữa trị nhưng là năng lực này chúng vi là có nhất định trừ phi là người thân nhất có thể làm đến bước này thật là không nhiều có lẽ tiền giấy năng lực có thể nhưng cũng không phải ai cũng có thể có được năng lực như vậy trên thực tế nhiều như vậy yêu cầu làm cấy ghép gan người sở dĩ không có làm nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là gan nguyên mà là kinh tế năng lực không đủ nghèo là duy nhất nguyên bệnh câu nói này có lẽ cũng không thể nói là sai phòng giải phẫu võ tiểu phú đến thời điểm mới là biết đài này phẫu thuật cũng không phải là đoạn hào m ổ chính mà là vu sĩ phụ m ổ chính đoạn hào cũng bất quá liền là cái trợ thủ mà thôi không chỉ có là đoạn hào còn có khoa ngoại tổng quát bác sĩ chủ nhiệm sa lợi minh không thể không nói đội hình như vậy có thể xưng xa hoa à? tiểu phú nhìn thấy võ tiểu phú sa lợi minh lúc này kêu một tiếng hai người trước đó chỉ thấy qua bây giờ đối với võ tiểu phú thì càng là quen thuộc bệnh viện cứ như vậy lớn võ tiểu phú bị vu sĩ phụ nhìn chúng tin tức đã sớm không phải bí mật gì sa lão sư sa lợi minh xem như đoạn hào cùng thế hệ tại cấy ghép gan phương diện cũng là chuyên gia chính mình cũng là tự mình cầm đao không ít cấy ghép gan phẫu thuật làm cấy ghép gan phẫu thuật tại nhất phụ viện cũng chính là vu a sĩ phụ có thể làm cho đánh một chút hạ thủ tiến vào phòng giải phẫu bệnh nhân cũng là vừa vặn tiến đến hơn sáu mươi tuổi nam tính dựa theo y học phân loại cái này đã coi như là đi vào l ã o niên bất quá từ trên mặt nhìn qua người bệnh cũng không giống như là chỉ có hơn sáu mươi tuổi gián g vẻ lâu dài tật bệnh tra tấn đã là đem người bệnh tinh thần cùng t h ự thể tiêu hao đến t ự c hạn sơ gan do rượu đã là đến trung mạc kỳ chức năng gan nghiêm trọng suy yếu nếu là lại không tiến hành phẫu thuật có lẽ thời gian cũng chính là một năm nay sơ gan do rượu trung m ặ t kỳ là cái ghép gan một lớn chỉ định t ấy ghép gan chỉ định chủ yếu có như thế mấy cái khoa ngoại phẫu thuật c h u n g pi là các loại trị liệu thủ đoạn lật tuyển có thể không khai đau là không có bác sĩ nguyện ý cho ngươi mở đau cho nên cái này đầu thứ nhất cùng đại đa số khoa ngoại phẫu thuật chỉ định không sai b i ệ t lắm đương các loại cấp tính hoặc m ạ n tính bệnh gan dùng cái khác nội ngoại khoa phương pháp không cách nào chữa trị dự tính tại trong ngắn hạn không cách nào tránh khỏi tử vong n ư ờ i ấy ghép gan liền là tốt nhất phương pháp trị liệu thuốc đã là không thể đem gan chức năng tỉnh lại xấu đến cùng tử vậy cũng chỉ có thể đổi còn có ê ung cầu thư n gan s hoạt, c ung thư gan chỉ cần là không có phát sinh đội chỗ nói cách khác tại chỗ ung thư gan tỷ như nói do tế bào gan ung thư gan cùng ống mật tế bào ung thư các loại cũng là cấy ghép gan chủ yếu chỉ định một trong ước chiếm tất cả cấy ghép gan ca bệnh tháng một năm ba hai mươi ba cuối cùng liền là trước mắt người bệnh chỗ chỉ định phân loại trung mặt kỳ tốt bệnh gan sơ gan do rượu cuối cùng vẫn là tốt chứng bệnh phẫu thuật hiệu quả muốn so ung thư gan tốt hơn nhiều cho nên dần dần trung mặt kỳ tốt bệnh gan cũng là trở thành tấy ghép gan chủ yếu chỉ định tựa như là trước mắt người bệnh chỉ cần là bác sĩ nhìn thấy về sau cơ bản đều sẽ đề nghị đi tấy ghép gan phẫu thuật bệnh vàng da nghiêm trọng đến đã không chỉ là sắc mặt vàng như nến cái này căn bản là trung mặt kỳ bệnh gan người bệnh điển hình nhất kiểm tra triệu chứng bệnh tật lại có là tràn dịch màng bụng do bệnh gan người bệnh cho dù là che kín chăn mềm cũng có thể nhìn thấy lên phần bụng hở da đúng là không thể so với nữ tử mười tháng hoài thai nhỏ mà cái này nhưng so sánh nghi ngờ đứa bé khó chịu nhiều đau đớn phần lớn loại này người bệnh cơ bản đều là chỉ có thể dựa vào ngưng đau châm duy trì liền cung ung thư người bệnh hậu kỳ ung thư đau n h ấ t không sai biệt lắm nếu là không đánh ngưng đau châm thậm chí liền mấy giờ an giấc đều không có đây là một trường hợp cơ thể sống cấy ghép gan người bệnh nữ nhi vì hắn góp nửa cái gan nghe được xa lợi m ì n h võ tiểu phú nhẹ gật đầu lúc này có thể chủ động cân gan cũng chính là người bệnh trí thân người bệnh là may mắn cũng không phải mỗi cái thân nhân cũng có thể làm đến tình trạng như thế người bệnh trong nhà tứ nữ một tử đều làm xứng hình xứng hình kết quả lấy người bệnh đại nữ nhi thích hợp nhất nghe nói cái khác tam nữ một t ử thương lượng về sau phụ trách tiền thuốc men đại nữ nhi thì là phụ trách quyên gan như vậy sao đây chính là sinh con nhiều một cái khác chỗ tốt rồi rất nhiều người bệnh hài tử kỳ thật cũng là nguyện ý quyên gan nhưng cũng không phải nói ai gan đều có thể dùng nhất định phải xứng hình thành công mới được cho dù là thân nhi tử thân nữ nhi cũng không phải nói gan liền có thể trăm phần trăm vừa xứng nhưng là ruột thị thân t nữ trung quy là tỷ lệ cao nhất nếu là hài tử nhiều cái này không được cái khác còn có thể thử một chút người bệnh tỷ lệ sinh tồn nhưng là khác rồi l ã o nhân trước đó cũng là sống chết cũng không nguyện ý dù sao mình đều lớn như thế số tuổi sinh bệnh liên lụy hải tử coi như xong bây giờ còn muốn bởi vì chính mình nhường hải tử quên ra gan thậm chí sẽ ảnh hưởng nữ nhi nửa đời sau sinh hoạt l ã o nhân nỡ lòng nào nhưng là hải tử cũng là trí hiếu tứ nữ một tử liên hợp khuyên người bệnh vài ngày người bệnh đây mới là đáp ứng phẫu thuật trên giường cho dù là mang theo khẩu trang võ tiểu phú đều có thể nghe được nồng đậm mùi thối bất quá bọn hắn cũng đều là tập mãi thành thói quen đây cũng là rất nhiều bệnh nhân thường gặp đặc điểm lớn tuổi lại thêm hệ thống t ậ bệnh hệ tiêu hóa thoái hóa miệ thối thể số cũng liền tùy theo mà đến, đến rồi lại có là cá nhân nguyên nhân cho dù là bọn nhỏ hiếu thuận nhưng cũng không thể mỗi ngày đều thay y phục tắm rửa cho nên nhân viên y tế ở phương diện này cũng là muốn thường xuyên tính tiến hành huấn luyện giáo dục chỉ đạo bệnh nhân có đôi khi không chỉ có là muốn trị bệnh còn muốn tại chữa bệnh quá trình bên trong đạt được vốn có tôn trọng nhân viên y tế một cái nhỏ bé ghét bỏ động tác có lẽ chính mình cũng không có quá nhiều cảm thụ nhưng là bị người bệnh chú ý tới vậy thì sẽ khiến người bệnh trên tâm lý cực lớn ám chỉ cùng gặp khó phải biết đối với loại này trung mạc kỳ bệnh nhân tới nói có đôi khi tâm lý khỏe mạnh so thuốc đối với thân thể khôi phục càng trọng yếu hơn cơ thể sống cấy ghép gan độ khó muốn so trái tim tử vong cung cấp thể cấy ghép gan độ khó cao hơn dù sao cái này không chỉ là một đài phẫu thuật còn có từ cơ thể sống bên trong đem gan lấy ra sau đó mau chóng tiến hành người bệnh gan cấy ghép trong lúc vô hình phong h i ể m cùng phẫu thuật thời gian phẫu thuật độ khó liền đều đề cao nhưng là đối với người bệnh hậu kỳ khôi phục tới nói cơ thể sống cấy ghép gan sát xuất thành công tự nhiên là cao hơn nữa trái tim tử vong cung cấp thể cấy ghép gan cung cấp thể cơ bản đều dựa vào xã hội nhân sĩ quyến tặng trong lúc đó trải qua bảo tồn cho dù là bảo tồn lại hoàn thiện hoặc tính cũng là so d a kém vừa mới d a bụng gan bây giờ có cái rất hỏa phẫu thuật t r ư ớ chỉ c dùng nhị sư huynh khí quan là thân thể người cung cấp cung cấp thể nhị sư huynh rất nhiều à, nếu là thật sự có thể thành công vậy coi như không cần sầu cung cấp thể chỉ bất quá loại này nếm thử vẫn là rất khó thành công cơ bản đều là cuối cùng đều là thất bại b à i dị phản ứng rất là nghiêm trọng mà lại trong đó lực cản cũng rất nhiều kỹ thuật cùng ăn khớp vấn đề không đ ể cập tới luân lý bên trên rất nhiều giáo sư chuyên gia cũng cầm phản đối thái độ bất quá ý học giới cũng không có cứ thế từ bỏ dựa theo cấy ghép gan phương pháp khác biệt đem cấy ghép gan chia làm kinh điện thức lưng công thức giảm thể t í c h thức bổ cách thức quân bài đố mỹ nỗ thức phụ trợ thức ngày hôm nay muốn làm người bệnh này bởi vì thân thuộc cung cấp thể cấy ghép nguyên nhân lựa chọn liền là bổ cách thức lao sư sư huynh vu sĩ phụ cùng đoạn hào đã đến võ tiểu phú chào hỏi vu sĩ phụ nhìn về phía võ tiểu phú cũng là hài lòng vô cùng được rồi bệnh nhân đã t i ế n đến ngươi chuẩn bị rửa tay khử trùng đi ừ n võ tiểu phú nghe vậy một trận kinh hỉ không chỉ có là có thể quan sát còn có thể hôn cái ba chợ、Tốt. võ tiểu phú không dám thất lễ vội vàng đi chuẩn bị cơ hội khó được à võ tiểu phú sợ chính mình chậm nửa phân liền sẽ bị người khác đem cơ hội cướp đi nói thật võ tiểu phú trước đó cũng không dám tưởng chính mình tại bác sĩ điều trị trước đó vậy mà thật có thể có loại cơ hội này bên trên thấy ghép gan phẫu thuật thế nào hưng ơ phấn sa lợi minh cùng võ tiểu phú cùng nhau tắm tay nhìn xem võ tiểu phú kích động dán g vẻ không khỏi trêu chọc một câu sa lão sư ngươi lần thứ nhất bên trên thấy ghép gan phẫu thuật là lúc nào a sa lợi minh tiếu d u n g cứng đờ làm sao không cười là cười cứng sao bác sĩ gây mê lưu văn quý đi ngang qua về sau nghe được nói ngược lại là nợ nụ cười tiếu dung trực tiếp đ ổ i chỗ hắn a ta nhớ được hẳn là tại đương phó chủ nhiệm thời điểm đi lưu văn quý cùng xa lợi minh cùng thời kỳ quan hệ rất tốt trực tiếp lượn xa lợi minh nội tình xa lợi minh một mặt thu hoán ngươi không nói ta còn muốn không nổi đâu tiểu phú ngươi đây cũng quá may mắn đi hâm mộ cảm xúc bắt đầu tràn ngập hắn cái kia thời điểm cũng trông mà thèm t ớ i ghép gan phâu t h u ậ ta nhưng là đây cũng không phải là trông mà thèm liền có thể bên trên trong phòng giải phẫu người bệnh nữ nhi cũng đã là thúc đẩy tới cùng người bệnh một trái một phải nhìn ra vô luận là người bệnh vẫn là nữ nhi lúc này đều rất khẩn trương nhưng là người bệnh nữ nhi vẫn là đang an ủi phụ thân nàng có thể cảm nhận được phụ thân của mình đang chần chờ nàng sợ phụ thân ở thời điểm này lại đổi ý làm nhiều như vậy cố gắng không chỉ có là bác sĩ người bệnh nữ nhi cũng không nguyện ý từ bỏ có lẽ phụ thân cho là mình đã dạng này như thế nào đi nữa cũng không sao cả nhưng là đối với bọn nhỏ tới nói có hắn mới có nhà một giọt nước mắt chảy xuôi nếu không phải không có cách nào ai lại nguyện ý nằm tại cái này bằng lánh phẫu thuật trên giường a gây tê đi vũ sĩ phụ dặn do một tiếng lưu văn q u ý trực tiếp bắt đầu gây tê gây tê phương thức là gây mê toàn thân kỳ thật vô luận là phần bụng cái gì phẫu thuật chỉ cần là thân thể có thể chịu đựng đều là lấy gây mê toàn thân tốt nhất vô luận là đối người phẫu thuật vẫn là đối người bệnh tới nói đều tốt người bệnh ngủ một giấc phẫu thuật hoàn thành người phẫu thuật cũng không cần lo lắng những cái k i a đến từ người bệnh quấy n h i ê u không cần cân nhắc đau đớn vấn đề đến há mồm hô hấp ai t ố t gây mê toàn thân cắn quản hướng dẫn gây tê quá trình này chỉ cần người bệnh lấy nằm ngựa vị liền tốt không có quá nhiều tư thế yêu cầu không giống như là eo tê dại những cái tia còn cần tư thế phối hợp kỳ thật u gây tê hiệu suất cao hơn đương nhiên dạng này gây tê phương thức bác sĩ gây mê tại thuật c h ỉ n h t r u n g thừa chịu áp lực cũng lớn hơn dù sao người bệnh không có ý thức không thể biểu đạt khó chịu bác sĩ gây mê chỉ có thể nhìn hơn kia một chuỗi băng lánh số lượng tiểu đoạn ta chỗ này yêu cầu không sai biệt lắm nửa giờ n g ư ơ i chú ý thời gian vu sĩ phụ dặn d o một tiếng chính là chuẩn bị lấy cung cấp thể gan tấy ghép gan phẫu thuật cung cấp gan cắt lấy cùng chịu người phẫu thuật muốn đồng bộ tiến hành dựa theo vu sĩ phụ phân phối là đoạn hào cùng võ tiệu phú lấy gan h ắ n cùng sa lợi minh phụ trách đem cung cấp gan hoàn nếu h i ệ t như đoạn t hào nơi này làm nhanh người bệnh thời gian dài ở vào không gan trạng thái dưới máu vận liền sẽ đình chỉ rất có thể sẽ dẫn đến mạch máu khang động tính mạch tắc nghẽn tiến tới nguy hiểm cho người bệnh sinh bệnh bất quá cũng chính là g i ậ n d o một tiếng đoạn hào cũng không phải lần thứ nhất cùng hắn làm cấy ghép gan phẫu thuật ổn cực kỳ câu nói này càng nhiều có thể là một loại nhắc nhở đồng thời cũng là nói với võ tiểu phú lao sư yên tâm đi võ tiểu phú đã là cơ bản khử trùng hoàn tất bắt đầu t r ả i khăn chỉ bất quá hắn không biết là quan ma thất bên trong lúc này một đống bác sĩ điều trị chủ nhiệm đang hâm mộ lấy hắn chương một trăm ba mươi viện trưởng chú ý chương một trăm ba mươi viện trưởng chú ý kia là võ tiểu phú a vẫn là thực tập sinh a vậy mà liền đi theo làm phẫu thuật quan ma thất bên trong lúc này có thể nói là tụ tập không ít người không chỉ có là khoa ngoại tổng quát bác sĩ hầu như đều đến liền cả bệnh viện một ít lãnh đạo cũng là xuất hiện tỉ như nói chủ quản khoa ngoại vinh phó viện trưởng lúc này cũng là đang ngồi ở chính giữa nhìn phía trước màn hình lớn ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ vị này cũng là xuất từ khoa ngoại tổng quát đối với khoa ngoại tổng quát một chút p h â u thuật nhất là chú ý lần này cơ thể sống cấy ghép gan độ khó thế nhưng là không nhỏ lại là vũ sĩ phụ tự mình mổ chính vinh phó viện trưởng tự nhiên là sẽ không bỏ qua đứng ở phía sau người trọn vẹn cũng có được mười mấy ai có thể nghĩ tới đây chính là chủ nhật ta có chút phẫu thuật cho dù là hy sinh cuối tuần thời gian nghỉ ngơi cũng là muốn nhìn cũng tỉ như trước mắt t ấy ghép gan nhìn xem những cái kia khoa ngoại tổng quát bác sĩ điều trị phó bác sĩ chủ nhiệm từng cái đều hận không thể chui vào trong phòng giải phẫu tự mình làm phẫu thuật nhất là nhìn thấy võ tiểu phú về sau có chút bác sĩ càng là không khỏi chua bọn hắn những ngày bác sĩ cao cấp đều không có cơ hội đi theo bên trên võ tiểu phú ngược lại tốt thực tập sinh à, còn không xác định có thể hay không ở lại về i ệ đâu vậy mà liền đi theo lên thật là có chút không thể tưởng tượng nổi tốt số a vu sĩ phụ nhìn chúng võ tiểu phú sự tình cũng không phải bí mật gì hôm nay đây hết thể càng là biểu lộ võ tiểu phú được sùng ái trình độ bọn hắn biết nếu là không có cái gì ngoài ý mớn võ tiểu phú ở lại viện sự tình hẳn là v á n đã đóng thuyền nghĩ tới đây bọn hắn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi võ tiểu phú bất quá là thạc sĩ nghiên cứu sinh a vẫn là loại kia không phải trọng điểm y khoa loại viện giáo tốt nghiệp bây giờ đúng là như thế tốt số có thể tại nhất phụ viện n h ậ p trước ngẫm lại đều ước ao ghen thị bọn hắn lúc trước v ì ở lại viện làm nhiều ít cố gắng a cùng võ tiểu phú so sánh quả thực là địa ngục hình t h c đúng vậy a ta lúc đầu là lúc nào bên trên cây ghép gan phẫu thuật là t h ư n h ư là phó chủ nhiệm thời điểm đi. các ngươi cũng không cần chua còn không có nghe nói sao hai ngày trước đoạn hào tự mình mang theo cái này thực tập sinh đi phi đao vốn là chuẩn bị cho mấy đài túi mật ruột thừa luyện tập kết quả võ tiểu phú trực tiếp liền phía sau hai đài gan cắt bỏ phẫu thuật cũng làm hoàn mỹ cắt bỏ a ta đều không nhất định có thể cầm xuống lại bị như thế một cái thực tập sinh liền bắt lại không thể tưởng tượng nổi đây chính là kế tiếp vương bất dịch không võ tiểu phú so vương bất dịch còn muốn lưu tú như vậy thiên tài vu chủ nhiệm có thể vương tha mới là lạ, lạ như thế bồi dưỡng cũng không đủ cái gì đám người nhìn về phía liên kinh vĩ đừng nói chuyện này bọn hắn thật là không có mấy cái biết đến liên kinh vĩ đây tuyệt đối là vật chân thực tập sinh làm gan cắt bỏ người nói c ù a à. liên kinh vĩ lúc này cũng là một mặt t h ư n thức lúc ấy thật là mắt của a rõ ràng võ tiểu phú đang ở trước mắt đập vào hắn cũng có thể trực tiếp đem võ tiểu phú thuận thế cầm xuống lúc trước nếu là đem võ tiểu phú cầm xuống bây giờ võ tiểu phú lao sư liền là hắn đằng sau thu võ tiểu phú làm tiến sĩ sinh cũng không phải không được liền võ tiểu phú này thiên phú về sau hắn cái này thỏa thỏa đi theo hưởng phúc a bây giờ ngược lại tốt bị lâm t i ệ u nguyên nhặt được cái để lọt coi như xong còn bị đoạn hào cho hào đến trọng yếu nhất chính là tốt như vậy nhân tài ở lại viện về sau chạm thứ nhất khả năng liền là khoa cấp cứu lúc trước hắn cùng vu sĩ phụ cũng đề cập qua v õ tiểu phụ ở lại viện về sau định khoa vấn đề lại bị vu sĩ phụ cho lấp liếm cho qua loại chuyện này lấp liếm cho qua không phải liền là khuynh ê ư ớ n g đoạn hào sao ai một nước vô ý hối hận suốt đời a hai mươi năm tuổi liền có thể làm gan cắt bỏ sợ không phải lại có mấy năm v õ tiểu phú cũng dám đứng tại cái này t ấ y ghép gan trên bàn giải phâu a bên cạnh b ì n h phó viện trưởng lúc này cũng là lỗ thai khé động chuyện này hắn cũng chưa nghe nói qua trong khoảng thời gian này hắn đi trường đ ả n học hôm trước mới là trở về bằng không võ tiểu phú bọn hắn lần thứ nhất khảo hạch thời điểm xuất hiện chính là hắn mà không phải chủ quản nhân sự lưu viện phó đối với võ tiểu phú vinh phó viện trưởng cũng là không phải không biết tiến phẫu mở hội thảo thời điểm hắn cũng tham dự vu sĩ phụ liền đ ể một tiếng nói là võ tiểu phú thiên phú không tồi muốn mang theo học tập một chút bất quá là một cái ba t r ợ vinh phó viện trưởng cũng không có để ý trực tiếp điểm đầu mặc dù nói là chủ quản khoa ngoại nhưng là khoa ngoại chân chính phẫu thuật cái này một đám sự tình hắn cơ bản đều là ủy quyền cho vu sĩ phụ dù sao hắn phải bận rộn nhiều lắm bây giờ xem ra cái thiên phú này không tệ là muốn thêm giấu mặc kép tha y liền cung cấp thể bên kia vu sĩ phụ đã là thúc đẩy phẫu thuật cũng đơn giản liền là một cái gan cắt bỏ phẫu thuật mà lại muốn so ung thư gan cắt bỏ thuật dễ dàng không ít dù sao ung thư gan người bệnh thân thể cơ bản đều rất t r i n h lệch người bệnh nữ nhi cũng không đồng dạng vô luận là thân thể cái khác khí quan vẫn là chức năng gan đều là rất khỏe mạnh lần này là muốn từ khỏe mạnh gân bộ cắt lấy một nửa cũng không cần lo lắng vùng nhiễm bệnh phải chăng có thể cắt bỏ hoàn chỉnh vấn đề liền cả hạch bạch huyết liệt n o d e s cũng là có thể thiếu quét sạch liền thiếu đi quét sạch một đài phẫu thuật liền lấy mang câu lại lấy vu sĩ phủ cùng xa lợi minh thực lực tối đa cũng liền là ba giờ liền có thể giải quyết đo chỉ bất quá cùng bình thường khác biệt đoạn hào lần này đem động tác thả rất chậm thuận sớm vét xong định b ị tuyến đem vết mổ cắt ra sơn phải hạ hạ đao làm hình cung vết cắt thẳng đến kiếm đột vị trí đình chỉ chiều dài không sai biệt lắm khoảng mười cm võ tiểu phú ở bên cạnh lôi kéo câu cũng không nói thêm cái gì chỉ là đầu góc cấp tốc vận chuyển đối với trợ thủ tới nói phẫu thuật mỗi một bước đều là đáng giá suy nghĩ vì cái gì vết cắt muốn từ nơi này mở tại sao muốn trước xử lý nơi này vết cắt cắt ra về sau như thế nào bóc ra ra thịt có thể càng hoản n g hơn bại lộ tầm nhìn còn không thể tận lực thiếu ảnh hưởng hậu kỳ khôi phục còn có liền là người phẫu thuật b ư ớ c kế tiếp muốn làm sao đến hắn muốn cung cấp như thế nào tầm nhìn hoàn cảnh đây đều làm lớn muốn thật sự là chỉ lo nghéo t a y tử như vậy như thế một đài có ý nghĩa phẫu thuật vậy coi như thật là lãng phí phung phí của trời muốn bị quan ma thất những người kia cho đánh chết điện đông vết cắt cầm máu m á y kéo mở rộng vết cắt quen thuộc vị thịt nhi q u a n quẩn nhường võ tiểu phú không khỏi tinh thần trở nên ung dung nói thật hiện tại võ tiểu phú đơn giản liền là không phẫu thuật không vui một ngày không nghe thấy được cái mùi này đều toàn thân không có sức lực bên kia cung cấp gan người tầm nhìn đã là s a lợi minh méo tay trình độ nhưng so sánh v õ tiểu phú còn muốn lợi hại hơn một chút vu sĩ phụ tiếp nhận y tá phòng mổ phân ly y tá phụ mổ chính là bắt đầu đối người bệnh nữ nhi gan t r u n g quanh bắt đầu giải phâu phân ly cái tốc độ này rất nhanh thường thường hai ba lần thao tác liền có thể nhường tầm nhìn bại lộ rất triệt để đây chính là đại sư phong phạm a gan hiện lộ ra hiện dựa theo tiền phâu thảo luận đơn bên trên viết làm ớn lấy người bệnh nữ nhi gan phải lá bộ phận g a n đoạn đại khái là toàn bộ gan hai phần năm tà h ư u trước mắt thế giới công nhận tiêu chuẩn cơ thể sống gan tới ghép chỗ lấy cơ thể sống gan lớn nhất tỷ lệ cũng chính là bảy mươi lăm phần trăm nhưng là có rất ít bác sĩ thật liền lấy bảy mươi lăm đại bộ phận lấy một nửa cũng liền đủ nhiều rồi hai phần năm là cái bảo hiểm lấy gan trình độ cũng may người bệnh nữ nhi chính vào trắng n i ê n lấy gan về sau mặc dù chức năng gan sẽ có hạ xuống nhưng chỉ cần là chống nổi ký nguy hiểm gan bắt đầu bản thân khôi phục liền sẽ tốt hơn nhiều gan tái sinh cùng năng lực khôi phục rất mạnh bảy mươi lăm phần trăm là dựa theo lớn nhất khôi phục h ạ n độ m à tính đương nhiên cá thể đều có khác biệt cuối cùng vẫn muốn lấy thực tế khôi phục trình độ làm chuẩn cho dù là không thể khôi phục vốn có gan trình độ cùng chức năng cũng có thể khôi phục cái bảy tam phần cơ bản liền đủ đương nhiên ảnh hưởng khẳng định có còn có thể là cả đời uống rượu uống thuốc công việc hoàn cảnh v v v đều muốn chú ý gan cắt lấy dễ dàng nhưng là gan mạch máu cắt lấy liền có nhất định độ khó yêu cầu cân nhắc gan mạch máu dài ngắn nhiều ít phù hợp chịu gan người phía sau cấy ghép yêu cầu còn phải cam đoan cung cấp gan người máu cung cấp bình thường không thể ảnh hưởng đến cung cấp gan người gan cung cấp máu đối thân thể tạo thành tổn thương cứ việc tiền phẫu đã là thảo luận qua nhưng là trong lúc phẫu thuật vũ sĩ phụ vẫn là phải vô cùng cẩn thận cẩn thận có kinh nghiệm kỹ thuật trèo trống vũ sĩ phụ ngược lại là không có quá nhiều do dự từ y tá phòng mổ trong tay tiếp nhận g a o giải phẫu bắt đầu cắt chém gan thận dây chẳng đây là một cái mở trói quá trình gan đến tận đây liền hiện lộ càng thêm rõ ràng sau đó là gan m ậ t khu vực tam giác phân ly lại sau đó là gan uống cùng lá lách cuống giống nhau nơi này chính là gan mạch máu phong phú nhất địa phương tính mạch cửa động mạch gan đều ở nơi này còn có ống mạch chủ gan tự chủ thần kinh cùng mạch bạch huyết limp h a t i ệ t vẽ xẻo vân vân mà những này mạch máu thần kinh cùng mạch bạch huyết limp h a t i ệ t vẽ xẻo đại bộ phận đều là không thể động tính trước mạch máu chủ yếu là lấy chi động tính mạch làm chủ nhưng cái này cũng đầy đủ thân thể thích hướng tính nhưng thật ra là rất mạnh rất nhiều máu quản điều kiện người không tốt tới làm chủ mạch máu bác sĩ đều có thể phát hiện kỳ chủ mạch máu mặc dù hẹp hòi nhưng là thân thể vì cung cấp máu bình thường bắt đầu khiến cái này chủ mạch máu chung quanh chi mạch máu chia sẻ càng nhiều cung cấp máu công việc lấy cam đoan thân thể bình thường cung cấp máu chi mạch máu tăng thô cung cấp máu hoạt tính gia tăng thậm chí là còn muốn gánh chịu càng nhiều công việc cung cấp thể t ấ y ghép gan nhập chịu người trong cơ thể về sau cũng giống như vậy gan t ấ y ghép sau khi thành công những này cũng đủ làm cho người bệnh trùng kiến gan cung cấp máu mạch kín trùng kiến mật hướng chạy đường ống các loại chúng ta không thể nhất xem nhẹ liền là thân thể bản thân khôi phục là thích hướng tính công việc có đôi khi n g ư ờ i cũng từ bỏ chính mình nhưng là thân thể còn không có từ bỏ n g ư ờ i chỉ là rất nhiều người đem thân thể tạo đã vô lực hồi thiên mà thôi võ tiểu phú thỉnh p h ẳ n g liếc quá khứ vu sĩ phụ phẫu thuật thao tác đáng ra hắn chỗ học tập nhiều lắm hắn thoạt nhìn cũng là làm qua gan cắt bỏ người nhưng là cùng vu sĩ phụ so sánh kém đơn giản không phải một chút điểm khỏi cần phải nói liền cái này phân ly động tác cũng đủ để so với hắn còn ngừng người bệnh thiếu bị hao tổn tổn thương mấy phần một giờ quá khứ tiền kỳ công tác chuẩn bị còn kém không nhiều kết thúc vu sĩ phụ bắt đầu tiến hành cung cấp thể gan phải lá đại bộ phận cắt bỏ đoạn hào cùng v õ tiểu phú nơi này thì là muốn chậm một chút còn tại làm phân ly công việc một mặt là đoạn hào muốn khống chế tiết tấu một phương diện khác cũng là bởi vì người bệnh bệnh gan t r u n g quanh bởi vì gan suy kiệt nguyên nhân vô luận là mạch máu vẫn là dây chẳng các loại hoặc tính đều là đại đại đánh mất có chút mạch máu càng là cơ hồ đụng một cái liền xuất huyết cho nên mỗi cái động tác đoạn hào đều muốn nhu hò người bệnh ổ bụng bên trong có thể nghe được rất rõ ràng mùi tanh h hôi cái mùi này đều cùng bệnh tiểu đường tứ chi cắt bỏ đều có so sánh cho dù là võ tiểu phú đã sớm chuẩn bị đeo hai tầng khẩu trang cũng là khó mà ngăn cản cũng chính là võ tiểu phú kinh nghiệm phong phú nếu thật là cái vừa mới thực tập tân thủ khả năng mùi vị kia sông lên liền trực tiếp nôn vậy thì không chỉ là bị chê cười sự tình thuật ra đã mở ra một chút xíu ô nhiễm đều có thể dẫn đến phẫu thuật thất bại trách nhiệm này thế nhưng là ai cũng không chịu nổi cho nên loại giải phẫu này không cho thực tập sinh lên này cũng là rất có đạo lý ổ bụng bên trong trôi đầy màu vàng nhạt màu sắc trong suốt dịch thể không sai liền là tràn dịch màng bụng do bệnh gan nhìn thấy những n à y tràn dịch màng bụng võ tiểu phú không khỏi nghĩ đến khi còn bé nhìn thấy cái t r ù n g loại kia cống danh bên trong nước động mà người bệnh rất nhiều khí quan chính là ngâm tại như vậy tràn dịch màng bụng bên trong đây cũng là người bệnh làn da bệnh vàng d a một nguyên nhân quan trọng nhìn thấy loại tình huống này cho dù là võ tiểu phú cũng không khỏi đến những n à y gần nhất gặp phải tràn dịch màng bụng do bệnh gan bệnh nhân không ít nhưng là trước mắt người bệnh tình huống nhất là nghiêm trọng võ tiểu phú từ y tá phòng mổ trong tay tiếp nhận r ú t khí bắt đầu đối tràn dịch màng bụng xử lý rút hút như vậy tràn dịch màng bụng rút hút khí thanh âm đều là không giống nhau tựa hồ có chút cật lực bộ dáng đương nhiên chỉ là bởi vì tràn dịch màng bụng mật độ có chút lớn mà thôi tràn dịch màng bụng rút hút xong tất về sau còn muốn tiến hành một lần thanh tẩy nước muối sinh lý cọ rửa một vòng về sau ổ bụng bên trong hương vị mới là tiêu tán một chút thì i á c bên trên cũng là dễ nhìn rất nhiều làm những này trọng yếu nhất chính là nhường tầm nhìn bại lộ tin tưởng đây là người phẫu thuật đang tại phẫu thuật quá trình bên trong nhất định phải cam đoan sự tỉnh thầy bói xem voi sự tỉnh cũng không thể xuất hiện đang tại phẫu thuật bên trong màu đen đặc khô cằn gan xuất hiện tại võ tiểu phú cùng đoạn hào trước mắt cũng không xảy ra ngoài ý mớn đây cũng là giai đoạn cuối người bệnh gan này có biểu hiện như vậy gan tựa như là một cái lớn tuổi lão nhân giống nhau thoi thóp bộ dáng liền cả hô hấp đều khó khăn n g ư ờ i làm sao có thể cưỡng cầu tiến hành công việc chỉ là miễn cưỡng bảo trì không chết mà thôi đáng được ăn mừng chính là cái này mai gan còn chưa có xuất hiện ung thư bằng không phẫu thuật sẽ chỉ càng thêm gian nan hậu phẫu khôi phục màu mớn cũng sẽ giảm xuống không ít kéo mẹ tèn bùn kìm mũi quong nhíp đệ bạc kỳ điện câu võ tiểu phú cùng đoạn hào phối hợp vẫn là rất ăn ý vô luận là võ t i ể u phú vẫn là đoạn hảo đối với phân ly công việc đều là quá quen thuộc chỉ bất quá cùng võ t i ể u phú trước đó tiến hành gan cắt bỏ phẫu thuật khác biệt kia mấy lần chỉ là bộ phận gan cắt bỏ lần này xác thực muốn chỉnh thể bệnh gan cắt bỏ mà loại trừ bệnh gan bên ngoài gan t r u n g quanh còn có hoạt tính bộ phận liền muốn xét bảo lưu lại lưu càng nhiều hậu kỳ khôi phục hiệu quả liền có thể càng tốt cung cấp mạch máu nói đường mật quản mạch bạch huyết lịm phạ t i ệ t vẹo ệ cung cấp gan người nơi đó không thể cắt những này đều phải để lại dưới để đến tiếp sau kết nối dù sao hiện tại bọn hắn làm cũng không phải là đơn thuần gan cắt bỏ còn muốn cân nhắc đến tiếp sau gan tấy ghép còn không chỉ có là nhường gan thành công tấy ghép tiền đến càng phải cam đoan từng cái đường ống cùng máu vận hoàn chính tính nhường tấy ghép sau khi đi vào còn có thể thuận lợi sống sót đau kéo s ắ p bén đoạn hào cũng chỉ có cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận dù sao vạn nhất cắt đến đâu cái không nên cắt đây cũng không phải là lại và kín lại liền có thể làm được người bệnh bệnh thân thể đã chịu không được như vậy tạo a chỉ là sơ gan đưa tới mạch máu cứng lại nhường người bệnh gan cung cấp máu mạch máu cũng là bắt đầu xuất hiện mạch máu cứng lại phân ly thời điểm càng là muốn càng phát cẩn thận tỉ võ có h những hào, chừng chính thôi, phân không chút ỗ tốt. Bất quá, trong mắt hào, tiểu tôn quá, quái quen. đoán này đoàn cũng cũng nào,、xe、nhẹ đứng là mà ly, ở sức c là xe vị lao sư đã từng nói ngươi muốn làm một đài phẫu thuật chỉ là sẽ làm còn không được còn phải lý giải đài này phẫu thuật tựa như là một cái thượng đế giống nhau có thể đối như vậy phẫu thuật làm đến toàn bộ lý giải chỉ có dạng này ngươi mới có thể thông do ứng phó như vậy trong phẫu thuật khả năng xuất hiện hết thể vấn đề ngươi trần một chút ngay lúc này đoạn hào đột nhiên mở miệng võ tiệu phú động tác trì trệ a đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì đúng a tiết tấu người ta v u sĩ phụ nói muốn khống chế tiết tấu không thể quá nhanh đám người lúc này cũng là không thể nín được cười tiểu phú cẩn thận bị đánh n a ngươi cái này làm trợ thủ đều muốn đem khống người phẫu thuật tiết tấu võ tiểu phú vội vàng đối đoạn hào ôm lấy hay n ấ y hắn đúng là chỉ mới nghĩ lấy muốn cho đoạn hào cung cấp tốt nhất tầm nhìn cho nên cơ bản đoạn hào một bước hoàn thành võ tiểu phú tầm nhìn liền trực tiếp không có khe hở bật dạng này phẫu thuật hiệu suất tự nhiên là đề cao nhưng là đoạn hào phẫu thuật tiết tấu liền không tiện đem khống mà lại võ tiểu phú tầm nhìn ở nơi nào phẫu thuật ngay tại chỗ nào cái này chẳng phải thành võ tiểu ph bị đánh đều là nhẹ trợ thủ liền là trợ thủ không thể vượt trợ làm thay quan ma thất bên trong bác sĩ cũng là đều nợ nụ cười ta là gặp nhiều trợ thủ theo không kịp thật đúng là lần thứ nhất gặp loại này hướng mổ chính phía trước đi hiển nhiên bọn hắn không lấy vì võ tiểu phú dạng này là cái gì đáng đến quan tâm sự tình y học bên trên các lao sư không thể chịu được n g ư ờ i xấu nhưng có thể khoan nhượng sự ưu tú của n g ư ờ i nếu là võ tiểu phú mỗi lần đều là như thế bọn hắn có lẽ sẽ coi là võ tiểu phú là cái thích ra danh tiếng người nhưng đây bất quá là võ tiểu phú lần thứ nhất bên trên tay ghép gan phẫu thuật mà thôi hắn có thể biết cái gì chuyện trước mắt cũng bất quá là chỉ có thể biểu hiện ra võ tiểu phú ưu tú có thể phối hợp đoạn hào đến tình trạng như thế nói thật tận đến giờ phút này bọn hắn đã là đầy đủ kinh ngạc trước đó bọn hắn mặc dù là nghe qua võ tiểu phú mấy lần dù sao bọn hắn mỗi ngày cũng đều là ngâm mình ở trong phòng giải phâu nói đều là chút trong phòng giải phâu sự t ì n h lưu văn quý bọn hắn thế nhưng là đối võ tiểu phú khen không dứt miệng tiện thể chân bọn hắn liền nghe không ít nhưng cũng đều không để ý thiên tài nhiều nhưng là y học chúng quy là chú trọng tích lũy sự tỉnh liền võ tiểu phú ở độ tuổi này còn có thể bay lên trời không thành nhưng là lần này nhìn liền rất trực quan làm đều làm đến đoạn bắt đầu mang đoạn hào tiết tấu bọn hắn cũng không dám nói chính mình nhất định có thể làm đến tình trạng này bọn hắn lúc này cũng là rốt cuộc để ý g ơ v u sĩ phụ tại sao muốn mang theo võ tiểu phú làm phẫu thuật như vậy thiên tài đúng là đáng giá bồi dưỡng a vinh phó viện trưởng lúc này cũng là đầy mắt tỏa ánh sáng sang năm có bốn năm một lần cả nước hoa ngoại t ỷ võ có nhiều năm kinh nghiệm chủ nhiệm bác sĩ điều trị những n à y khẳng định là không có gì so ý tứ cho nên môi giới đều là lấy bác sĩ trẻ tuổi làm chủ tốt nghiệp trong vòng 5 năm năm y sư vô câu là thạc sĩ vẫn là tiến sĩ thậm chí cả khoa chính quy trình độ đều có thể bất quá m g ô i cái bệnh viện danh ngạch có nhất định khẳng định đều là đề cử ưu tú nhất bác sĩ tham gia nếu là thật sự có thể lấy được thứ tự thu hoạch được vinh dự cũng không chỉ là cá nhân bệnh viện cũng sẽ cùng theo được lợi đây là cả nước tính chất t ỷ võ liên quan đến lấy lợi ích phân phối danh khí danh vọng các loại tích tiểu thành đại gặp gì biết lấy mặc dù trong mắt bọn hắn đều là trẻ c o n khoa tay quần cước non nớt vô cùng nhưng là vô luận là ai đều so sánh dùng sức đâu ngươi thế hệ thanh niên tay nghề không được bệnh viện của ngươi có thể phát triển đến mức nào thì tốt bị khen hai câu có lẽ không quan trọng. nhưng nếu bị thua vậy coi như người nào thua ai xấu hổ về sau họp đều phải trốn tránh người lúc trước vương bất dịch rời đi nhất phụ viện về sau đi đến đô tham gia cái nào một giới thì võ lấy hạng nhất thành tích nổ đến thứ nhất nhường nhất phụ viện lúc ấy thế nhưng là tốt một trận mất mặt dù sao người trong nhà mới lưu không được bị người ta cho v ứ t đi một cái liền nhân tài đều lưu không được bệnh viện cũng dám nói là đ n h tiêm vinh phó viện trưởng đối với cái này thế nhưng là vẫn luôn canh cánh trong lòng trong lòng âm thầm quyết tâm nhất định phải đoạt một lần luận vo thứ nhất cứu danh dự bất quá nhất phụ viện những này thanh niên mặc dù đều rất ưu tú nhưng là muốn ổn đến thứ nhất thật đúng là không dám nói cho đến hôm nay vinh phó viện trưởng nhìn thấy võ tiểu phú vinh phó viện trưởng cũng là lao thủ thuật đao võ tiểu phú trình độ tại trình độ gì tự nhiên là có thể nhìn cái thất thất b á t b á t đây tuyệt đối so vương bất dịch còn ưu tú ai nhận được tham gia tỷ võ danh n lạch cũng rất khẩn trương không chỉ có là bên ngoài tuyển bạn vụ trộm còn có một số thao tác dù sao liên quan đến lợi ích quá nhiều khỏi cần phải nói chỉ cần là tại tỷ võ bên trên đạt được thứ tự biểu hiện hữu dị bình hữu bình thường bình chức vào không nói còn có thể đặc biệt đề bạt chức danh tấn thăng thông đạo càng là trực tiếp đà thông t h ư như là võ tiểu phú dựa theo tại chỗ quy định võ tiểu phú năm sau liền có thể ghi danh bác sĩ điều trị nhưng là thi đậu về sau cũng không nhất định có thể có được bệnh viện xí nghiệm nhưng nếu là võ tiểu phú sang năm tỷ võ thành tích ưu tú vậy thì không đồng dạng không nói là mời cái bác sĩ chính sư liền xem như cho cái chức vụ cũng không phải không được võ tiểu phú nhưng không biết những này lúc này đang vùi đầu gian khổ làm ra đâu bất quá không dám tiếp tục mang tiết đấu bất quá cái này mau dậy đi dễ dàng chậm lại coi như khó khăn cũng may võ tiểu phú năng lực học tập mạnh quen thuộc đoạn hào biết đoạn hào phẫu thuật tốc độ về sau võ tiểu phú liền có thể biết đại khái muốn đem thời gian khống chế tải trình độ gì gan mật t r u n g quanh phân ly là nhất d ư ờ n già g nơi này kết cấu phức tạp chưa quen thuộc giải phẫu khả năng liền thật sẽ ngọn tại đây cho nên rất nhiều người đều nói lâm sàng y học sinh trọng yếu nhất một tiết khóa học là giải phẫu khóa học võ tiểu phú cảm thấy lời này thế nhưng là một chút cũng đúng khỏi cần phải nói chưa quen thuộc giải phẫu nhìn một đài phẫu thuật thu hoạch cùng một đài quen thuộc giải phẫu người so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt võ tiểu phú năng lực học tập cường đại cơ sở liền là giải phẫu dây trang liệm tả hữu dây chẳng tam giác các loại từng cái chất đứt theo phẫu thuật tiến hành bệnh nhân gan cũng là triệt để hoàn thành gỡ lòng ra khoa chấn thương trình hình có một loại phẫu thuật gọi là phẫu thuật n ố i lòng dây chẳng kỳ thật cũng không chỉ có là khoa chấn thương trình hình cái khác khoa ngoại kỳ thật cũng có khai triển chỉ là không bằng khoa chấn thương trình hình độ chấp nhận cao ca bệnh nhiều mà thôi nhân thể liền là cái dùng tiến phế lui quá trình dây chẳng xuyên qua nhân thể toàn thân là liên tiếp khung xương treo chống hoạt động trọng yếu kết cấu rất nhiều người trưởng thành theo tuổi tác hay là bộ phận bệnh biến dây chẳng sẽ xuất hiện dính liền liền cung đóng mặt giống nhau không chỉ có sẽ mất đi gần nói ngoạm ăn cũng khó khăn nếu là mỗi một cây nhi mặt đều có danh tự đóng trước mặt ai có thể biết cái nào là cái nào tỷ r quan như nói trước mắt gan bởi vì sơ gan chức năng bị hao tổn tràn dịch màng bụng sinh ra nguyên nhân bệnh nhân gan chung quanh dây chẳng đều đã là dính liền không ra bộ dáng so với người bình thường dây chẳng trước mắt bệnh nhân dây chẳng rõ ràng sưng dẻo dai hạ xuống đem gan chăm chú trói buộc đồng thời càng làm cho gan chức năng bình thường vận hành càng phát ra khó khăn t h ư ờ n như là một cái bị chăm chú cột người giống nhau võ tiểu phú nghĩ tới cái này phẫu thuật cũng không phải không thể tiến hành thông qua k h í quan chúng quanh dây chẳng dính liền gỡ lỏng ra lấy nhuồng giảm b ớ t khí quan chức năng nhận hạn chế ân lại là một cái đầu đề x ì xì thử vũ sĩ phụ bên kia đã bắt đầu cung cấp gan cắt lấy gan phải là ba phần tư cơ h ộ i đều là tại siêu âm hội tụ cường độ cao cắt xuống chậm rãi rơi xuống đằng sau người bệnh nữ nhi liền giao cho xa lợi minh cung cấp gan cắt lấy về sau còn lại bộ phận còn cần tiến hành chữa trị đây cũng là phức tạp quá trình vu sĩ phụ đem gan khối cùng bộ phận mạch máu đường mật quản cắt lấy đi xa lợi minh yêu cầu đem những này trùng kiến cam đoan thiếu thốn cái này hai phần năm gan khối về sau người bệnh huyết dịch tuần hoàn cùng đường mật tuần hoàn đều không bị ảnh hưởng tổng thể cộng lại tốn thời gian không thể so với từ phẫu thuật đến gan khối xuống tới thời gian ngắn liền cung cấp gan người phẫu thuật đoan chừng làm sao cũng phải ba giờ thời gian mà lại liền một đoạn này phẫu thuật cũng không phải là phổ thông chủ nhiệm có thể hoàn thành ấy ghép gan không chỉ có là một đài cấp bốn phẫu thuật mà lại là mấy đài cấp bốn phẫu thuật liên hợp a mà vu sĩ phụ nơi này bắt đầu cắt lấy gan khối tu trình công việc Cái gọi một bước này liền cùng võ tiệu phú làm ung thư gan cắt bỏ không sai bị lắm ngăn chặn mạch máu sau đó đem toàn bộ gan chung quanh đường ống từng cái cắt bỏ siêu âm hội tụ cường độ cao đường ống vừa đức gan cũng liền dưa quen rơi xuống đất mà lúc này đây đoạn hào mổ chính vị trí cũng sẽ chấm dứt đứng ở người bệnh khác một bên vũ sĩ phụ tiếp nhận đứng ở m ộ t chính vị trí bên trên sau đó vũ sĩ phụ công việc chính là muốn nhường một viên khác mới dưa một lần nữa giá tiếp tại dưa dây leo phía trên còn muốn đem gãy mất dưa dây leo một lần nữa kết nối tại dưa bên trên ân công việc này cho dù là thật tại dưa bên trên thao tác đều muôn vàn khó khăn thúng chi là trên cơ thể người lên một nước vô ý liền là giải phẫu thất bại à, kéo mẹ thèn b ồ n nhíp để bạc kỳ vũ sĩ phụ hô một tiếng y tá phòng mổ vội vàng đem chuẩn bị xong y tá phụ mổ đưa qua có thể cùng cấy ghép gan phẫu thuật bần đội cơ bản đều là đi qua nhiều lần thành công phẫu thuật về sau thành thục bần đội tựa như võ tiểu phú tiếp tục nhập tay liếc qua vu sĩ phụ mồ hôi trên trán trực tiếp hô một tiếng đến cùng là hơn năm mươi người a bây giờ cách phẫu thuật bắt đầu đã hai giờ đi qua cho dù là võ tiểu phú đều cảm giác chân đau xót thúng chi vu sĩ phụ cũng chính là phòng giải phẫu nhiệt độ bình thường đều rất thấp bằng không sợ là lúc này vu sĩ phụ đều phải mồ hôi lầm địa y di tá tuần đài vội vàng cầm vứt bỏ phẫu thuật đơn cho vu sĩ phụ lau mồ hôi cũng không phải nói vu sĩ phụ là chủ nhiệm liền giá đỡ lớn còn phải người khác lau mồ hôi cho hắn một là bởi vì vô khuẩn nguyên tắc vu sĩ phụ căn bản không thể cho chính mình lau mồ hôi có người đã nói tiên u h ư ờ n g mồ hôi chạy xuống tới chính là không phải xoa đây chính là cái nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vu sĩ phụ không t h o ả i mái ngược lại là thứ yếu vạn nhất mồ hôi tại thuật khu thậm chí là người bệnh ổ bụng bên trong vậy coi như nguy hiểm toàn bộ phẫu thuật đều là vô khuẩn khả năng cũng bởi vì một giọt này mồ hôi trực tiếp lây nhiễm sát xuất tăng gấp chi tiết quyết định thành bại không giống như là phim truyền hình bên trong diễn tựa hồ một tiếng lau mồ hôi anh tuấn dứt nhưng là hiện thực chính là không có cái nào bác sĩ nguyện ý để cho người ta cho mình lau mồ hôi mới hai giờ à vu sĩ phụ đoán chừng cũng đang nghĩ nhớ ngày đó chính mình dừng bốn giờ đều không mang theo chạy mồ hôi đến cùng là già rồi à vu sĩ phụ bắt đầu gan chung quanh các loại đường ống tu kiến công việc hắn vừa mới là làm cung cấp gan tu chỉnh công việc nhất là biết người bệnh gan chung quanh đường ống ở vào một cái gì trạng thái có lợi nhất tại cấy ghép đoạn hảo ở nơi đó hỗ trợ vo tiểu phú thì là cam đoan tầm mắt đồng thời con mắt cũng không dám nháy nhìn xem đây đều là tinh hoa a bỏ lỡ một điểm đều phải hối hận cả đời hơn mười phút quá khứ khẩn trương nhất khổ nhất khó khăn giai đoạn sắp tới cung cấp gan cắm vào người bệnh trong cơ thể vu sĩ phụ bắt đầu động mạch gan mạch máu nối liền đoạn hào nơi đó cũng không làm trừng mắt bắt đầu một cái khác đầu mạch máu nối liền bình thường một chút tiểu phẫu mạch máu nối liền đều là tinh tế vô cùng thú chi là loại này đại phẫu mạch máu nối liền vậy sẽ phải cầu cao hơn áp lực lập tức liền lên tới võ tiểu phú đều thay hai người khẩn trương chỉ cảm thấy phòng giải phẫu nhiệt độ tựa hồ là lập tức tăng lên không ít mà lúc này đây võ tiểu phú cũng là ý thức được chính mình k â u lại kỹ thuật cùng vu sĩ phụ đoạn hào trên lệnh. hắn đã là cảm thấy mình khâu lại rất hoàn mỹ nhưng là xong việc liền sợ so sánh cùng vu sĩ phụ đoạn hào so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới a không được xuống dưới còn phải luyện ngay tại khoa cấp cứu điều kiện cũng thành thục tiện lợi võ tiểu phú cảm thấy đằng sau chính mình có cần phải hóa thân thao tác p h ò n g khâu lại của nhân một cây mạch máu một ngàn thật không phải gọi không cái này khâu lại một cây mạch máu so tiếp cục xương đều hao tổn tinh lực chờ vu sĩ phụ cùng đoạn hào đem gan chung quanh mạch máu toàn bộ nối liền thành công đều đã là hai giờ đi qua bên ngoài phòng giải phẫu người bệnh người nhà đều đang nóng nảy cùng đợi bốn giờ khoảng cách phẫu thuật bắt đầu đã bốn giờ a chỉ là cách nhau một bức tường mấy chục mét khoảng cách mà thôi nhưng tường này liền đem người bệnh người nhà cùng người bệnh cách thành hai thế giới người bệnh bạn già cùng nhi nữ đều là chờ đợi lo lắng người bệnh nữ nhi người nhà càng là đứng ngồi không yên tiền phẫu khai ra thời điểm phẫu thuật phong hiểm bọn hắn đều là ký ức vẫn còn mới mẻ người ta sinh con muốn nói với người một thi hai mệnh phong hiểm bây giờ bọn hắn cũng là nghe được hai thi hai mệnh phong hiểm tay kia thuật phiếu cam kết bên trên từng đầu phong hiểm tựa như là băng lấy tay tại cầm lấy người bệnh người nhà cổ vô luận là cái nào một đầu bọn hắn cũng không nguyện ý phát sinh cũng không nguyện ý nhìn thấy a kẹt phong giải phẫu đại môn mở ra người bệnh người nhà lập tức kích động lên có phải hay không thành công mang theo trong lòng mỹ hảo nguyện vọng một đám người nhà đều vội vã là ùn g đi qua nhìn xem phẫu thuật trên giường người bệnh đại nữ nhi tất cả mọi người là không khỏi trong lòng chua chua bọn hắn đại nữ nhi đại tỷ thế tử cũng là mười bốn mươi tuổi à, bây giờ một cái phẫu thuật quá khứ đúng là tinh thần hệ vại đến nhận việc điểm biến thành lao t h á i thái người bệnh bạn g i à lúc này càng là chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa lo lắng à, nàng tình nguyện lúc này nằm ở trên giường chính là nàng mà không phải mình đại nữ nhi a phẫu thuật trước mắt coi như thuận lợi cung cấp gan người phẫu thuật đã hoàn thành Yêu cầu xa lợi, lợi minh nhẹ gật đầu mặc dù nặng chứng phòng giám hộ người bệnh người nhà không thể vào bên trong nhưng là phòng điều trị tích cực bác sĩ y tá có đôi khi là yêu cầu người bệnh người nhà cho người bệnh chuẩn bị đồ vật còn có thể yêu cầu ký tên cái gì cho nên nhất định phải có cái người nhà theo tới đem sự tình nói rõ ràng lãnh t ĩ n h một chút người bệnh hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm đến cùng là cắt cùng một c h ỗ gan tổn thương khó tránh khỏi khôi phục một đoạn thời gian khí s á c liền có thể khôi phục rất nhiều nói thật xa lợi minh tuyệt đối là lương tâm người bình thường lời nói này nhưng thật ra là tốt nhất không nói dù sao một câu nói kia nói ra mặc kệ ngươi là ra ngoài ý tưởng gì khả năng ngươi chỉ là đơn thuần muốn an ủi người bệnh người nhà n h ư n g người bệnh người nhà dài sầu nhưng là người bệnh người nhà cũng sẽ không thật chỉ hiểu như vậy bọn hắn sẽ coi là giờ khác này người bệnh xuất thủ thuật phòng giờ khác này chính là không có bất cứ vấn đề gì vạn nhất đằng sau thật xảy ra vấn đề nắm chặt ngươi điểm ấy không thả nói là ngươi trước đó còn nói nàng h ả o h ả o hiện tại cứ như vậy còn không phải các ngươi hậu kỳ cho làm ra sự tình n a nhất định phải phụ trách loại này ví dụ quá nhiều gặp đến xa lợi minh một bước này dám nói như thế đã là không nhiều lắm dù sao phẫu thuật làm cho dù tốt hậu kỳ rất nhiều phong hiểm cũng đều là không thể kiểm soát không nên trách bác sĩ thận trọng từ lời nói đến việc làm bọn hắn đều chỉ là vì bảo vệ mình thôi đương nhiên cũng phải chính mình sẽ lý giải tựa như là hiện tại xa lợi minh dám nói lời này vậy thì khẳng định là phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi chủ yếu là không có đột phát tình huống cùng biến hóa người bệnh khẳng định có thể chậm rãi khôi phục phong hiểm đã là bị khống chế đến thấp nhất lại tỷ như tiền phẫu người ta nói với ngươi chín thành chín là sẽ không xảy ra vấn đề vậy là được ngươi cũng đừng đón khiêng lấy nói với người ta muốn người ta cho ngươi cam đoàn phẫu thuật nhất định sẽ thành công bằng không thì thế nào như thế nào nói như vậy thật sự dọa đến bác sĩ không dám cho ngươi làm chín thành chín là bác sĩ thận trọng từ lời nói đến việc làm quen thuộc về sau thuyết pháp kia một phần không phải là nói người bệnh phong hiểm mà là cho mình có lưu trỗi c ố n g yên tâm đi lao công ta không sao mẹ ngươi không cần lo lắng ta rất khỏe nữ nhi an ủi lao công cùng mẫu thân nàng lúc này đã là bị gây tê tỉnh lại chỉ là trên thân một chút khí lực cũng không có đau đến, đến rất nhưng nhìn được lao công cùng mẫu thân còn có những người khác bộ dáng đúng là còn chủ động an ủi cho dù là nàng phát ra âm thanh đều khó khăn rất nhìn xem lão bà lúc nói chuyện đau giật giật mặt lao công càng là đau lòng không cần nói chúng ta đi trước phòng điều trị tích cực người bệnh phải hào hào tinh dưỡng trong phòng giải phẫu động mạch gan mạch máu toàn bộ nối liền sau khi thành công vu sĩ phụ bắt đầu khôi phục người bệnh động mạch gan cung cấp máu lúc này người bệnh vẫn là không gan trạng thái cái trạng thái này đối với người bệnh tới nói quả thực là quá nguy hiểm thời gian kéo càng dài người bệnh phải đối mặt phong hiểm lại càng lớn cho nên cái khác đường ống trước tiên có thể thả thả cung cấp máu trạng thái phải mau sớm khôi phục mở ra gan cung cấp máu trên động mạch ngăn chặn thiệt quan b ế cấy ghép trước trên kệ đi tuần hoàn ngoài cơ thể khí không bao lâu người bệnh huyết dịch bắt đầu từ động mạch gan chảy vào gan hoàn thành tuần hoàn về sau thuật gan tính mạch chủ dưới lưu quay về người bệnh trong cơ thể cung cấp tuần hoàn máu xong rồi nhìn xem gan cung cấp máu trạng thái khôi phục cũng không thấy cung cấp gan có bất kỳ xuất huyết hay là bế tắc tình huống vu sĩ phụ bọn hắn cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra Giai đoạn tính thắng lợi à, phẫu thuật coi như thành công hơn phân nửa đằng sau ngược lại là có thể h o á n một chút đương nhiên phẫu thuật tiết tấu không thể rơi xuống mật động mạch ống mật mạch b ạ c huyết h lìm phạ tịp vệ sẹo vu sĩ phụ cùng đoạn hào bắt đầu những n à y đường ống từng cái nối liền t r u n g kiến công việc tiến hành đâu vào đấy những n à y đường ống nối liền cũng không so mạch máu nối liền dễ dàng nhiều ít thậm chí là càng khó thời gian chậm rãi trôi qua quan ma thất bên trong vinh phó viện trưởng bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn một nửa liền đi đều là đặt trước cơm hộp tại quan ma thất trực tiếp vừa ăn vừa nhìn nối liền công việc có thể nói là nhất khảo nghiệm bác sĩ thực lực công tác tâm ổn, tay ổn, mắt còn phải sáng. theo nối liền công tác tiến hành vu a sĩ phụ bọn hắn đang quản đạo nội sen kẽ võ tiểu phú nhìn thấy cũng có chút hối thúc cái này tuyến quá nhỏ thấy không rõ á chỉ số không võ tiểu phú cũng chưa dùng qua thật sự là hận không thể tự mình mang lên thể nghiệm một chút trong phòng giải phẫu không nhìn thấy mặt trời lặn mặt trăng lên nhưng là thời gian sẽ không bởi vì phẫu thuật tiến hành mà tạm dừng đợi đến cuối cùng đường mật nối liền sau khi thành công đã là đi tới bảy giờ tối không đến chín giờ bắt đầu phẫu thuật hiện tại đã qua đi tới mười giờ a cái này còn tính là nhanh tấy ghép gan phẫu thuật vượt qua mười hai giờ thật là không có chút nào hiếm l ạ cũng may hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi chỉnh đài phẫu thuật hiện tại xem như tiến hành đến kết thúc công việc công tác vũ sĩ phụ đem vị trí nhường lại cha cha đã chết lạc chân cho dù là có khẩu chăn tre đều có thể nhìn ra vu sĩ phụ sắc mặt tái nhợt mấy phần trong lúc phẫu thuật lau mồ hôi số lần võ tiểu phú đều đếm không hết mà trọn vẹn hơn mười giờ phẫu thuật vu sĩ phụ thế nhưng là giọt nước không vào tiêu hao thấy rõ lớn đến bao nhiêu kỳ thật là một m đài tấy ghép gan phẫu thuật đại thương nguyên khí cũng không chỉ là người bệnh cùng g i a thuộc còn có bác sĩ a không giống như là cái khác phẫu thuật tình huống không nguy cấp thời gian quá dài người phẫu thuật cũng có thể nửa đường đi trước l ố t bốt mấy mùa cơm đi nhà vệ sinh nhưng là tấy ghép gan phẫu thuật không giống nhau thời gian liền là sinh mệnh a có thể kéo không được đừng nói là ăn cơm muốn lên nhà vệ sinh cũng phải kì có thể nhìn thấy vu sĩ phụ toàn bộ phần lưng đều đã là ướt đẫm ngồi đang tại phẫu thuật phòng nơi hẻo lánh bên trong một trái tim ở thời điểm này mới là rơi xuống mấy phần kỳ thật người phẫu thuật thật không thể so với người bệnh người nhà lo lắng người bệnh tình huống thiếu A võ tiểu phú sau khi nhận lấy mặt công việc đoạn hào cũng không khá hơn chút nào chẳng qua là so vu sĩ phụ trẻ trung hơn rất nhiều mà thôi còn có thể chịu người bình thường dừng mười giờ đều đứng không vững thúng chi là cường độ cao trạng thái tinh thần khẩn trương mười giờ công tác đây cũng chính là bác sĩ khoa ngoại đại bộ phận đều tuyển nam bác sĩ nguyên nhân lớn như thế cường độ công việc đối với nữ bác sĩ tôi nói thật là một đại khảo nghiệm không phải nói tất cả nữ bác sĩ đều không chống đỡ được đến chỉ bất quá trung quy là bẩm sinh điều kiện có khác biệt mà thôi đóng bụng công việc võ tiểu phú rất quen y tá phụ mổ đã là đ ộ i một nhóm lúc này giúp đỡ võ tiểu phú cắt chỉ đoạn hào kiểm tra không có vấn đề về sau nhường võ tiểu phú khe hở ra cũng là súng n ả i chờ đem vết thương gói kỹ về sau lại là một giờ đi qua vu sĩ phụ ra ngoài cùng người bệnh người nhà bàn giao võ tiểu phú thì là tại bác sĩ gây mê đem người bệnh gây tê tỉnh lại về sau kiểm tra dấu hiệu sinh tồn bình ổn bắt đầu hộ tống người bệnh đi phòng điều trị tích cực thân thể cũng rất mỏi b ệ n nhưng là tinh thật thật là phấn khởi vô cùng rời đi phòng điều trị tích cực thời điểm võ tiểu phú đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là hắn hôm nay vậy mà tham dự một đài tấy ghép gan phẫu thuật tấy ghép gan phẫu thuật a một cái khác linh hồn đều không cùng qua như vậy phẫu thuật khí quan tấy ghép trung tâm yêu cầu rất cao cũng chỉ có một chút đỉnh tiêm bệnh viện lớn mới có thể mở dương giống như là bắc khu căn bản không đủ tư c h ấ t khai triển khí quan tấy ghép trung tâm chớ nói chi là tiến hành khí quan di thực đến mức bồi dưỡng đi học thập cũng đừng suy nghĩ nhiều nhà mình bệnh viện bác sĩ đều không nhất định đến thiên h u n g chi ngươi một cái đến bồi dưỡng bác sĩ, bác sĩ. võ tiểu phú vô ý thức quay người nhìn lại thấy là người bệnh con trai trong lòng cũng là một lộp bộ không thể vừa đưa đến phòng điều trị tích cực liền xảy ra chuyện đi thế nào không có chuyện liền là muốn cùng ngài hỏi một chút cha ta tình huống ngài cũng cùng một chỗ đi theo lên phẫu thuật à. võ tiểu phú đây mới là nhẹ nhàng thở ra không phải người bệnh ra tình huống liền tốt người bệnh phẫu thuật rất thành công chỉ b ấ t quá chúng ta tiền phẫu cũng cùng các ngươi nói qua phẫu thuật chỉ là thành công một nửa đến tiếp sau còn phải xem người bệnh khôi phục tình huống trọng yếu nhất vẫn là bài xích phản ứng chỉ cần là không có nghiêm trọng bài xích phản ứng không phát sinh suy gan người bệnh khôi phục liền rất khả quan tận mắt chứng kiến một viên đã suy kiệt gan tại cấy ghép về sau trợ lực người bệnh một lần nữa hướng đi tân sinh võ tiểu phú trong lòng cũng là rất có cảm giác thành t h u nhưng là tựa như là võ tiểu phú nói bài dị phản ứng đây mới là tất cả khí quan cấy ghép á c động rất nhiều cấy ghép phẫu thuật đều là làm rất xinh đẹp nhưng là bài xích phản ứng phát sinh đủ để gạt bỏ trước đó hết thể cố gắng cho nên có thể hay không cuối cùng thành công còn phải xem đến tiếp sau phát triển đương nhiên bài dị phản ứng cơ hồ mỗi cái người bệnh đều có liền xem nhẹ nặng nếu chỉ là bệnh nhẹ thuốc khống chế liền có thể giải quyết đây cũng là cam đoan khí quan cấy ghép thành công trọng yếu một k â u vậy ta xin ngài ăn một bữa cơm đi ngài cho ta cha làm một ngày phẫu thuật quá cực khổ thế nào ta cũng hẳn l à biểu thị một chút còn có v u chủ nhiệm bọn hắn ngài nếu không giúp ta liên lạc một chút võ tiểu phú lắc đầu ăn cơm coi như xong cái này có quy định bỏ đi mấy bước đoạn hào điện thoại đánh tới bệnh viện ngoài có một nhà không tệ tiệm mì là hai mươi bốn giờ mở cửa đều nhanh chín giờ người hay là rất nhiều trong bệnh viện bác sĩ đều rất nguyện ý vào xem nhà này hương vị là thật không tệ võ tiểu phú tới thời điểm vu sĩ phụ cùng đoạn hào đã là ngồi xuống bắt đầu ăn võ tiểu phú lúc này cũng là đói ngực dán đến lưng vội vàng ngồi xuống hắn đoạn hào đã là giúp điểm tốt võ tiểu phú trực tiếp mở h u y ễ n thật cái này đói bụng một ngày sau đó sơn chân hải vị cũng không sánh nổi một tô mì bây giờ tới tựa như là say rượu về sau giống nhau t h ị t cá thật là không thấy ngon miệng ngược lại là cái này một tô mì là thật thường mà lại đói bụng một ngày cũng không thích hợp ă n đổi nhiều dầu mỡ tiểu phú thế nào a lần thứ nhất cùng tấy ghép gan phẫu thuật có gì cảm tưởng vu sĩ phụ hài lòng lau miệng ợ một cái nhìn nói với võ tiểu phú võ tiểu phú đã làm ở huyện chén thứ hai nhường vu sĩ phụ rất hâm mộ tuổi trẻ liền là tốt khẩu vị đều tốt lao sư quả thực là quá rung động quá mỹ rượu lần sau còn mang ta lên có được hay không cơ hội khó được dạng này phẫu thuật một đài sao đủ a nhất định phải rèn sắc khi còn nóng lại cùng vu sĩ phụ muốn một đài a đoạn hào lại là nhìn không được người đủ a ta c h ư a sắp xếp dạng này phẫu thuật cho dù là đoạn hào cũng không dám cam đoan có thể nhất định tham dự võ tiểu phú năng lực đoạn hào là biết đến tiểu sư đệ này là muốn đoạt việc a không xung đột ta cùng một chỗ nhà đài này cái này chẳng phải phối hợp rất vui vẻ nhà đúng không lao sư võ tiểu phú trơ mắt nhìn vu sĩ phụ nếu không phải thân phận không đúng hắn đều muốn cho vu sĩ phụ vung cái tiểu hắn thật là quá muốn học tập tấy ghép gan đoạn hảo cũng là nhìn sang đừng nói là thật phối hợp rất vui sướng nhưng là còn phải đại lao nói chuyện à, khoa ngoại tổng quát nhiều như vậy chủ nhiệm ta thế nhưng là khoa ngoại phó chủ nhiệm một bắt nước đến giữ thăng bằng làm sao có thể đài đài đều mang các ngươi lần sau sẽ bàn đi vu sĩ phụ trực tiếp lấp liếm cho qua tấy ghép gan khó được không nói cũng không phải mỗi một đài đều sẽ từ hắn mổ chính liền xem như mổ chính vậy cũng phải cân nhắc các mặt muốn học tập tấy ghép gan không chỉ là võ tiểu phú một cái yêu cầu bồi dưỡng cũng không chỉ là võ tiểu phú cùng đoạn hả dù sao cũng phải xử lý sự việc công bằng bất quá võ tiểu phú lần giải phẫu này biểu hiện là thật không tệ biết tròn biết méo quan ma thất bên trong vinh phó viện trưởng hẳn là cũng thấy được có biểu hiện như vậy đặt cơ sở về sau hắn trọng điểm bồi dưỡng võ tiểu phú hẳn là liền không có người sẽ thêm nói cái gì tài nguyên đều là chính mình tranh thủ tới trong bệnh viện rất nhiều tài nguyên đều là đặt ở bên ngoài cũng không phải nói hắn muốn cho liền có thể cho võ tiểu phú nếu là không có thể biểu hiện ra vốn có giá trị đến ai có thể chịu phục c ũ may võ tiểu phú cũng không có như xe bị t u ộ xích cuối tuần kết thúc các người thực tập liền muốn kết thúc đi Nhìn huyện song trong chén mì. Vũ sĩ phụ đông nhiên mở miệng ngợt nghĩ gì võ tiểu phú nghe mộng, nghĩ. Hắn với ý nghĩ phú phụ hỏi, phú ha? phú chúc mì, gì xem mở võ vũ võ vội và Vậy với về Võ vậy tiểu rốt tiểu tiểu đối với cuộc đầu. sau, hưu có có sĩ sao? ý ý lần này tiết mục biên chế danh lệnh hắn không có gì bất ngờ xảy ra là có thể chiếm cứ một cái nhưng là không đến cuối cùng thời gian không đến hết thạy đều kết thúc thời điểm hắn cũng không dám cho mình đánh c ậ t cả lao sư là hỏi người muốn đi khoa cấp cứu vẫn là khoa ngoại tổng quát võ tiểu phú là khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp vô luận đi khoa ngoại tổng quát vẫn là khoa cấp cứu cũng có thể bất quá đoạn hảo để lộ ra tới tin tức v ẫ nói l trận trận thật nếu là tại bắc khu hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn khoa ngoại tổng quát bởi vì bắc khu các đại bệnh viện khoa cấp cứu phẫu thuật quá ít có thể khai triển cũng là quá ít bác sĩ khoa ngoại trung pi là làm giải phẫu không có phẫu thuật sao có thể đi nhưng là nhất phụ viện liền không đồng dạng nơi này khoa cấp cứu tay số thế nhưng là không có chút nào thiếu thậm chí cơ hội càng nhiều cho nên vẫn là muốn tại khoa cấp cứu khoa đa luyện một chút cấp thật đem chính mình chức danh cùng thực lực đều tăng lên lúc kia khoa ngoại tổng quát mới là hắn tối ưu tuyển mà không phải hiện tại đi ăn không ngồi chờ Ta chương ả m giác k o a cấp cứu k khí một trăm ba mươi ba tay lớn kéo tay nhỏ c h ư n g một trăm ba mươi ba tay lớn kéo tay nhỏ kỳ thật liền võ t i ể u phú định khoa vấn đề đoạn hào là cùng vũ sĩ phụ tán g u qua khoa cấp cứu thiếu người là một mặt một phương diện khác cũng là đoạn hào thật muốn hào hào bồi dưỡng võ t i ể u phú hắn liền là từ khoa ngoại tổng quát tới quá biết khoa ngoại tổng quát cái vòng kia hiện tại khoa ngoại tổng quát nhưng là chân chính đại gia đình gan mật tụy lá lách khoa ngoại a b cờ bốn cái bầy cu dạ dày ruột khoa ngoại A, B, C, c hiện b h tại khoa ngoại tuyển bú, A, cấp cái i bệnh khu. Võ t lá lá ể cứu khoa ngoại cũng không sánh nổi người ta một cái bệnh khu a bác sĩ nhiều quan hệ nhân mạnh phức tạp tài nguyên phân phối khó khăn cho dù là trước mắt đó cũng là sư nhiều cháo ít trạng thái chỗ như vậy đem võ tiểu phú ném vào chỉ sợ chỉ là xử lý quan hệ nhân m ạ c h đều đầy đủ võ tiểu phú nhức đầu hắn cũng thừa nhận võ tiểu phú không giống vương bất dịch có chút xã giao tội phạm g á n g vẻ nhưng là theo đoạn hảo võ tiểu phú không phải là bị vật như vậy liên lụy t i n h lực phẫu thuật mới là võ tiểu phú hẳn là cường địa điểm mà lại tiểu tử này cũng không hưởng phí hắn cẩn thận bồi dưỡng a thời điểm then chốt vẫn là rất có lực vu sĩ phụ nghe vậy cũng là cười một tiếng đối với võ tiểu phú định khoa vấn đề hắn là không có ý kiến đến gì vô luận là khoa ngoại tổng quát vẫn là khoa cấp cứu đều rất thích hợp võ tiểu phú chỉ là muốn nói tính khuynh hướng hắn cũng càng có khuynh hướng khoa cấp cứu dù sao võ tiểu phú liền xem như thiên tài đi nữa. cũng đoạn g có đoạn hào nghe nói như thế kém chút không có bật cười thật là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vu sĩ phụ vậy mà cũng đoạt tiến sĩ sinh từ trước đến nay đều là học sinh cấp báo h ắ n a bây giờ ngược lại tốt muốn đoạt lấy tài liệu thật sự là lần đầu tiên cái kia thời điểm cũng không có cái này lãnh ngộ đây là sợ võ tiểu phú trong khoảng thời gian này xuất hiện biến số gì bị người khác cho ngập chạy a võ tiểu phú nghe vậy tự nhiên là mừng rỡ vô cùng tốt ta ngày mai liền cho ngài cái này chính mình trình báo cùng vũ sĩ phụ tự mình đưa k i u ý nghĩa khẳng định là không giống nhau đem vật liệu giao cho vũ sĩ phụ về sau võ tiểu phú liền thật là không cần lo lắng có cái gì biến số rời đi tiệm mì võ tiểu phú đúng là tại nhà trọ chỗ trong khu cư xá thấy được cụ dĩnh lúc này cụ dĩnh đang tới vừa đi vừa về quay về đi ở trên đường nhỏ thỉnh thoảng đá l ấ y tảng đá ánh đèn sáng ở dưới cũng là không lộ vẻ kinh dị ngược lại là có mấy phần duy mỹ võ tiểu phú cứ như vậy nhìn xem trong lúc nhất thời tâm tình cũng là bông l ò n g mấy phần không thể không nói trong khoảng thời gian này võ tiểu phú tâm cũng là một mực căng thẳng vô luận là làm cái gì đều là toàn lực ứng phó vốn đang không có cảm thấy thế nào nhưng là hôm nay cái này hơn mười giờ phẫu thuật làm xuống đến cũng là cảm giác có chút mọi mệt a người trở về rồi cụ dĩnh bông dưng ngầm đầu cũng là thấy được võ tiểu phú trên mặt có chút kinh hỉ võ tiểu phú cười cười đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ làm sao chờ ta đâu à dưới ánh đèn gương mặt xinh đẹp cường đỏ người bên trên cây ghép gan phẫu thuật sự tình la phỉ đều cho chúng ta truyền đến ra ta đoán chừng ngươi lúc này hẳn là cũng sắp trở về rồi liền ở chỗ này chờ một chút ừ m la phỉ loa nhỏ biết tin tức này hắn không kỳ quái dù sao phẫu thuật bị toàn bộ hành trình quan sát an mị công phu võ tiểu phú cũng là từ đoạn hào trong miệng biết được người biết nhiều tự nhiên là không có cái gì tư h ầ n húng chi là võ tiểu phú một cái thực tập sinh cùng cấy ghép gan loại giải phẫu này chuyện kinh khủng thì càng là sẽ bị nóng nói chuyện võ tiểu phú có chút kỳ quái c ù dĩnh vậy mà lại chủ động thừa nhận là đang chờ hắn cô nương này ra mặt cũng không là bình thường mỏng đội hắn hai câu mới là bình thường thế nào có tâm sự à? võ tiểu phú đi đến trên ghế dài ngồi xuống cảm thụ được bờ mông hơi lạnh còn đem áo khoác điệt chỉnh tề bỏ vào bên cạnh c ù dĩnh t h ấ y thế ánh mắt càng thêm n u hòa chậm rãi ngồi tại võ tiểu phú bên người hai đạo dài ảnh tại ánh đèn t r ụ c h i ế u dưới dần dần kéo dài hòa phong thổi qua đúng là nhường hai người đều là càng thêm hài lòng tâm tình cũng là càng thêm bình tĩnh sợ không để lại đến bị nói toạc ra tâm tư cụ dĩnh cũng không kỳ、quái. võ tiểu phú vẫn luôn rất thông minh ừng vũ na cùng lưu tịnh tỷ tỉ mặc dù không tham dự cạnh tranh nhưng là hai cái danh lệch đoán chừng cũng liền tại ngươi cùng linh tỷ trong tay thiết mục tổ nói là có thể sẽ có đệ tam danh lệch nhưng cũng không xác định cho dù là xác định có ta cũng không nhất định có thể cạnh tranh bên trên phó kiệt thành tích nhưng thật ra là so với ta tốt hơn nữa còn là nam sinh sức cạnh tranh so ta lớn hơn nói chuyện đồng thời c ù dĩnh trong giọng nói cũng là mang theo mấy phần lo nghĩ võ tiểu phú nghĩ tới trong khoảng thời gian này mấy người thành tích tốt nhất tự nhiên là hắn cùng phùng linh, linh. hai người bọn họ cơ hồ là có thể xác định sẽ chiếm theo kia hai cái danh lệch vương tuấn sinh cùng la phỉ đã triệt để không có hy vọng giả vũ cùng dư tiểu trạch cũng chỉ có thể là bồi chạy đệ tam danh lệch khẳng định có nếu là không có tiết mục tổ từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không a n bài đệ tam sở dĩ không tại bắt đầu liền xác định được chẳng qua là vì sao nhiệt độ gia tăng tiết mục hiệu quả n h u n g tiết mục tổ tồn tại cảm càng mạnh m à t h ô i trước mắt cù dĩnh cùng phó kiệt thành tích kéo dài khoảng cách đoán chừng cũng là hy vọng không lớn trung pi là tiết mục cuối tuần khảo hạch đoán chừng sẽ t r ạ hướng chuyên nghiệp một chút thì càng khó nhìn ra trích l ệ n h nói cách khác phó kiệt cùng c ụ d ĩ n h đi ở càng nhiều hơn chính là ở chỗ bệnh viện lãnh đạo ý kiến một cái bác sĩ nam một cái nữ bác sĩ một cái khoai ngoại thần kinh một cái b i ệ u xương khoa ngoại lựa chọn như thế nào kỳ thật đã không cần nói cũng biết võ tiểu phú tự nhận chính mình nếu là bệnh viện lãnh đạo khẳng định sẽ chọn phó kiệt c ụ d ĩ n h khẳng định cũng là nghĩ đến những này cho nên mới sẽ có chỗ lo nghĩ ngươi đ ợ i ta một chút ta võ tiểu phú đứng dậy đi tới một bên cho vu sĩ phụ gọi điện thoại lại rất nhanh trở về nói ế u như ngươi không c lấy lạch, nguyện đến danh lạch, sẽ nguyện ý cùng sẽ ý v u Na các nàng giống nhau, trước ký khoa mời hợp đồng sao. Nói thật r ư ớ c ký k o sao. a mời Nói hợp h đồng t nếu là võ tiểu phú vậy khẳng định mặc kệ là hợp đồng lao động vẫn là biên chế đều cao hứng g h y gớm dù sao hắn trình độ để ở chỗ này trở thành hợp đồng lao động đều là đụng đại vận sự t ì n h nhưng là cù dĩnh không giống nhau cù dĩnh là đế đô đại học y khoa tiến sĩ sinh nàng có thể có càng nhiều lựa chọn mặc dù giống nhất p h ụ viện dạng này bệnh viện cù dĩnh lại tìm một nhà tiếp tục thi biên hy vọng cũng không lớn nhưng trung quy là có hy vọng cù dĩnh nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt rất chăm chú nàng há có thể không rõ kỳ thật phụ ú đây l thân nàng hai ngày này cũng cùng nàng tán gỡ qua nếu là không thể cầm tới biên chế vẫn là muốn cho nàng trở về đế đô trung quy là nhà của nàng nếu chỉ là hợp đồng lao động nàng kỳ thật tại đế đô lựa chọn càng nhiều dù sao nơi đó mới là nàng đại bản doanh tại đế đô trong bệnh viện trình độ học vấn của nàng vẫn là rất ă n mở thú n g chi trong nhà quan hệ cũng đều ở nơi đó nhưng là nàng không nghĩ rời đi luôn là có nhiều thứ so sự nghiệp càng khó nhường nàng dứt bỏ có thể chứ ừ m ta mới vừa rồi cùng lao sư hỏi một chút hắn nói khoa u n g đẽo gần nhất cũng có ý hướng thả ra mấy cái danh l ạ c h ngươi biểu hiện rõ như ban ngày chỉ cần ngươi nhuận ý hẳn là không có vấn đề vậy ngươi muốn cho ta lưu lại sao võ tiểu phú liền giật mình sau đó lại là nợ nụ cười đương nhiên muốn cù dính cũng là vẻ lo lắng g i t hết mặt may triển h a i phản phất sơ khai đoá hoa giống nhau sán lạ t u t vậy ta liền lưu lại nhìn xem như vậy tiểu dung võ tiểu phú đáy lòng không khỏi rung động có chút tâm ý trừ phi là giả bộ hồ đồ bằng không há có thể không có cảm thụ đứng dậy đưa tay tay phải cụ dĩnh cũng không nhăn nhó trực tiếp đưa tay khoác lên võ tiểu phú trong lòng bàn tay bị võ tiểu phú kéo lên về sau vốn còn muốn đưa tay rút ra ngoài nhưng là lúc này mới phát hiện võ tiểu phú đưa nàng tay nắm thật chặt căn bản không thể rút ra màu sắc từng đỏ liền cả lỗ thai đều là nóng lên lên đi cụ dĩnh cúi đầu xuống đi cầm quần áo lên cứ như vậy cùng cô vợ nhỏ giống nhau cùng sau lưng võ tiểu phú thứ hai đây đã là bọn hắn thực tập tuần thứ tư cũng là cuối cùng một tuần khoa dịch vụ y tế bên cạnh trong phòng họp võ tiểu phú bọn hắn bị tụ tập cùng một chỗ lý nhiễm bụng tựa hồ là hở ra rõ ràng hơn thời gian trôi qua thật nhanh à đây đã là các ngươi thực tập cuối cùng một tuần một tuần này trong thực tập cho có chút không giống trong bệnh viện có cái xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện hoạt động trong vòng bốn ngày bệnh viện chuẩn bị để các ngươi cùng đi chúng ta làm bác sĩ chúng quy là không thể chỉ ngồi tại trong phòng khám đợi tại trong phòng bệnh chúng ta phục vụ chúng quy là đại chúng cho nên cũng muốn càng gần sát đại chúng cho nên mặc kệ là chức danh khảo hạch vẫn là cái gì cơ hồ đều muốn cầu cơ sở kinh lịch lần này cũng làm cho các ngươi sớm cảm thụ một chút võ tiểu phú nghe đ ư ợ c hùng hoàng nghiệp liền nói ngay một tiếng quả nhiên một vị bệnh viện sinh hoạt cũng sẽ không lấy đại c h ú n g thích ngược lại là loại này có đặc điểm hoạt động sẽ hấp dẫn càng nhiều người xem bệnh viện càng nhiều liền là thuận nước đẩy thuyền mà thôi phú quý thôn nói là một cái thôn nhưng là đông hải thôn thật sự không thể dùng thôn đến nối đãi một cái thôn có chừng mấy vạn nhân khẩu một chút huyện thành nhỏ cũng chính là dạng này hành chính đơn vị bên trên cũng là hương chân cấp bậc lúc đầu phú quý thôn kỳ thật khốn cùng vô cùng phú quý liền là một loại mỹ hảo nguyện vọng theo thời đại mới gió xuân thổi qua đến phú quý thôn mới là thôn như kỳ danh phú quý thôn chính trung tâm có một nhà bệnh viện treo nhãn hiệu là phú quý thôn trạm y tế nhưng là cái này trạm y tế thế nhưng là cùng võ t i ể u phú trong ấn tượng trạm y tế rất khác nhau tại bắc khu thôn cấp trạm y tế không cho dù là hương cấp trạm y tế cũng phần lớn liền là một hai tầng phòng ở mà thôi tối đa có cái bảy tám cái bác sĩ hình chiếu thiết bị cơ hồ không có không nói liền cả thuốc đều là không đầy đủ chỉ có thể tìm tới một chút phổ biến thuốc nơi này bác sĩ cũng cơ hồ đều là những năm này hưng khởi định hướng y học sinh xác định vị trí phục tùng phân phối cho những bác sĩ này cũng bất quá liền làm mới vừa từ trong trường học đi tới n g ư ờ i trông cậy vào bọn hắn đi xem có chút lớn bệnh căn bản là không có khả năng cũng liền có thể nhìn cái đầu đau nóng não mà thôi cùng phim truyền hình bên trong trạm y tế không giống nhau hiện tại thời đại thay đổi mọi người điều kiện cũng đều đi lên ai sinh bệnh sẽ còn đi trạm y tế không chỉ có là trạm y tế bệnh viện huyện đều không có cái gì bệnh nhân toàn bộ nhờ chính phủ giúp đỡ lợi nhuận còn chưa đủ mở nhân viên y tế tiền lương người bệnh nhân cơ bản đều là hướng cỡ lớn tam giác bệnh viện tụ t ậ p cho nên trạm y tế bác sĩ cơ bản cũng là kiếm sống mỗi ngày nhìn chăm chú lịch này ba năm thời gian năm năm loại trừ cá biệt tâm trí kiên định sợ là lòng dạ đều sẽ bị săn bằng điểm ấy từ trạm y tế bốn cái thanh niên ánh mắt bên trong liền có thể nhìn thấy kia tràn đầy ánh mắt hâm mộ thật là quá quen thuộc võ tiểu phú nhớ kỹ chính mình lúc trước thực tập thời điểm nhìn xem trong bệnh viện những cái kia chính thức bác sĩ chính là cái này biểu lộ hận không thể thay vào đó biểu lộ phú ca chúng ta đều biết ngươi hùng hoàng nghiệp bọn hắn đi ở phía trước võ tiểu phú tám người ngay tại đằng sau đi theo bên người liền là trạm y tế bên trong bốn cái thanh niên trước mặt viện trưởng phó viện trưởng lúc này đều đang đổi lấy hùng hoàng nghiệp bọn hắn tới đã là giữa trưa trạm y tế nhà ăn cho ăn bài c ô m trưa tất cả mọi người là chuẩn bị trước đi qua đâu thanh âm chuyển vào võ t i ể u phú trong hai n h ư ờ n g võ t i ể u phú cũng là quay đầu nhìn lại kim tinh trạm y tế bên trong một n ă m kỳ nữ bác sĩ phụ trách là khoa nội bệnh phía trước hai cái phó viện trưởng bên trong có một cái chính là nàng s ư phụ chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ trạm y tế bên trong mặc dù chỉ có bảy cái bác sĩ nhưng cũng là chức cấp rõ ràng một cái viện trưởng hai cái phó viện trưởng đều là ba bốn mươi tuổi xem như lao đại chồng bốn cái tiểu bác sĩ ngắn có một năm kỳ t à i hữu lớn lên có hai năm kỳ đều là khoa chính quy trình độ khả năng cũng không phải bọn hắn không muốn thi mà là không thể thi định hướng y học sinh đi là sớm phê ghi danh điều kiện tương đối rộng rãi lúc đi học cũng có trợ cấp nhưng là có thu hoạch liền sẽ có nỗ lực khoa chính quy tốt nghiệp về sau bọn hắn là không thể thi nghiên cứu chỉ có thể phục định hướng a n bài cơ sở làm phổ thông bác sĩ hoặc là xa khu hoặc là hương chấn phục vụ kỳ đầy về sau mới có thể tiếp tục đào tạo sâu bác khu đại học y khoa cũng có định hướng y học chuyên nghiệp võ tiểu phú không ít bằng hữu liền là đọc cái này chuyên nghiệp lúc bắt đầu bọn hắn khả năng vẫn không cảm giác được đến nhưng là hiện tại thật là một cái so một cái hối hận bọn hắn lúc trước phần lớn cũng đều không biết lựa chọn cái này chuyên nghiệp ý vị như thế nào chỉ có thấy được trong đó chỗ tốt nhưng là đằng sau phát hiện bởi vì định hướng hai chữ sinh ra t r ê n l ệ n h về sau bọn hắn mới là bắt đầu hối hận nhưng là đã trễ rồi khế ước đã đạt thành vậy thì nhất định phải hoàn thành ba năm phục vụ kỳ còn tốt năm năm phục vụ kỳ trôi qua về sau liền thật là phế đi đương nhiên tại chỗ chế độ còn không có như vậy kiện toàn trung bi là có g i n h tử có thể đi tựa như là trước mắt bốn cái trẻ tuổi bác sĩ bọn hắn không có một cái nào là ba năm kỳ hay là càng lâu chỉ sợ sẽ là nghĩ biện pháp sớm nhiều đi đây cũng là thông thường thao tác trừ phi là số ít không có theo đuổi bằng không có rất ít người thật nguyện ý đợi cho phục vụ kỳ đấy các ngươi cũng nhìn tiết mục võ tiểu phú cười đáp lại bốn người nhìn võ tiểu phú tốt như vậy nói chuyện lúc này cũng là cùng võ tiểu phú lặng lẽ hàn nguyên